t r ư ơ n g sáu trăm m ư ơ i một ta có chút xấu hổ t r ư ơ n g sáu trăm m ư ơ i một ta có chút xấu hổ nàng túi đầu xuống xem xét chỉ thấy một cái màu đỏ thám nện chính ghé vào mắt cá chân n à n g chỗ cũng thuận tuyết trắng mắt cá chân một đường đi lên trên bò l à vừa vặn dạ ca bên chân con k i ế nghệ nàng n c ũ n g như những m ả y nàng tự nhận l ự c cảm giác của mình rất mạnh nhưng là con n g ệ này n ở trên người nàng bỏ sát nàng thế mà hoàn toàn không cảm giác mà lại vừa mới hẳn là rất s ớ m trước đó liền trúng độc vì cái gì thâm lam hệ thống vừa rồi một mực không có nhắc nhở đâu xích chu giơ tay lên một cái cỡ nhỏ màu đỏ xích chu tại nàng ngón tay thon dài ở giữa chậm dãi bỏ đi Nàng khinh cuối nói, nhỏ cùng các á c ngươi hiện không tại đối tuyệt n có sẽ lâm vào khảo giác ý thức cảm giác bị phóng đại hơn gấp một ư ơ i lần cảm giác được trong thân thể mỗi một tấc huyết dịch đều đang thiêu đốt xôi trào nhìn tận mắt nội tạng của mình cùng cốt thủy giống như là bị vô số côn trùng gặm cắn đến hoàn toàn biến mất sống không bằng chết nhưng các ngươi yên tâm ta nói chỉ là ảo giác mà thôi đợi đến các ngươi nhìn xem mình bị gặm cắn chết đi về sau lại sẽ theo trong ảo giác khôi phục lại sau đó lặp lại vừa rồi ta nói tới hết thảy hết thảy lại hết thảy nhưng chính là không chết được xích chu cười lạnh lộ ra phảng phất trên cái thế giới này ác độc nhất nữ nhân biểu lộ ngươi tại sao muốn làm như thế hễ bị l ì hạ công chúa cái chán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh cắn môi hiện tại mới là cung điện dưới mặt đất tầng thứ ba mà thôi cách bình minh chỉ có không đến ba giờ ngươi đem chúng ta đều hạ độc chết không có chúng ta hỗ trợ ngươi cũng không chiếm được thanh long hải cốt đợi đến bình minh thanh long ý thức khôi phục các ngươi ai cũng không có cách nào rời đi nơi này dương nghĩ giống như cười mà không phải cười chúng ta đương nhiên cần hỗ trợ của các ngươi cho nên chúng ta mới không có giết chết các ngươi à e m m lì ạ ngươi có ý tứ gì dạ ca ở một bên vẫn vây quanh hai tay một bộ bình yên như làm bộ dáng ung dung mà nói bọn hắn cũng không có xuống trí mạng động vật loại độc này vật chỉ là vì khống chế chúng ta mà thôi emmy lì ạ ư ớ n g sở nếu quả thật đợi đến tất cả mọi người cùng một chỗ thông quan sau đó lại quyết ra thắng bại cướp đoạt thanh long bảo tàng lời nói chúng ta thật đúng là không có chút tự tin nào dương nghĩ nói mà lại chỉ có đồ đần mới có thể như vậy tuân thủ ước định nghĩ đến đến cuối cùng lại phân thắng bại a đương nhiên là nửa đường liền muốn động thủ bất quá không nghĩ tới các ngươi thế mà lại đơn thuần như vậy hoàn toàn không có phòng bị các ngươi thật đúng là như thế tín nhiệm chúng ta những n à y lâm thời tạo thành đồng đội a emmy l i a tức giận ngươi ấy lần kỵ sĩ vẻ mặt đau khổ thở dài bất đắc dĩ một tiếng hắn ngược lại là phòng bị nhưng là dương nghĩ cùng xích chu đây đối với vợ chồng hiển nhiên tâm cơ cực nặng bọn hắn m ư ợ n vừa rồi chiến đấu kịch liệt không cách nào phân tâm mà lại phát động trùng trận lít nha lít nhít trùng chiều bên trong một hai con nhện g bò đến bên cạnh bọn họ bọn hắn căn bản là không có cách phát giác xích chu một mặt đắc ý hiện tại trong các ngươi độc đã là mặc chúng ta ăn bài ta loại độc này dịch mang đến thống khổ so với các ngươi nhân loại sinh con cũng còn muốn thống khổ gấp m ư ờ i liền xem như sự nhẫn mại lực ý chí mạnh hơn người cũng vô pháp tiếp nhận dạng này nhiều lần tra tấn xích chu cầm ra một cái bình máu nhỏ từ bóp ở giữa ngón tay hiện tại các ngươi đều tại ta khống chế phía dưới nếu như còn muốn còn sống liền ngoắn phối hợp chúng ta giút chúng ta thông con đi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 nếu không ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử thế gian này đáng sợ nhất thống khổ xích chu nghiến răng n g h i ế n lợi giá ca n g h i hoặc ngươi như thế hận hắn hắn trêu chọc qua ngươi kia là đương nhiên xích chu một mặt tức giận trước kia ta hạ độc đều là vô hình vô ảnh đợi đến đối phương phát giác được thời điểm đã là độc tận xương thủy không có thuốc chữa nhưng từ khi thâm lam hệ thống phổ cập về sau ta mỗi lần một chút độc đối phương lập tức liền sẽ được đến hệ thống trạng thái dị thường nhắc nhở làm hại ta lật xe thật nhiều lần g i ca mmmmmm bất quá cái này cũng không thắng được ta cái thiên tài này ở nữ xích chu cười lạnh ta nghiên cứu qua thâm lam đo lường cơ chế về sau đem độc tố của ta luyện chế thành một loại độc dược mạng tính mới vừa tiến vào thân thể thời điểm hoàn toàn không có bất cứ dị thường nào thẳng đến ẩn nút một đoạn thời gian mới có thể chân chính hiện lộ ra độc tác dụng lúc này mới có thể tránh thoát thâm lam hệ thống đo lường Dạ ca nghĩ thầm thì ra là thế chắc không được vừa mới bắt đầu ngày mới nói hệ thống được đến thông báo thâm lam hệ thống lại một chút phản ứng cũng không có thế mà làm cho đối phương c h ủ y bụt chật chậm xem ra sau khi trở về còn phải tìm lập trình viên cải tiến một chút Tốt, hiện tại ngươi hẳn là cũng đã cảm giác được thân thể của mình ngỡ lạ khó nhịn a xích chu cầm trong tay giải dược đi tới d i ca trước mặt dội ra một ngón tay ngoắc ngoắc cái c ầ m của hắn đến tiểu xoáy ca gọi tiếng chủ nhân đến n g h e một chút ta liền cho ngươi một giờ giải dược uy dương nghĩ ở bên cạnh một mặt bất đắc dĩ ngươi không phải nói ngươi chỉ coi ta một người chủ nhân sao ai nha chớ ăn g i ố n g nha xích chu liếm môi một cái ta thật vất vả nhìn thấy một cái đẹp trai như vậy d i ca nhanh kêu một tiếng đến cho tỷ tỷ nghe một chút xích chu một mặt n g h n ngẫm không phải một hồi dược hiệu càng ngày càng mạnh ngươi nhưng chịu không đ ư ợ ca dạ ca thế nào không nguyện ý xích chu có chút không cao hứng dĩ nhiên không phải dạ ca tỷ tỷ dáng dấp như thế mỹ mạo thành thục vũ m ỹ đ ấ y đà quốc sắc dung nhan thiên kiều bách m ỹ sắc đẹp có thể bữa ăn làm sao lại không m u ố n chứ lạc, lạc lạc lạc ngươi thật đúng là biết nói chuyện xích chu cười đến nhánh hoa run rẩy vậy ngươi nói nhanh một chút vậy ngươi tới gần một chút lỗ thai lại gần nơi này nhiều người như vậy ta có chút xấu hổ liền nói cho ngươi một người nghe có thể chứ dạ ca làm ra một bộ không có ý tứ bộ dáng nam cũng như ừng tụ ta xích chu suy nghĩ một chút hướng phía trước bu lại đem lỗ t hai t i ế n đến giạ ca bên miệng đến nói đi xấu hổ tiểu đệ đệ giạ ca n h a o mắt lại có chút hám i ệ n g ra đánh lén chương sáu trăm m ư ơ i ba nhìn á m khí chương sáu trăm m ư ơ i ba nhìn á m khí lão bà dương nghĩ kinh hô một tiếng đáng tiếc phong ma chạm tốc độ quá nhanh hắn căn bản cũng không có năng lực ngăn cản đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm bảy trạm đều đã chạm xong một trận thống khổ dễ d ù a về sau xích chu lại biến trở về người hình thái đồng thời mất đi nằm trên mặt đất không biết là chết hay sống dương nghĩ cũng biến trở về hình người lão bà lão bà chủ nhân Ô, ô ô ô hắn ôm lão bà của mình ô ô k h ô n giống g da ca tại mười mét bên ngoài trống kiếm mà đứng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ bắp đều phá lệ đau nhức cực quang phong ma c h ạ m xem ra đặc hiệu phá lệ u với gốc nhưng kỳ thật t r ù n g quy là võ kỹ ngưng tụ tinh thuần quang thuộc tính hồn lực để quang thuộc tính năng lượng dung hợp và o võ giả thân thể cơ bắp cùng xương cốt bên trong để võ giả có thể t ạ i ngắn ngủi mấy mỉ lì dây trong nháy mắt có thể lấy tốc độ ánh sáng một phần ngàn tốc độ di động cũng công kích nhưng nhân thể trung quy là thân thể máu thịt muốn gánh chịu tốc độ như vậy cùng năng lượng hoàn toàn là siêu việt nhân thể cực hạ n cho dù là có được siêu p h à m chi lực thân thể cũng khó có thể tiếp nhận cho nên một chiêu này thi triển xong về sau thân thể lập tức sẽ lâm vào thời gian rất lâu cứng ngắc trạng thái trạng thái h ư n h ư ợ c nam c u n g như vừa mới đối với gần dùng thi triển một chiêu này thời điểm kỳ thật cũng v ẹ n vẹn chỉ sử dụng kỹ năng bốn thành lực lượng mà thôi nhưng mà v ẹ n vẹn là bốn thành cũng đủ để cho một cái thiên khải cảnh đ ỉ n h phong siêu phàm giả chiến sĩ tại dùng xong kỹ năng về sau suy yếu mọi m ệ n một lúc lâu nếu như là năm thành thi triển toàn thân không cách liền xong đớn đến căn bản là không có cách động về sau sẽ đau là đậy. có mười thành lời nói ít nhất phải là hồn đế cảnh cựu giai tài năng chân chính sử dụng đối với thiên khải cảnh đến ó i chính là trực tiếp bước về phía tử vong bản thân võ giả thân thể cơ b ắ p cùng xương cốt sẽ bị quang thuộc tính cùng nhau hòa tan t h i pháp sau khi hoàn thành thân thể cũng sẽ theo lưu quan g cùng một chỗ tàn biến mặc dù trong trò chơi biết kỹ năng này tác dụng phụ hiệu quả nhưng ở trong hiện thực thể nghiệm một lần còn là cảm giác tác dụng phụ so tưởng tượng phải lớn hơn nhiều a da ca ở trong lòng cười khổ thâm than lúc này dương nghĩ buông xuống xích u chậm dại đứng lên ngươi n g ư ơ i cái đáng chết này nhân loại hắn một mặt t âm trầm mà phẫn nộ nhìn qua dạ ca vừa mới ngươi thi pháp thời điểm ta cảm giác được trên người ngươi ma khí ngươi tuyệt đối không phải cái gì phổ thông tội phạm truy nã ngươi là ma hóa nhân dạ ca thở dài tốt ta đã đều đ o á n được dạ ca đưa tay ở trên mặt vung lên lộ ra hắn diện b ạ o thật sự ngả bài ta là dạ ca em y l ì hạ công chúa lần nữa ngốc trệ rồi ai dương nghĩ thầm mắng một tiếng ta liền biết mẹ nó y d ị p h ụ của c hắn cùng trong tay áo liên tục không ngừng leo ra cô trùng tại bên chân của hắn tụ tập sau đó lít nha lít nhít hướng dạ ca bọn hắn bỏ sát mà đến Ta là mặc dù nói loại tình huống này đem hỏa lực tập trung tại trọng thương xích chu trên thân đánh trước bại một cái thánh lâm cảnh cừng giả liền có thể đem cục diện kéo thành đánh một đích thật là tốt nhất chiến thuật nhưng là vừa mới một chiêu kia phong ma trạm tiêu hao thực tế là quá lớn hiện tại dạ ca đã hoàn toàn không có phản kháng sức lực dạ ca là tu la cảnh t h i t r i ể n phong ma c h ạ m đối với thân thể gánh vác tuyệt đối sẽ càng lớn chẳng lẽ dạ ca cũng không biết phong ma c h ạ m đối tự thân tiêu hao sao dạ ca liếc mắt nhìn trên mặt đất tuân đi qua trùng chiều vẫn là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới ai xác thực ta hiện tại đã không có sức lực phản kháng dạ ca lần nữa than nhẹ một tiếng liền truyền bớt sức lực đều không có nữa nha dương nghĩ ánh mắt âm trầm cảnh dắt lên tiểu từ này quỷ kế đa đoan hoa văn thực tế nhiều vừa mới hắn chính là lộ ra như thế biểu lộ sau đó đánh lén ám toán vợ của hắn lần này tuyệt đối phải cẩn thận nếu nói như vậy dạ ca ánh mắt đ ố n g nhiên lăng lệ đánh lén nhìn ám khí hắn đột nhiên đưa tay hướng dương nghĩ ném ra một vật dương nghĩ sớm có phòng bị dễ như trở bàn tay liền đem cái kia ám khí tiếp được liền cái này dương nghĩ cười lạnh ngươi cho rằng đánh lén lần thứ hai còn sẽ có dùng dạ ca á c h kia cái gì ngươi có muốn hay không nhìn xem trong tay ngươi là vật gì ừ m dương nghĩ túi đầu mở bàn tay xem xét là lao bà của hắn nhỏ x í u chính l vào trong lòng bàn tay của hắn ha ha ha ha ha, ha. dương nghĩ cười to thế nào ngươi muốn dùng cái này nhỏ xích chu đánh lên ta đầu góc ngươi hư mất ta đây chính là ta lão bà nuôi nhỏ n h ệ n ma làm sao lại cắn ta vừa dứt lời dương nghĩ liền cảm giác được trên tay chuyển đến một trận rất nhỏ cảm giác rất đau dương o dự d cắn cái. một nghĩ g i á ca nam cũng như e m m lì ạ ẩy lần dương nghĩ ngốc trễ mấy giây về sau lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc toàn thân run dày lên cái này vì cái gì hắn nhìn xem trên tay nhỏ xích chu chỉ thấy cái kia nhỏ xích chu trong con mắt ẩn ẩn xuất hiện loại nào đó tinh hồng con người hoa văn loại kia hoa văn cùng bạch huyết linh thi triển huyễn thuật lúc con ngươi hoa văn giống nhau như lúc bị huyễn thuật khống chế a đúng rồi nhắc nhở ngươi da ca nói loại này nhỏ xích chu giống như không phải dùng để tê dại mà là chân chính có trí mạng kịch độc loại kia dương nghĩ ngươi t ầ m mở. quá âm hiểm dương nghĩ rất nhanh liền cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ thân thể trở nên cứng nhắc lập tức hướng phía trước một nghiêng t r u n g điệp ngã xuống da ca thở ra một hơi thân thể rốt cục bởi vì suy yếu về sau một lào đảo miêu nương trạng thái bạch huyết linh không biết khi nào xuất hiện kịp thời đỡ lấy hắn để dạ ca dựa vào ở trên người của chính mình a dạ ca quay đầu l i ế c nhìn bạch huyết linh khẽ cười nói phối hợp đến không sai trở về ban thưởng ngươi mèo đầu ăn thứ bạch huyết linh thói quen nạo kiểu nhất miệng một mặt đ ạ m mạc mới không là gì chương 612, hai á t quang phong m a chảm chương 612, hai á t quang phong m a chảm đánh lén xích chu tới gần dạ ca hoàn toàn không có phòng bị ai nghĩ đến cái này tiểu ra hỏa không g i n g võ đức đột nhiên một đao đâm vào trái tim của nàng phốc phốc xích chu ngốc chạy rồi dương nghĩ ngốc trệ rồi nam cũng như em b lì ạ ấy lần bọn hắn cũng kinh ngạc đến ngây người d ạ ca trong tay cầm quang ly kiếm cường hóa m ộ ư ơ i lăm quang ly kiếm đồng thời còn có ngoài định mức tự mang một ư ơ i ba t h ủ tính dù cho đối mặt thánh lâm cảnh cừng giả cũng có thể nhẹ nhom xuyên qua hắn thân thể róc rách máu tơi ư theo lồng ngực của nàng chỗ tuôn ra người người xích chu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem d ạ ca đ ỗ n g nhiên nổi giận ạ ạ ạ từng đoàn màu đỏ thắm ma khí bỗng nhiên mãnh liệt mà ra đem xích chu thân thể toàn bộ bá khỏa ngay sau đó nàng liền hiện ra nàng diện mạo thật sự một đầu toàn thân đỏ thấm có được tám đôi mắt tám đầu chân dài hình thể giống như giống như xe tăng lớn nhỏ to lớn huyết sắc nghẹt ma hiển nhiên dù cho vừa mới một đao bạo kích đâm xuyên trái tim nhưng là thánh lâm cảnh trung quy là thánh lâm cảnh làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị giết chết tiểu t ử túi rào hoạt nhân loại dám lừa ta người m u ố n chết trái tim kịch liệt đau nhức để nữ nhân này trở nên vô cùng bạo ngược điên cuồng như là liêm đao chân trước hướng dạ ca đối diện phách trảm mà đến dạ ca lập tức một cái hát tốn ảnh vũ bộ triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách hiu hiu hiu to lớn n g h ẹ ma trong v â phun ra vô số tơ nhện bốn phương tám hướng thiên la địa vong hướng dạ ca bao phủ mà đến yêu pháp yêu m ộ i linh hỏa dạ ca đưa tay đẩy đi ra một cái hỏa thuộc tính công kích hỏa d i ễ m thuận tơ nghệ một đường thiêu đốt lửa nóng hừng hực đốt cháy toàn bộ to lớn mặc nghệ cơ hồ đem toàn bộ gian phòng bột đều nuốt hết ở trong biển lửa a em ỹ lì ạ trông thấy biển lửa đánh tới lập tức nhắm mắt lại nàng bây giờ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng sức lực chỉ có thể trơ mắt nhìn biển lửa bao trùm tới dạ ca thấy thế dựng thẳng lên hai ngón mờ mịt hư vô khói đen tại chung quanh hắn hiện lên từng cái quả đen theo trong hắc vụ bay ra khói đen theo nam cũng như、Emilia. ấy lần bên cạnh bọn họ càn quét mà qua đem mấy người n h a u n h a u mang đi đợi đến em mỹ lì ạ nam c u n g như ấy lần ba người bọn họ mở mắt lần nữa thời điểm bọn hắn phát hiện mình đã rời đi cái kia gian phòng bốt nơi này hiển nhiên là trong cung điện dưới lòng đất cái nào đó rất rộng rãi thông đạo t r u n g quanh rất tiến tĩnh tựa hồ cũng rất an toàn chúng ta không chết em mỹ lì ạ chưa tình hồn nam c u n g như nhìn về phía dạ ca dương nghĩ cùng xích chu đâu dạ ca như m a i không biết đại khái còn ở trong biển lửa đi tưởng tiểu minh ngươi lại cứu ta một lần em ỹ lì ạ công chúa mặt thường hồng nhìn qua dạ ca cám Cảm ơn ngươi. ấy lần kỵ sĩ n h u chặt lông mày nhìn xem dạ ca bất quá n g ư ơ i n h â n loại này làm sao sẽ còn linh yêu tộc kỹ năng mà lại ngươi thanh này vũ khí sắc bén như vậy liền thánh lâm cảnh n ụ c thể đều có thể đâm xuyên hắn nhìn xem dạ ca trong tay quang ly kiếm ấy lần kỵ sĩ xứng sở đông nhiên nghĩ đến cái gì kinh ngạc mà nói ừ m đây không phải nhân tộc ma hóa gia tộc dạ ca vũ khí sao dạ ca nam cũng như em mỹ lì hạ công chúa ở ngơ hở tới tham gia vạn tộc phong hộ trước đó ta tại sửa sang các n g u y ê nhân tộc tư liệu thời điểm tại trên tư liệu nhìn qua thanh này vũ khí ấy lúc ầ n lên, nản ngươi Vâng dơ tay rốt ca, ra ai. ca. anh. lộ lộ, là l chỉ cô cuộc vào giả Giả biểu này mặt đất đột nhiên nô lên gạch bạo liệt hai con to lớn trùng hình sinh vật phá đất mà lên một cái là toàn thân đen nhánh mọc da to lớn rác hút màu đen con kiến còn có một cái là toàn thân đỏ thấm đ ầ y người lông dài huyết sắc điện ma nam c u n g như ám đạo không ổn hai người kia thế mà còn chưa có chết lão bà ngươi vừa mới bị hôn t i ể u từ này đâm một chút không có sao chứ có nặng lắm k h n g a dư nghĩ ở một bên liếm cầu thức lo lắng hỏi mẹ nó đau chết ta xích chu hiển nhiên vẫn ở vào trong nổi giận cho ta giết cái hôn đàn này ta muốn hắn sống không bằng chết dương nghĩ được rồi dạ ca một mặt vô tội giang tay ra không phải liền là đâm một chút đến mức đó sao n g ư ơ i mẹ nó còn dám nói dương nghĩ cũng giận dám đâm ta l o bà ta cùng n g ư ơ i liều mạng nói hắn phát c u ồ n g hướng dạ ca bỏ tới đồng thời còn triệu hồi ra đại lượng bảy kiến lít nha lít nhít đến hàng vạn m à tính một mạch vừa lên dạ ca nhảy lên nhảy lên đến không trung rời xa cái kia chen trúc mà đến bảy kiến đồng thời tránh đi đen kiến cái kia to lớn sắc bén rác hút công kích xích chu ở phía sau nghỉ ngơi nhẹ nhàng thở phì p h ò cũng không cùng cùng tiến lên xem ra còn rất y h i ề u đớt bộ dáng rất hiển nhiên vừa mới một đao kia đâm vào trái tim của nàng mặc dù không có trực tiếp giết chết nàng nhưng cũng làm nàng bị thương không nhẹ mà dạ ca hiển nhiên là một cái thích lấn mềm người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại chuyện tốt này hắn sao có thể bỏ qua hắn trực tiếp lách qua dương nghĩ nhắm chuẩn xích chu phát động công kích phục chế v õ kỹ dạ ca nâng lên trong tay quang ly kiếm hai ngón trên thân kiếm nhẹ nhàng mối qua chỉ thấy từng đạo màu đen lưu quang không ngừng hội tụ tại tay phải hắn bên trong trên trường kiếm nâng tụ cực quan g c h i uy chạm phá thương không chỉ giới xóa bỏ vạn cổ yêu ma phong ma c h i ấn hiện hiện ông chỉ thấy dạ ca bên người thình lình xuất hiện bảy cái phong ma c h i ấn theo hắn con ngươi loại lên cái kêu bảy cái phong ma c h i ấn nháy mắt toàn bộ khóa chặt ở trên người của s i c h chu phục chế võ kỹ h ắ c quan g phong ma chạm nam c u n g như không phải ngươi giá hỏa này làm sao cũng sẽ dùng phong ma chạm bất quá dạ ca thi triển phong ma chạm tựa hồ ẩn ẩn có chút không giống lắm nam cũng như một mặt kinh ngạc cực quan phong ma chạm q nàng, nàng, nàng thuộc về nệm h công n ma nhất tộc chính là hắc cám hệ chủng tộc đối mặt phong ma trảm thời điểm vô ý thức liền sẽ sinh ra một loại thiên nhiên hoảng hốt nhưng mà chạy trốn đã tới không kịp lấy nàng thụ thương trạng thái căn bản không có tốc độ chạy trốn ông dạ ca một kiếm giống như chạm phá hư không toàn bộ thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang b á trong nháy mắt một đạo tinh tế như có như không dây đen liền theo nện ma thân thể to lớn bên trong chui qua lại ngay sau đó thân thể hóa thành hát quang dạ ca rất nhanh lại như thiểm điện vòng trở lại thứ hai trạm b á đệ tám trạm b á thứ t ư trạm a -a -a -a, a a a a nện ma phát ra cùng loạn tiếng kêu thảm thiết giống như sinh con chỉ gặp nàng thân thể lật lên lộ ra tròn t r ị a bụng tám đầu chân dài lung tung đạp màu đỏ thắm to lớn thân thể xuất hiện mấy đạo có chút tỏa sáng cắt tuyến thiếu đốt lên màu đen cùng ngọn lửa màu vàng Chương c ầ u ta chương sáu trăm mười bốn c ầ u ta dạ ca ăn vào một viên hồn lực khôi phục đan d ư ợ cùng c một bình thể lực bổ sung năng lượng đồ uống nhắc nhở hồn lực của ngươi đang trong khôi phục nhắc nhở ngươi thể lực đang trong khôi phục hơi khôi phục một chút năng lượng dạ ca liền đứng lên hoạt động một chút thân thể tiếp lấy hắn giơ tay lên mười mấy con quạ đen bay đi đến trên đất dương nghị cùng xích chu bên người khói đen đem bọn hắn thân thể bao phủ theo một tiếng bén nhọn quạ gọi tiếng đợi đến quạ đen cùng khói đen tiêu tán thời điểm nguyên bản nằm trên mặt đất hai người cũng không thấy bóng dáng dạ ca cầm một viên từ trên người xích chu được đến giải d ư ợ n cho nam cũng như ăn vào đến há mồm. bởi vì nam cung như thân thể không động đậy cho nên chỉ có thể dạ ca cho nàng ném ăn nhưng mà nam cung như chỉ là trong mắt xê dịch nhìn hắn một cái miệng cũng không có mở ra tráng của nàng c h ạ y ra lít nha lít nhít mồ hôi sắc mặt trở nên so trước đó càng thêm tái nhuận ánh mắt run r u dày có thể nhìn ra được nàng hết sức t h ố n g khổ xem ra độc tính đã càng thâm nhập không thể nào liền miệng đều không căng ra rồi d ạ ca gãi gãi c á i hót vừa mới không phải còn có thể nói chuyện sao nam cung như giật giật nhắn cầu biểu thị g ẫ t đầu, đầu lưỡi động được không ai thật không có biện pháp da ca thở dài không có cách nào đành phải dùng tay giúp nàng giải quyết nếu có dưỡng cầu cầu kinh nghiệm người đều biết nếu như cầu tự sinh bệnh không phối hợp uống thuốc lời nói có một cái đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là n ặ n r a cầu cầu miệng dùng ngón tay đem dược hoàn hướng nhất hầu chỗ sâu đưa đi Tốt dạ ca cầm bút lên nam cung như cái cằm để tha phương liền đem d i ả i dược n u ố t xuống sau đó nhìn một chút chính mình sền sệt ngón tay cọ sát y phục của nàng biến mất trên ngón tay nước bọn nam cung như tiếp lấy dạ ca lại đi tới em b lì ạ cùng đầy lần trước mặt giải dải dược em b lì ạ công chúa thanh em suy yếu biểu lộ cha tấn không thôi hiện nhiên tại cố nén độc tính mang đến thống khổ vô cùng đáng thương nhìn xem đi tới dạ ca nàng có thể nói chuyện nam cung như lại không thể đoán chừng trừ siêu phạm đẳng cấp nguyên nhân cũng là bởi vì nam cung như trước đó thi triển qua một lần cực quang phong ma c h ạ m hiện tại trạng thái vốn là rất thấp nguyên nhân muốn giải dượng dạ ca cầm lấy trong tay một hòn thuốc ừm ân ừm em bị l ì hạ công chúa gật đầu cậu ta nói vài lời dễ nghe người em bị l ì hạ công chúa nguyên bản khuôn mặt tái nhợp nháy mắt liền đỏ lên ánh mắt giống như là một nam người dạ ca gọi dạ ca đại nhân người nghĩ hay lắm em y lì ạ công chúa cắn răng nghiến lợi nói nàng thế nhưng là cao quý thánh tinh linh tộc công chúa thánh tinh linh quốc hòn ngọc quý trên tay tương lai cũng có thể là vương quốc người thừa kế làm sao có thể hô một nhân loại vì đại nhân n g ư ơ i rõ ràng chính là muốn nhục nhà ta em y lì ạ phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm dạ ca cho nên ngươi không cầu ta rồi em y lì ạ đương nhiên n g ư ơ i nghĩ hay lắm ta tuyệt sẽ không như ngươi nguyện dạ ca thật sao em y lì ạ ta em y lì ạ hôm nay coi như đau chết ngứa chết khó chịu chết bị cái này nện ma độc tính hành hạ chết cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi cúi đầu hai phút đồng hồ về sau đêm d ạ ca đại nhân em y lì ạ gương mặt đỏ bừng nói cậu cậu ngươi ngươi muốn thông quan đằng sau mấy tầng cung điện dưới mặt đất khẳng định còn cần giúp đỡ a gọi dạ ca chủ nhân dạ ca bắt đầu được một t ứ c lại muốn tiến một thước em y lì ạ đêm ca em y lì ạ công chúa tức hồn hển dạ ca cười n h ạ t cười hắn không còn nói đùa ngón tay búng một cái giải dược liền bay vào em y lì ạ trong miệng em y lì ạ thay thế lập tức ngẩm miệng lại sau đó lập tức bắt đầu vận công điều tức tiếp lấy dạ ca lại là ngón tay búng một cái một viên khác bay vào bên cạnh bảy lần kỵ sĩ trong m i ệ n g trải qua ngắn n g ủ i đ i ề u tức về sau em mỹ l ì hạ công chúa liền khôi phục lại trong thân thể bởi vì độc tố phát tắc mà cảm giác khó chịu biến mất khôi phục về sau em mỹ l ì hạ công chúa đứng lên lập tức liền vung ra một đạo kim sắc thiểm điện roi ba dạ ca nẽ người sang một bên liền nhẹ nhõm tránh khỏi thiểm điện roi trên mặt đất bắn tung tóe ra vô số kim quang hỏa hoa dạ ca người cái hôn đản này em ỹ l i hạ công chúa tức giận không thôi dùng thân phận giả gạt ta cũng coi như thế mà còn chiếm ta t i ệ n n ta tuyệt không thà cho ngươi vậy lại là một roi có tới lần này dạ ca không có tránh nam cung như tốc độ rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn nâng lên chực đ à o đi một tiếng thay hắn ngăn cái này một roi công kích em ỹ lì ạ công chúa đôi mắt khé động rốt cục nhận ra nàng n g u y ê n lai、like、ngươi là nam cung như ngươi làm sao cũng ở nơi đây nam cung như không có trả lời dạ ca sờ sờ cái mũi ai thật là một cái bạch nhãn làng à, cứu ngươi hai lần ngươi không khóc giống lưu thế cảm kích cũng coi như thế mà còn móc roi quất hướng ân nhân cứu mạng của ngươi thật là khiến lòng người lạnh ngắt em ỹ lì ạ công chúa hử lạnh một tiếng ngươi kia là cứu ta sao người cái kia rõ ràng chính là muốn vì về sau mấy tầng cung điện dưới mặt đất tìm có thể lợi dụng tay chân tôi h ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi nói cũng không sai dạ ca nói bất quá bất kể như thế nào ta cứu ngươi là sự thật ngươi đây không thể phủ nhận đi e m m lì a trở mặc mà lại quyên nhắc nhỏ ngươi dạ ca cười cười vừa mới ngươi an viên kia giải dược là có tác dụng trong thời gian hạn định tính giải dược chỉ có thể duy trì thời gian một tiếng cho nên một giờ về sau ngươi còn phải cầu ta một lần e m m lì ạ công chúa nháy mắt ngốc c h ạ rồi p h ả n phất như bị xét đánh cho nên tiếp xuống ngươi cùng thủ hạ của ngươi đều phải ngoắn nghe ta an bài dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc nếu không không có các ngươi tốt nước trái cây ăn giả ca học vừa mới dương nghĩ xích chu bọn hắn nói chuyện nhân vật phản diện giọng điệu n é t môi lộ ra nụ cười kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt khạc khạc e m m lee a ảm ẩy lần lúc này cung điện dưới mặt đất tầng hầm ba một cái khắc gian phòng buốt h ồ n kỹ thiên mục c h à m thiên tộc triệu tôn giả dựng thẳng lên hai ngón trên trán con mắt thứ ba thình lính tách ra kim quang bắn ra một vệ kim quang s ạ tuyến giết chết trước mắt buốt hô rốt cục chết rồi triệu tôn giả xoa xoa mồ hôi trên đầu không nghĩ tới dù cho biết những quái vật này cơ chế cùng được điểm thế mà còn là đánh như thế tốn sức bọn hắn gặp được cái này buộc cực độ linh hoạt tần suất công kích lại cao máu lại dày lại rất khó bắt lấy có thể đối với hắn phát động công kích cơ hội dưới đại đa số tình huống bọn hắn đều chỉ có thể tránh né tránh né chi ít mấy chục lần mới có một lần công kích cơ hội mà lại cái k i a cơ hội còn chấp mắt là qua vạn nhất không có bắt lấy liền có thể làm cho lòng người thái lớn sợ tại có công lược dưới tình huống đều đánh cho như thế tốn sức có thể nghĩ nếu là không có công lược bọn hắn những người này chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở trong này chương sáu trăm mười bốn cậu ta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 bởi vì nam cung như thân thể không động đậy cho nên chỉ có thể d i ca cho nàng ném ăn nhưng mà nam cung như chỉ là t r ò n g mắt xê dịch nhìn hắn một cái miệng cũng không có mở ra tráng của nàng chạy ra lít nha lít nhít mồ hôi sắc mặt trở nên so trước đó càng thêm tái nhận ánh mắt run run y có thể nhìn ra được nàng hết sức t h ố n g khổ xem ra độc tính đã càng thâm nhập không thể nào liền miệng đều không căng ra rồi da ca gãi gãi cái hót vừa mới không phải còn có thể nói chuyện sao nam cung như giật giật nhãn cầu biểu thị gật đầu đầu lưỡi động được không ai thật không có biện pháp da ca thở dài không có cách nào đành phải dạ ù n ca cầm bút lên nam cung như cái cảm để tha phương liền đem giải dược nước xuống sau đó nhìn một chút chính mình sền sệt ngón tay cọ sát y phục của nàng biến mất trên ngón tay nước bọn nam cung như tiếp lấy dạ ca lại đi tới em bị lị a ạ cùng bảy lần trước mặt giải, giải dược em bị lị hạ công chúa thanh em suy yếu biểu lộ cha tấn công thôi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 hai phút đồng hồ về sau đêm d ạ ca đại nhân em i lì ạ gương mặt đỏ bừng nói c ậ u c ậ u ngươi ngươi muốn thông quan đằng sau mấy tầng cung điện dưới mặt đất khẳng định còn cần giúp đỡ a gọi dạ ca chủ nhân dạ ca bắt đầu được một t ứ c lại muốn tiến một thước em i lì ạ đêm ca em i lì ạ công chúa tức hồn hển dạ ca cười nhạt cười hắn không còn nói đùa ngón tay búng một cái giải dược liền bay vào em i lì ạ trong miệng em i lì ạ thay thế lập tức ngầm m i ệ n g lại sau đó lập tức bắt đầu vận công điều tức tiếp lấy dạ ca lại là ngón tay búng một cái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 dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc nếu không không có các ngươi tốt nước trái cây ăn dạ ca học vừa mới dương nghĩ xích chu bọn hắn nói chuyện nhân vật phản diện giọng điệu nết môi lộ ra nụ cười kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt khạc khạc e m m l y a ảm ẩy l ầ n lúc này cung điện dưới mặt đất tầng hầm ba một cái khắc gian phong b ộ t hồn kỹ thiên mục tràm thiên tộc triệu tôn giả dựng thẳng lên hai ngón trên trán con mắt thứ ba t h ỉ n h lính tách ra kim quang bắn ra một vệ kim quang xạ tuyến giết chết trước mắt bụt hô rốt cục chết rồi triệu tôn giả xoa xoa mồ hôi trên đầu không nghĩ tới dù cho biết những quái vật này cơ chế cùng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 ừng thiên, hùng hùng hổ hổ thiên tộc triệu tôn giả quay đầu nhìn về phía hắn làm sao rồi thôn chính thản nhiên nói thực lực của ngươi không tệ tiếp xuống mấy tầng cung điện dưới mặt đất ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta cầm tới thanh long hải cốt ha ha ngươi đang nói cái gì cho cười triệu tôn giả xoay người cười lạnh chúng ta những người này ai không phải hướng về phía thanh long hải cốt đến thôn chính có thể trợ giúp vĩ đại nhật luân tộc võ sĩ hẳn là vinh hạnh của ngươi vinh ngươi em mở cái t ố i b ê triệu tôn giả ánh mắt lạnh xuống cảnh giác nhìn một chút thôn chính sau lưng hai tên võ sĩ thế nào còn không có nhìn thấy thanh long bảo tàng ngươi liền định ở trong này quyết cái thắng bại phải không thôn chính không nói gì thêm thiếu niên ưu ám khuôn mặt giống như một bãi nước đọng yên lặng rút ra bên hông hắn võ sĩ đao ầm ầm ầm thái đao chậm d ã i ra khỏi v ỏ màu đỏ thấm mờ mịt ma lực lượt lở tại thân thể của hàn một phía triệu tôn giả lông mảy nhớt lên ra h ỏ này thế mà là hồn đế lập tức cũng đều cảnh giác nhao n h a u rút vũ khí ra hừ trách không được dám khẩu khí như thế lớn triệu tôn giả cười lạnh không có ý tứ ta cũng che giấu thực lực ta cũng là hồn đế cảnh nói hắn buộc phát tự thân hồn khí hồn đế cảnh giai đoạn thứ hai chiến lược năng lượng buộc phát ra theo lý mà nói đạt tới hồn đế cảnh giai đoạn tùy tiện một cái đẳng cấp nhỏ đều đủ để đẻ chết người nhưng thôn chính biểu lộ vẫn như cũ ưu ám trầm tĩnh hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào hồn kỹ trung tâm hai phút đồng hồ về sau triệu tôn giả cùng hắn hai tên tiên tộc chiến sĩ đều là một mặt thần sắc cung kính đứng ở trước mặt thôn chính mặc dù một mặt cung kính nhưng là ánh mắt của bọn hắn xem ra cũng không có tập trung thượng như là bị người khống chế đồng dạng thôn chính mặt không biểu tình yên lặng thu hồi hắn thái đào độc nhãn lòng võ sĩ miệt nhưng đã ngu xuẩn này c h ú t thực lực ấy thế mà cũng dám phản kháng chúng ta thôn chính đại nhân trung niên võ sĩ nói xem ra hiện tại sông cung điện dưới mặt đất những ngày vạn tộc người bên trong đáng giá cẩn thận liền chỉ còn lại thú nhân tộc cái kia biến thái của nhân bác sĩ nghe nói tên kia còn là cái bệnh tâm thật tới thôn chính không nói gì trong lòng yên lặng thầm nghĩ không có lẽ nhất hẳn là cẩn thận hẳn là thực lực kia chỉ có tu là cảnh tượng tiểu minh Bất quá một t quá cái hắn ự lực c chỉ thân n c ảnh m khai ư động tốc độ cực nhanh xuất hiện ở ngoài cửa chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại hắn tầm mắt cuối cùng nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa thôn chính có chút nhữ mày độc nhãn long cùng trung niên võ sĩ cũng rất nhanh chạy ra thôn chính đại nhân ngài làm sao rồi xem ra bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này trừ chúng ta những này tổ đội người bên ngoài còn có cái khác kẻ xâm nhập thôn chính nặng nề nói độc nhãn long kinh ngạc a còn có những người khác、ừ. thôn chính nói có lẽ bọn hắn là theo chân cước bộ của chúng ta cũng có lẽ bọn hắn là theo một con đường khác xuống tới tòa này cung điện dưới mặt đất rắc rối phức tạp ta nghĩ hẳn là xa xa không chỉ một con đường độc nhãn long vậy chúng ta còn có cái khác đối thủ cạnh tranh、ừ. thôn chính đôi mắt nhữ lại mà lại người này thực lực rất mạnh gia hỏa này vừa mới tránh ở bên ngoài chính mình thế mà không có chút nào phát giác xem ra chúng ta lại nhiều một cái cần phòng bị đối thủ bốn cái bột đều bị đánh bại về sau g i ạ ca mang nam cũng như ẹ d m ỹ l ì hạ ấy lần cùng cái khác vạn tộc người tại thông hướng tầng tiếp theo cung điện dưới mặt đất lối vào gặp nhau không có gì bất ngờ xảy ra người quả nhiên lại thiếu mấy cái g i ạ ca liếc mắt nhìn bây giờ còn thừa lại chỉ có một cái huyết tộc người một cái dạ đ i ể m một cái lôi huyền tộc người một cái phong tộc thành nữ còn có cái k i a thú nhân tộc trên mặt một mực treo biến thái nụ n ư ờ i mẹ thôn chính nhật luân tộc còn có thiên tộc triệu tôn giả bọn h ắ n tổ này ngược lại là một cái đều không có giảm quân số oanh long long long ù ù thanh đồng cửa đá chấn động lên bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là lần này cửa đá chấn động về sau cũng không có lập tức mở ra trên cửa đá đổ bê tông thanh đồng điêu khắc vậy mà sáng lên trói l o i hoa văn từng cái trong suốt màu xanh thẻ bài thình lình hiện ra tại mọi người trước mặt những n à y thẻ bài toàn bộ đều là đưa lưng về phía đám người mỗi một tấm thẻ bài mặt sau đều ấn có thanh long đồ án sinh động như thật mỹ lệ như vẽ đây là cái gì lôi huyền tộc người kinh ngạc nói dạ ca giải thích thông quan cung điện dưới mặt đất ba tầng về sau mỗi một cái đi tới nơi này kẻ thông quan đều có thể rút ra một tấm thẻ bài cũng chính là thanh long lưu tại nơi này đặc thù phần thưởng huyết tộc người nhịu nhữ mày khó hiểu nói thanh long làm sao lại cho đến đảo hắn hải cốt người lưu lại ban thưởng cái này sẽ không phải lại là giống như trước đó cặp ấy chỉ cần lấy đi người liền hấp dẫn trong cung điện dưới lòng đất tất cả quái vật cừu hận giá trị a ha ha yên tâm lần này có thể an tâm cầm dạ ca cười cười những n à y thẻ bài phía sau phần thưởng dĩ nhiên không phải lưu cho đảo mộ người mà là nguyên bản lưu cho dân tộc thủy hoàng đế hậu nhân cờ c ô m c h i nguyện mặc dù để thanh long cung điện dưới mặt đất độ khó trở nên cao hơn nhưng lại cũng cải biến trong cung điện dưới lòng đất một bộ phận thiết lập nguyên bản những n à y thẻ bài là chỉ có đo lường đến nhân tộc hoàng thất hậu nhân tiến đến về sau mới có thể xuất hiện đ ủ vật nhưng thanh long tại cờ c ô m c h i dạ rơi vào trạng thái ngủ say một bộ phận này đo lường liền mất đi hiệu lực e m i l i a công chúa lẩm bẩm nói nguyên lai、like、là dạng này dạ ca giơ tay lên ngón tay tại đông đảo thẻ bài bên trong tùy tiện rút một tấm thanh long thẻ bài chậm rãi xoay chuyển tới một đạo hào quang lóng ánh nở rộm à ra chúc mừng thu hoạch được vũ kh găng tay bán thần cấp a d i ạ ca nghĩ thầm coi như không tệ t ầ n g thứ ba này cung điện dưới mặt đất bản thân liền nhiều nhất chỉ có thể rút đến bán thần cấp vật phẩm mọi người thấy d i ạ ca vật trong tay ánh mắt lập tức đều nóng rực lại có thể rút đến bán thần cấp bảo vật kết quả là đám người cũng nhao nhao đều ấn mở trước mặt thẻ bài chương sáu trăm m ư ơ i sáu nguy hiểm đường tắt chương sáu trăm m ư ơ i sáu nguy hiểm đường tắt chúc mừng thu hoạch được vật phẩm sinh mệnh thánh thủy màu vàng phẩm chất chúc mừng thu hoạch được vật phẩm cơ c ô n nội đan màu đen phẩm chất chúc mừng thu hoạch được vật phẩm ẩn chứa thanh long khí tức kinh tệ màu vàng phẩm chất chúc mừng thu hoạch được vật phẩm thanh long phủ màu vàng phẩm chất chúc mừng thu hoạch được trang bị bạch lân thánh hoa bán thần cấp phẩm chất chúc mừng đám người lật hết thẻ bài có người vui vẻ có người b u ồ n không ít người đều bởi vì không có rút đến bán thần cấp phẩm chất vật phẩm mà cảm thấy tiếc m ố i màu vàng phẩm chất lúc đầu cũng là bảo vật vô cùng chân quý nhưng là cùng bán thần cấp phẩm chất vũ khí cùng so sánh quả thực chính là ảm đạm phai mờ màu đen phẩm chất dùng hệ thống mở ra hắn giới thiệu xem xét nàng mới biết được cái này màu đen phẩm chất nếu như nói hiệu quả khả năng so màu vàng phẩm chất còn muốn càng mạnh nhưng là tác dụng phụ cũng là cực kỳ đáng sợ có thể nói là kiếm hai lưới đi thôn chính thì là duy hai rút đến bán thần cấp bảo vật bạch lân thánh hoa bất quá cái trang bị này tựa hồ còn đối với hắn có chút không quá vừa phối bởi vì thứ này hắc cám chủng tộc là không cách nào mặc những người khác nhìn xem dạ ca cùng thôn chính ánh mắt lập tức đều trở nên tham lam tựa như là một đám linh cầu coi trọng một đầu bị giết chết châu nước nhưng là cái kia châu nước đứng bên người sư tử bọn hắn không dám tiến lên ăn c b á n thần cấp phẩm chất vật phẩm, thế phẩm phẩm, h n n cấp ư g là chỉ có thôn ể ngộ mà k h g thể chính ầ u Đại n â n giống như thẻ rút vật, chỉ bài ra đồ t đều màu là à v g p ẩ m chất Độc chính Nhãn long thấp Thôn trở vật. lên Long dọng nói. bảo Ừm. không có gì cảm xúc bình thản đáp độc nhãn long chúng ta muốn hay không không cần phải gấp thôn chính bình tĩnh nói dù sao bọn hắn đến cuối cùng cũng cầm không đi liền tạm thời thả tại bọn hắn nơi đó đi đợi đến thông quan về sau những bảo vật này đều là của ta Độc Đ Nhãn Long, rõ ràng. rõ đằng sau còn có hay không sau hay có Có. dạ c a nghĩ ó i tiến t n vào ầ t ứ thứ thứ cung cũng có cơ cái có ca điện lần Tầng tầng không n g đất điểm, dưới thời bài hội. kia Dạ Dạ mặt một yểm, lật h sẽ sao. thẩm cực â m thanh long cung điện dưới mặt đất tầng thứ chín liền xem như lời t r ư ớ c của hắn trong trò chơi đều không có đạt tới qua quỷ biết tầng thứ chín là cái gì tình huống mà lại hắn coi như đến tầng thứ chín hắn cũng không có khả năng lấy đi thanh long lao đ ă n g hải cốt thật tự tác chủ trương lấy đi thanh long lao đang không được hàng đêm báo mộng tìm hắn liệu mạng a hiện tại chỉ còn lại hơn một giờ nhật luân tộc độc nhãn long lúc này nói chúng ta bây giờ mới đến tầng thứ tư nếu như chúng ta lại theo hiện tại tiết tấu xuống dưới chúng ta căn bản không có khả năng tại bình minh thanh long thức tỉnh trước đó thông qua tầng thứ chín h thể thật thông quan đánh thanh phó nhân chơi hắn không thành thông toán tầng cửa cung điện dưới mặt đất cửa thanh long cung điện dưới mặt đất trước vật trò mát song long cái quan cung điện cung điện bản này, liền ngay công quan có cực cực cả cấp đều qua. âm âm dưới dưới kiếp đồng thời chưa thể thông quan tầng thứ tám cho nên dạ ca lần này mục tiêu cũng là tầng thứ tám có thể có được tiến vào tầng thứ tám lật bài ban t h ư ở n g chuyến này liền đã đủ vốn đường tắt ngược lại là s á t thực có một đầu dạ ca nói liền sợ các ngươi không dám đi thôn chính hít mắt cái gì đường tắt có một con đường có thể theo tầng thứ tư trực tiếp thông hướng tầng thứ tám dạ ca nói bất quá con đường này tính nguy hiểm cao độ khó cũng sẽ so trước đó cao hơn rất nhiều mà lại thôn chính mà lại cái gì mà lại sẽ lập tức kích hoạt địa cung này bên trong rất nhiều thủ hộ giả bình tượng phòng ngự cơ chế hấp dẫn vô số tiểu q u á i tự hận hơn nữa còn có vô số cơ quan tạp ấy cho nên muốn đi con đường này lời nói trừ phi có người nguyện ý chủ động làm mồi nhử dẫn ra bọn gia hỏa này đồng thời gia hỏa này nhất định phải chạy rất nhanh không thể lập tức liền chết mới có thể giúp chúng ta tranh thủ đến thời gian giã ca nói xong giang tay ra bất quá ta biết chư vị khẳng định cũng sẽ không nguyện ý làm chuyện nguy hiểm như vậy đúng không hắn cười nhạt một chút thôn chính đại nhân khẳng định cũng nghĩ như vậy a hoa ngục m thôn chính nói tại độc nhãn long tiến lên một bước thôn chính ngươi đi làm mồi nhử dẫn ra những cái kia thủ hộ binh tượng độc nhãn long đại nhân độc nhãn long biểu lộ lại là kinh ngạc lại là không hiểu thôn chính m ặ t không biểu tình hắn mặc dù không rõ cái này tưởng tiểu minh lai lịch nhưng luôn cảm thấy người này bụng dạ cực sâu chính mình thế mà hoàn toàn nhìn không thấu hắn nếu như lúc này thiên tộc triệu tôn giả hoặc là phong tộc thánh nữ đột nhiên chủ động đưa ra muốn đi làm mồi nhử lời nói nhất định sẽ bị hắn hoài nghi người nơi này đến từ các đại vạn tộc văn minh tất cả mọi người là vì cuối cùng thần minh cấp bảo tàng mà đến làm sao lại có người nguyện ý chủ động hy sinh đối với một người thông minh mà nói bất kỳ một cái nào không hợp lý chi tiết đều có khả năng gây nên chú ý của hắn thôn chính không có ý định bước lên dạng n à y hiểm tuyệt đối không thể để cho hắn trước thời hạn phát giác được cái gì cho nên dứt khoát để độc nhãn long đi đưa tốt có vấn đề sao thôn chính cũng không có giải thích chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái là là độc nhãn long mồ hôi lạnh chạy ròng ròng không dám ngỗ nghịch thiếu niên mệnh lệnh đành phải túi lầu xuống thuộc hạ lĩnh đợi đến thôn chính quay đầu đi thời điểm độc nhãn long cắn r ă n g có chút hận ý liếc mắt nhìn thôn chính bóng lưng mẹ nó có gì đặc biệt hơn người nếu không phải ngươi được đến nhật luân tộc tiên hoàng truyền thừa ngươi như thế nào lại tại tuổi còn trẻ thu hoạch được khả năng như thế già ca có tâm h ý khác nhìn bọn hắn liếc mắt nam c u n g như ở một bên lắc đầu nói bọn gia hỏa này đối với người một nhà thật đúng là hưng á c vì lợi ích lại có thể để đồng bạn của mình trực tiếp đi chịu chết t ố t đã dặn g này vậy thì đi thôi già ca nói đám người đi theo g i ca thuận thông đạo thật dài đi về phía trước rất nhanh liền gặp được một sợi s á ngời Hào q u a n g màu t r ắ n g kia tại m ọ i n g ư ờ i t r o n g mắt không ngừng phóng ngừng đại, c h o đ ế n t r à n n g ậ p tầm mắt toàn bộ hình ảnh. bộ chương 617, Ngày xưa chiến t r ư ờ n g c h ư ơ n g 617, ngày xưa chiến trường đêm tối huyết vân dày đặc bầu trời đêm âm phong trận trượt màu đen cực â m mặt trăng treo tại trong bầu trời đêm tại mờ mịt mông lung huyết vân ở giữa lúc cần lúc hiện huyết s ắ c mây mù cùng đen nhánh bầu trời đêm bên trong ẩn ẩn có loại nào đó to lớn chuyển kỳ sinh vật bóng đen ở trong đó xuyên qua nhìn bóng đen kia hình dạng giống như là một đầu xuyên qua tại giữa mây mù phương đông c ử long cũng nương theo lấy khiến người sợ hãi kinh dị t i n g giống liếc nhìn lại là chiến trường cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng rung động để hình dung tàn binh đoạt kích đ ầ y dây thê lương khói lửa chưa hết thi thể trải rộng bốn phía đều là hoàn toàn tính mịch trên hoang dã binh doanh phế tích một mảnh tường đổ cảnh hoàn g tán khắp nơi chiến hỏa khói lửa bên trong có thể nhìn thấy vô số binh tượng binh sĩ tượng đá cải bóng động tác của bọn hắn dừng lại tại lẫn nhau chém g i ế t lúc trạng thái trường kích còn đụng nhau cùng một chỗ thậm chí còn có thể rõ ràng trông thấy trên mặt bọn họ cái kia lúc chiến đấu dữ tợn gầm thép biểu lộ tựa như là chân thật đại tần binh sĩ ở trên chiến trường chém rết thời điểm đột nhiên hóa đá đồng dạng liếc mắt càng nhìn không đến chiến trường cuối cùng cũng căn bản vô số nơi này đến cùng có bao nhiêu binh sĩ d ạ ca sắc mặt bình tĩnh mà sau lưng đám người thì là thần sắc ngơ ngác nhìn qua một màn này nơi này là nam cung như kinh ngạc là nhân tộc cổ chiến trường d ạ ca nói nhân tộc đến long anh thế hệ này mặc dù mới đời thứ ba hoàng đế nhưng là tần quốc lịch sử nhưng lại xa xa không chỉ đời thứ ba nam cung như trong h o à n g hốt dần dần nhìn ra cái gì trước đó phía trước mấy tầng trong cung điện dưới lòng đất nhìn thấy đám lính kia tượng tượng đá trên người bọn hà nào giáp đều là cổ đại đại tần giáp nhưng lần này phía trên chiến trường này binh tượng tượng đá trên người bọn h ắ n áo giáp cũng không phải là thống nhất loại hình mà là lúc ấy đến từ nhân tộc nam cảnh bắc cảnh tây cảnh các phương văn minh quốc gia chế thức áo giáp nơi này là lúc ấy thủy hoàng thống nhất n h â n tộc chiến trường nam cung như hiểu rõ ra không sai da ca gật đầu lúc ấy n h â n tộc nội bộ chính loạn các nơi văn minh quốc gia chia năm xẻ bảy còn không ngừng tao n g ộ hắc cám chủng tộc xâm lấn cũng bởi vì văn tự n ô n ngữ văn hóa tín ngưỡng khác biệt cho nên căn bản là không có cách đoàn kết lại đồng tâm chống cự ngoại địch thế là thủy hoàng liền quyết tâm phái binh thống nhất dân tộc trải qua trăm năm chiến tranh rốt c u c đem đông nam tây bắc bốn cảnh thống nhất thành một cái hoàn trình quốc gia nam cung như cũng nhẹ gật đầu lộ ra tự hào t h ầ n sắc nếu như không phải thủy hoàng đế lời nói hiện tại nhân tộc có lẽ cũng cùng tinh linh tộc chia ra thành thánh tinh linh bạch ngân tinh linh xâm lâm tinh linh thậm chí còn có huyết tinh linh ám dạ tinh linh những n à y tìm nơi nương tựa hắc ám chủng tộc tồn tại đi em ỹ lì hạ công chúa nghe nói như thế lập tức m i ế t miệng nhỏ giọng nói nói thứ các ngươi thống nhất thì thế nào coi như các ngươi cổ đại mấy đại quốc s á t nhập lại với nhau không phải cũng còn là mới vạn tộc chín mươi ba xếp hạng a g a ca tiếp tục nói kỳ thật trên thực tế n h â n tộc tại cái kia trong lúc đó cũng có một bộ phận cỡ nhỏ nhân loại bộ tộc cũng không có bị thủy hoàng thu phục bọn hắn bị thủy hoàng đế đánh bại về sau lựa chọn thoát đi nhân tộc đại lục tìm nơi nương tựa đã từng nô dịch bọn hắn hắc cám t r ù n g tộc chủ động ôm hắc cám lực lượng cuối cùng trở thành hắc cám chủng tộc một viên、dạ、ca nói đến đây, dư quang、Liết、nhìn thôn liếc dư người long cùng chính, trung nhật tộc niên ba cái im chờ một lúc hẳn là sẽ không theo trước đó những cái kia t r o n g cung điện dưới lòng đất tượng đá toàn bộ đều sống lại a cảm giác nơi này những ngày bình tượng tượng đá hẳn là thật tượng đá nếu không nơi này có nhiều lính như vậy tượng nghĩ như thế nào cũng không thể thông quan a đương nhiên sẽ a dạ ca một mặt tự nhiên bình tĩnh nói không phải ngươi cho rằng bọn hắn tồn tại là làm gì b ậ y ở trong này cho các ngươi làm nhà bảo tàng vật trưng b à y thường thức a đám người kinh ngạc ngươi nói những ngày bình tượng toàn bộ đều sẽ phục sinh lôi huyền tộc người mồ hôi lạnh nháy mắt sâu ra nhìn chung quanh chiến trường cái này hoang dã chiến trường mênh mông bô bờ căn bản không nhìn thấy cuối cùng ở nơi nào ở trên chiến trường chém giết b i n h tượng chiến mã chiến thú chỉ là tầm mắt nhìn thấy có thể nhìn thấy đều c h í ít có mười mấy vận a cái này nếu là toàn bộ phục sinh còn tờ mở đánh cái nợ a dạ ca nhúng a i cho nên ta đã sớm nói một cửa hải này là trực tiếp theo tầng thứ tư nhảy đến tầng thứ tám đương nhiên độ nguy hiểm sẽ thật lớn tăng lên a lôi huyền tộc người vậy cái này trận thế cũng tờ mở quá khoa trương đi vậy chúng ta bây giờ emmy li ạ cũng khẩn trương chớ khẩn trương dạ ca nói hiện tại chúng ta đứng nơi này là khu vực an toàn chúng ta còn chưa bắt đầu hành động đâu những n à y bình tượng liền sẽ không phục sinh emmy lia nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là chúng ta bây giờ giống như hoàn toàn đứng tại những n à y bình tượng trong vòng lấy a ấy lần kỵ sĩ nhìn chung quanh cảm thấy có chút tê cả ra đầu muốn thông quan khẳng định sớm muộn đều phải rời đi nơi này thôn chính bắt đầu không có kiên nhẫn ưu ám con mắt nhìn xem dạ ca cho nên cửa này thông quan điều kiện là cái gì tầng này không cần thu thập cái gì cũng không cần giết cái gì đặc biệt buốt dạ ca giơ tay lên chỉ chỉ nơi xa dõi mắt cuối cùng một tòa cổ thành tòa thành cổ kia xem ra rất xa nhìn ra chí ít có mười cây số tả hữu khoảng cách c ổ thành bên trong có một tòa tháp cao cái kia tháp cao chí ít có bốn năm trăm mét cao cho nên liếc mắt liền có thể trông thấy xuyên qua phiên chiến trường này tiến vào tòa thành c ổ kia leo lên tòa kia tháp cao đỉnh tháp liền có thể thẳng tới tầng thứ tám cung điện dưới mặt đất da ca nói như thế thôn chính nhẹ gật đầu người trước đó nói có thể lợi dụng m ù i nhử hấp dẫn cựu hận dẫn ra những ngày bình tượng binh sĩ thôn chính dừng một chút cái kia phải làm sao dẫn ra độc nhãn long võ sĩ lập tức khẩn trương lên đơn giản da ca đi tới độc nhãn long bên người vô vô bờ vai của hắn thế nào làm n g i nhử muốn mạng sống sao lợi vô ích Độc cắn nhãn long cắn răng. vậy thì chờ lát nữa ngươi liền chạy nhanh lên một hồi ngươi liền thuận cổ thành phương hướng ngược nhau một đường chạy liền có thể giả ca chỉ chỉ phía tây độc nhãn long khẽ n h ư mày chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy giả ca mỉm cười những n à y bình tượng phán định cơ chế vô cùng đơn giản trực tiếp chính là công kích bọn hắn nhìn thấy người đầu tiên ngươi chỉ cần đi ra chúng ta bây giờ vị trí cái khu vực an toàn này đám lính kia tượng tự nhiên sẽ phục sinh đuổi theo ngươi bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng ngươi theo những n à y bình tượng tượng đá bên người chạy tới thời điểm bọn hắn sống lại lại không phải linh tấm lên tay bọn hắn sẽ có mấy dây cứng ngắc thời gian sau đó mới có thể theo đuổi ngươi trên lý luận đến nói chỉ cần ngươi chạy đủ nhanh là có cơ hội sống sót chương sáu trăm m ư ơ i tám ảo giác thực ả n h chương sáu trăm m ư ơ i tám ảo giác thực ả n h trên lý luận đến nói chỉ cần ngươi chạy đủ nhanh còn là có cơ hội sống sót Dạ ca nói độc nhãn long võ sĩ tán răng được ta biết mặc dù sống sót cơ hội chỉ có không đến một phần trăm đi Dạ ca bổ sung một câu độc nhãn long không có cách nào tính ngươi không may Dạ ca nói ai bảo ngươi đụng tới hai cái bán đồng đội đồng bạn đâu c ô n trung n i ê n võ sĩ thình lình rút ra thái đào chỉ vào dạ ca trầm mặt nói nhân loại người n g h ĩ trâm ngỏi l y r á n đúng hay không người muốn chết dạ ca ánh mắt đạm mạc nhìn một chút hắn ta chỉ nói là sự thực t h ô n chính lại tựa hồ như cũng không cấm kỵ mặt không biểu tình mà nói chúng ta m ấ y cái đều là tự nguyện vì nhật luân thánh hoàng dâng ra sinh mệnh võ sĩ mặn g của chúng ta từ lúc vừa ra đời lên chính là thuộc về nhật luân thánh hoàng hắn nói chậm rãi kéo ra một đoạn chỗ cổ áo quần áo lộ ra chỗ cổ ẩn ký kia là một cái màu đỏ ma quỷ ẩn ký là nhật luân tộc thù nhật luân tộc là hắc á m t r ủ n g tộc đ ẳ n g cấp giai tầng phi thường xâm nghiêm ấ n ký bên trên ma quỷ s ừ n g đầu chính là bọn hắn xã hội giai tầng theo một cái s ừ n g đầu đến cao nhất sáu con s ừ n g đầu tầng dưới võ sĩ cần vô điều kiện phục d ụ n g thượng tầng người mệnh lệnh thôn chính trên cổ ma quỷ có năm con s ừ n g đầu nói cách khác gần với nhật luân thánh hoàng thôn chính b u n g ra cổ á o bình tĩnh nói nhật luân tộc võ sĩ là không cách nào phản bội cho nên ngươi nếu là muốn dùng châm h ỏ i ly g á n loại này cấp thấp mạnh khóe ngược lại là rất không cần phải dạ ca cười, cười vừa ra đời lên liền đã quyết định vận mệnh không cách nào quyết định sinh mệnh của mình cũng vô pháp phản bội nói cũng đúng hắn quay đầu nhìn một chút độc nhãn long coi như bị người bán ngươi đại khái cũng liền phẫn nộ cùng căm hận cảm xúc cũng không dám có a nếu như có linh hồn của ngươi lại nhận mãnh liệt trừng phạt độc nhãn long trầm mặc một lát lần này hắn trừng mắt ngược dạ ca liếc mắt liên quan gì đến ngươi dạ ca cười cười đã dặn này vậy ngươi liền đi nhanh chấp hành người quang vinh mất mạng nhiệm vụ đi ghi nhớ a một đường dọc theo con đường này hướng chính tây chạy lúc nào ngươi không nhìn thấy mặt trăng ngươi liền có thể sống xuống tới độc nhãn long võ sĩ im lặng một trận liền can răng hướng hướng chính tây chạy nhanh ra ngoài rất nhanh trên chiến trường đám lính kia tượng đều vừa tỉnh lại độc nhãn long chạy nhanh trải qua đám lính kia tượng dẫn đầu thức tỉnh trên thân tích lũy cho bụi rớt xuống tảng đá khớp nối bắt đầu răng rắc răng rắc hoạt động tiếp lấy tựa như là quân bài đổ m ị nổ hướng bốn phía lan tràn tàn ra liếc nhìn lại trọn vẹn mười mấy vạn binh tượng lần lượt thức tỉnh tảng đá con mắt nổi lên hơi sáng ánh sáng ngay sau đó bọn hắn liền toàn bộ hướng độc nhãn long chỗ chạy phương hướng truy đổi mà đi bởi vì số lượng quá nhiều chung chung địa điệp móng ngựa trà đạc bánh xe chuyển động g ơ lên mảng lớn bụi mù giống như địa trấn ấy lần kỵ sĩ trực tiếp rút ra trường kiếm bảo hộ ở h mỹ lị ạ công chúa trước người bất quá nhìn thấy đám lính kia tượng bộ binh binh tượng kỵ sĩ chiến xa chiến thú đều nhao nhao theo bên cạnh bọn họ vừa qua hoàn toàn nhìn cũng không nhìn bọn hắn l ê t mắt thậm chí chủ động lách qua bọn hắn đứng vòng tròn thời điểm mọi người mới rốt cục thở dài một hơi những n à y binh tượng thế mà đơn giản như vậy liền bị dẫn đi rồi mì cảm lì lòng ạ công chúa trong lòng cảm thấy có chút trong Như thấy tự vậy, kỳ quái. bầu trời huyết sắc trong mây mù cái k i a to lớn hình dòng bóng đen vẫn như cũ ở trong đó xuyên qua thỉnh thoảng phát ra giống như như sấm rền gầm nhẹ vừa mới rời đi khu vực an toàn không lâu nam c u n g như liền tiếp thu được thâm lam hệ thống gửi tới trạng thái biến hóa cảnh cáo nhắc nhở đo lường đến đại não nhận v ậ t không rõ nguồn gốc chất xâm lấn nhắc nhở sức tưởng thứ ba đại não độ sinh động bốn phát tán tư duy sáu tư duy n h ạ y thoát năm nguy hiểm vọng tầng sáu thương phần tám tinh thần lực một nghìn san giá trị một nghìn nhắc nhở sức tưởng t h bốn đại não độ sinh đ ộ ba phát tán tư duy năm tư duy nhảy thoát bảy nguy hiểm vọng tầy thương phần bốn tinh thần lực săn giá trị một nghìn bốn trăm n h ắ c nhở sức tưởng tượng sáu đại nao độ sinh động bốn phát tán tư duy bốn tư duy nhảy thoát tám nguy hiểm vọng tượng sáu hưng ơ phấn năm tinh thần lực một nghìn tám trăm săn giá trị hai nghìn nam cung như hơi s ư ớ n g sở chuyện gì xảy ra có đồ vật x â m lấn đầu góc của nàng nhưng là trừ săn giá trị giảm bớt cái khác thuộc tính đều đang không ngừng gia tăng xem ra lại không giống như là loại nào đó đập h mà lại vì cái gì san trị số rơi tinh thần lực còn ngược lại lên cao rồi những người khác cũng nao nao đều thu được đồng dạng nhắc nhở em bị lị hạ công chú ánh mắt bỗng nhiên trở nên hoảng hốt trước mắt thế giới cũng phát sinh một chút biến hóa mặt đất cho tàn tiêu h đốt lan tràn máu tươi trôi đến l u y ệ n nhựa khê sông t r u n g quanh đổ nát thê lương ngã lật xe ngựa tàn tạo phong ốc, t â y cối nham thạch đều mắt trần có thể thấy tốc độ bị cái kia lưu động mà sền sệt máu tươi bao trùm rất nhanh cái kia xem ra sền sệt lại v ẫ n đục máu vậy mà leo lên bầu trời bao trùm toàn thế giới ngựa hy minh người kêu khóc thương kích va chạm khói lửa tràn ngập ánh lửa đầy trời binh sĩ tay cầm thường đâm xuyên mấy cái chạy trốn m á c tính em mỹ lị ạ phẳng p ấ t nhìn thấy ngày xưa trên chiến trường cảnh tượng những cái kia chết đi Thân thể bị trường bị k í ôi đau đớn để emmy lì ạ nháy mắt lấy lại tinh thần quay đầu tức giận nói ngươi làm gì công chúa cẩn thận ấy lần kỵ sĩ đột nhiên kinh hô emmy lì ạ xứng sở lại quay đầu lại chỉ thấy vừa mới xuất hiện tại nàng trong ảo giác cửa cơm tần binh vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt của nàng cưới tại một tất h thiêu đốt lên cửa cơm ú linh h ỏ a diễm cao lớn chiến mã trên thân dơ cao dài hơn hai m thương đối diện hướng nàng bổ xuống e m m l ì ạ. kiếm kỹ đoạn thủy nam lịch trong n ấ y mắt g i a ca rút ra nam cung như bên hông trực đao chỉ nghe ông một tiếng bén nhọn binh khí ra khỏi vỏ vụ vụ e m m l ì ạ chừng tóm mắt mà trôi này vung vậy mà đến thương cuối cùng n ừ n g ở trước mặt nàng mười mấy cm địa phương chỉ thấy một đạo dài nhỏ làm quang lấp lóe mà qua cái tiết h ư ơ n g đầu, đầu thình lình gãy thành hai đoạn c á i kia i cử công tần kỵ b h đầu, bao quát bao d ư ớ i t h â n cử c n g chiến mã sáu đều trăm một đạo mươi làm chín hắc ám tưởng tượng sinh vật chương sáu trăm một mươi chín hắc ám tưởng tượng sinh vật em mỹ lị hạ công chúa vẫn đứng tại chỗ một mặt ngốc trệ vừa mới là chuyện gì xảy ra đây không phải là ảo giác sao thôn chính nhìn qua dạ ca hơi neo mắt đoạn thủy nam lịch thật là cao cường kiếm thuật cái này tưởng tiểu minh cùng nhân tộc kiếm thánh một kiếm nam là quan hệ như thế nào ô ô ô ô theo từng tiếng quỷ dị mà bi thông tiếng khóc lại có thật nhiều tiểu quái xuất hiện mười cái tay cầm thương kích cực âm tân bình còn có ba mươi mấy cái cực khổ mặt giống như dọn bị cực âm mách tính trong miệng đang không ngừng phát ra nói liên miên lại nhại thanh â m đem dạ ca đoàn bọn hắn đoàn vây quanh em y lìa nhìn thấy những này tiểu quái lập tức n g n g ác những này không đều là vừa mới nàng nhìn thấy cho nên vừa mới nàng nhìn thấy những cái k i a không phải h ảo giác dạ ca biểu hiện được không có chút nào ngoài ý m u ố n đem trực đao ném còn cho nam cũng như thôn chính không hề động phía sau hắn màu đen sư tử n h è răng chẫn mắt hướng về phía những cái kia vây quanh tới cửa câm tần binh lộ ra hung ác cảnh cáo biểu lộ trung n i ê n võ sĩ rút ra võ sĩ đ a o ấy lần kỵ sĩ cũng rút kiếm ra phong tộc thánh nữ thiên tộc triệu tôn giả huyết tộc người đều bày ra chuẩn bị chiến đấu tư thế tại mọi người hợp lực phía dưới cái này mấy chục cái tiểu quái rất nhanh liền toàn bộ bị xử lý đầy trời vết máu bao trùm bầu trời lộ ra phá lệ quỷ dị huyết tinh làm nổi bật lên một cố khủy dị huyết tinh làm nổi bật lên một cố khủy dị huyết tinh làm nổi bật này là c h u ệ n gì xảy ra huyết tộc người nam cung như sướng sở tưởng tượng sinh vật cửa này vốn chính là một cái cỡ lớn huyết cảnh giả ca ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đem cửa cơm c h i nguyện cùng xuyên qua tại huyết sắc giữa mây m ù màu đen thanh long bất quá cái này huyết cảnh có chút đặc thù thông thường huyết cảnh đều là kẻ thi thuật sáng tạo muốn để thụ thuật giả nhìn thấy chẳng cảnh nhưng cái này huyết cảnh lại là thụ thuật giả trong lòng mình dẫn phát ra chẳng cảnh tiến vào cửa này mỗi người đều sẽ nhận cửa cơm thanh long tinh thần lực ảnh hưởng các ngươi san g a trị lại không ngừng hạ xuống tinh thần lực sức tưởng tượng đại não độ sinh động phát tán tư duy trở thuộc tính lại đều sẽ bị khiến cho đến tăng lên nhưng là chỉ cần các ngươi sức tưởng tượng càng mạnh cửa này các ngươi muốn đối mặt địch nhân cũng liền càng mạnh ấy lần kỵ sĩ rõ ràng cho nên ý của ngươi là nơi này hết thệ tất cả đều là tưởng tượng của chúng ta chắp vá đi ra không sai dạ ca nói người tưởng tượng là phát tán t h như nói một mảnh diệt tử ta liền có thể sẽ nghĩ tượng đến một cây đại thụ một cây đại thụ liền sẽ nghĩ đến một mảnh rừng rậm một mảnh rừng rậm liền có thể sẽ nghĩ tới nguyên một cánh rừng đại thụ đều là khủng bố cây ăn thịt người yêu sau đó lời con chưa dứt c á c rồi c á c rồi c á c nhà à, chỉ gặp được trăm khỏa tạo hình quỷ dị khủng bố thụ yêu từ dưới đất chui từ dưới đất lên chui ra mỗi một cái cây yêu trên c ả n h cây đều khắc lấy một khuôn mặt người dung mạo sâu xa mà ưu ám phấp p h ố i nhánh cây giống như vô số thon dài ngón tay càng không hài hòa chính là những thụ yêu này trên thân thế mà đều mặc tần quốc trọng trang áo giáp giống như là một đám thụ nhân binh sĩ giờ phút này chút thụ nhân toàn bộ đều d ư ơ n g nhanh múa vớt đem dạ ca bọn hắn lần nữa vây quanh mà đến đám người dạ ca tây chính là dạng này chỉ cần ngươi nhịn không được tưởng tượng gâm thanh long liền sẽ lợi dụng ngươi nào hải chỗ sinh ra năng lượng liên tục không ng sáng tạo ra nghĩ như vậy tượng sinh vật thậm chí cải biến toàn bộ h u y ế n cảnh hoàn cảnh g i y ể m sắc mặt chấm xuống khư thầm mắng một tiếng phía sau lộ ra cánh cho thấy b ả n thể của hắn g i y ể m hình thái lúc này hơn một trăm đầu khủng bố thụ yêu đã vừa lên chiến đấu lần nữa hết sức căng thẳng phong tộc thánh nữ cùng tiên tộc triệu tôn giả nhao nhao nhảy lên một cái nhảy lên một tòa tàn tạ nóc nhà phong tộc thánh nữ hai tay nhanh chóng kết ấ n triệu hồi ra hơn mười đạo phong nhận những n à y phong nhận xoay tròn càn quét mà đi chỉ thấy từng đợt chém dưa thái rau khí ảnh nhận ánh sáng mấy đầu to lớn thụ yêu tại chỗ bị cắt thành vô số đoạn Một vẹn ệ kim q u vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi những cái kia bị chặt thành hai nửa khủng bố thụ yêu liền nhao nhao đứng lên cắt ra một nửa thân thể lại mọc ra một gương mặt cùng vô số cảnh vậy mà ngược lại cho nó gia tăng một cái phân thân đáng chết h thế mà thật tờ mờ là tâm suất phát theo không chỉ là như thế những cái kia khủng bố thụ yêu tiến hóa biến dị tốc độ viễn siêu bọn hắn đánh d ế t tốc độ còn tốt những thụ yêu này không có vũ khí nếu như bọn chúng mỗi một đầu nhánh cây đều cùng dao cạo sắp bén thụ yêu hẳn là sẽ không công kích từ xa a vạn nhất bọn chúng có thể sử dụng phi d i ệ p phong bạo bị những thụ yêu này công kích đến hẳn là sẽ không trúng được a kết quả là tại mọi người tưởng tượng c h ắ p vá xuống những này khủng bố thụ yêu thực lực càng ngày càng mạnh không ra hai phút đồng hồ nguyên bản cao vài thức thụ yêu lúc này đã toàn bộ đều sinh trưởng đến ba bốn mươi m trên cành cây thậm chí tiến hóa ra cùng loại nhân loại cơ bắp k i a từng cái cây lỗ bên trong sẽ phun ra kịch độc ký sinh hạt giống nguyên bản một thuộc tính thụ yêu hiện tại thậm chí đã biết phun lửa thả lôi ném phong nhận tại c ự c â m thanh long tinh thần lực dưới sự ảnh hưởng đám người cho dù biết cửa này quy tắc cũng căn bản khống chế không nổi tưởng tượng của bọn hắn mà lại theo thời gian trôi qua tưởng tượng của bọn hắn thuộc tính còn tại liên tục không ngừng lên cao bên trong n h ấ c nhở sức tưởng tượng mười tám đại nao độ sinh động mười hai phát tán tư duy mười sáu hưng phấn mười lăm tinh thần lực một nghìn năm trăm san giá trị một nghìn cái này mẹ nó còn đánh cái rắm lôi huyền tộc người mắng một câu tiếp tục như vậy bọn hắn giết quái tốc độ thậm chí đều theo không kịp những thụ yêu này mọc thêm tốc độ tiến hóa da ca hiện lên một đầu cây mây độc tiên công kích hắn trầm tính nhìn chung quanh cái này nguyên một phiến hoang dã chiến trường đã hoàn toàn biến thành một mảnh khủng bố hắc cám thụ yêu rừng rậm mấy trăm con hơn trăm mét cao thụ yêu đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây cao lớn tán cây che kín trời trắng quỷ ảnh trùng điệp nhánh cây lắc lư lắc lư đã cơ hồ không nhìn thấy bầu trời chương sáu đều bằng bản sự đi chương sáu đều bằng bản sự đi da ca nhìn chung quanh cái này nguyên một ph đã hoàn toàn biến thành một mảnh khủng bố hắc á m thụ yêu rừng rậm mấy trăm con hơn trăm mét cao thụ yêu đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây cao lớn tán cây t r e kín trời t r ă n g quỷ ảnh trùng điệp nhánh cây lắc lư lắc lư đã cơ hồ không nhìn thấy bầu trời chật chật đến cái thế giới này hơn mười năm rất lâu không có thể nghiệm cái này âm phủ bản đồ quả nhiên vẫn là cùng trong trí nhớ điên cuồng da ca l i ễ u l ư ớ i kiếp trước vạn tộc bản đồ làm một cái ba d thực cảnh chiến đấu trò chơi đầu đội thức vờ giờ kính mắt tác dụng nhưng cũng không chỉ là để người chơi nhìn thấy giống như thực cảnh trò chơi hình ảnh mà thôi kính mắt bên trên đồng thời còn chứa liên tiếp đại nao giao diện Nam c h u y ể n t h ô n cũng phân biệt người chơi trong đại nào ý nghĩ cho nên thậm chí còn có thể để người chơi cảm nhận được trong trò chơi một bộ phận cảm giác đau mà cửa cơm thanh long cung điện dưới mặt đất cửa này chính là lợi dụng lúc ấy giao diện nạ hủy kỹ thuật phân biệt người chơi trong đầu v n g tưởng lợi dụng hư hảo năm mươi chín động cơ cùng ai trí năng tạo ra để mỗi một cái người chơi tiến vào cửa này thời điểm đều có thể xoát đến hoàn toàn khác biệt quái v ậ t có thể nghĩ cái này ở kiếp trước các người chơi lần thứ nhất chơi đến thời điểm thể nghiệm là bao nhiêu kinh diễm đương nhiên là một trò chơi cảnh tượng như vậy khẳng định là kinh diễm nhưng nếu như là phóng tới hiện thực nếu như là bị g i ế t thật sẽ chết lời nói cái kia tờ mở chính là âm phủ dù sao nơi này nhưng không có mở lại cơ hội vâng ông long long long long long long. mặt đất đột nhiên vỡ ra thù yêu dễ cây từ dưới đất phá đất mà lên c u ố n chặt lấy d a hiểm a a a a d a hiểm cánh bị bén nhọn nhánh cây cho xuyên thủng tứ chi đều bị dễ cây trỗ quấn quanh lúc này mười mấy đầu cây mây theo bốn phương tám hướng hướng hắn đâm thẳng mà đến phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc có cây mây đâm xuyên bộ ngực của hắn có cây mây đâm xuyên bụng của hắn có đâm thủng cổ họng của h ắ n mười mấy đầu sắc bén như đ a o cây mây trực tiếp đem hắn xuyên thành con nhím lôi huyền tộc người liên tục mấy cái nhào lộn thấy cảnh này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bối rối nói hiện tại đến cùng nên làm cái gì ngươi không phải nói dẫn ra đám lính tia tượng chúng ta liền có thể thuận lợi thông qua sao chớ nói nhảm a ta lúc nào nói qua dạ ca ta nói chính là tìm người làm mồi nhử chúng ta nói không chừng còn có, có một cơ hội nhưng lại không nói bao lớn cơ hội lôi huyền tộc người e mỹ l ì hạ công chúa đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi đã cửa này quái vật đều là tưởng tượng sinh vật đó có phải hay không chúng ta chỉ cần đem bọn hắn tưởng tượng yếu một ít bọn chúng cũng sẽ thoái hóa nghĩ hay thật giả ca các ngươi hẳn là phát hiện tại c ử a cơm thanh long tinh thần lực dưới sự ảnh hưởng các ngươi căn bản là k h ô n g chế không nổi chính mình vọng tưởng các ngươi sẽ chỉ vô ý thức vọng tưởng đến nguy hiểm nhất khó khăn nhất đáng sợ nhất tình huống em b l i hạ cắn m ô i một cái nhật luân tộc trung niên võ giả mắng một câu đáng chết vậy cái này một q u a n rốt cuộc muốn như thế nào phá giải kỳ thật căn bản không có tuyệt đối phương pháp phá giải giả ca cười cười cho nên mọi người đều bằng bạn sự đi nếu như các ngươi có thể xuyên qua phiến chiến trường này đến cổ thành tháp cao lời nói tầm thứ tám thấy nói xong giá ca dựng thẳng lên hai ngón quanh thân hiện ra quỷ dị mở mịt khói đen bén nhọn quạ đen cứ gọi tiếng truyền ra rất nhanh thân ảnh của hắn liền theo khói đen biến mất thuận tiện còn dùng khói đen mang đi nam cũng như ẹ mị l ì ạ ây lần ba người trung nhiên võ giả chừng to mắt mắng một câu mẹ nó bị nhân loại này tiểu tử cho lừa gạt hắn lo lắng hốt hoảng quay đầu nói thôn chính đại nhân chúng ta bây giờ phải làm gì thôn chính âm lanh con mắt nhìn qua tiêu tán khói đen lập tức chậm rãi rút ra bên hông või đa một đoàn khói đen ở trên chiến trường nhanh chóng xuyên qua em mỹ lì a nhìn xem bốn phía nhanh chóng lùi về phía sau cảnh tượng thầm nghĩ nơi này sẽ không có liền tụ hình tán khí đều có thể đánh gậy quái đi tiếp lấy trong óc nặng vô ý thức liền phát họa ra một cái quái vật hình dạng hỏng bét vừa nghĩ đến nơi này em mỹ lì a liền nói thầm một tiếng không ổn quả nhiên chỉ nghe ầm ầm một tiếng một cố cự hình cơ quan chiến xa đánh vỡ một tòa tàn tạo f a c e b o o mạnh mẽ đâm tới v ọ t ra cái k i ê u chiến xa hiển nhiên là lấy người cổ đại tộc cơ quan chế tạo mà thành công thành sản phẩm bất quá mặc dù là chiến xa thứ này đầu xe thế mà mọc ra một viên long thú đầu đôi u xe thậm chí còn kéo lấy một đầu cái đuôi thùng xe giống như giống như xe tăng toàn thân bao trùm lấy nặng nghề mạ vàng b ọ c thép bánh xe phảng phất từ liệt diễm bức thành nhấp nô lúc mang theo trận trận sóng nhiệt hai đầu cường tráng long thú cánh tay theo cửa sổ xe vươn ra phía trên chói khóa lại đen nhanh xích xắt xem ra tựa như là đem một đầu biến dị long thú cùng cơ quan chiến xa hòa thành một thể giống aa bốn long thú chiến xa đầu há môn dích đạo Dường n đạo h yêu pháp yêu mội linh hỏa lập tức triệu hồi da màu đỏ thâm thánh hồn hỏa diễm hương cái kia long thú chiến xa lao nhanh mà đi long thú chiến xa lần nữa há mồm phun ra một trận cuồng phong yêu mội linh hỏa bỗng nhiên bị thổi tan nhưng là bị thổi tan yêu mội linh hỏa cũng không hề hoàn toàn biến mất mà là phân tán thành hơn mười đạo cỡ nhỏ h ỏ a diễm tiếp lấy mỗi một đạo h ỏ a diễm đều biến thành hồ yêu hình dạng linh hoạt mau l ẹ chạy nhanh tẩu vị tiếp theo từ bốn phương t á m hướng nhao nhao nhảo về phía long thú chiến xa giống a a a a năm long thú chiến xa phát ra một tiếng gào thét tại yêu mội linh hỏa đốt cháy phía dưới cho đến hóa thành cho tàn hô da ca thở ra một hơi thật thật xin lỗi em ỹ lị hạ công chúa có chút xấu hổ nói cái quái vật này là ta vừa mới vọng tường đi ra da ca ra vẻ ngạc nhiên nhìn về phía nàng nha tùy hứng điêu ngoa công chúa điện hạ thế mà cũng sẽ xin lỗi sao em mỹ lì ạ công chúa lúc đầu trong lòng còn rất áy náy bị dạ ca kiểu nói này lập tức mặt đỏ lên ngươi có ý tứ gì à ta lại không phải người không giảng đạo lý ấy lần kỵ sĩ ở bên cạnh khuyến nhủ tính công chúa hiện tại loại thời điểm này còn là em ỹ lì ạ ngầm miệng ấy lần chương sáu trăm hai mươi mốt ứng đối phương pháp chương sáu trăm hai mươi mốt ứng đối phương pháp nam cung như nhìn chung quanh chỉ ít nơi này đã đột xuất t r ù n g đây tựa hồ tạm thời còn không có nguy hiểm như vậy bất quá dạng này an toàn chắc chắn sẽ không duy trì bao lâu nàng đã rất cố gắng tại k h ô n g chế trí tưởng tượng của mình nhưng là cực âm thanh long tinh thần lực ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục hệ thống vẫn còn đang không ngừng bắn ra thuộc tính biến hóa nhắc nhở coi như bọn hắn hiện tại còn có thể khống chế được nổi theo những cái kia thuộc tính tiếp tục gia tăng đằng sau gặp được vọng tưởng quái vật nhất định cũng sẽ càng ngày càng mạnh bất quá cái này còn không phải nàng lo lắng nhất giá ca nam cũng như nhìn về phía giạ ca hỏi vọng tưởng thuộc tính còn đang không ngừng gia tăng còn tiếp tục như vậy lời nói có thể hay không ừng i á ca nhẹ gật đầu hắn biết nam cũng như đang lo lắng cái gì hiện tại chúng ta còn có thể thông qua bình thường minh tưởng huấn luyện chuyên c h ú lực để chính mình tại lâm vào thất thần vọng tưởng thời điểm lập tức đem chính mình kéo về cho nên hiện tại xuất hiện những quái vật này mặc dù rất mạnh nhưng kỳ thật còn xa xa không có đạt tới mạnh nhất chỉ là vọng tưởng giai đoạn sơ cấp quái vật mà thôi nhưng theo những cái kia thuộc tính tăng lên chúng ta sẽ càng ngày càng không cách nào khống chế chính mình thất thần thằng đến cuối cùng những quái vật kia càng ngày càng mạnh còn là tiếp theo kinh khủng nhất chính là chúng ta sẽ triệt để luân hãm vào vọng tưởng trong thế giới thậm chí đều không ý thức được chính mình là tại vọng tưởng cuối cùng mãi mãi cũng không tỉnh lại em ỹ lì ạ công chúa nghe nói như thế thân thể không khỏi dùng mình một cái thật liền không có biện pháp phá giải sao nam cung như những mày ở nơi này tinh thần lực càng mạnh sức tưởng tượng trí lực đại não độ sinh động những n à y thuộc tính càng cao người liền sẽ sáng tạo ra càng mạnh q u á c vận i a ca ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mây mù xuyên qua cự long bóng đen chẳng qua nếu như tinh thần lực của ngươi có thể mạnh đến trực tiếp vượt qua c ự c â m thanh long như vậy liền có thể miễn dịch hắn loại tinh thần lực này ảnh hưởng em b lụy ạ loại chuyện này ngẫm lại liền biết không thể nào đây chính là truyền thuyết cấp bậc thánh thu a vậy cũng chỉ có loại phương pháp thứ hai dạ ca cười cười mặc dù không cách nào miễn dịch nhưng có thể làm dịu dạ ca cầm ra mấy k h o ả đan dược phân biệt ném cho nam cung như ẹ m bị lì ạ ây lần bọn hắn đây là cái gì người ăn liền biết nam cung như cũng không do dự trực tiếp ngựa cổ đem một viên đan dược ăn vào Ẹ m bị lì ạ c ù n g ấy lần thấy thế cũng nao n h a o ăn đan dược hệ thống nhắc nhở người đã ăn vào định thần đan dược vật đem tại m ộ ư ơ i giây đồng hồ về sau sinh ra tác dụng hệ thống nhắc nhở chuyên chú lực ba trăm hai mươi tỉnh táo hai trăm tám mươi cảm xúc năng lực khống chế hai trăm tư duy năng lực khống chế hai trăm ba mươi san giá trị ba nghìn nam cung như khẽ giật mình chuyên chú lực tăng lên dạ ca nói chuyên chú lực tăng lên có thể giúp ngươi tại tự thân lâm vào vọng tưởng nháy mắt ý thức được chính mình đang thất thần đem chính mình theo trong tưởng tượng lôi ra đến dạng này mặc dù còn là khó tránh khỏi sẽ có mấy cái nháy mắt thất thần nhưng có thể rất mò đỡ trở lại c h ỉ ít sáng tạo ra quái vật không có mạnh như vậy số lượng cũng sẽ không có nhiều như vậy rõ ràng dùng tăng lên chuyên chú lực thuộc tính đến khắc chế cái này với cảnh em b lìa tự lẩm bẩm lập tức nhìn một chút dạ ca thư nhẹ một tiếng nhìn không ra ngươi nhân loại này mặc dù rất xấu rất đáng ghét nhưng là còn thật thông minh dạ ca cười cười c h ủ tính sáng tạo ra cái này âm phủ bản đồ mặc dù âm phủ nhưng cũng xác thực có lưu có thể phá giải cơ chế phương pháp chỉ là c ầ n động điểm đầu góc đi phát hiện thôi ấy lần kỵ sĩ trầm mặc một hồi tựa hồ cũng rõ ràng cái gì nếu như chúng ta sáng tạo ra tưởng tượng quái vật biến thiếu lời nói bản đồ này bên trong xuất hiện quái vật cũng sẽ càng nhiều bị thôn chính bọn hắn đám người kia dẫn đi cứ như vậy bọn hắn cũng có thể giúp chúng ta hấp dẫn đi càng nhiều quái vật đúng không dạ ca đúng thế ấy lần kỵ sĩ ánh mắt phức tạp nhìn thật sâu liếc mắt dạ ca cái nhân loại này thật sự là không đơn giản a chẳng lẽ hắn trước kia thật tới qua t vì cái gì cảm giác hắn giống như cái gì đều chuẩn bị kỹ càng Dạ ca cũng ăn vào một viên đan dược nói t ố t hành động đi mặc dù ăn đan dược có thể tăng lên chuyên chú lực nhưng c ự cơ cơm thanh long tinh thần lực ảnh hưởng còn tại tiếp tục đợi đến vọng tưởng thuộc tính tăng lên tới một cái điểm thời điểm chuyên chú lực cũng kéo không trở lại cho nên chúng ta còn phải tranh thủ thời gian đến cổ thành đi đám người nghe nói nhao nhao nhẹ gật đầu ừng hồng hộc hồ. hồng hộp hồ. hồng hộp hồ. hồng hộp hồng hộp độc nhãn long võ sĩ một đường mất mạng chạy như điên b ộ c phát toàn bộ võ kỹ thở hồng hộp hồ. trừ thể lực tiêu hao bên ngoài đối với mất mạng hoảng hốt hoảng hốt bất an các cảm xúc cũng làm hắn mồ hôi đầm địa hệ thống nhắc nhở ngươi thể lực trị số đã thấp hơn ba mươi xin chú ý k h ô n g chế hệ thống nhắc nhở ngươi thể lực trị số đã thấp hơn hai mươi xin chú ý k h ô n g chế cảnh cáo làm thể lực thấp hơn một m ư ơ lúc ngươi sẽ tiến vào suy yếu cùng mọi mệnh trạng thái làm thể lực thấp hơn năm lúc ngươi đem tùy thời có sốc hôn mê nguy hiểm hệ thống không ngừng truyền đến nhắc nhở cảnh báo độc nhãn long quay đầu liếc mắt nhìn chỉ thấy một mảnh đen kịt c ự cơm tần binh đại quân như cũ đối với hắn theo đội không bỏ cùng hắn vẹn vẹn chỉ có đến một mươi mét khoảng cách mà lại trải qua hắn vừa mới một đường chạy tới vọ những này c ử cơm tần binh đã trải qua vô số lần thăng cấp lúc này những này c ử cơm tần binh cả đám đều cùng trong địa ngục leo ra chiến thần toàn thân cao thấp vũ khí trang bị đều thăng cấp toàn bộ nguyên bản trên người bọn hắn là phổ thông giáp lưới cầm trong tay chính là chế thức cán dài qua kích dưới thân cưới chính là phổ thông chiến mã mà bây giờ trên người bọn hắn trọng giáp hoa lệ đến giống như thiên binh thần tướng trong áo giáp khe hở cảng là có mánh liệt c ử cơm hỏa diễm tiêu đốt vũ khí trong tay đều theo chế thức thương tiến hóa thành ba mũi hai nhận tương dưới thân chiến mã cao lớn cường tráng đến giống như c ự tượng người khoác giáp ngựa dày như xe tăng bọc thép mặt ngoài dựng thẳng nhiều đến hơn mười cây gai sát công kích có thể nói là thế như trẻ tre không ai cả nổi mẹ nó mẹ nó mẹ nó độc nhãn long hoảng sợ chừng to mắt phẫn nộ cùng hoảng hốt đồng thời tại trong l ò n g n g ư ợ c b ụ n g phát cái kia từng tiếng móng ngựa liền giống như đòi mạng phụ chú san giá trị không ngừng giảm xuống để hắn không cách nào khống chế cảm xúc của mình dạ ca thời khắc cuối cùng ghé vào lỗ thai hắn đã nói giờ phút này cũng không ngừng ở trong đầu hắn quanh quần tính ngươi không may ai bảo ngươi đụng tới hai cái bán đồng đội đồng bạn đâu Coi như bị người h ư bị n b sức tưởng tượng là cực kỳ dễ dàng thụ ngoại giới ảnh hưởng người nghe tới câu nói sau cùng nhất là người khác nhiều lần đối với ngươi nhấn mạnh lời nói tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ngươi về sau liên tưởng rất nhiều cùng tâm lý ám chỉ liên quan ma thuật đều là lợi dụng nguyên lý này độc nhãn long rốt cục hao hết thể lực một cái lảo đảo kém chút n g ã n h à o trên đất một mảnh đen kịt cực gâm binh tượng d ơ trường kích bao vây hắn trên bầu trời cực gâm thanh long tiếng gầm gừ vẫn liên tục không ngừng theo hết sắc tầng mây trong sương ngủ chuyển đến từng sợi hắc khí lượn lờ tại độc nhãn long bên người tựa hồ đã đang chờ đợi ăn độc nhãn long thầm m ắ n một tiếng、Con. hắn rút ra võ sĩ đao chuẩn bị làm cuối cùng liều chết chống cự nhưng là cự phía sau một thanh trường kích đã đâm tới nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của hắn từ phía sau của hắn cắm vào theo bộ ngực của hắn trước xuyên ra độc nhãn long trừng to mắt túi đầu nhìn xem mình bị máu tươi nhuộm đỏ vào á o tiếp lấy lúc này bốn phương tám hướng c ự c â m binh tượng đồng loạt chọc ra thương phốc, phốc phốc phốc phốc phốc độc nhãn long quỳ dạp xuống đất ngã vào trong vũng máu thân thể đã hoàn toàn bị xuyên cắm thành con nhím chết đến mức không thể chết thêm từng sợi hắc khí quấn quấn tới tiến vào thi thể của hắn một bên khác chiến trường t h ô n chính đem hắn thái đao chậm rãi thu hồi đến bên hông hắn trong vỏ đào thiếu niên u ám khuôn bốn phía mấy trăm mét mét vương bên trong cơ hồ khắp nơi đều có chết đi khủng bố thụ yêu thi thể những thụ yêu này thi thể rất nhanh liền hóa thành một bãi hát thủy cuối cùng biến thành hắc khí tiêu tán ở trong không khí lôi huyền tộc người ở một bên ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này không nghĩ tới cái này nhật luân tộc thiếu niên thực lực thế mà đáng sợ như thế bên cạnh huyết tộc người lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi nhật luân tộc thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi cứ như vậy coi như bọn hắn có thể thuận lợi đến tầng thứ chín cung điện dưới mặt đất lại thật có thể tranh đoạt qua thiếu niên này sao hắc hắc hắc thú nhân mẹ nhìn xem t ô n chính tố chất thần kinh miết miệng cười khúc khích thực lực của ngươi rất không tệ nha thôn chính m ặ t không biểu tình chậm rãi dựng thẳng lên hai ngón hồn kỹ trục tơ âm huyết tộc người cùng lôi huyền tộc người lúc này đều mở to hai mắt nhìn thân thể không nhận bọn hắn sai bảo thôn chính quay đầu nhìn về phía thú nhân mẹ cái này xem ra bệnh tâm thần thú nhân thế mà cũng không có bị hắn nhiếp tâm thuật k h ô n g chế hiện tại chỉ còn lại ngươi thôn chính lạnh lùng nói hh ắ c ắ c thú nhân mẹ vẫn như cũ cười ngây ngô ngươi năng lực đối với ta không dùng thôn chính hiếp mắt đây đúng là hắn nhiếp tâm thuật lần thứ nhất thất bại đã dạng này vậy ta cũng chỉ phải rét chết ngươi thôn chính nói lần nữa rút ra hắn thái đao hhh ắ c ắ c ắ c tới đi tiểu bằng h ư u thú nhân mẹ thì từ trên hắn thân trong áo khoác trắng lấy ra một thanh tinh xào nhỏ nhắn dao giải phẫu h ồ n kỹ nhật luôn chạm thôn chính đạp chân xuống thân pháp cực nhanh cầm đao chém về phía trước ẩm ẩm nhưng mà coi như công kích của hắn muốn chém vào đến đối phương thời điểm thú nhân mẹ đột nhiên hướng trên mặt đất ném một chi màu lục bình dự tề đồ vật tiếp lấy màu lục nổ tung hỏa vụ thình lình mãnh liệt mà ra khu k h k h k h k h trung niên võ sĩ liên tục ho khan mấy âm thanh đưa tay che chắn trước mặt màu lục khí độc đợi đến xương độc tán đi cái tiêu thú nhân mẹ cũng đã không thấy cái tiêu thú nhân chạy rồi trung niên võ sĩ nhữ mày ra hỏa này có chút cổ quái a t h ô n chính đem thái đao thu hồi vào đao m ặ t không biểu tình chạy coi như mục tiêu của chúng ta là thanh long h ả i cốt không có thời gian cùng hắn tiếp tục dây dưa trung niên võ sĩ nhẹ gật đầu lại hỏi thế nhưng là đại nhân chúng ta đến cùng nên như thế nào thông qua cửa này đâu tiếp xuống khẳng định sẽ còn liên tục không ngừng đổi mới ra quái vật cái tiêu tưởng tiểu minh rõ ràng chính là đang tính toán chúng ta để tất cả chúng ta giút hắn rất quái ta nghĩ hắn khẳng định là có cái khác có thể thông qua nơi này phương pháp hắn phương pháp ta đại khái có thể muốn lấy được thôn chính nói theo hệ thống trong thanh vật phẩm đao loạt ra hai chi dược tề đem bên trong một chi ném cho trung niên võ sĩ tiêm vào xuống dưới đúng trung niên võ sĩ cũng không hỏi đây là cái gì đem dược tề tiêm vào tiến vào chính mình tĩnh mạch bên trong hệ thống nhắc nhở ngươi đã thành công tiêm vào cường độ cao đại nao khống chế tề dược vật đem tại mười giây đồng hồ về sau sinh ra tác dụng hệ thống nhắc nhở đại não năng lực khống chế ba trăm tám mươi chuyên chú lực hai trăm bốn mươi chấn định bốn mươi lăm lo nghị năm mươi mốt huy thuật kháng tính một trăm năm mươi san giá trị ba nghìn bốn trăm thôn chính chính mình cũng tiêm vào dự tề sau đó nói đây là g e n công ty đặc chế đại nào không chế tề trong thời gian ngắn có thể giảm xuống chúng ta đại nào bị cực âm thanh long tinh thần lực ảnh hưởng trình độ trung niên võ sĩ gật đầu rõ ràng vậy chúng ta a lời còn chưa dứt một thanh máu me đầm địa trường đao liền theo lồng ngực của hắn sen kẽ mà ra thôn chính con ngươi co rụt lại chỉ thấy trung niên võ sĩ sau lưng đứng một cái mang theo độc nhãn long bịt mắt nam nhân độc nhãn long ngươi trung niên võ sĩ không cách nào lại nói xong câu nói thứ hai độc nhãn long võ sĩ đem thái đao rút ra máu tươi lập tức như mở cống vòi nước văng tư phía t r u n g nhãn i ê n võ si t â n thể chậm r i g xuống. Lúc này, độc nhãn long ú c độc này nhãn l đã không còn là hắn lúc đầu diện mạo trừ trên mặt hắn cái k i a màu đen bịt mắt bên ngoài bề ngoài của hắn đã hoàn toàn không có hắn lúc đầu đặc t h ủ khuôn mặt cơ hồ biến thành một cái ma quỷ bộ dáng cái cằm cánh tay ngón tay đều trở nên rất dài cái chán mọc ra bốn con sừng nhọn một đầu tóc dài màu trắng dối tung đến thắt lưng trên thân trang phục biến thành cùng những cái k i a cực â m tần binh chế thức áo giáp quanh thân lượn lờ màu đen cực â m khí tức áo giáp q u n h thân l ư n lờ m u đ n cực gâm khí t c áo giáp q u a n thân lượn lặng lẽ nhìn qua hắn dù cho trung niên võ sĩ chết ở trước mặt hắn hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì hắn tại độc nhãn long t r i n thân cảm giác được một tia tử khí g i a hỏa này cũng đã chết mới đúng xem ra cái này cử cơm thanh long h u y ế n cảnh không chỉ là sẽ để cho người sống ảo tưởng cụ tượng hóa liền chết đi về sau vong linh ý thức đều sẽ bị vô hạn phóng đại đi ra thôn chính hít mắt lúc này nhớ tới trước đó dạ ca đối với độc nhãn long châm n g o i ly dán thì ra là thế thôn chính hử l ệ n h một tiếng chương sáu t r ư ơ đối với ta thi triển huyết thuật chương 623, đối với ta thi triển huyết thuật dạ ca nam cũng như e bị lì ạ ấy lần bốn người một đường lao vụn ở trên vùng hoang dã r ơ i lên m ả n g lớn cắt đ u ổ i trực tiếp hướng cổ thành phương hướng chạy đi đáng tiếc cho dù ăn vào định thần đan an toàn thời gian vẫn không có tiếp tục bao lâu rất nhanh mới vọng tưởng q u á i vật liền xuất hiện dầm dầm dầm mấy trăm miếng lít nha lít nhít chùm sáng giống như là lưu tinh lại giống là phi đạn không biết là từ nơi nào bay ra ngoài hướng dạ ca bọn người t h á m thức oanh tạc mà đến dạ ca nhìn thấy những cái k i a đột nhiên bay tới phi đạn đầu tiên là x ư n g sở lập tức dựng thẳng lên hai ngón hóa thành khói đen nam cũng như em b lì ạ ấy lần ba người cũng đều đều bằng bạn sự diễn phần mình thi triển thân pháp kỹ năng né tránh xê dịch vô số chùm sáng rơi xuống đất nổ tung tạo thành mảng lớn kéo dài ánh lửa khói đen tràn ngập khu khu cụ lần này lại là ai v ọ n g tưởng e m m l e a hỏi ấy lần là người sao ấy lần lập tức lắc đầu không phải a công chúa điện hạ ta vừa mới cái gì đều không nghĩ nam cũng như suy tư cũng không phải ta chẳng lẽ nàng quay đầu nhìn về phía dạ ca dạ ca chậm rãi ngóc đầu lên nhìn về phía bầu trời chỉ thấy một cái toàn thân bao khỏa tại cực gâm hắc khí xuống nhậu điệu thân ảnh xuất hiện tại công chúng thoặc nhìn như là một nữ hải nữ hài một đầu rủ xuống đến thắt lưng đôi ngựa tóc dài toàn thân cao thấp hoàn toàn bị hơi mỏng thiếp thân bọc thép nơi bao bọc làm nổi bật lên nàng cao gầy lại đường con hoàn mỹ dáng người bao quát gương mặt của nàng cũng bị mặt nạ thức áo giáp bao chủ lấy chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng cặp mắt k i a lại xinh đẹp khiến người khó có thể tin nữ hài lơ lửng giữa không trúng quanh thân hắc khí lờ lờ phía sau mười mấy chuôi hiện ra tối t ă m c ự c â m tia sáng khoa học kỹ thuật chi kiếm tạo thành nàng sắt thép cánh cô gái này nam cung như n h ữ mày tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy giống như ở nơi nào gặp qua giá ca chỉ thấy cái kia toàn thân bao khỏa tại hát giáp xuống nữ hài chậm rãi đưa tay ra hiệu trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính thép thiết giáp trùng toàn bộ đều hướng mặt đất dạ ca bọn hắn chen trúc mà đến những cái kia thép thiết giáp trùng lại bắn ra dậy đặc đến khiến người khó có thể tin t r ù n g sáng v i đạn cơ hồ tựa như là một trận t r ù n g sáng mưa to mưa như chút nước mà xuống e mỹ lì ạ thấy thế giật mình vội vàng chắp tay trước ngực thi triển pháp lực bắt dai ma pháp thánh che đậy một cái cự đại màu vàng lồng ánh sáng đem mọi người bao trùm hoàn toàn ngăn cách cái kia mưa rào tầm tá trùm sáng bom đông đông đông đông thủ nhưng lồng ánh sáng hiển nhiên không cách nào trèo trống quá lâu uy em bị lì a công chúa gian nan trèo trống tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a dạ ca sợ là không có gì biện pháp em bị lì a s ứ n g sở a dạ ca cười khổ trên bầu trời nữ h ả i kia không cần nhiều lời hẳn là đều có thể đoán được chính là cao thâm tuyết hơn nữa còn là kiếp trước trong trò chơi hát hóa phiên bản nhân tộc siêu cấp bột cao thâm tuyết dạ ca chạy đi phân tán chạy nói không chừng còn có một chút hy vọng sống cựu tinh cấp đại bốt hơn nữa còn ra chỉ cửa gâm chi lực không cần nói liền bọn hắn mấy người này liền xem như tăng thêm thôn chính phong tộc t h á n h nữ còn có tiến vào cung điện dưới mặt đất trên mất không chết đi tất cả mọi người cộng lại đều tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ phần thắng dĩ năng không gian c h i ấn Dạ ca hai tay nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn sau đó ngồi sụp xuống, xuống hai tay trên mặt đất nhấn một cái đem một cái ấn ký lưu ở trên mặt đất tiếp lấy lại đem ba đạo ấn ký lưu tại nam cung như ba người bọn họ trên thân đây là nam cung như còn không có thời gian hỏi thăm trên trời nữ hải đã lần nữa ra chiêu chỉ gặp nàng ngón tay rất tùy nhẹ nhàng một chỉ một cái to lớn máy móc cự thủ liền theo hư không trong khe hở xuất hiện ngay từ đầu ở trên mặt đất hướng bầu trời nhìn thời điểm đám người còn chưa ý thức được cái k i a máy móc cự thủ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu thẳng đến cái k i a máy móc cự thủ chậm dài hướng mặt đất đập tới cách ly việt đến càng gần bóng đen to lớn hoàn toàn đem dạ ca bọn hắn thân ảnh nho nhỏ hoàn toàn bao phủ nam cung như mở to hai mắt nhìn mới phát hiện cái k i a máy móc cự thủ quả thực giống như một toàn núi cao vê anh giống như cự thần chi thủ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa ẩm vàng giáng lâm to lớn thiết quyền thẳng đứng đập tầm ầm hướng mặt đất em b lị h thi triển ma pháp thánh gắn vào cái tia cự quyền diện trước yếu ớ tại đụng phải nháy mắt liền hoàn toàn vỡ vụn vỡ nát thành đầy trời kim quang tinh thể theo cái kia đinh thái nhức có quanh mình đại địa phảng phất không chịu nổi nặng như thế kích nháy mắt vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở những khe hở này như là như cự long lốn lượn lan tràn đem đại địa x é rách đến phá thành m à n h ỏ bùi đất cùng đá vụn tại to lớn lực trùng kích xuống bị cao cao dơ lên hình thành một mảnh tre khuất bầu trời c u ộ n c u ộ n bụi mù a mỹ lĩa bị chấn động ra khí lãng đẩy bay ra ngoài phất phun ra một trốn với v ụ ấy lần kinh hô công chúa xì、sì. nha cơ giắc cơ giặc Đuôi một cái n g vụn không ngừng theo hư hoán đè ép mà ra, thanh lánh lại có chút yếu đớt giọng nữ từ phía sau chuyển đến tiếp lấy một nữ hải từ phía sau lương tiếp thân ôm chặt lấy hắn da ca trong lòng xiết chặt hả lần này cái này xúc cảm không quá giống là thâm t u y ế t ma ma dạ ca chậm rãi quay đầu nhìn lại quả nhiên lần này là hạ tịch giao đồng dạng cũng là trong trò chơi hát hóa phiên bản nguyên bản đồng nhan thanh thuần hạ tịch giao lúc này trên mặt hóa rất đồng nặc trăng dùng màu đen nhãn ảnh màu đen môi son có vẻ hơi tả khí nghiêm nghị con ngươi màu sắc biến thành trắng trong xuất sắc lộ ra một cô mê ly cảm giác hạ tịch giao từ phía sau lưng ôm thật chặt dạ ca cơ cơm hắc khí quấn quanh mà đến phản phất muốn đem hắn hoàn toàn vỏ tiến vào trong thân thể của mình dạ ca muốn nếm thử dùng khói đen tán khí thoát ly lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy thân thể giống như là tê liệt Tối xét, đầu xem hạ a của quanh, kia i chân ngực, cây chố hắn, phần h bụng, đen quấn bộ bị đều màu là dễ tịch giao hát hóa về sau về b i ế như dị một l i n quấn quanh. n g i k h ô nói g chúng cùng trong giao muốn một vĩnh viên cùng một chỗ ở trong này. Hạ tịch giao như n đi, chỗ tịch Hạ ta ở mê lẩm bẩm nói dạ ca liền giao giao cũng xuất hiện tinh thần lực của hắn quá mạnh triệu hoán đi ra vọng t ư ở n g quái vật cũng sẽ là mạnh nhất còn tiếp tục như vậy vạn nhất nếu là lại đem vũ lê la mịch long anh một kiếm nam an la n g n g u y ệ t một đống lớn lộn xộn nữ chính toàn bộ hát hóa triệu hoán đi ra cái kia mẹ n ó liền chỉ sợ là thật rốt cuộc đi không được miêu n ư ơ n g thiếu nữ cùng quã đen lúc này hóa hình xuất hiện bất quá bọn hắn cũng vô pháp đem ôm chặt lấy dạ ca vọng t ư ở n g bản hát hóa hạ tịch dao kéo ra làm sao bây giờ bạch huyết linh nhìn về phía dạ ca nhữ mày hỏi không có cách nào dạ ca thở hát ra linh linh n g ư ơ i thi triển huyết linh huyết thuật trực tiếp khống chế đầu góc của ta chương 624, đến một cái càng có thể thổi chương 624, đến một cái càng có thể thổi huyết linh huyết thuật dạ ca trước mắt thế giới biến thành đỏ như máu một mảnh để linh linh dùng huyết linh huyết thuật khống chế đầu góc của hắn đây là hắn trước mắt có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất quả nhiên đại não bị u y ễ n thuật thôi miên về sau bốn phía hết thệ vọng tưởng sinh vật đều đình chỉ tiếp tục công kích quân quanh ở trên người dạ ca dễ cây chậm rãi co vào về trong đất ở sau lưng ôm chặt dạ ca hạ tịch dao cũng một lần nữa biến thành một đoàn hắc khí tiêu tán dạ ca hai tay chậm chạp nâng lên ngón tay kết x u ấ t mấy cái pha tấn hắn kết ấ n động tác rất chậm giống như là video thả chậm nhanh mà lại là nhắm mắt lại tựa như là một giấc ngộng du lịch người đang làm động tác dĩ năng độn không chi môn không biết qua bao lâu dạ ca một lần nữa mở mắt khôi phục ý thức t r ừ người giữa thiên cũng biết liên tốt bạch huyết linh nói mỹ mắt một mực tại hướng xuống rơi thanh âm cũng lộ ra rất buồn ngủ bộ dáng tiếp lấy miêu nương thiếu nữ thân thể n h ó á n g một cái liền tự nhiên hướng phía trước huynh đ ả o tại dạ ca trong ngực phảng phất tùy thời đều muốn mê man đi qua đen đứng ở trên bờ vai của dạ ca nói mặc dù chỉ khống chế như thế trong một giây lát thời gian nhưng đại nhân tinh thần lực của ngươi quá mạnh linh linh vì điều khiển đầu vóc của ngươi tiêu hao quá nhiều năng lượng dạ ca nhẹ gật đầu nhẹ nhàng u ố t ve ghé vào trong ngực hắn miêu nương thiếu nữ đầu ngươi trước biến trở về mẹo con đến y phục của ta bên trong nghỉ ngơi một hồi đi dạ ca thanh âm ôn nhu nói ừng bạch huyết linh như nói mê lên tiếng lập tức lại biến thành tiểu linh miêu hình thái chầm chập tiến vào dạc trong quần áo qua đ ê n nói đại nhân hiện tại chúng ta là tới nam cung cục trưởng các nàng t i ê n tâm dạ ca đã sớm chuẩn bị hai tay kết cái phát ấn phía sau hắn cái bóng dần dần có biến hóa trong cái bóng thế giới giống như sóng nước lấp loáng dưới ánh trăng đầm nước lại đáng xuất từng cơn sóng gợn ngay sau đó một cái đen nhánh hình người sinh vật chậm rãi từ trong đó phá kén mà ra cuối cùng biến thành lao pháp sư bộ dáng lao pháp sư chắp tay trước ngực dị năng không gian hóa vị trên mặt đất xuất hiện một đạo truyền thống d n ký chính là lúc ấy dạ ca tại nam cung như trên người các nàng lưu lại đánh dấu ông lập tức truyền thống trận pháp ấn ký nổi lên tia sáng sau một khắc nam c u n g như em mỹ lì a ấy lần ba người các nàng liền nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của da ca qua đen giật mình bất quá mấy người đều hôn mê đi hơn nữa thoạt nhìn mỗi người đều bị trọng thương nhất là nam c u n g như trên đầu tràn đầy máu tươi một đầu tóc quận đã tán loạn máu tươi đưa nàng tóc cùng khuôn mặt đều hoàn toàn nguồn đỏ trên mặt tái nhợt không có chút huyết sắt nào ngực cũng là một mảng lớn vết máu em mỹ lì a cùng ấy lần tình trạng hiển nhiên cũng thật không tốt khí tức m ộ ư ơ i phần yếu ớt da ca dùng hệ thống kiểm tra một hồi trạng h ư ớ n của các nàng mỗi người sinh mệnh đầu cơ bản đều xuống đến năm trở xuống n à n g cung như thậm chí đều chỉ còn lại một phần trăm không đến d ạ ca lập tức cầm ra mấy khoả vũ lên luyện chế sinh mệnh đan dược cho các nàng ă n vào sau đó cởi ra quần áo cho các nàng làm băng bó đơn giản xử lý làm xong tất cả những thứ này d ạ ca lại lần nữa xem xét các nàng bản g thuộc tính ba người hp đều đang thong thả khôi phục d ạ ca thở ra một hơi ai d ạ ca đột nhiên cảm thấy được cái gì đột nhiên quay đầu ánh mắt lăng lệ nhìn về phía cổ thành đường đi nơi xa một cái góc rẽ vừa mới nháy mắt hắn cảm thấy được một cái lạ lẫm ký tức không phải thôn chính cũng không phải trước đó nhìn thấy qua tiến vào cung điện dưới mặt đất cái kia vạn tộc người Còn có những người k sáu bảy con quạ đen quay chung quanh ở bên cạnh của nàng có mổ đầu của nàng có nắm chặt tóc của nàng có r i ắ t nàng c u ầ n áo cuối cùng vài con quạ đen cùng một chỗ đem nữ hải x ế c h lên cuối cùng ném đến d i ca trước mặt ô đau quá nữ hải vớt vớt chính mình q u n g đau bộ vị còn có bị quạ đen mổ c à bộ vị điệu ngôi ngô thì thầm nói n g ư ơ i người này làm sao như thế thô lỗ nữ hải xem ra chỉ có mười bảy mười tám tuổi bộ dáng xóm vai tóc màu trà mặc nhân tộc mạo hiểm giả trang phục tướng mạo rất lộ ra ấ u thái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu là loại kêu bề ngoài rất dễ dàng làm cho trong lòng người dân lên ý muốn bảo hộ tiểu cô lương dạ ca nhìn thật sâu liếc mắt cô gái trước mặt này n g ư ơ i là nhân loại đúng vậy a nữ hải vô vô quần từ dưới đất đứng lên nghiêm túc nói ta đương nhiên là nhân loại n g ư ơ i tới nơi này làm cái gì cái kia còn phải hỏi sao đương nhiên là do xét mộ tầm bảo rồi tầm bảo một mình ngươi đến sông cung điện dưới mặt đất đúng vậy a không được sao nữ hải cười cười may mắn có các ngươi những n à y lợi hại g i a h ỏ a ở phía trước giúp ta mở đường nếu không ta còn thực sự không nhất định có thể đi đến nơi này đâu dạ ca đôi mắt n h u lại không nói gì hắn dùng thiên đạo hệ thống quét hình đối phương bảng thuộc tính sáu nhân vật tuổi tác chủng tộc đẳng cấp sinh mệnh hp hồ lực mp thuộc tính sáu dạ ca trong lòng đột nhiên kinh hãi đây là lần thứ nhất thiên đạo hệ thống ở cái thế giới này thế mà không cách nào quét hình ra nhân vật nào đó thuộc tính uy ngươi làm sao rồi nữ hải vươn tay ở trước mặt hắn quơ cơ gia ca lấy lại tinh thần người khẳng định trong lòng nghĩ ta rốt cuộc là ai làm sao một nhân loại nữ hài dám một mình đến sông cực âm thanh long cung điện dưới mặt đất đúng không nữ hài một cái tay nhỏ thả tại cái kia ngây ngô bộ ngực nhỏ bên trên một bộ rất sáng sủa rất như quen thuộc bộ dáng À, tự giới thiệu mình một chút đi ta gọi diệp tiểu u ngươi khả năng chưa từng có nghe nói qua ta nhưng ta cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản À ngươi đừng nhìn ta giống như là một cái không có gì tính công kích tiểu cô đ ư ơ n g ta thế nhưng là nhân tộc đế quốc xếp hạng thứ nhất truy nã trọng phạm nha đế quốc triều đình người các đêm chất pháp quan đều đối với ta đau đầu không thôi n h â n tộc nữ đế thế nhưng là treo thưởng tám mươi cái ước muốn bắt đến ta đây dạ ca q u a đen đại nhân lời này ta làm sao nghe được như thế q u o n thai dạ ca nhũ mày sâu kín hỏi người cái này tám tỷ khẳng định không phải đế quốc tệ đúng không làm sao n g ư ơ i biết diệp tiểu u nháy mắt một cái lộ ra rất là vẻ mặt kinh ngạc không sai là tám tỷ vạn tộc kim tệ ta còn tưởng rằng nếu như ta nói ra chắc chắn sẽ không có người tin tưởng đâu dạ ca chương sáu trăm hai mươi lăm cung điện dưới mặt đất tầng thứ tám dạ ca im lặng nghĩ thầm được rồi đúng ế n hắn còn một thể thổi. cái có so đ rồi ngươi Diệp đây. ta i hỏi ngươi ể u U hắn, tên gì? là c d ừ n g một c h ú t ta t gọi ư ở n g Tiểu i m người h Được ư rồi, t ở n Tiểu Tiểu Minh. Diệp U c cười. cười. Đúng rồi, ta nhìn đồng ú n g r i ta h ì n n ư ơ i đội ồ n g đ hiện tại trên cơ bản đã tất cả đều trọng thương về sau các nàng hẳn là cũng không giúp đỡ được cái gì diệp tiểu u nhìn một chút hôn mê nam cung như các nàng lập tức lại cười cười nói không bằng hai chúng ta cùng một chỗ hành động đi như thế nào dạ ca nhữ mày ngươi muốn cùng ta tổ đội tiến vào tòa tia tháp cao về sau chính là tầng thứ tám cung điện dưới mặt đất diệp tiểu u tầng thứ tám nguy hiểm hẳn không có người so ngươi rõ ràng hơn a da ca im lặng yên tâm ta sẽ không tranh với ngươi đoạt thanh long hải cốt diệp tiểu ưu cười nói chỉ là tầng thứ tám trong cung điện dưới lòng đất có thứ ta muốn mà thôi cầm tới như thế đổ v ậ t ta liền sẽ rời khỏi cung điện dưới mặt đất lời nói này nghe giống như là ngươi trước kia tới qua nơi này ưm hử ngươi cũng có thể cho rằng như vậy đi da ca trầm mặc một hồi lập tức nói ta đối với ngươi cũng không tín nhiệm ta cũng đối ngươi không tín nhiệm diệp tiểu u tưởng tiểu minh tiên sinh vừa mới cùng những cái tia vạn tộc người tổ đội thời điểm chẳng lẽ liền đối với bọn hắn tín nhiệm sao trọng điểm không phải tín nhiệm là chúng ta có thể hợp tác đạt thành mục đích m ỗ i bên a dạ ca thật sâu nhìn nàng một cái nếu như gặp phải nguy hiểm gì ta cũng không nhất định sẽ cứu ngươi một dạng diệp tiểu hưu gật đầu chúng ta đều là đến tìm đồng đội gia tăng hỏa lực lại không phải đến tìm vượt ơ hữu Đi. dạ ca lần nữa nhìn thật sâu nàng liếc mắt kia liền cùng một chỗ đi đại nhân thiểu nha đầu này có thể tin ra hai ếch chi linh đứng ở trên bờ vai của dạ ca nói dạ ca đương nhiên tin bất quá hai ếch chi linh vậy ngài vì cái gì dạ ca coi như không tin được đã nàng cũng là cùng một chỗ hướng tầng thứ tám đi kia liền tránh không khỏi cùng hắn cùng với nàng tách ra đi để nàng thoát ly tầm mắt của chúng ta nút trong bóng tối dứt khoát không bằng liền đem nàng thả ở trước mắt chí ít là ở ngoài sáng hai ách chi linh gật gật đầu nói cũng đúng dạ ca quay đầu lướt qua diệp tiểu u một bộ không tim không phổi bộ dáng nhìn xem quả thực tựa như là đến cùng đoàn du lịch một hồi nhìn bên này nhìn một hồi đến bên kia sờ sờ phảng phất một cái hiếu k ỳ của cưng đối với nơi này hết thể đồ vật đều cảm thấy hứng thú vô cùng mười mấy con quạ đen kéo lấy nam c ũ n h ư hẹ mỹ lị ạ ấy lần mấy người bọn hắn không xa không g ầ n đi theo dạ ca phía sau bọn hắng đồng thời thuận tiện giám thị diệp tiểu hữu dạ ca cùng diệp tiểu hữu cùng một chỗ leo lên thác cao cuối cùng đi tới thông hướng tầng thứ tám trước cửa đá oanh long long long cửa đá mở ra theo trên cửa đá điêu khắc tách ra chói lọi hoa vằn mười mấy tấm trong suốt thanh long thẻ bài t h ỉ n h lình hiện ra ở trước mặt của dạ ca lại đến lật bài khâu a dạ ca trực tiếp giơ ngón tay lên điểm kích bốn tấm thẻ bài về phần tại sao là bốn tấm đương nhiên là đem nam cũng như e m ị lì ạ ấy lần bọn hắn cũng coi là chúc mừng thu hoạch được vũ khí thánh quang chi trượng màu vàng phẩm chất chúc mừng thu hoạch được vật phẩm ẩn chứa thanh long khí tức kim tệ màu vàng phẩm chất chúc mừng thu hoạch được vật phẩm ẩn chứa thanh long khí tức kim tệ màu vàng phẩm chất chúc mừng thu hoạch được đặc thù thiên phú phàm thần phú màu đen phẩm chất giá ca có chút t i y ệ t u ố i lần này không thể rút đến bán thần cấp phẩm chất vật phẩm bất quá hắn cũng không phải lòng t h ă m người chuyến này tiến vào cửa c â m thanh long cung điện dưới mặt đất vô luận như thế nào đều đã là đầy bùn đầy bát giá ca đem cái này bốn kiện bảo vật thu sạch vào chính mình trong túi diệp tiểu u bên kia cũng lật hết ban thưởng thẻ bài lúc này cửa đem hai người hoàn toàn vây quanh mấy giây về sau bạch quang tắn đi da ca mở mắt bọn hắn đã đến tầng thứ tám cái này tầng thứ tám hoàng lăng cung điện dưới mặt đất xem ra chính là một cái phi thường phổ thông bình thường mộ thất tứ phía vách tường là cổ lão mà tinh mỹ bích h o ạ mộ thất trung ương đặt vào một tòa cũ kỹ thạch quan trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa trước đó ra không có vật gì khác nữa r ư ớ c đó không chỉ có một con đường to đến giống như là một cái cự đại lòng đất mê cung mà nơi này diện tích không sai biệt lắm liền hai ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ so với trước đó mấy tầng cung điện dưới mặt đất tầng này có thể nói là giản dị tự nhiên mà lại nhìn một cái không xót gì a thật sự là kỳ quái diệp tiểu u nhìn xem mộ thất kia ở giữa thạch quan nghi ngờ nói cái này còn chưa tới tầng thứ chín làm sao thủy hoàng đế quan tài liền đã bày ở trong này đây trên mặt đất nam cung như cùng em mỹ lì ạ các nàng đều chậm rãi tỉnh lại nô、no. mấy người các nàng bảng trạng thái cơ bản đều đã khôi phục hai mươi diệp tiểu hữu kinh ngạc người thuốc chữa thương còn rất có tác dụng n h a các nàng thế mà nhanh như vậy liền tỉnh rồi d ạ ca không nói gì nơi này là nam cung như sờ sờ còn có chút đau đầu xem ra còn có chút mê man d ạ ca nơi này là tầng thứ tám cung điện dưới mặt đất em mỹ lì ạ cũng thanh tỉnh lại hơi sưng sờ kinh ngạc nói chúng ta thông qua trước đó một cửa ải kia rồi đúng vậy a dạ ca cười cười bất quá các ngươi thông quan ban thưởng ta coi như một người nhận lấy em y lì ạ cũng không nói gì thêm dù sao vừa mới ở trên một quan thời điểm nàng đều cơ hồ đã tuyệt vọng nàng chưa từng có gặp qua cường đại như vậy đ ị ợ c nhân nếu không phải dạ ca đem nàng lấy đi nàng đoán chừng hiện tại đều đã chết rồi ban thưởng cái gì không có liền không có đi ông long long long long nhưng mà lúc này sau lưng cửa đá bỗng nhiên lần nữa mở ra một cái sắc mặt u ám thiếu niên thân ảnh chậm rãi theo trong bạch quang đi ra chứ thôn chính còn có thể là ai dạ ca nhữ nhữ mày không nghĩ tới gia hỏa này thế mà còn rất lợi hại thế mà thông qua tầng thứ tám thôn chính lạnh lùng nhìn qua dạ ca Cầm trong sắc mặt h tu tiện tay ám nhật luân tộc thiếu niên không nói gì hắn một tay nắm bắt võ sĩ lao từng bước một theo bậc thang đi xuống g i ông một tiếng chỉ thấy một đạo trướng mắt hát quang nội tung hướng bốn vương tám hướng chấn động ra từng tầng từng tầng ma khí xung kích vô số màu đen lông vũ chậm rãi bay xuống từng mảnh từng mảnh rơi trên mặt đất hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán cái kia màu đen hùng sư cũng bị đánh lui trở về cường trán móng nuốt dẫm trên mặt đất về sau trượt ra đến mấy mét xa cuối cùng lại thối lui đến thôn chính sau lưng hướng về phía dạ ca nhẹ rằng trợn mắt đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ hai ếch chi linh thôn chính hiển nhiên nhận ra dạ ca chỗ triệu hồi r a khế ước thú nhìn qua hắn nói ta liền biết ngươi không phải người bình thường hai ếch chi linh đã từng một vị viễn cổ m a vương sứ giả đương kim trong nhân tộc chỉ có một người không hẳn là trước mắt trong v ạ n tộc liền có một người có thể triệu hồi r a hai ếch chi linh đó chính là dạ ca ngươi quả nhiên chính là dạ ca nhân tộc ma hóa ghen người đột biến thôn chính nói diệm tiểu ư xứng sở hở dạ ca nàng quay đầu nhìn về phía dạ ca Kinh không nói, ngươi không phải nói ngươi gọi ngạc thôn ư ở n n g tiểu i m sao.、Dạ、ca. Vừa mới một cửa kia, Dạ Với mới hải một h k g chính ỉ là thành thành người sống thời điểm vọng tưởng sẽ có tượng thành hình biến thành quái vật, người chết cũng tương tự hội. Thôn thời điểm quái hội. sẽ vật, chết tự h có c theo trên bậc thang từng bước một đi xuống mà lại tại cửa cơm thanh long tinh thần lực dưới sự ảnh hưởng tất cả cảm xúc đều sẽ bị vô hạn phóng đại cho nên ngươi mới có thể tại độc nhãn long đi hấp dẫn mở những quái vật kia trước đó ghé vào lỗ thai hắn nói những lời kia vì chính là phóng đại hắn đoán hận để hắn biến thành quái vật tới đối phó ta vừa mới tại cảnh tượng đó bên trong thôn chính quan sát qua cơ hồ tất cả mọi người tại mới vừa tiến vào huyện cảnh tràng cảnh thời điểm đều không thể tiếp nhận c ự c âm thanh long tinh thần lực áp chế bao quát thôn chính chính mình ở bên trong Thánh tinh linh ẹ, mì từ trực tiếp trong tượng tự một nhất thông bất vật, thi triển tính tâm quyết, lại thoạt nhìn là thụ một nhất. linh chúa không nhắc nhở, khả chìm không cách chế. không không nhìn ảnh hưởng một cái nhỏ、nhất. cái cái cái cái Cái công nếu ngay năng liền vọng nào luận cũng này liền nói kiểm lại lỳ là là là mì Mà gì gì ả có ca ca, có qua đầu duy vào dạ dạ dự thôn chính trầm mặt nghĩ thầm nếu như hắn đoán không lầm lời nói ngay từ đầu tiến vào vừa rồi một cửa hải kia chẳng cảnh thời điểm cái kia mười mấy vạn cửa cơm tân binh kỳ thật đều là bị dạ ca tinh thần lực sáng tạo ra còn có những cái kia thụ yêu sở dĩ có thể tiến hóa đến nhanh như vậy kỳ thật cùng bọn hắn những người khác vọng tưởng mặc dù có quan hệ nhưng là quan hệ cũng không lớn lớn nhất quan hệ có lẽ còn là bởi vì dạ ca mới đúng một cái tu la cảnh nhân loại siêu p h à m giả chiến sĩ tinh thần lực thế mà xa so với bọn hắn những n à y vạn tộc cường giả còn cường đại hơn cái này ma hóa nhân loại trên thân không biết còn giấu bao nhiêu bí mật ừ đã như thế vậy liền để ta tìm một chút bí mật của ngươi đi thôn chính hai tay nắm lại võ sĩ đao hai chân tách ra hai đầu gối thối lượng dọn xong tư thế ánh mắt thú ám vẫn như cũ da ca híp híp mắt chỉ thấy cái kia nhật luân tộc thiếu niên mặt n g o à i thân thể dần dần t u ô n ra màu đen ma khí kia là thuộc về ma quỷ tộc ma lực đồng thời còn có một cố màu đỏ nhân loại hồn lực cũng dần dần được phóng thích mà ra cùng màu đen ma khí lẫn nhau quấn quanh q bên trú cạnh cái hệ mỹ lị hạ công dài trên chúa cũng lập tức nhữ m ả y cái này thôn chính xem ra trẻ tuổi như vậy thế mà là cái hồn đế cảnh nhất dài cờ n giả hồn kỹ nhật luân trảm thôn chính dưới chân hải gỗ lành mạnh cả người hóa thành một đạo huyết ảnh hai tay nắm cầm thái đao cắt ngang vùng đến dạ ca trong lòng chầm xuống thật nhanh b á thôn chính một đao theo dạ ca thân thể chạy qua nhưng mà dạ ca thân thể trong nháy mắt hóa thành khói đen tán hết dẫn mất lập tức một giây về sau một lần nữa tụ hình xuất hiện ở sau lưng của hắn dạ ca tay cầm ảnh nguyện trực đao hướng thôn chính phía sau lưng đâm tới đang thôn chính thủ đoạn xoay chuyển đem thái đao lưng đến sau lưng nhẹ n h n g ngăn công kích của hắn dạ ca lập tức liền lui mấy bước kéo dài khoảng cách thần xác trầm tĩnh nhìn xem hắn ta đoán quả nhiên không sai thôn chính bình tĩnh nói vừa mới cái kia hai chưa ở giữa h ã n cơ bản đã có thể tính toán ra đến giả ca lực lượng nhanh nhẹn phản ứng chờ thuộc tính tình huống căn bản ngươi đại khái là có kỳ ngộ nào đó dùng loại nào đó phương pháp đặc biệt cường hóa tu luyện tinh thần lực của ngươi để ngươi tinh thần lực cơ hồ có thể có thể so với hồn đế cảnh cực giả thậm chí khả năng so hồn đế cảnh còn mạnh hơn thôn chính nói nhưng là cũng vẹn vẹn cũng chỉ là tinh thần lực mạnh thôi thân thể của ngươi thuộc tính lực lượng nhanh nhẹn tốc độ lực phản ứng cũng đều vẹn vẹn chỉ là so đồng cấp tu la cảnh mạnh hơn mà thôi có chút đồ vật giả ca cho khẳng định không hổ là nhật luân tộc thiên tài thiếu niên ngươi vừa mới dùng một chiêu kia tụ hình tăng khí hẳn là ngươi linh sủng hai ách chi linh năng lực thôn chính khuôn mặt biểu lộ cứng nhắc đáng tiếc theo quan sát của ta một chiêu kia thi triển một lần về sau hẳn là chỉ ít có mười giây đồng hồ thời gian cd sau đó mới có thể lần nữa thi triển giá ca cho nên lần tiếp theo ngươi liền không có cơ hội thôn chính lần nữa hai tay nâng lên thái đao đỏ thấm huyết sắc đặc dính ma khí quấn quanh tại hắn thái đao bên trên trên thân đao ẩn ẩn chuyển đến ma quỷ dữ tận điên cùng tiếng cười tiếng cười kêu mượi phần khủng bố quỷ dị phản phất có thể câu lên trong lòng người một sợi ngang ngược chương sáu trăm hai mươi bảy nhật luân tộc huyết mạch chương sáu trăm hai mươi bảy nhật luân tộc huyết mạch m á u loại p h á trướng là đột biến gen huyết mạch năng lực minh long chính là ma tộc cùng tây long tộc hậu đại sinh sôi sinh ra m á u loại p h á trướng đột biến gen từ đó thu hoạch được năng lực đặc thù em ỹ lì ạ tựa hồ rõ ràng cái gì lẩm bẩm nói c h ắ c không được cái này nhật luân tộc trên người thiếu niên có ma quỷ ma lực cùng nhân loại hồn lực hai loại khác biệt chủng tộc lực lượng nói như vậy diệp tiểu u mỉm cười hai tay ô ngực người nghị không sai nhật luân tộc hơn một ngàn năm trước kia vốn chính là theo nhân tộc chia ra đi bọn hắn bị nhân tộc thủy hoàng đế đánh bại về sau thì ra q là thế ộ em nơi n bị lì ạ dừng một chút lập tức nghi hoặc liếc mắt nhìn cái này diệp tiểu ưu nghĩ thầm cô gái này là ai vậy với mấy các nàng mới hôn mê như thế trong một giây lát làm sao lại đột nhiên lại nhiều một nữ hải đi ra nhưng là giữa khác biệt chủng tộc kết hợp gây giống hậu đại sinh ra máu loại phá chướng tỷ lệ hẳn là rất nhỏ ấy lần kỵ sĩ không hiểu như vậy bọn hắn nhật luân tộc thực lực tổng hợp hẳn là rất thấp kém mới đúng làm sao còn có thể leo đến vạn tộc thứ mười chín tên liền xem như thu hoạch được máu loại phá t r ư ớ n g đột biến gen người theo lý mà nói có thể đem năng lực truyền lại cho đời sau tỷ lệ vẫn như cũ rất nhỏ trừ phi vốn là dạng này không sai diệp tiểu u cười khẽ ma quỷ tộc thu lưu nhật luân tộc ngay từ đầu cũng chỉ là định đem bọn hắn xem như phổ thông dị tộc nô công tới sai bảo mà thôi nhưng là về sau nhật luân tộc đời thứ nhất nhật luân thánh hoàng cũng không cam lòng chỉ là làm một cái nhỏ yếu nô dịch c h ủ tộc thế là liền triển khai khoa học nghiên cứu tiến hành đại quy mô gen lưu hóa kế hoạch đại lượng tiến hành gây giống thẳng đến hai cái có được thân duyên huyết mạch nhật luân tộc người đồng thời thu hoạch được máu loại phá t r ư ớ n g năng lực tiếp lấy để bọn hắn hai cái tiếp tục tiến hành lai giống gây giống cam đoan huyết mạch tuyệt đối thuần túy để cao thật lớn xuất hiện máu loại phá t r ư ớ n g năng lực tỷ lệ cho nên hiện tại nhật luân hoàng tộc huyết mạch đã phi thường thuần túy cơ hội toàn bộ đều là máu loại phá t r ư ớ n g năng lực giả cho nên bên trong nhật luân tộc thiên tài rất nhiều nớ ư ngẩn thì càng nhiều mà những cái kia thiếu hụt nớ ư ngẩn liền toàn bộ đều thành vật hy sinh cơ bản đều là nhật luân tộc bên trong tầng dưới nhất khổ lực nô công bên cạnh nam c u n g như nghe tới những này cũng là có chút nhữ mày mặc dù nàng là đế quốc người gác đêm cục trưởng nhưng cho dù là nàng cũng là lần thứ nhất biết nhật luân tộc nguyên lai、like、còn có dạng này lịch sử thôn chính biểu lộ h u ám lạnh lùng hai tay nâng đao nhìn chăm chăm dạ ca nếu như ngươi hiện tại đầu hàng cũng khác xuống thế ấn hiệu trùng chúng ta nhật luân thánh hoàng cùng ma quỵ đế b ậ hạ lời nói có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng mang ngươi tr mấy thân ảnh nháy mắt rơi xuống thôn chính bên người cùng hắn đứng chung một chỗ không phải người khác chính là phong tộc thánh nữ thiên tộc triệu tôn giả mấy người bọn hắn trước đó cùng giả ca cùng một chỗ sông cung điện dưới mặt đất mấy cái vạn thuộc người giả ca lông mày gậy nhẹ các ngươi mấy người này là có ý gì em bị lì hạ công chúa nhìn xem những ngày vạn thuộc người tao mày nói các ngươi không phải cũng là đến tìm kiếm thanh long bảo tàng sao tại sao muốn thay hắn bán mạng phong tộc thánh nữ run rẩy giật giật bờ môi cố gắng hé miệng nói chúng ta không phải tự nguyện nhưng là chúng ta không chê không được thân thể của mình e m m li hạ xứng sở cái gì thôn chính lúc này ánh mắt run lên trong tay nắm cầm võ sĩ đao phát ra càng thêm rõ ràng ma quỷ nghiêm khắc cười hồn kỹ trụ tâm ông dạ ca sau lưng ấy lần kỵ sĩ thân thể đột nhiên run lên mở to hai mắt nhìn trước mắt của hắn thình lình xuất hiện một cái khủng bố hết sắc ma quỷ đầu lâu hoàn toàn chiếm cư hắn toàn bộ tấm mắt chính cười gằn nhìn xem hắm cái kêu hết sắc ma quỷ miệng khẽ nhúc nhích thôn chính miệng cũng có chút mở ra chuyển đến khàn khàn lại mê hoặc nhân tâm ma âm rút kiếm công kích dạ ca ấy lần kỵ sĩ nghe tới cái kêu mệnh lệnh không chút do dự liền rút ra bên hông hắn bội kiếm Cong. từ phía sau lưng hướng dạ ca đánh lén mà đến e m m li ạ kinh ngạc đến ngây người nam cung như vội vàng nhắc nhở dạ ca cẩn thận dạ ca quay đầu lấy qua còn tốt ấy lần bị trọng thương thân thể thuộc tính còn chưa hoàn toàn khôi phục và dạ ca thi triển ảnh vũ bộ nhẹ nhõm né tránh ấy lần e m m li ạ tức giận nói ngươi làm gì ta ta ấy l ầ n cầm trường kiếm mồ hôi lạnh chạy ròng ròng công chúa điện hạ đây không phải ta ý tự h cái này còn không nhìn ra được sao diệp tiểu u nói thân thể của hắn không bị khống chế e m i li a s xứng sở cái gì dạ ca nhìn một chút thôn chính lại liếc mắt nhìn trong tay hắn cái kia thành võ sĩ đao nhất tâm thuật dạ ca dừng một chút máu loại phá t r ư ớ n g đặc thù dị năng có thể dùng công kích đại não phương thức điều khiển người khác thân thể thôn chính lãnh đạo xem ra ngươi biết còn thật nhiều khống chế đại não nam cung như dừng một chút cho nên hắn vừa mới là chúng huyết thuật cho nên sẽ không nhận chính mình khống chế công kích không đó cũng không phải huyết thuật diệp tiểu u cười cười lần nữa giải thích huyết thuật là công kích não người bên trong nhiếp lá h ả i mã thể bộ phận để người sinh ra h à o giác mà hắn nhiếp tâm thuật lại là trực tiếp khống chế mục tiêu lớn trong đầu vận động vỏ đối với hắn vận động vỏ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh để mục tiêu có thể nghe theo chính mình hiệu lệnh hành động cho nên liền xem như huyết thuật kháng tính rất mạnh người đều rất khó chống cự loại năng lực này nhất là làm người lâm vào mọi m ệ t trạng thái hư nhược thời điểm liền càng không cách nào chống cự một chiêu này t h ô n chính lãnh đạo ánh mắt nhìn về phía cái này người kỳ quái tộc thiếu nữ cái này người kỳ quái tộc nữ hải lại là từ nơi nào xuất hiện. Dạ ca nghĩ nghĩ hiện tại em y lì ạ nam cung như ấy lần mấy người bọn hắn toàn bộ đều bị trọng t h ư ơ n g trạng thái mới hai mươi tà hữu khẳng định không cách nào chống cự n h ế p tâm thuật các người đều trước trốn xa một chút Dạ ca thông qua hệ thống tinh thần lực thông tin nói cho bọn hắn thôn chính lại liếc mắt liền nhìn ra các nàng muốn làm cái gì đôi mắt khẽ hít một cái h ồ n kỹ trọng tâm lần này là đối với em y lì ạ cùng nam cung như phát động chương sáu trăm hai mươi tám diệp tiểu hưu thực lực chương sáu trăm hai mươi tám diệp tiểu u thực lực hôn kỹ trọng tâm t h ô n chính lần này năng lực là đối với nam cung như cùng em mỹ l i h phát động coi bọn nàng hai cái hiện tại tình trạng căn bản không có biện pháp chống cự nhật luân tộc n h ế p tâm thuật năng lực giết dạ ca t h ô n chính thanh em k h ả n khàn cùng ma quỷ thanh em cổ hoặc trộn lẫn cùng một chỗ tại hai nữ nhân trong đầu quanh quần nam cung như cắn chặt r ă n g cực lực muốn khống chế thân thể của mình nhưng vô luận nàng lại thế nào cố gắng tay phải của mình còn là run dậy vươn hướng b ộ i kiếm bên hông con tốt các nàng hai cái trạng thái không tốt tăng thêm có đề phòng né tránh các nàng hai cái công kích cũng không khó cái này n h i ế p tâm thuật khống chế nơi phát ra tựa hồ là trong tay hắn trôi nảy võ sĩ đao da ca thầm nghĩ hắn có thể cảm giác được trôi nảy võ sĩ đao rất không bình thường phía trên quấn quanh lấy chí ít một ngàn loại ma quỷ khí tức ác ma cùng ma quỷ lớn nhất điểm khác biệt ác ma là chiến tranh bạo lực đại danh tử am hiểu hơn trực tiếp huyết tinh tàn bạo chiến đấu mà ma quỷ am hiểu hơn mê hoặc nhân tâm chỉ dẫn người đi hướng sa đoạn nhớ loạn cùng bản thân thôn chính khuôn mặt cứng nhắc mà nói ta nhìn ngươi có thể ứng phó bao nhiều hắn dơ lên võ sĩ đao. lên tiếng nói vừa ra phía sau hắn mấy cái bị hắn khống chế vạn tộc người phong tộc thành nữ thiên tộc triệu tôn giả huyết tộc người lôi huyền tộc người nhao nhao và o lên hướng g i ca vây công mà đến thăng thêm bảy lần nam cung như hẹ bị lị ạ Dạ ca lập tức tao nổ bảy người vây công huyết tộc người cái thứ nhất đối diện vào tới nhấc cánh tay đâm ra một thành t ụ kiếm Dạ ca thi triển hát tốn ảnh vũ độ nghiêng người tránh thoát nam cung như lập tức vùng đao bổ tới nghĩ bổ ngay sau đó đuổi theo chính là lôi huyền tộc người một đạo xét phong tộc thành nữ bay tới không trúng áo trắng đồng bền chung quanh khí lưu hâm mộ tập trung đến cùng một chỗ thi triển một chiêu phiêu gió rơi lưới lao khí nhận ở trong không khí gầy ra mắt trần có thể thấy khí lưu vô cùng sắc bén dạ ca bị buộc ra tụ hình tàn khí hóa thành khói đen na di đến mười mét bên ngoài kéo dài khoảng cách lúc này một đạo kim sắc t h i ể m điện quật đi qua bắt lấy hắn tụ hình tán khí hiện thân về sau dao r o i c u ố n chặt lấy hắn trực đao thiên tộc triệu tôn giả cũng phong thích một đạo thiên nhãn trùng sáng may mắn dạ ca lẫn mất đủ nhanh kém một chút liền trực tiếp bắn thủng trái tim của hắn bị một đám đẳng cấp cao hơn hắn rất nhiều vạn tộc cường giả liên thủ vây công quả thực nếu như dạ ca có chút phí sức bất qu mặc lì á các nàng, triệu tôn giả bọn hắn thực lực cũng không có thông thường dưới trạng thái mạnh như vậy. Công kích động tác rõ ràng đều có chút nàng, tôn bọn hắn không thông thường trạng mạnh như động ràng giả triệu rõ rất rõ thái nhắc cùng chậm vậy. đều liền cứng cùng chạp. ca nhanh nghĩ nghĩ, rất nhanh liền rõ ràng. Mặc dù nhiếp tâm t h u ậ t có thể khống chế bọn hắn hành động nhưng là triệu tôn giả bọn hắn cũng ý nguyên ở cạnh ý thức của mình cố gắng d â y rủa chống cự cũng không phải là hoàn toàn thuận theo cho nên động tác của bọn hắn mới có thể rất rõ ràng cứng nhắc quả thực tựa như là trong máy vi tính một thẻ một thẻ trò chơi nhân vật muốn đem tinh minh long bờ gì ẩn lao pháp sư bọn hắn những phân thân này triệu hắn đi ra chiến đấu chi ạ trước đó hai vị sư t h giúp hắn kích hoạt hai viên thanh long thất túc lực lượng bị áp chế không cách nào sử dụng quả thực là có chút khó làm thôn chính át chủ bài hiển nhiên còn không có hoàn toàn xuất ra hắn dùng n h i ế p tâm thuật khống chế nam cung như bọn hắn hẳn là vẫn chỉ là hắn dùng để thăm dò thực lực mình thủ đoạn mà thôi dạ ca là lần đầu tiên đối mặt hồn đế cảnh cừng giả coi như hắn hiện tại liền ném ra chính mình mạnh nhất mấy chương át chủ bài phân thân thật đồ thần hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng thôn chính húng hồ dạ ca rất rõ ràng nơi này bệnh nhân cũng không chỉ có thôn chính một cái mà thôi nếu như lúc này át chủ bài ra hết sẽ chỉ làm người khác được lợi viêm bạc phủ phá d oanh long long long gủ ù ù lúc này liền nghe một thiếu nữ nghiêm nghị cùng liên tiếp nổ tung hỏa diệm ánh sáng da ca lông mày nhớ lên bị k h ô n g chế em ỹ lỵ ạ, triệu tôn giả bọn hắn nhau nhau đều bị nổ tung ánh l ử a cho đánh lui diệp tiểu hữu dương dương đắc ý đi lên phía trước trong tay còn nắm bắt một tấm viêm bạc phủ thế nào may mắn ngươi thêm ta cái này đồng đội a a da ca có thâm ý khác cười cười tháng này vòng t ộ p thiếu niên không dễ đối phó a hắn hiển nhiên còn có rất nhiều át chủ bài không có ra bộ dáng diệp tiểu h u nói trên tay hắn trôi này võ sĩ đao hẳn là hắn nhiếp là t â mười thuật mấy đầu xích sắt bỗng nhiên từ đó rối ra vươn hướng e mi lị hạ các nàng né tránh thôn chính híp híp mắt hướng đầu góc của bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh E、mỹ lìa bọn người lập tức làm ra né tránh động tác toàn bộ phân tán ra đến nhưng mà các nàng bước chân vừa rơi xuống đất mặt đất đ ố n g nhiên liền sáng lên một đạo phủ chú tia sáng là cạm bẫy phủ diệp tiểu hữu dựng thẳng lên hai ngón lần nữa k h é p đê khóa mười mấy tấm trước kia bị bố trí tốt cảm bẫy phủ lập tức phát huy tác dụng p h ủ chú bên trong năng lượng tỏa vòng lập tức quấn quanh、e、mỹ lìa bọn người hai chân tiếp lấy diệp tiểu h u lại ném ra một tấm phủ phụ chú dây sắt liền thuyền chỉ thấy từng đạo l a n quang đem mọi người toàn bộ nối liền với nhau xích sắt cùng xích sắt ở giữa liên tiếp thành lưới một vòng chụp lấy một v để bảy vị vạn tộc cường giả khống chế đến mức hoàn toàn không thể động đậy nam c u n g như hơi xứng sở thật là lợi hại cô gái này n à n g tính toán bọn hắn né tránh phương hướng vừa mới đợt thứ nhất khống chế phụ trú chỉ là vì buộc bọn họ tẩu vị đem bọn hắn dẫn tới đã sớm thiết lập tốt cảm bẫy phủ kích hoạt phạm vi mà thôi mà lại cô gái này là lúc nào thiết hạ cảm bẫy phủ bọn hắn vừa mới cùng một chỗ tiến vào tòa này mộ thất mới như thế trong một giây lát thời gian thế mà hoàn toàn không có chú ý tới nam cũng như thoáng hồi ức một chút liền đại khá hiểu chẳng lẽ là thừa dịp thôn chính vừa mới lúc tiến vào bọn hắn lực chú ý toàn bộ đều ở trên người t h ô n chính bất lực phân tâm nàng cũng đã bắt đầu bố trí sao chương sáu trăm hai mươi chín huyết luân tri vũ chương sáu trăm hai mươi chín huyết luân tri vũ t h ô n chính liếc mắt nhìn diệp tiểu ưu cái này không biết từ nơi nào xuất hiện nữ hải thực tế khả nghi hắn nhớ tới trước đó tại tầng thứ ba thời điểm tại bột đại s ả n h bên ngoài r ì n h coi cái kia thân phận không rõ ra hỏa chẳng lẽ chính là nàng a ta đã giúp ngươi đem bọn hắn tất cả đều khống lại diệp tiểu ưu nói hiện tại ngươi cố lên nha g i ca cố lên ngươi nhưng quá coi trọng ta Luôn luôn y dạ ca t thôn xử lý là l hồn cảnh, phải chút hà khắc nha, ngươi đế có có rồi? Ai biết ta quá u chính meo mắt lại thần sắc cũng biến thành cảnh giác lên dạ ca trôi này thần bí súng ổ quay hắn cũng có nghe thấy lúc ấy dạ ca tựa hồ vẫn chỉ là một cái vạn tượng cảnh mà thôi theo lý mà nói hắn có thể sử dụng vũ khí hẳn là cũng sẽ không vượt qua cảnh giới này nhưng lúc ấy hắn lại dùng khẩu súng kia ngay trước vô số ám hắc thành vạn tộc quý khách trước mặt đem phẹn giờ thủ hạ một cái thiên khải cảnh người sói chiến sĩ cho dây thân thể trực tiếp hóa thành dòng máu trước mắt nắm giữ tư liệu tạm thời còn không thể xác định trôi này thần bí súng ống vũ khí trên vi lực hạn đến tột cùng là bao nhiêu cho nên tuyệt đối không thể khinh thường đây cũng là thôn chính vừa lên đến đối mặt dạ ca không dám sử dụng toàn lực chỉ là dùng nhất tâm thuật thăm dò nguyên nhân dạ ca bất đắc dĩ thở dài ai vũ khí bí mật bị người ta biết thật đúng là phiền phức diệp tiểu ưu vẫn là một mặt cười nhẹ nhàng tốt ta đã như thế da ca vậy ta cũng chỉ có thể xử lý trước một cái lại nói da ca ánh mắt run lên đột nhiên không hề có điểm báo trước buộc phát thần lực thần thuật thời gian đi ông đông nhiên ở giữa mộ thất bên trong màu sắc p h ả n phất hoàn toàn phát sinh biến hóa p h ả n phất toàn bộ hình ảnh đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt u lam thâu chính diệp tiểu ưu còn có ẻ m ý lị ạ nam cung như động tác của các nàng toàn bộ đều bị thả chậm gấp mấy trăm lần mắt thường nhìn lại nét mặt của các nàng liền p h ẳ n phất bị đông lại mà dạ ca còn tại lúc đầu dòng thời gian hành động thân thể lôi ra từng đạo tàn ảnh rất nhanh vây quanh thôn chính sau lưng động tác trôi chảy g ơ tay móc ra đổ thần súng ngắn đứng vững sau hót của hắn kết thúc dạ ca nói hắn ngón trò bóp c ò súng nhưng mà muốn bóp c ò súng thời điểm dạ ca lại ngoài ý muốn phát hiện ngón tay của mình thiếp tại băng lanh trên c ò súng lại hoàn toàn không cách nào lại hướng bên trong bóp rủ cho một ly dạ ca con ngươi co rụt lại cảm giác này là nhiếp tâm thuật đồng thời cho thuật pháp truyền đạt dưới một ít tình huống tự động khởi động mệnh lệnh một khi giả ca tới gần hắn muốn cho hắn chí mạng uy hiếp thời điểm thuật pháp liền sẽ bị kích hoạt giả ca nháy mắt hiểu rõ ra xem ra thôn chính đã sớm ngờ tới hắn sẽ đem chiêu này ra rất sớm liền đã làm phòng bị lúc này thời gian đi thời gian kết thúc toàn bộ mộ thất lại khôi phục màu sắc nguyên thủy thôn chính nghiêng đầu lại phát hiện dạ ca đã thuấn di đến phía sau hắn dùng súng ổ quay đỉnh lấy đầu của hắn hắn h ừ lạnh một tiếng bắt được ngươi sau đó trở tay hướng phía sau vung ra một đao cắt ở trên người của dạ ca võ sĩ đao ở trên người của dạ ca chặt nghiêng mã qua đem dạ ca cánh tay tính cả nửa người trên đều hoàn toàn chỉnh tế cắt xuống nam cung như mở to hai mắt nhìn diệp tiểu u khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên kết quả thôn chính rất nhanh lại phát hiện không thích hợp ừng dạ ca bị cắt ra hai bên thân thể thế mà nháy mắt hóa thành một bãi bùn đen vẩy xuống trên mặt đất tiếp lấy hóa thành hắc khí tiêu tán phân thân chính mạnh mẽ ngầm đầu chỉ thấy bốn cái dạ ca xuất hiện tại hắn t r u n g quanh hướng hắn vây quanh đánh tới mỗi một cái dạ ca trong tay đều cầm một đoàn bề ngoài bao vây lấy màu vàng lôi điện đỏ thâm h ỏ a cầu phát ra lốp bốp giống như chỉ đỏ dị vù v ù thanh âm tiên pháp phân thân đa trọng xen lôi dẫn v i ê m bạo thuật vê anh bốn phát thánh lôi dẫn v i ê m bạo thuật đồng thời nổ tung lôi quang cùng h ỏ a diễm trực tiếp đem thôn chính hoàn toàn n u ố t hết dạ ca lách mình né tránh qua một bên nam c u n g như kinh ngạc nhìn một màn này thấy dạ ca không có việc gì mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra diệm tiểu hữu a n h tay nhìn xem dạ ca ngươi thật đúng là lợi hại đem ta cũng cho lừa gạt nữa、nha. dạ ca không nói gì hắn trầm t ĩ n h nhìn xem cái kia hừng hực tường lửa hắn biết chắc chắn sẽ không có đơn giản như vậy qua một hồi lâu nổ tung đưa đến sóng lửa mới dần dần t a n biến một thiếu niên bóng người tại trong ngọn lửa dần dần hiện thân dạ ca nhữ mày mặc dù hắn biết thôn chính chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền cúc máy nhưng làm hắn kinh ngạc chính là thôn chính xem ra thế mà một điểm tổn thương đều không có thụ liền quần áo trên người đều là hoàn hảo không chút tổn hại thánh lôi dẫn viên bạo thuật là dung hợp thực nhận thánh lôi cùng yêu mội linh h o ạ kỹ năng làm hồn đế cảnh cương giả thân thể của hắn cường độ có thể ngăn cản thực nhật th nhưng lại yêu mội linh hỏa một khi dính vào bất luận cái gì vật thể đều sẽ thiêu đốt đến đối phương hoàn toàn biến mất hầu như không còn mới có thể bỏ qua gia hỏa này là làm sao làm được có thể không lọt vào mắt yêu mội linh hỏa chúng ta nhật luân tộc tại đi tới nhân tộc đế quốc tham gia lần này vạn tộc phong hội trước đó kỹ càng điều tra qua rất nhiều liên quan tới các ngươi dạ ả a còn có ngươi quá khứ tư liệu thôn chính nhìn qua dạ ca bình tĩnh nói không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái thần thuật sư mà lại thế mà nắm giữ còn là thời gian hệ thần lực g i ca ách chủ quan ta vốn cho là ta đã lưu lại một tay không nghĩ tới ngươi tại lưu lại một tay về sau còn lưu lại một tay thôn chính tấm kia khuôn mặt cứng ngắc ánh mắt dần dần lạch lẽo hắn liếc mắt nhìn bảng hệ thống trước mắt thời gian hiện tại chỉ còn lại không tới một giờ ngày liền muôn sáng lại như thế kéo dài thêm thanh long thức tỉnh lời nói liền phiền p h ứ c thôi ta cũng lười lại cùng các ngươi lẫn nhau thăm dò thôn chính lạnh lùng nói đùa nghịch cái xinh đẹp đao hoa tiếp lấy hai tay giữ tại võ sĩ đao trên c h ô i đao hai chân tách ra t r ồ n h ồ m tại chỗ nếu như vừa mới cái kia hai chiêu chính là ngươi tất cả át chủ bài như vậy hết thể liền kết thúc thôn chính còn là đối với dạng ca sau l ư n g cái kia diệ tiểu U có chút không quá yên tâm. nữ hai kia mặc dù vừa mới rõ ràng chiến đấu hắn nhưng căn bản nhìn không ra thực lực cho nên hắn dự định tốc chiến tốc thắng trực tiếp một chiêu đem d i ca m i ệ n sát sau đó lại từ từ giải quyết những người còn lại phản phất giữa thiên điệu đông nhiên trở nên một mảnh huyết sắc chỉ có một vòng huyết sắc mặt trời ở trong hình ảnh kéo dài vô hạn mở rộng cuối cùng tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt hình ảnh chương 630, quỷ thí chi nhận chương 630, quỷ thí chi nhận em bị lì a cảm giác được thôn chính trên thân nháy mắt tụ lại ma khí trong lòng không khỏi rung động thật quỷ dị âm trầm ma khí dạng này cảm giác áp bách g i a hỏa này thật chỉ là hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất s a o cẩn thận nam cung như cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở dạ ca kết thúc thôn chính thái đao vung chạm mà ra một khắc này trông thấy d ạ c a đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới. hắn liền biết giả ca đã là một người chết Bá. Huyết sắc, bao phủ toàn bộ bị tráng tách tránh tác, nháy Huyết phủ thất. Huyết thật chính khí Nhưng khí nhật thượng thượng huyết sắc quang luân, nhưng phàm là trông thấy huyết sắc mặt trời ở trong tầm mắt nở hết thể sinh mệnh, đều không thể thời chỉ hắn sử dụng hết thể kỹ năng chủ động, cũng phong luân luân quang luân, đều luận kiếm kiếm toàn trì một trạm. tộc trông mặt trời trong tầm mắt trong mắt sắc, sẽ sắc sắc sẽ sử cao cũng cấm cũng cấm ra kia ra ra đạo là là nói nở nẻ động đồng dụng năng động, năng động. ng mộ rộ làm vũ, vô Vô kỳ kỹ kỹ ở mộ vẹn vẹn hắn hắn vẹn vẹn thất ắ n phải h c k h ô ở giữa chiếc quan tài đá kia ngược lại là bị một đao chém vỡ một phần ba sừng bị trực tiếp mở ra thôn chính không thể tưởng tượng nổi thế mà đánh chật rồi dạ n ca lúc này vẫn đứng tại chỗ không nhúc đ h í c h hắn tự hồ vừa mới lấy lại tinh thần quay đầu nhìn phía sau thiêu đốt thạch quan lại quay đầu nhìn một chút thôn chính sờ sờ cổ của mình vừa mới cái thứ gì vọt một chút theo bên cạnh ta bay qua rồi thôn chính nam c u n g như emily a ấy lần bọn người a người đánh liệt rồi dạ ca nói nguyên lai danh s ư n g nhật luân tộc ngàn năm qua lớn nhất thiên phú thiên tài thiếu niên cũng sẽ xuất hiện dạng này cấp thấp sai lầm thôn chính nhữ mày động tác của hắn hẳn là chút xíu không kém mới đúng làm sao có thể đánh trật rất nhanh hắn rốt c ụ c đống nhiên ý thức được cái gì túi đầu nhìn một chút chính mình cầm đao hai tay vừa mới vung đao trong nháy mắt đó trong tay hắn võ sĩ đao không dễ dàng phát giác phía bên trái lệnh một tấc nhiếp tâm thuật cái nhân loại này làm sao lại nhiếp tâm thuật mà lại hắn là lúc nào đối với chính mình thi thuật giết chín h n g ư ơ i một cái thanh âm bình tĩnh đột nhiên ở trong đầu thôn chính xuất hiện thôn chính con ngươi đột nhiên co lại hai tay của hắn lẩn lẩn run rẩy bắt đầu không nghe sai khiến trong đầu cái thanh âm kia rất hiển nhiên là dạ c a thanh âm thôn chính n g ẩ g đầu nhìn lên chỉ thấy dạ c a một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó phản phất cái gì cũng không biết tiếp lấy thôn chính vậy mà thật đem võ sĩ đao cầm n ư ợ c chậm rãi g i lên nhắm ngay bụng của mình thôn chính tấm ngươi mặt tái nhật n h u ra tay chạy cánh c hôi lạnh. Hắn dòng dòng mồ ngươi đ n n hắn g phát ệ n chính mình làm sao lại đối với nhất tâm thuật hiểu rõ như vậy không nói cho ngươi ta biết ngươi còn giấu rất nhiều át trụ bài b ấ từng chút từng chút thôn q chính sau khi chết huyết nhục của hắn rất nhanh liền hòa hợp dòng máu tiếp lấy hóa thành từng sợi hắc khí bị trên người hắn trôi nảy võ sĩ đao hấp thu thốt vệ da ca đi tới đem trên mặt đất trôi nảy võ sĩ đao rút ra thân đao hòng long chiến binh da ca nắm chặt trong nháy mắt vô số ma quỷ quá thiếu ký lên nói nhỏ ở trong đầu hắn không ngừng văn vọng từng sợi hắc khí theo võ sĩ đao bên trong tiêu tán mà ra giống một tiếng sư hống tử đó chuyển đến nếu như là người bình thường chỉ sợ nháy mắt liền muốn bị võ sĩ đao bên trong ma quỷ trô bản thân già ca yên lặng đem ma lực phản r ó t vào trong đó võ sĩ đao sau đó cây đao này rất nhanh liền trung thực xuống tới thu hoạch được vũ khí quỷ thí chi nhận màu vàng giới thiệu nhật luân tộc truyền quốc chi bảo có vô số ma quỷ linh hồn ký túc trong đó ẩn chứa cường đại ma quỷ tộc lực lượng trên trăm vị nhật luân tộc võ sĩ vong hồn từng làm t ế phẩm luyện t ạ o đao này cực kỳ nguy hiểm vũ khí nhưng nếu là có thể thành công điều khiển n ó liền có thể khống chế trên trăm vị nhật luân võ giả năng lực em mỹ lì a nam cũng như ấy lần bọn người làm ộ t mặt mắt chừng chóng đốc diệp tiểu u nhìn thật sâu dạ ca liếp mắt so ta tưởng tượng còn lợi hại hơn thôn chính chết giờ phút này những cái kia vạn tộc người tự nhiên cũng đều thoát ly n h i ế p tâm thuật khống chế em mỹ lì a đi tới không thể tưởng tượng nổi ra hỏa này thế mà cứ như vậy bị ngươi giết chết rồi dạ ca kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hắn không phải bị ta giết chết em ỹ lì a nghi hoặc thôn chính sinh mệnh lực nguyên bản không có yếu như vậy diệp tiểu h u cười nói nhưng hắn bị mình đánh quỷ thí một đao hắn lực lượng liền điều khiển không được trong đao ký túc ma quỷ thế là liền bị quỷ thí chi nhận cho p h ả n vệ cho nên thôn chính cũng biến thành thanh này võ sĩ đao tế phẩm nam cũng như nguyên lai là dạng này mẹ nó chết đáng đ ờ i thiên tộc triệu tôn giả phi một ngụm vậy mà thừa dịp bản tôn không có chút nào phòng bị thời điểm đánh lên ta để hắn như thế chết thật sự là tiện nghi hắn nơi này là tầng thứ chín sao lôi huyền tộc nhân thần tình mừng rỡ chúng ta đi tới tầng thứ chín rồi không ấy lần nói cho bọn hắn nơi này là cung điện dưới mặt đất tầng thứ tám tầng thứ tám phong tộc thánh nữ cảm thấy có chút hoang mang nhìn xem mộ thất ở giữa chiếc kia to lớn thạch quan nếu là tầng thứ tám vì cái gì nhân tộc thủy hoàng quan tài sẽ ở trong này không phải nói tầng thứ chín mới là nhân tộc thủy hoàng quan tài cất giữ điểm sao dạ ca bình tĩnh nói đó cũng không phải nhân tộc thủy hoàng quan tài đúng không phong tộc thánh nữ đó là ai quan tài huyết tộc người các ngươi nhìn cái kia trong quan tài giống như có động tĩnh huyết tộc người lôi huyền tộc người triệu tôn giả phong tộc thánh nữ n h a o n h a o vây lại chỉ thấy cái kia thạch quan mặt ngoài vừa mới bị tức lưới đao mở ra một góc địa phương giờ phút này chính tiêu tán ra hảo quang nhà nhạt, nhạt. lập tức theo cái kia chỗ lỗ hổng vết nứt dần dần lan tràn đến thạch quan toàn bộ mặt ngoài giả ca không nói tiếng nào yên lặng lui về sau đi thạch quan bị huyết luân tri vũ đánh trúng vỡ vụn phong ấn đã giải trừ vật kia khẳng định liền muốn đi ra diệp tiểu u cũng làm đồng dạng hành vi biểu lộ nghiêm túc không nói một lời lại yên lặng lui về sau rời xa c ố quan tài kia chương 631, t r cơ âm thanh long tàn khu chương 631, t r cơ âm thanh long tàn khu cái này nếu như không phải nhân tộc thủy hoàng quan tài lời nói cái kia triệu tôn giả nói đến đây lúc hơi xương sở răng rắc răng rắc răng rắc thạch quan mặt ngoài rốt cuộc hoàn toàn vỡ ra vỡ nát nắp thạch quan tử hóa thành vô số óng ánh một phấn vậy mà phản trọng lực ở trong không khí trôi nổi tại mộ thất yếu ớt dưới ánh đèn lại lộ ra ngũ thải tân phân mỹ lệ lãng mạn lại hết sức xinh đẹp tất cả mọi người nhìn thấy bộ này mỹ lệ trắng cảnh cũng không khỏi đến sợ hai thàn phục phong tục thánh nữ nhìn về phía trong thạch quan trong thạch quan nằm một cái người nói cho đúng hẳn là một sinh vật hình người hắn rõ ràng không phải người thoạt nhìn như là một vị ngủ say ở đây lao giả một đầu rất dài tóc trắng đỉnh đầu mọc ra một đôi màu xanh nhà sừng mặc màu xanh lam nếp xưa tr còn có một đầu thật dài long nhân cái đuôi ở trong quan tài ngủ say long nhân láo giả bên người còn đặt vào một thanh dài đến hai thước d ư ớ i thanh long đao long tộc nhân phong tộc thánh nữ xứng sở l ã o giả này ngoại hình rất rõ ràng chính là đông phương long tộc người hình thái bộ dáng bất quá giống như lại mơ hồ có chút không quá giống nhau triệu tôn giả đ ô n g nhiên phản ứng lại cái này lao gia hỏa này sẽ không phải là lúc này trong quan tài long nhân láo giả thình lình mở mắt cặp mắt tia đen kịt một màu không có con ngươi cũng không có chòng trắng mắt hoàn toàn tối một mảnh phảng phất vô tận vũ trụ vực sâu tất cả mọi người ngơ ngẩn nhưng long nhân lão giả cũng không có cho chúng vạn tộc người phản ứng chút nào thời gian hắn nắm chặt bên người thanh long đao đưa tay chính là một đao quét ngang vung đi b ạ c h một tiếng huyết tộc đầu người liền thoát ly cổ của hắn bay thẳng chúng vạn tộc người đầu rất xuống đất huyết tộc người không có đầu thân thể vô lực n g ã xuống cái kêu huyết tộc người ngu trệ con ngươi còn dừng lại tại hắn lăn xuống tại mặt đất trên đầu triệu tôn giả phong tộc thánh nữ lôi huyền tộc người thấy thế đều vội vàng né tránh t ố i lui trong thạch quan long tộc người thấy thế đều vội vàng né tránh thối lui trong thạch quan long tộc toàn thân quấn quanh lấy màu đen c ự a c â m địa bang ở trên cao nhìn xuống lạnh như băng nhìn qua xâm nhập cung điện dưới mặt đất tất cả mọi người nam c u n g như em b lì a ấy lần ba người cũng đều kinh ngạc ngầm đầu cái này đây là thanh long ấy lần nói dạ ca ngầm đầu trước mắt bảng hệ thống cho ra mục tiêu tin tức sáu bút c ự c â m thanh long tàn khu độ khó tinh cấp chín khỏa tinh t r ù n g tộc thánh linh đẳng cấp hồn đế cảnh đệ c ử u giai đoạn sinh mệnh một tỷ một không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n g không không không k h n h g k h ô n h ô n g k h ô n h ô n n g h ô n h ô n n g n g không n không k h h ô Ngủ sáu từ từ thần thần thanh, thanh long tàn khu diệp tiểu u nhau mắt lại thế mà còn là theo cửa cầm chi thần nơi đó thu hoạch được thần lực lôi huyền tộc người run run dày dày không không phải nói thanh long thân thể cũng sớm đã bị chúng thần nhân diệt sao vì cái gì thanh long hình dạng người thân thể sẽ lưu giữ ở đây da ca không nói gì con mắt gấp chằm chằm không trúng cửa cầm thanh long độc tính chỉ thấy không trung cái kia cửa cơm thanh long láo giả chậm rãi giơ lên trong tay thanh long nào nhắm ngay phía dưới đám người phát ra như là lôi điện thanh âm niết thai nước óc tự tiện xông vào cung điện dưới mặt đất người chết ngay sau đó liền gặp thanh long thân thể của láo giả hóa thành một đạo lôi điện màu đen dù n g mắt thường hoàn toàn không cách nào thấy rõ tốc độ từ không trung nháy mắt phách chạm rơi xuống đất cơ ử cơm thanh long đối mặt cung điện dưới mặt đất kẻ xâm nhập thời điểm mục tiêu công kích ưu tiên cấp hoàn toàn ngẫu nhiên bất quá chỉ cần chú ý hắn đưa tay động tác liền cơ bản có thể phản đoán hắn muốn công kích phương hướng dạ ca tại nhìn thấy c ự c â m thanh long đại đao trong tay quan chú lôi điện màu đen thời điểm liền đại khái dự phán đến công kích lập tức bắt lấy nam cung như tay nam cung như sững sờ quay đầu kinh ngạc nhìn một chút dạ ca còn chưa tới kịp mở miệng nói cái gì dạ ca liền thi triển ảnh vũ bộ mang nàng vọt đến một bên v ơ i anh lôi điện màu đen rơi xuống đất uy năng vô cùng kinh khủng thiên tộc triệu tôn giả chừng tóm ắ t căn bản không có thời gian phản ứng xét trong nháy mắt liền đem hắn thân thể nổ thành bờ mịn khối thịt vẩy ra đến đông một khối tây một khối mà những người khác chưa kịp tránh né cũng cơ bản đều bị lôi điện màu đen chấn động ra khủng bố dư ba đầy bay ra ngoài em mỹ lì a cùng ấy lần đều bị khí lãng đẩy đến trên mặt đất chật vật đến lật mấy cái té ngã tên lê tầm này em mỹ lì a thở phì phì nhìn về phía dạ ca hắn thế mà chỉ đem nam cung như lôi đi hoàn toàn mặc kệ nàng cái này ấy lần nhìn xem trên mặt đất đông một khối tây một khối triệu tôn giả hoàn toàn đốc hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế lực lượng thiên tộc triệu tôn giả là hồn đế cảnh nhị giai cường giả thế mà cứ như vậy bị một chiều cho dây rồi lúc này mới thật sự là tuyệt đối lực lượng nghiên ép ầm ầm phong n bên tộc r ê thánh nữ cuốn á i hô to. t long quýt nhìn về phía dạ ca nói cái bột này qua cường đại chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng tranh thủ thời gian rút đi phải làm sao rời đi nơi này dạ ca nói rời đi không được phong tục thánh nữ kinh cái gì một khi mở con tải liền rời đi không được dạ ca nặng nề mà nói trừ phi đánh nát cánh cửa đá kia nhưng ít ra muốn mười mấy phút ngươi cho rằng ngươi có thể tại cái này cửa cơm thanh long tàn khu dưới mí mắt công kích cửa đá kia mười mấy phút cái này phong tục thánh nữ sắc mặt nháy mắt đều t r ậ n nhìn chương sáu trăm ba mươi hai mắt trái cùng mắt phải chương sáu trăm ba mươi hai mắt trái cùng mắt phải đừng nói nhảm d i ệ p tiểu ưu nói đã không có cách nào chạy liền cùng một chỗ đối phó hắn đi ầm ầm ầm cơ công thanh long trong tay cán dài đại đao lần nữa ngưng tụ lại lôi điện màu đen tất cả mọi người đánh run một cái bọn hắn hồi tưởng lại vừa rồi triệu tôn giả bị một đạo hắc lôi h o à n h thành bột mịn bộ dáng đây cũng không phải là nói đ ù a à. vê anh cơ công thanh long lần nữa phát động công kích một đ a o rơi xuống đất đánh xuống lôi cuốn kinh người lôi điện uy năng đem mộ tất h mặt đất bổ ra một đạo dài đến bốn năm mươi mét k h é ránh điện quang m ộ n phía đã vụn về ra bất quá lần này tất cả mọi người có đề phòng lập tức nao nhau tản ra né tránh phong tộc thánh nữ mũi chân hướng trên mặt đất một điểm thân thể liền về sau ưu nhã tỉnh tiến mấy mét nàng tuyết trắng y phục mười phần ưu nhã tung bay một đôi trắng non tay ngọc nhanh trong kết tấn một chiêu phiêu gió rơi lưới đao thi triển mà ra đống nhiên hơn mười đạo vô cùng sắc bén phong nhận xoay tròn mà đi lôi huyền tộc người cùng nàng nháy mắt ra dấu ăn ý phối hợp tại mặt k h á c một bên nâng lên hai tay thả ra một đạo b a đ ộ n g l ô i pháo hai người công kích đồng thời hướng cực c ô n thanh long bay đi cực c ô n thanh long ngẩng đầu nhìn những cái kia hướng hắn bay tới công kích cặp kia chỉ vượt sâu đôi mắt toát ra màu đen cực c ô g hòa diễm vẹn vẹn chỉ là liếp mắt nhìn phong tộc thánh nữ cùng lôi huyền tộc người liền cảm gi phong tộc lại m t thánh nữ bị chính mình phong nhận phanh t cây xé xác ngón tay cánh tay hai chân hạ thân bộ ngực cái cổ toàn bộ đều bị chỉnh chỉnh tề tề cắt xuống lôi huyền tộc người thì bị chính mình ba động lôi điện pháo đánh c h ú n g ấy lần mắt trở tròn ấy lần mắt trở tròn ấy lì hạ bọn hắn công kích bị bắn ngược trở về rồi da ca không nói gì trong mắt hơi hít hệ thống thu nhận sử dụng vừa mới thu thập được bột tình báo sáu cờ công chi nhãn mắt phải giới thiệu cờ công thanh long tàn khu mắt phải vốn là cờ công chi thần con mắt hiện nay cấy ghép ở trên thân thể của cờ công thanh long kỹ năng một tiêu hao thần lực bắn ngược hết thể có được phi hành quỹ tích công kích từ xa thời gian củng độ không biết thần lực tiêu hao không biết kỹ năng hai kỹ năng ba sáu bắn ngược hết t h ể công kích từ xa da ca n h i u n h i u mày lần này phiến phức lúc đầu coi là có thể dùng đồ thần loại này thần minh cấp vũ khí thử một chút kiếp trước da ca đang x ô n g c ự c âm thanh long cung điện dưới mặt đất thời điểm cũng là kẹt tại cửa này cho nên hắn cũng không rõ ràng c ự c âm thanh long tất cả năng lực chỉ biết da hỏa này kỹ năng đặc biệt nhiều công cao máu dày trị số cao khoa trường đại đa số người căn bản không nhìn thấy hắn tất cả kỹ năng không phải nói toàn bộ sệ vợ liền không có mấy người có thể xem hết hắn đến tiếp sau kỹ năng liền muốn bị hắn bắt đầu mấy số không tấm lên tay thanh long diệt lôi chạm trực tiếp đập thành thi thể cho đến kiếp trước xuyên qua trước toàn bộ trò chơi toàn bộ sệ vợ đều giống như chỉ có một cái người chơi thành công đánh bại cực âm thanh long t ạ n khu thông qua tầng thứ tám chính là lúc ấy toàn bộ sệ vợ xếp hạng thứ nhất cái kia người chơi nữ cũng không biết lúc ấy cái kia người chơi nữ đến cùng là làm sao thông qua、dạ、ca chầm cấp tinh không âm. Kiểu tinh cấp bột là không hoàn toàn không có bất luận cái gì xáo lộ cùng quy luật có thể tìm ra điều này cũng làm cho dạ ca kiếp trước loại này thao tác lưu tấm lưng c u ầ n ma đều không thể làm gì uy người đang suy nghĩ gì diệp tiểu u k h ẽ tiêu nói hắn đến rồi dạ ca đột nhiên ngần g đầu chỉ thấy c ử cơm thanh long lại một lần nữa linh tấm lên tay đối diện mà đến trôi này thanh long đao lôi cuốn lôi điện màu đen phách chạm mà xuống vây anh mặt đất vỡ vụn thành vô số khối vẩy ra đá vụn lơ lửng giữa không trung khối lớn tảng đ á bị lôi điện lực trường ép thành mảnh vụ khối sau đó lại bị nghiền thành một phấn dạ ca hình thể tán tức thành vì khói đen na z i đến mấy mét bên ngoài đợi hắn theo trong h ắ c vụ xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã biến thân tiến vào ác ma hình thái thân cao cất cao đỉnh đầu mọc ra ma giác bên ngoài thân quần áo hoàn toàn bị sắt thép cơ bắp nước vỡ tóc biến thành mái tóc dài màu trắng bạc phía sau lưng mọc ra một đôi màu trắng cùng màu đen tương dung ác ma chi dực sau khi biến thân dạ ca hai tay nắm hai thanh vũ khí một thanh là vừa v ậ n theo thôn chính nơi đó được đến chiến lợi phẩm ủy thí chi nhận một cái khác chui là tại ma giới làm công tám năm lâu rốt cục lần nữa lại thấy ánh mặt trời ma kiếm ám phép quỷ long cùng l emmy lia cũng cũng ở trong lòng nhỏ giọng nói cơ công thanh long lạnh miệt n liếc nhìn dạ ca mục tiêu công kích còn là khóa chặt ở trên người hắn lần nữa huy động trôi này nặng nề h thanh long đao như thiểm điện công tới lao pháp sư nhanh chóng thi pháp ngũ giai dị năng thưa không tri tưởng nháy mắt ở trong không khí ngưng kết ra một mặt không gian thuộc tính vách tường lần này cơ gâm thanh long mắt trái nổi lên ánh sáng nhạt chỉ thấy con kia như vũ trụ hắc á m con mắt giống như v ư ợ t sâu không đáy vậy mà xuất hiện một cô vô hình lực hấp dẫn giống như khủng bố vòng xoáy bốn phía khí lưu toàn bộ đều bị hút vào liền không gian đều đi theo bị bóng méo lão pháp sư sáng tạo ra hư không chi tưởng vậy mà cũng dần dần vạt mẹo cuối cùng từng chút từng chút bị con kia con mắt hút vào giá ca thứ quỷ gì liên b á c h tường không gian đều có thể hấp thu sáu tình báo đã đổi mới cơ gâm chi nhãn mắt trái giới thiệu cơ gâm thanh long tàn khu mắt trái vốn là cực âm chi thần con mắt hiện nay cấy ghép ở trên thân thể của cực âm thanh long kỹ năng một tiêu hao thần lực hấp thu ánh mắt bố trí hết thể năng lượng hình thái vật chất cho mình sử dụng thời gian cùn đồ không biết thần lực tiêu hao không biết kỹ năng hai kỹ năng ba sáu dạ K, g i ca vê đúc giờ nợ mờ chương sáu trăm ba mươi ba thân phận của diệp tiểu u chương sáu trăm ba mươi ba thân phận của diệp tiểu u một con mắt hấp thu thuộc tính năng lượng một con mắt bắn ngược công kích từ xa cái này tờ mờ cùng phân vật học có chơi uy thanh long lao đăng ngươi tỉnh ngủ hay chưa quản quản hình người của ngươi tàn khu a dạ ca ở trong ý thức thử nghiệm kêu gọi thanh long lao đăng thanh long dạ ca liền biết cái này lao đăng quả nhiên không đáng tin cậy thanh long diệt lôi chạm vê anh cơ âm thanh long tay cầm thanh long trường đao lại là một chạm lôi điện phách chạm dư ba trực tiếp đem b ợ d i ệ n lao pháp sư tinh minh long bốn người toàn bộ đánh bay ra ngoài mà hà cấm ngăn cản tại trước nhất tại chỗ bị lôi quang c h é m giết dạ ca mấy cái phân thân t ả i cao nhất là thánh lâm cảnh sơ giai trình độ thực lực sai biệt quá lớn trên thực tế coi như đồng dạng là hồn đế cảnh kiểu giai cơ m thanh long cũng xa so với đồng cấp phải cường đại hơn nhiều ầm ầm ầm đang hai thanh phi phàm binh khí đụng vào nhau phát ra một tiếng giống như dòng chuông tiếng vang dạ ca chỉ cảm thấy chính mình màng nhĩ nhoi nói hai điếc cụ thai bất quá không biết vì cái gì tại c ự a cơm thanh long công kích đến trong nháy mắt dạ ca ẩn ẩn có thể cảm giác được cửa cơm thanh long sức chiến đấu trị số tựa hồ đột nhiên hạ xuống rồi đông dạ ca thân thể còn là toàn bộ bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất lào đảo mấy bước dạ ca cầm kiếm thủ đoạn lần lần run lên bất quá cửa cơm thanh long tàn khu lực lượng giống như đúng là yếu bớt nếu không vừa mới một chiều kia vững vàng đón đỡ lấy đến khả năng cũng không phải là thủ đoạn run lên đơn giản như vậy tay của hắn còn ở đó hay không còn là một vấn đề dạ ca ngầm đầu nhìn lơ lửng giữa không trung cửa cơm thanh long cửa cơm thanh long tàn khu trạng thái rõ ràng có chút cổ quái hắn bay tại không trung đình chỉ tiếp tục công kích cũng đình chỉ hết thể động tác trên người hắn c ử cơm hắc khí không ngừng tại tàn biến trên thân y giáp cũng giống như có tại hòa tan xu thế theo c ử cơm hắc khí tiêu tán c ử cơm thanh long tàn khu b ả n thuộc tính dạ ca chợt nhớ tới cái gì mở ra hệ thống nhìn đồng hồ cách bình minh thời gian rất gần c ự cơ c chi dạ hẳn là lập tức đã sắp qua đi chẳng lẽ đúng vào lúc này c ự c ô n thanh long phát ra một tiếng thống khổ long hống kêu gào phốc phốc diệp tiểu h u không biết khi nào xuất hiện tại c ự a cơm thanh long phía sau thiếu nữ mặt mỉm cười chỉ là nụ cười kia sớm đã không phải dạ ca mới gặp nàng lúc như vậy hoặc bắt đơn thuần nàng một cái tinh tế trắng nón tay nhỏ vậy mà xuyên thấu cửa m thanh long tàn khu lồng n ự c nắm một viên ngay tại nhảy lên trái tim giờ phút này diệp tiểu u toàn thân quấn quanh lấy ma khí nồng nặc rất hiển nhiên đây không phải là thuộc về nhân loại khí tức. nam cung như đôi mắt khé động h á c ám t r ù n g tộc Cách. Cách. Cách. chỉ nghe từng đợt xích sắt ma sắt thanh âm nam cung như túi đầu xem xét hai chân của mình bị hai đầu xích sắt phủ chú trò cho trói khóa lại bao quát dạ ca em bị lì ạ còn có ấy lần ba người bọn họ tình huống cũng giống như vậy đều bị trên mặt đất xích sắt phủ chú k h ô n g chế rất hiển nhiên đây là diệp tiểu u vừa rồi đã sớm thiết hạ dạ ca h i ế p híp mắt diệp tiểu u đây là ý gì có ý tứ gì cái này vẫn chưa rõ sao diệp tiểu u lần nữa lộ ra một thiếu nữ sáng sủa mỉm cười cơ cầm tri nguyện tại năm trăm sáng liền sẽ hoàn toàn biến mất tại c ự a c ô n chi nguyệt dần dần biến mất đến bình minh kỳ này ở giữa c ự a c ô n chi lực dần dần tiêu tán mà ngủ say thanh long ý thức chưa hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h lúc này c ự a c ô n thanh long sức chiến đấu sẽ hạ xuống đến yếu nhất t h ấ p điểm lúc này mới là đánh bại c ự a c ô n thanh long thời cơ tốt nhất bằng không mà nói dù cho mười cái hồn đế cảnh cường giả tối đỉnh tổ đội đều khó mà thông qua cái này tầng thứ tám ắ t lạnh xuống, người r trong tay nàng nắm trái tim dần dần hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen bao quát cửa cơm thanh long tàn khu thân thể đang bị móc ra trái tim về sau cũng dần dần tiêu t á n trở thành một đoàn khói đen tiến vào c h u ô i này thật dài thanh long đao bên trong đồng thời cái kia một đôi cửa cơm chi nhãn cũng lưu lại diệp tiểu u một cái tay cầm lấy c h u ô i này thanh long đao một cái tay khác nâng lên để cái kia hai viên cửa cơm chi nhãn lơ lửng ở trong lòng bàn tay của nàng cái này hai kiện b ả o bối ta liền nhận lấy diệp tiểu u nói da ca híp híp mắt hắn đương nhiên không thể dễ dàng như vậy để diệp tiểu u đem đồ vật lấy đi thân t o à nhưng bộ mộ t ấ t trong thời thả chặt đứt trên chân xích sát, lập tức nhảy lên một cái, thân thể lôi ra từng đạo thời gian tăng tiếp Tiểu bên bị lên gian hạn dùng chân nhảy gian ảnh, nhanh chóng tiếp cận ra đạo chậm. xích kiếm cái, lôi Diệp ca ma cực Dạ lập mà hắn vừa mới lấy đi diệp tiểu ưu liền thoát ly thời gian thả chậm hạn chế ba một tiếng bắt lấy cổ tay của hắn Dạ Diệp lại. ca con coi cười khẽ, tu la cảnh chế gian la người nhiên liền không Thời đi. Tiểu đột tu th khẽ, U đáng tiếc là thời gian hệ thần lực bên trong cơ bản nhất thần thuật ngươi cũng không thể cải biến chung quanh thế giới thời gian kỳ thật chỉ là để chính mình tiến vào tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh thời không bên trong m à thôi da ca không nói gì khoe miệng không dễ dàng phát giác có chút dâng lên thinh minh long nâng lên súng lục cổ quay nhắm ngay diệp tiểu u đầu đồ thần diệp tiểu u trong ánh mắt rốt cục lóe ra một cỗ k i ê n kỵ phanh đồ thần họng súng phun ra một đạo hồng quang diệp tiểu u vì né tránh đành phải bông ra giạ ca lập tức nàng c ắ n răng thình lình bộc phát ma lực h ồ n đế cảnh cựu gia đình phong giạ ca nháy mắt cảm thấy được nàng thực lực chân chính đẳng cấp phanh c ư ơ n g đại ma lực năng lượng đang bộ phát nháy mắt trực tiếp đem giạ ca cùng tinh minh long đồng thời đẩy bay ra ngoài g ạ ca va vào trên tường ngẩu nhìn lên diệp tiểu u phía sau triển khai sáu con to lớn mà đen nhánh cánh chim ta khí nghiêm nghị hồn đế cảnh ma khí bao phủ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kia là đoạn lạc thiên s ứ tộc cánh khư diệp tiểu u miết miệng thật sự là tính sai cái này dạ ca thế mà còn có một cái thủ hạ có thể sử dụng thần lực làm hại nàng đành phải lộ ra đoạn lạc thiên s ứ cánh đoạn lạc thiên s ứ tộc dạ ca nhìn xem nàng diệp tiểu u hừ lạnh bị ngươi biết cũng không quan trọng dù sao các ngươi đều không thể còn sống từ nơi này rời đi nói nàng chậm rãi đưa tay liền chuẩn bị dùng hồn đế cảnh thực lực giết dạ ca bọn hắn dạ ca lần này lại nhẹ nhóm xuống tới ngươi xác định diệp tiểu u k i n h miệt cười lạnh lấy nàng hồn đế cảnh thực lực muốn giết dạ ca bọn hắn những người này chỉ cần động động ngón tay thôi nhưng mà lúc này chỉ nghe cung điện dưới mặt đất chỗ sâu chuyển đến một tiếng đinh thai nhức góc lo ngâm giống diệp tiểu u sắc mặt đ ổ i biến là ngủ say thanh long ý thức thức tỉnh chương 634, có người đến đảo ngươi mộ phần á chương 634, có người đến đảo ngươi mộ phần á diệp tiểu u n h ư mày cảm thấy một tia khớp ổn thành thú thanh long ý thức thức tỉnh rồi làm sao lại nhanh như vậy theo lý mà nói ông chi nguyện hoàn toàn biến mất về sau thương long thất túc lực lượng cần phục hồi từ từ thành thú thanh long ý thức thức tỉnh hẳn là còn cần một đoạn thời gian mới đúng nàng cũng không biết thanh long sở dĩ thức tỉnh nhanh như vậy là bởi vì dạ ca cái này hình người đại não trong giờ phút này ngay tại trong ý thức điên c u ồ n gõ g cửa quấy dối hùng hùng hổ hổ hồ nào hô thanh long lao đang rời giường dạ ca uy thanh long lao đăng dạ ca bình minh dạ ca tranh thủ thời gian đạp ngựa tỉnh một chút dạ ca đừng đạp ngựa ngủ ngủ tiếp xuống dưới ngươi cho cốt đều hết rồi dạ ca có người đến đảo ngư mộ phân á giống thanh long b ỗ n nhiên tỉnh lại phát ra một tiếng uy chấn thiên địa gầm thét lòng n g ầ m thanh âm khuấy động ở cung điện dưới lòng đất bên trong thật lâu không tiêu tan ây diệp tiểu ưu cắn răng trên khẽ một tiếng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa đau đầu mất nước mắt tối sầm lại phía sau đoạn thiên sứ cánh run lên kém chút không có t ử không trung rơi xuống thanh long trong tiếng hô lôi c u ố n cường đại tinh thần lực căn bản không phải vạn t ộ c p h à m linh có thể chống cự nam cũng như em b lì ạ ấy lần ba người tinh thần lực không cách nào chống cự cái này dọa người lòng âm phát ra thống khổ dân n h d trực tiếp bị chấn nhiếp hôn mê đi ra ca nhẹ nhàng thở ra cái này lao đăng xem như tỉnh thanh long thức tỉnh cái này tiếng long ngâm đích thật là kinh thiên động điện không chỉ là hoàng lăng cung điện dưới mặt đất cũng không chỉ là kinh đô thành mà là vang vọng toàn bộ n h â n tộc đại lục hoàng cung nữ đế tầm cung long anh theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nghe tới long âm đột nhiên bừng tỉnh xoay người xuống giường đi tới bên cửa sổ thanh long là theo hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất chuyển tới long anh có chút lo lắng nghĩ đến đêm qua dạ ca đột nhiên để nàng điều đi hoàng lăng phụ cận tất cả trực ban thủ vệ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ lâm âu bị cao thâm tiết truy sát một đêm lúc này cả người xem ra đầy bụi đất vết thương c h n g chất theo tới lúc bộ kia ưu nhã phong độ nhẹ nhàng bộ dáng quả thực ngày đêm khác biệt giờ phút này hắn đã bị mấy trăm tên dạ gia chiến sĩ vây quanh cao thâm tiết giống như máy móc nữ thần lơ lửng giữa không trùng bốn phía vờn quanh mười trôi hờ cả chi kiếm cùng một đống lớn phi hành người máy lúc này cũng chậm rãi rơi xuống mà không thay đổi nhìn qua cái này á nhân ngươi còn muốn chạy đến đâu đi nàng nói lâm âu lương t ự vết tưởng không đường t ố i lui cười khổ không hổ là không số ba còn thật là khó dây dưa đâu g i n g lúc này một tiếng c h ấ n nhiếp thiên địa long âm gầm thét không biết từ chỗ nào chuyển đến cao thâm t u y ế t hơi xứng sở dạ ra các chiến sĩ cũng là hơi xứng sở thanh long lâm âu suy tư xem ra cơ âm c h i nguyện đã biến mất tốt ta lúc đầu ta là không có ý định đem thứ này lấy ra dùng lâm âu nói thông qua hệ thống nắp loạt trong ngực ôm một cái bình cho cốt hình dạng lớn nhỏ làm bằng s ắ t vật phía trên màn hình bắt đầu tích tích tích đến ngược đọc dây năm bốn ba đây chính là ta suốt đời hoàn mỹ nhất k i t á c lâm âu mỉm cười áp xúc hồn có thể bom uy lực đầy đủ hủy diệt nguyên một tòa thành thị cao thâm biết con người đột nhiên co lại gặp lại lâm âu đem bình trang bom hướng trên mặt đất vừa để xuống tất cả mọi người toàn bộ tránh ra cao thâm biết khẽ kêu nói dạ ra các chiến sĩ nghe nói nao h nhao lui về sau cao thâm biết đưa tay mười chuôi cả chi kiếm cùng nhau bay ra ngoài tại áp xúc bom c h ú n g quanh liều ra một cái chặt chẽ vách tường sắt thép đem hắn bịt kín ở trong đó vách long long long long long long long kinh đô toàn nào đó cao ốc đỉnh mặt trời từ đằng xa đường chân trời chậm dại dâng lên ngũ hành thần quan đứng ở chỗ này trường bào bay phần phật theo gió nhìn hoàng lăng cung điện dưới mặt đất phương hướng b ọ t đầu còn là đau i quá lúc này thanh long cái kia giả nua nặng nề thanh em rốt cục văng lên ai lớn mật như thế dám thừa dịp ta nghỉ ngơi thiện vào ta chi cung đ ỉ n h thanh âm ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang vọng thật lâu diệp tiểu ưu thần tình nghiêm túc lập tức nàng tựa hồ rõ ràng cái gì nhìn về phía giạ ca thanh long là ngươi tỉnh lại giạ ca không có trả lời chỉ là cười cười xem ra cái này ngươi không những không thể diệt miệng của chúng ta còn chưa nhất định có thể an toàn đi ra địa cung này nữa nha diệp tiểu ưu hử lạnh thật sao nói xong nàng không nói hai lời trực tiếp đem cái kia hai viên cửa cơm chi nhãn bỏ vào trong miệng của mình tiết hầu giật, giật nuốt xuống giạ ca đôi mắt khé động thần thuật thời gian dừng lại thời gian vẹn vẹn dừng lại không đến nửa giây ngay sau đó hết thể lại bình thường trở lại dạ ca vẫn đứng tại chỗ không nhúc ních sắc mặt bình tĩnh thoạt nhìn như là không có làm chuyện gì cũng chẳng có chuyện gì phát sinh lần này ta xác thực t h ấ t sách không nghĩ tới thanh long nhanh như vậy liền có thể thất tỉnh diệp tiểu ưu trong tay cầm trôi này thanh long nao đã dặn này vậy ta cũng không cùng ngươi dây dưa dù sao thứ ta muốn đã được đến tay lúc này muốn đi rồi dạ ca thanh long l ã o đăng cắn nàng thanh long ngươi sẽ không phải cho rằng thanh long thất tỉnh liền có thể làm gì ta à? diệp tiểu u cười nói ngươi có thể hỏi một chút thanh long hắn hiện tại trạng thái nếu như ta muốn đi lời nói hắn c ả n không ngăn cản được ta dạ ca nhữ mày nhìn diệp tiểu h u biểu lộ không hề giống là đang chứa dạ ca uy thanh long lao đăng nàng nói chính là thật thanh long cơ âm chi dạ vừa mới qua đi ta trong ngủ say thức tỉnh lực cẩn chậm g i ả i phục chi dạ ca dạ ca ngóa dạ ca vậy ta phí như thế lớn kỉnh đem ngươi làm tỉnh lại thanh long ngược lại là có một cái phương pháp dạ ca phương pháp gì thanh long ngươi thân thể mượn ta dùng một lát chương sáu t ư ơ i l c h i thần chương sáu t ư ơ i l chi thần thanh long diệt lôi chạm diệp tiểu u cầm trong tay thanh long đao dùng sức ném một cái thanh long đao lôi cuốn lôi đ ỉ n h chi thế nhẹ nhõm chém vỡ mộ thất lối ra cửa đá nàng đưa tay một chảo thanh long đao cán d à i ông ông tất hưởng lập tức lại bay trở về trong tay nàng chuyến này cực âm thanh long cung điện dưới mặt đất mặc dù không thể triệt để xử lý dạ ca nhưng được đến cực âm c h i thần hai mắt còn có c h u i này thanh long đao cũng là xem như kiếm được vô cùng hôm nay ta liền không ngồi ngươi chơi diệp tiểu u nói lần tiếp theo gặp mặt không có thanh long bảo đảm ngươi ngươi coi như không có vẫn tốt như vậy đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp chỉ thấy dạ ca đã theo ma nhân trạng thái biến trở về nhân loại hình thái nhưng toàn thân hắn tiêu tán ra nhất trọng nhất trọng tinh thuần thanh khí ánh sáng màu xanh bao phủ toàn thân của hắn thanh long thánh lực diệp tiểu ưu con người đột nhiên co lại dạ ca trên thân hiện ra thanh long thanh khí dần dần tăng cường vê anh thinh l i n h ở giữa thánh lực mánh liệt khí lãng bốc lên dạ ca chậm rãi n g n g đầu một đôi lóe ra ánh sáng màu xanh con mắt giống như nhảy vọt màu xanh liệt hỏa diệp tiểu u trong nháy mắt cảm thấy sợn cá tóc gáy vẹn vẹn một ánh mắt liên để nàng cảm nhận được ch kia là nhỏ bé p h à m linh đối mặt thiên nhiên uy năng lúc bản năng hoảng hốt người muốn mang đi tà chi linh khí dạ ca lạnh lùng mở miệng nói ra mới mở miệng chính là một bộ ông cụ non ngữ đ i ệ u rất hiển nhiên hắn đã bị thanh long lao đăng chỗ b á m thân dạ ca đưa tay nhẹ nhàng v ỗ một cái diệp tiểu ưu trong tay thanh long đao liền chiến m i n h thoát ly nàng không chế bay trở về đến dạ ca trong tay g i á hỏa này vậy mà có thể cùng thánh thú thanh long sinh ra ý chí liên tiếp diệp tiểu ưu cắn răng đông dạ ca đạp chân xuống mộ thất gạch nháy mắt chia năm xẻ bảy lập tức đột nhiên vọt lên đến không trung trong tay thanh long trường đao lôi cuốn màu xanh lôi điện thanh long diệt lôi chạm diệp tiểu ư u trong con mắt phản chiếu ra dạ ca cầm đao hướng nàng đối diện chém tới thân ảnh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh t n à y rốt cục triệt để sáng kinh đô hoàng lăng cung điện dưới mặt đất chỗ sâu chuyển đến một tiếng thanh long long hống về sau cũng không lâu lắm lại ngay sau đó chuyển ra một tiếng kinh người nổ tung tiếng vang một đạo thánh lực thanh quan g bay thẳng trời cao nháy mắt tại kinh đô thành phía trên bầu trời thắp sáng một bức ban ngày thương long thất túc môi sao đồ vô cùng đồ sộ kinh đô trong thành sáng sớm dân chúng n h o nhao sợ hãi t h a n phục con mẹ nó, các đó là cái gì cái này đều ban ngày ngôi sao thế mà còn như thế sáng mẹ a đây thật là thần t í c h ca tranh thủ thời gian đập xuống đến phát vòng bằng h ư u bạch ngân tinh linh công chúa dình xạ đứng tại trên một cái ban công nhìn thấy cái kia bay thẳng trời cao thanh long thanh quang nàng bởi vì bị thương nguyên nhân cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ tiến vào cửa câm cung điện dưới mặt đất lựa chọn trở về dưỡng thương thật sự là k i người h n nhân tộc hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất đến tột cùng xảy ra chuyện gì d ì n xạ lẩm bẩm lẩm bẩm nói cũng không biết vị kia dạ ca tiên sinh có phải là cũng tại cái kia trong cung điện dưới lòng đất khu khu k h dạ ca cầm thanh long đ a o chịu đựng bốn phía trong không gian kín cả phòng cho bụi vừa mới bị thanh long bám thân hắn cùng diệp tiểu hưu đối một chiều toàn bộ mộ thất đều kém chút hoàn toàn đ ổ sụt mộ thất vách t ư ờ n g sàn nhà trần nhà toàn bộ xuất hiện to to nhỏ nhỏ vô số vết nứt đá vụn phủ kín mặt đất mộ thất bên trong khắp nơi tràn ngập nồng đậm cho bụi đây là bọn hắn lực lượng đối bính kết quả dạ ca tại trong cho bụi cố gắng mở to mắt nhìn chung quanh trên mặt đất trừ đá vụn cùng bụi mù bên ngoài còn chạy xuống một chỗ máu tươi một chỗ thi thể còn có còn tại hôn mê nam cung như mọi người diệp tiểu u thì đã không thấy từng mảnh từng mảnh màu đen đoạt h i ê n sứ lông vũ chậm rãi bay xuống xuống tới trong đó một mảnh lông vũ vừa vặn bay xuống ở trên bờ vai của dạ ca phía trên còn dính vết máu đỏ tươi dạ ca đáng tiếc vẫn là để nàng chạy thanh long không thể làm gì được n g ư ơ i p h à m thai thân thể khó mà nhận ta chi lực sợ ta lực lại tăng n g ư ơ i thân sẽ vì ta lực trôn lức dạ ca làm tu la cảnh nhục thể cường độ còn là có hạn bị thanh long lao đăng bám thân cũng vô pháp sử dụng quá mức cường đại thánh lực nếu không thân thể của hắn sợ rằng sẽ bị lao đ ă n thánh lực trực tiếp xé nát bất quá trĩ người thanh long đao là lưu lại dạ ca nhìn một chút trong tay thanh long đao vũ kh thánh ngã thanh long đau phẩm chất truyền thuyết cấp giới thiệu thu thanh long linh hồn vũ khí trong đó chứa đựng thanh long chưa hoàn toàn khôi phục tàn khu nhục thể giá ca nghĩ t h ầ m giới này thiệu thật đúng là đơn giản a lúc này tường đợt như tê liệt kịch liệt đau nhức theo thể nội chuyển đến giá ca kêu lên một tiếng đau đớn quỳ một chân trên đất kịch liệt đau nhức làm hắn sắc mặt trắng bệnh cái chán dày đặc r a tinh tế mồ hôi lạnh cái này hiển nhiên là bị bám thân về sau tác dụng p ụ liên cung cực hạn phá chướng đồng dạng giá ca thân thể vốn chính là tu la cảnh đục thể cường độ thể nội chỉ có tu la cảnh cấp bậc hồn khí dung lượng lại cưỡng ép chứa vào thanh không bị trực tiếp no bạo cũng không tệ thanh long hiện tại ngươi nhưng nói cho ta chuyện tối nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ra ca c ư ờ i khổ một tiếng sau đó liền đem sự tình nhanh trong nói đơn giản một lần ồ thanh long kinh ngạc những n à y vạn tộc người nghĩ thừa dịp tối nay c ử c ô m c h i nguyện trăng sáng sao thừa thất túc chi lực yêu ớt thừa cơ trộm cướp ta chi h ả i cốt h ừ vườn c ư ờ i cực kỳ đúng vậy a ra ca bất quá cũng may mắn mặc dù c ử công t i nguyện giáp chế thương long thất túc làm ngươi ý thức rơi vào trạng thái ngủ say ngươi cũng lợi dụng ngược lại c ử c ô n cung điện dưới mặt đất lưu lại cái này một chuẩn bị ở sau dạ ca dừng một chút lại hỏi một cái theo vừa mới liền muốn hỏi vấn đề bất quá thanh long lao đăng vì cái gì cửa cơm c h i thần hai mắt sẽ tại ngươi nơi này vừa mới cửa cơm thanh long tàn khu trên thân cặp mắt kia dạ ca dùng hệ thống xác nhận qua xác định chính là cửa cơm c h i thần ú h ì n h hai mắt sẽ không phải là ngươi trước kia cùng chúng thần đại chiến thời điểm theo cửa cơm c h i thần trong hốc mắt móc ra a dạ ca hỏi không không phải thanh long thanh âm chuyển đến cặp mắt kia là cửa cơm tri thần ú h u n h đưa tặng cho ta dạ ca kinh ngạc cửa m tri thần ú h ì n h đưa cho ngươi đúng thế thanh long bao quát ta nhưng tại cửa Mượn dùng chi thần lực lượng, đất cung hóa thành dạ ù n ca c n h i mày khó hiểu nói hắn tại sao muốn đem thần lực cho ngươi mượn còn đem hắn con mắt đều đưa ngươi rồi ngươi không phải cùng chúng thần là quan hệ thù địch sao chẳng lẽ dạ ca dừng một chút tựa hồ đoán được cái gì thăm dò suy đoán nói hắn là phản thần chương sáu trăm ba mươi sáu tạm thời thạt tại ngươi cái kia chương sáu trăm ba mươi sáu tạm thời thả tại ngươi cái kia thanh long nghe tới dạ ca nói ra phản thần hai chữ này tựa hồ có vẻ hơi ngạc nhiên chấm t h ấ p thanh âm hùng hậu bên trong lộ ra một cô hiếu kỳ ồ ngươi còn thật thông minh ngươi là như thế nào đ o á n được dạ ca trầm mặc một chút nói bởi vì trước đó không lâu ta mới vừa vẫn tiếp xúc qua một vị phản thần thanh long càng thêm ngạc nhiên ngươi phản thần hiển nhiên cái này lao đăng phi thường tò mò dạ ca một nhân loại còn là một cái ma hóa nhân là làm sao có thể trên mặt đất giới tiếp xúc đến phản thần dạ ca ừ n cho nên ta mới biết được nguyên lai bên trong thần tộc kỳ thật cũng không đoàn kết tràn ngập xảo trá âm hiểm đấu tranh thanh long hừ lạnh kia là tự nhiên chúng sinh đều là sinh linh thần cũng không chút nào ngoại lệ phạm là trí tuệ sinh linh đều muốn muốn áp đảo người khác phía trên càng là cường đại thì càng xem p h à m linh v ị có rác thần tính nhưng chưa hẳn so nhân tính còn cao thượng hơn giả ca dừng một chút lại hỏi cái kia cơ công tri thần hiện tại ở chỗ nào vì cái gì hắn con mắt sẽ tại ngươi nơi này hắn chết rồi chết rồi hắn nhục thân đã nhân diện chỉ còn lại tàn bại không chịu nổi linh hồn bị vong linh dây chuyển trói khóa tại lúc trước ta vây khốn ngọn thần sơn kia phía trên thanh long giải thích nói dạng này da dạ cá im lặng hắn đương nhiên biết là cái kia tòa thần sơn lúc trước hắn còn tại trong ngọn núi kêu bồi tiếp thanh long lao đang cùng một chỗ ngồi hơn 1 4 0 p h lao đ ầ u và không vì sao lại có hiện tại bạn tù c h i tỉnh hắn trước thời hạn ngờ tới chính mình kết cục cho nên đem cửa cơm chi nhãn lưu tại ta nơi này thanh long thở dài một tiếng cảm thấy mười phần tiếp hận tiết hay bây giờ hai viên cửa cơm chi nhãn đều bị cái kia đoạ thiên sứ tộc tiểu nữ hoa bắt đi ta chưa thể bảo vệ hắn lưu lại di vật sau này nếu có cơ hội gặp lại không biết nên như thế nào cùng hắn bàn giao cũng là không phải hai viên đều bị lấy đi d ạ ca lúc này đ ỗ n g nhiên mở ra bàn tay phải chỉ thấy một viên màu đen tuyền nhãn cầu lơ lửng ở trong tay của hắn là cực âm chi thần mắt trái trong đó một viên tại t a chỗ này d ạ ca nói ừ m thanh long không hiểu vừa mới ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy cái k i a hai viên nhãn cầu đều bị nữ hoa kia nuốt vào trong bụng làm sao trong đó một viên sẽ tại ngươi nơi này d ạ ca mỉm cười vừa mới diệp tiểu u đem cái k i a hai viên con mắt hướng trong miệng đưa thời điểm Dạ ca lập tức thi triển thời gian dừng lại làm cho cả mộ thất thời gian nháy mắt đình chỉ đồng thời tăng thêm thời gian đi lúc này mới có thể tại diệp tiểu h ữ không có phát giác dưới tình huống đem bên trong một viên con mắt theo trong miệng của nàng móc ra đáng tiếc mặc dù dạ ca lúc ấy phản ứng đã rất nhanh nhưng vẫn là hơi chậm một bước trong đó một viên đã bị nàng nuốt đến hết hầu chỗ sâu dạ ca thử một cái thực tế là móc không ra dù sao hắn cũng không có học qua loại kia có thể để ngón tay dài ra mà pháp coi như thật học qua lấy dạ ca trước mắt thần lực thời gian ngừng lại chỉ có ngắn ngủi không đến nửa giây hiệu quả g i ca cũng không có nhiều thời gian như vậy đi thi triển mà pháp lại móc đi ra lại trở về đến chỗ cũ đồng thời hoàn toàn không để diệp tiểu u phát hiện thanh long nghe xong về sau nhẹ gật đầu bất luận như thế nào c h ỉ ít cầm về một viên con mắt không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy ngươi liền có thể như thế tự nhiên khống chế t h ầ n thuật lấy nhân loại góc độ để nói s ắ c thực đã là không tầm thường dạ ca nói cái kia diệp tiểu u lấy đi mặt khác một viên cực gâm chi nhãn nếu như nàng đem viên kia con mắt cấy ghép đến trên người nàng lời nói nàng có thể sử dụng cực gâm chi nhãn năng lực sao theo li mà nói là không được thanh long nói cực â m chi nhãn là thần linh phí quan sử dụng chính là thần lực mà nữ hoa hoa kia là hắc á m c h ủ tộc sử dụng lực lượng là ma lực hai loại sức mạnh theo lý mà nói là xung đột mới đúng thanh long lao đăng dừng một chút lại nói bất quá chỉ là trên lý luận đến nói không được mà thôi mọi thứ không có tuyệt đối ngươi không phải liền làm một cái điển hình ví dụ lại có thể k h ô n g chế ma lực lại có thể k h ô n g chế thần lực cho dù là thanh long lao đăng loại này và ước t u ổ i thọ mệnh truyền kỳ thanh linh cũng là lần thứ nhất thấy nô、no. giá ca như có điều suy nghĩ viên này cực âm chi nhãn liền tạm thời thả ở chỗ của ngươi đi thanh long lúc này nói giá ca nhữ mày thật giả ngươi cái này lao đăng lần này hào phóng như vậy thanh long nói c ự c âm chi giải đã qua lần tiếp theo không biết là bao nhiêu năm về sau ta hiện tại không có thực thể cũng sử dụng không được c ự c âm chi nhãn lưu tại ta nơi này cũng không có tác dụng gì đã ngươi có thể sử dụng thần lực vậy không bằng liền thả ở chỗ của ngươi giữ kỹ n k giả ca n g h i hoặc ngươi không có thực thể lập tức hắn ước lượng trong tay thánh ngã thanh long đao ngươi không phải có một bộ phận tàn khu tại đao này bên trong sao ngươi cái này hơn một trăm triệu năm đến cũng đã chữa trị rất lớn một bộ phận nhục t h â n a thanh long không cái kia c ử c ô n thanh long tàn khu chỉ là ta mượn dùng c ử c ô n chi thần lưu tại nơi này thần lực tăng thêm c ử c ô n chi nguyện mới hiện, hiện ra mà thôi trên thực tế ta chi nhục thân tại cái này hơn một trăm triệu năm đến một chút cũng không có chữa trị liền một đều không có da ca kinh ngạc a một chút cũng không có chữa trị vì sao có thể như vậy vậy ngươi tại cái này trong mộ đ ị a n ằ m hơn một trăm triệu năm đều làm gì đi rồi chữa trị linh hồn a ngươi coi là chữa trị một cái c h u y ể n kỳ cấp bậc thánh thú linh hồn phi thường dễ dàng huống hồ chúng thần hàng năm đều sẽ phái ra thần quan đi tới mai táng ta thi cốt khối này đại đ ị a cũng chính là tòa này n h â n tộc đại lục tăng cường đối với ta phong ấn áp chế ta chi linh hồn lấy cam đoan ta thân thể vĩnh viễn không cách nào đúc lại thanh long lao đang nói như thế tại dạng này dưới điều kiện ta có thể đem linh hồn chữa trị cho tới bây giờ tình trạng này đã tính không sai dạ ca nhữ mày nguyên lai là dạng này chật chật không nghĩ tới nhiều năm như vậy chúng thần còn là quên không được người a thanh long lao đang hừ lạnh bọn hắn đương nhiên quên không được đương nhiên ta một người chiến bọn hắn mười vạn thiên b i n h thần tướng bọn hắn nếu là dám quên lời nói ta chắc chắn khiến bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới lần này có người cố ý lan ra cho vạn tộc người cực âm thanh long cung điện dưới mặt đất tin tức theo ta phỏng đoán đại khái chính là chúng thần đã biết được cực âm c h i thần đem lực lượng lưu tại tòa này hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất sự tỉnh cho nên cố ý tìm người tới thăm dò thăm dò ta đến tột cùng khôi phục mấy tầng năng lực c h xem ra chúng thần mặc dù đã hồi lâu không có trên mặt đất g ư ớ i lộ diện nhưng vẫn là thời thời khắc khắc đang chăm chú địa giới sự tỉnh lần này vạn tộc phong hội gia ca cũng đã sớm hoài nghi có phải là chúng thần muốn bốc lên giữa vạn tộc chiến tranh cho nên cố ý lan ra thanh long hải cốt tin tức nếu không thanh long hải cốt sự t ì n h làm sao lại bị nhiều như vậy chủng tộc biết hiện tại các đại vạn tộc đều muốn được đến thanh long hải cốt tiến giai ban thần nhưng lại giữa lẫn nhau lẫn nhau kiến kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bọn họ cũng đều biết một khi lần thứ tám vạn tộc chiến tranh đánh mang ý nghĩa một trận lớn tới bài phát sinh cái dạng gì sự t ì n h đều khó mà nói đối với những này vạn tộc kẻ thống trị đến nói bọn hắn đương nhiên hy vọng có thể lấy cái giá thấp nhất được đến hải cốt ai cũng không muốn bị người coi là quân cờ lợi dụng. bất quá lần này những cái kia vạn tộc người đến sông cửa câm cung điện dưới mặt đất về sau chuyện này chỉ sợ cũng muốn triệt để xuyên phá giấy cửa sổ dạ ca trầm mặc nửa n g à y dừng một chút lại nhìn một chút trong tay thánh ngã thanh long lao vậy ngươi nhục thân không cách nào khôi phục lời nói về sau đều không cách nào lại lấy thực thể trạng thái xuất hiện rồi thanh long lao đang trầm mặc một trận nói lúc đầu ta là dạng này coi là bất quá bất quá cái gì vừa mới ta nghĩ đến một cái phương pháp có lẽ ta có thể thông qua của ngươi tinh thần lực lượng trợ giúp ta chi linh thể ở cái thế giới này cụ tượng hóa hiện hiện nhục thân ta dạ ca ta thế nào giút ngươi mới vừa cùng cái kêu đoạn thiên sứ tiểu nữ hoa đ ố i chiến ta nói mượn ngươi thân thể dùng một lát vốn chỉ là muốn tùy tiện thử một chút mà thôi thanh long nói không nghĩ tới ngươi thân thể vậy mà thật có thể gánh chịu ta chi linh hồn để ta hoàn thành bám thân như ngươi cùng ta chi linh hồn thành lập liên tiếp tại lúc cần thiết mượn dùng ngươi chi thần lực có lẽ có thể để ta trong khoảng thời gian ngắn lấy khế u ước triệu hoán hình thức hiện ra nhục thân lấy khế u ước triệu hoán hình thức dạ ca sờ sờ cái cảm nói như vậy thành lập liên tiếp về sau ngươi chính là ta khế ước triệu hoán linh sủng rồi thanh long lao đăng dạ ca no vậy sau này ngươi có phải hay không còn phải gọi ta chủ im nay g ngươi chớ có vô lễ thanh long lao đang tức giận mặc dù là lấy khế ước triệu hoán hình thức hiện hiện nhưng nô cùng những vẹn vẹn chỉ là bình đẳng khế ước liên tiếp quan hệ mà thôi cũng không phải là chủ cùng sùng tốt ta tốt ta biết ra ca khoát tay một cái nhưng bất kể như thế nào đem thánh thú thanh long xem như khế ước thú triệu hoán đi ra ngẫm lại đã cảm thấy phong cách khác mặc dù triệu hoán đi ra khẳng định cũng chỉ là tàn khu mà thôi chân chính thanh long chân thân đừng nói hắn coi như thần vương đến chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm cái kia ta hẳn là thế nào giút ngươi danh ạ c trá sát tay. t a h long lao đ ă nói g g n ư trước c vận hiện tại dù cho không tại cái này hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất ngươi cùng ta cũng có thể trực tiếp tiến hành ý thức câu thông rất tốt phía dưới này liền nhiều dạ ca ở trong ý thức thử một cái về sau có chuyện gì không hiểu liền đến hỏi ngươi Thanh long. Ca đem Thanh thu thống t chi nhãn đều thu vào chính mình hệ ca đao cửa Long. Long cùng vào câm đem đều ra o n không g g i n Lập t ứ ca hắn chuẩn h Đúng bị rời đi. Đúng rồi, đi. t n Long lúc này lại nói, h lúc lại lạc đoạ cái rồi vừa kêu trầm i mười ê n nữ sứ tộc ta thấy cảm hoa hoa, p mặt một chút trong lòng của hắn lần lần có một cái phỏng đoán nhưng là còn chưa thể xác định không biết ta sau khi trở về lại điều tra đi ra ca đi tới nam cũng như em b lý hạ ấy lần ba người bọn họ bên người xem xét bọn hắn tình huống ba người vẫn, vẫn còn trạng thái ô n mê bên trong thanh long tinh thần lực c h ấ n nhiếp thực tế quá mạnh mấy người bọn hắn không chống đỡ được cũng là bình thường ai thật phiền phức còn phải đem các nàng gánh trở về da ca bất đắc dĩ thở dài em b l i a nằm trên mặt đất đóng chặt đôi mắt lông mi có chút chấn động một cái kỳ thật nàng đã tỉnh nhưng là nàng cảm thấy mình giống như nghe tới một chút không nên nghe tới sự tỉnh cái này da ca cái nhân loại này hắn hắn thế mà tại cùng viễn cổ truyền thuyết cấp bậc thanh thú thanh long nói chuyện nói chuyện h i ế m mà lại bọn hắn thế mà còn một bộ nghe hết s ứ quen thuộc bộ dáng gia hỏa này rốt cuộc là ai a ngay từ đầu thời điểm kỳ thật còn tốt em mỹ lì a vẫn chỉ là kinh ngạc mà thôi nhưng về sau nàng lại liên tiếp nghe tới chúng thần phản thần cực âm chi thần con mắt để chúng thần trả giá thê thảm đau đớn đại giới chúng thần mục đích loại hình đối với vĩ đại thần minh đại bất kính chữ em mỹ lì a sắc mặt trắng bệnh dùng sức nuốt nước miếng một cái cái này nếu để cho dạ ca biết nàng đã tỉnh chỉ sợ nhất định sẽ đem nàng cắt rơi diệt khẩu đi thế là nàng liền không dám lên tiếng chỉ dám lơm nớp lo sợ nhắm chặt hai mắt không phát ra âm thanh tiếp tục giả v ờ như hôn mê bất tỉnh bộ dáng nhân vật em ỹ lì ạ trạng thái đã thanh tỉnh sợ hãi hoảng hốt giả bộ hôn mê bên trong dạ ca ngồi sổm tại em m lì a bên cạnh thông qua thiên đạo hệ thống nhìn thấy cái này một trạng thái cột tin tức lập tức trầm m ặ t xuống rõ ràng tỉnh còn vờ ngủ còn đi dạ ca im lặng một trận lập tức khỏe miệng có chút dưng lên xấu bụng thuộc tính lập tức hiện hiện h a hắn vươn tay ra trước dùng một ngón tay chọc chọc em m lì a khuôn mặt em m lì a t h á n h tinh linh công chúa khuôn mặt như dương chi bạch ngọc tinh tế không t ì vết lại như vừa mới bóc vỏ trứng gà bóng loáng non mềm dạ ca gặp nàng không có phản ứng ngón tay tiếp t ụ c thuận mặt nàng hình dáng chậm chạp hướng phía dưới động tác rất ôn cuối cùng ngón tay ngừng tại con k i a mềm mại nhọn tinh linh trên lỗ thai sau đó bắt đầu tùy ý làm bậy đùa bỡn thưởng thức em y lì ạ công chúa cái nhân loại này hắn muốn làm gì a a nô em y lì ạ gương mặt rất nhanh nổi lên dạng mây đỏ thân thể mềm mại cũng rốt cục nhịn không được khẽ r u lên tinh linh tộc nhân lỗ thai là rất mẫn cảm địa phương nhất là nữ tính tinh linh thế mà dạng này đùa bỡn người ta lỗ thai quá quá phạm uy còn bất tỉnh a dạ ca nghiêng đầu một chút lộ ra một cái nụ cười xấu xa cố ý trêu cật nàng xem ra là không hồi tỉnh thật sự là quá tuyệt dù sao nàng cũng sẽ không biết đã như thế ta thẳng thắn tới làm ộ t chút kích thích hơn sự tình tốt em b lì a trong lòng lộ bột một tiếng kích thích hơn sự tình đứng ngoài quan sát thanh long l ã o đăng dạ ca nghe nói thánh tinh linh lỗ thai bắt đầu ăn làm mùi sữa t h ơ m đây này vũng trộm ăn một miếng không q u á phận a nói dạ ca liền thật chậm rãi túi người đem đầu góp xuống dưới rất nhanh ấm áp hô hấp liền phun đến con kia trên lỗ thai rốt cục em b lì a không giả bộ được đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy hoảng s ợ nhìn xem dạ ca cái mông trên sàn nhà xê dịch nhanh chóng lùi về phía sau ta ta tình chương sáu trăm ba mươi tám chủ tớ khế ước chương sáu trăm ba mươi tám chủ tớ khế ước em ỹ lì hạ công chúa một tay che lấy trước ngực quần áo làm ra phòng hộ tư thế một tay che lấy chính mình nhọn tinh linh lỗ thai lại nổi giận lại sợ nhìn qua dạ ca cái kêu nhọn trên lỗ thai còn lưu lại dạ ca vừa mới hô hấp thổi xuống nhiệt khí xúc rắc cùng nhiệt độ nàng n ơi nào nghĩ đến dạ ca thế mà lại muốn thừa dịp nàng hôn mê đối với hắn làm chuyện như vậy quả nhiên cái nhân loại này là cái hạ lư u phôi dạ ca cười khẽ thế nào không giả bộ hôn mê rồi em ỹ lì h công chúa xứng sở ngươi ngươi đã sớm biết ta là đang giả bộ bất tỉnh không phải đâu em b lì ạ thần sắc rất là xấu hổ vậy ngươi cũng không cần như thế trêu cận ta đi ai bảo ngươi rõ ràng tỉnh còn giả vờ giả vịt dạ ca lạnh lùng nói nói ngươi tại sao muốn giả vờ ngất ta em b lì ạ không dám nói thật nhỏ giọng nói ta ta không nghĩ giả vờ ngất ta chỉ là vừa tỉnh m à t h ô i ồ phải không dạ ca nhữ nhữ mày dùng r o xét ánh mắt nhìn chăm chú em b lì ạ em b lì ạ công chúa một bộ t r ộ t dạ biểu lộ không dám cùng hắn đối mặt dạ ca trầm mặt một trận tựa hồ rõ ràng cái gì thì ra là thế dạ ca nói như vậy vừa mới ta cùng thanh long lao đăng nói chuyện nội dung hẳn là cũng đều bị ngươi cho nghe tới đúng không em mỹ lì ạ dạng này a dạ ca thật sâu nhìn nàng một cái dừng một chút bí mật bị người nghe thấy thật sự là không tốt lắm đâu cho nên lần này nên làm cái gì bây giờ em mỹ lì ạ công chúa vội và nói ta sẽ làm làm cái gì đều không nghe thấy vừa mới sự t ì n h ta tuyệt đối sẽ không nói ra một chữ nhưng ta nhưng không tin mặc cho ngươi dạ ca cười cười thanh long lao đăng ngươi cứ nói đi thanh long trầm mặc một hồi tựa hồ cũng rất an ý rõ ràng dạ ca ý tứ lập tức dán mua thanh em hùng hậu chuyển đến bí mật bị người phát hiện như nghị không lan truyền ra ngoài phương pháp ổn thỏa nhất đương nhiên chính là diệt khẩu diệt diệt khẩu e m i lìa lập tức khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh diệt khẩu a dạ ca, bất quá nàng là t h á n h tinh linh tộc công chúa giết nàng sẽ cho triều đình mang đến một chút phiền phái đâu thanh long lao đăng hoàng lăng cung điện dưới mặt đất vốn chính là nhân tộc cấm địa vạn tộc quý khách cấm chỉ đi vào vô luận hôm nay là gì kết quả đối lý đều là các nàng t h á n h tinh linh tộc huống hồ tối nay chết ở chỗ này vạn tộc người nhiều như vậy cũng không kém nàng một cái chỉ cần ngươi tay chân sạch sẽ chút giết hết về sau trên tay không muốn lưu nàng lại khí t ư c cũng không ai sẽ biết là ngươi làm nói cũng đúng đâu dù sao cũng không ai biết nàng là chết bởi cung điện dưới mặt đất cơ quan cạm bẫy còn là chết bởi mưu sát dạ ca gật đầu ứ n g kia liền diện khẩu tốt uy ngươi có hay không lương tâm a em mỹ li a tức giận nói tốt xấu chúng ta cũng mới vừa làm qua đồng đội xem như cùng một chỗ hợp tác qua dạ ca cười khẽ đồng đội tính là gì ta vừa mới còn cùng nhật luân tộc cái kia thôn chính làm qua đồng đội đâu vốn chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi công chúa điện hạ làm thánh tinh linh tộc vương thất còn là thánh lâm cảnh cừng giả dạng này cao đẳng địa vị người sẽ không liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu a ta ta em bị lì ạ không lời nào để nói nhìn ra được là triệt để sợ nàng không nghĩ tới dạ ca lại có đáng sợ như vậy bối cảnh có thể cùng viễn cổ thánh thú thanh long chuyện trò vui vẻ thậm chí dám đối với vô thượng trí cao chúng thần nói năng lỗ mãng cái nhân loại này đến tột cùng là lai lịch gì cái kia vậy ngươi muốn thế nào tài năng tin tưởng ta nha em bị lì ạ công chúa hốc mắt ư ứ c sũng cảm giác tùy thời sắp khóc đi ra bộ dáng tin tưởng người a dạ ca con ngươi đảo một vòng nghĩ trừ phi ngươi phải làm cho ta đối với ngươi triệt để yên tâm mới được vậy n g ư ơ i muốn thế nào mới có thể yên tâm thì như c ù n g ta ký kết linh hồn khế ước linh hồn khế ước em b ly hạ cắn môi một cái t h á n h tinh linh tộc đồng dạng có tử sĩ nàng đương nhiên biết linh hồn khế ước là cái thứ gì ký kết khế ước về sau liền không cách nào lại phản bội đối phương đối phương đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đều phải vô điều kiện tuân theo một khi sinh ra muốn phản bội hoặc là tổn thương đối phương suy nghĩ dù chỉ là một cái ý niệm trong đầu linh hồn đều sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt cùng tra tấn nhẹ thì giáng cấp nặng thì linh hồn nhân diện thân hôn đều hủy Ký kết l i nói h hồn khế đức, đích thật ước, cái c một là thể c a xong nàng liền nhắm mắt lại tùy ý dạ ca xử trí dạ ca cười cười nhìn không ra ngươi còn rất có quốc khí dạ ca yên tâm đi cũng là không đến mức linh hồn khế ước quyển trục chia mấy cái ngăn nói cho cùng cái đồ chơi này là một tờ khế ước lại không phải chỉ có tử sĩ khế ước mà thôi nói dạ ca cầm ra một bó khế ước quyển trục tại không trung lơ lửng triển khai ngón tay ở phía trên nhanh chóng viết xuống tên của mình sau đó ném cho em mỹ lì ạ ầy ký tên đi em mỹ lì ạ sừng sốt một chút đem trên mặt đất quyển trục nhặt lên mở ra nhìn một chút chủ tớ khế ước quyển trục em mỹ lì ạ nhìn thấy quyển trục này danh tự trên mặt nổi lên dạng mây đỏ ngượng ngùng nói khế ước này là các ngư dạ ra hầu gái bọn nhà hoàn dùng a đúng vậy a dạ ca đương nhiên nhẹ gật đầu bất quá cũng chỉ có một chút địa vị tương đối cao hầu gái t ỷ như nói thường xuyên đi theo mẫu thân của ta phục vụ tiếp thân hạ nhân thường xuyên đi theo bên cạnh ta ngẫu nhiên khó tránh khỏi sẽ nghe tới một số bí mật người hầu một chút tầng dưới chót phụ trách c h ù i bùn cầu nha hoàn m u ố n ký kết khế ước còn không có cơ hội này đâu Người, rất là thẻ thùng. Linh hồn này khế đức, xem như tử sĩ khế toàn phương diện yếu hóa bản.、Các、phương diện giam cầm không có như vậy nghiêm khắc, nhưng giam ước, ước ẹ mì xem cầm lì là ạ rất thẻ tử khế khế hóa khắc, yếu vậy Các có sĩ không thể làm bất luận cái gì đối với chủ nhân chuyện bất lợi không thể tiết lộ bất luận cái gì có quan hệ với chủ nhân bí mật mà lại chủ nhân nếu là đưa ra yêu cầu gì chỉ cần là nàng đủ khả năng sự tình nàng cũng đều nhất định phải phục t ò n g vô điều kiện đồng thời bất cứ lúc nào cũng không thể đối với chủ nhân bất kính vô lễ thế nhưng là nàng đường đường thánh tinh linh vương quốc tôn quý nhất công chúa đ i ệ n h ạ chạy xuôi đẳng cấp cao nhất huyết mạch tinh linh bây giờ thế mà muốn ký kết hầu gái khế ước tuyên thệ tự nguyện trở thành một nhân loại hầu gái đây cũng quá để người thẻ thủng chương sáu diệ băng chương sáu diệ băng ta ta có thể ký em b lì a do dự hơn nửa ngày về sau n h ế t ngôi nói nhưng ta muốn ở phía trên thêm một đầu ngươi không được b ứ c ta làm ra bản thánh tinh linh tộc sự tỉnh chủ tớ khế ước không có nghiêm khắc như vậy người hầu phía kia là có thể tại ký kết thời điểm đưa ra ở phía trên gia tăng điều ước có chút hầu gái cũng sẽ tại ký kết thời điểm đưa ra chủ nhân nhất định phải mỗi tháng thanh toán bao nhiêu bao nhiêu tiền tài làm tiền lương dạ ca gật đầu có thể em b lì a còn có không cho ngươi bức bách ta làm ta chuyện không muốn làm ngươi cho rằng ta là đặt chỗ này đàm phán với ngươi đâu ngươi có đàm phán quyền lực sao dạ ca nói yên tâm đi ta đương nhiên sẽ bức ngư ơ i làm chuyện không muốn làm hơn nữa còn sẽ bức ngư ơ i làm rất nhiều rất nhiều người không nguyện ý sự tình em b lì hạ trừng tóm ắ t ngươi không nguyện ý đúng không g i a ca h á n g dọn một cái khu khụ thanh long lao đăng các ngươi thời kỳ viễn cổ văn minh đều có hay không những cái nào diệt khẩu không lưu dấu vết phương pháp tốt nhất so ra hơn nhiều tàn nhẫn loại kia thanh long lao đăng thanh âm rất nhanh chuyển đến có trong thần tộc có một loại đối đ a i phản thần tướng làm tàn nhẫn tử hình phương thức đem hắn buộc chặt tại trên đài tử hình dùng hạ mạ tệ giặt thánh quang tỉnh hóa chiếu g i i sau mười phút trên người nàng quần áo trước hết sẽ bị thánh quang hòa tan sau một tiếng nàng tại r ắ n non bóng loáng làn da sẽ bị đốt đến không còn tồn g bị da sẽ tiêu đốt t Ba giờ sau, giờ một dạ thần minh ca cùng thanh long lão đang ăn ý đe dọa uy hiếp phía dưới emily ạ cuối cùng ngoan ngoãn tại chủ tớ trên khế ước ký tên của mình ta tuyên trong hệ ta emily ạ tự nguyện ký kết khế ước nguyện ý thực hiện trên khế ước hết thẻ chức trách trở thành một tên trung thành tuyệt đối hầu gái sau này phục tùng vô điều kiện đêm da ca chủ nhân mệnh lệnh emmy lì ạ công chúa gương mặt xinh đẹp đỏ h ư n g dạy đặc n i ệ m xong lời thề sau khi đọc xong nàng cảm thấy mình lỗ thai đều thiêu đến đỏ bừng đỏ bừng thực tế là quá xấu hổ khế ước trên quyển trục văn tự nổi lên sáng lời cuối cùng toàn bộ quyển trục hóa thành một đoàn hồng quang rơi ở trên thân của emmy lì ạ cuối cùng tại thánh tinh linh công chúa bụng tề phía dưới lưu lại một cái màu đỏ khế ước cần ký ừ n đã ký kết khế ước lần này nên tha cho ngươi một mạng đi. nhìn xem đoạn thời gian trước còn ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy điêu ngoa thánh tinh linh quốc công chúa bây giờ đã biến thành hắn hầu gái chỉ cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chỉ có thể nói tạo hóa trêu người a cái kia cái kia về sau muốn gọi chủ nhân chủ chủ nhân em bị l ì hạ công chúa đỏ lên mặt nho nhỏ âm thanh mà nói về sau ở bên ngoài chí ít ở trước mặt người ngoài có thể hay không bảo thủ hôm nay cái bí mật này làm thánh tinh linh vương quốc công chúa c ư nhiên trở thành một nhân loại hầu gái còn phải gọi hắn chủ nhân cái này nếu là chuyền đi cái kia nàng cũng không mặt mũi còn sống dứt khoát xấu hổ chết được g i ca nghĩ, nghĩ. có thể em y lia nhẹ nhàng tờ ra hô chỉ cần ngươi biểu hiện tốt hoàng lăng bên ngoài một khung đến từ đoạn thiên sứ văn minh công nghệ cao ẩn hình chiến hạm phi hành tại hoàng lăng phía trên bầu trời n g u y i n h ú hai tay ôm ngực đứng tại chiến hạm trong phòng lái nhìn trên màn ảnh hình ảnh biểu lộ có vẻ hơi ẩn ẩn b ấ t a n hai tên đoạn thiên sứ tộc chiến sĩ ngay tại phòng điều khiển bàn điều khiển trước khống chế chiến hạm phi hành cùng trinh sát đoạn thiên sứ tộc những người này đậu ở chỗ này đương nhiên là phụ trách tiếp ứng vừa mới hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất thả ra cái tia đạo bay thẳng trời cao thánh lực của sáng cùng thanh long cái tia âm thanh kinh thiên động địa chấn người linh hồn thực tế là không giống bình thường cái kia thanh long trong cung điện dưới lòng đất đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì rồi nguyễn u thần sắc nghiêm trọng lo sợ bất an nhìn chằm chằm màn hình giáp rồi một tiếng chiến hạm khoa học kỹ thuật cửa khoang mở ra diệp tiểu u một bộ đầy bùi đất bộ dáng từ bên ngoài đi vào a ngài rốt cục trở về nguyễn u lập tức cung kính nên đón tiếp lấy lập tức nhũ mày lại ngài đây là làm sao rồi làm sao lại biến thành cái bộ dáng này diệp tiểu u lúc này bộ dáng xem ra tựa như là vừa vặn theo mỏ than bên trong chạy đến đầy bùi đất không nói một đầu mái tóc cũng là lộn xộn không chịu nổi quần áo trên người cũng có mấy chỗ bị đốt cháy khét dấu vết diệp tiểu ưu k h o á t tay một cái đừng đề cập kém chút lật xe ngựa nàng ngồi trở lại đến chính mình trên v ư ơ n g tọa ưu nhã n h t lên một cái chân chống tại mặt khác một cái chân bên trên nàng sờ sờ chính mình đốt cháy khét tóc sau đó đưa tay vô tay phát ra tiếng lập tức hình tượng của nàng hoàn toàn triệt để cải biến theo một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn b ề n g o à i sáng sủa hoạt bắt nhân loại thiếu nữ biến thành một cái toàn thân bao phụ tại màu đen lánh diệm ăn mặc phía dưới chân dài cao gầy g ợ cảm bề ngoài băng lãnh đọa thiên sứ ngự tị đời thứ ba đoạ l lông mày cao lại rất là không hiểu hỏi nữ vương đến cùng xảy ra chuyện gì rồi diệp băng vểnh lên chân b ắ t chéo một ngón tay vòng quanh tóc của mình ung dung nói không có gì thanh long thức tỉnh mà lại cùng ta kế hoạch hơi sinh ra một điểm sai lầm không nghĩ tới dạ ca tên kia không biết là làm sao làm được lại có thể tỉnh lại thanh long láo ra hỏa kia ý thức làm hại ta chưa kịp tại thanh long thức tỉnh trước đó rút lui nguyễn u cảm thấy kinh ngạc dạ ca có thể tỉnh lại thánh thú thanh long ý thức Ừm, mắt, mà Diệp hiếp lại không biết băng không vì đồng dạng là tự tiện xông vào cung điện dưới mặt đất ngoại lai kẻ xâm nhập thanh long t h ứ c tỉnh lúc dùng tinh thần lực chấn nhiếp những người khác cũng không có tổn thương dạ ca mà dạ ca cũng bỏ mặt thanh long bám thân thân thể của mình nguyễn t u càng giật mình hắn cùng thanh long rất quen cái này sao có thể thanh long thế nhưng là trên triệu năm trước liền bị phong ấn tại phiến đại lục này dưới mặt đất thanh thú hắn một cái tuổi không đủ hai mươi tuổi nhân loại làm sao có thể cùng thanh thú thanh long rất quen chương sáu trăm bốn mươi thân phận của diệp băng chương sáu trăm bốn mươi thân phận của diệp băng a cái này liền không được biết diệp băng thờ ơ nói khoe miệng có chút dơ lên không quan trọng dù sao chuyến này cung điện dưới mặt đất chuyến đi thứ ta muốn cũng đã cầm tới mà lại nàng muốn xác nhận đồ vật hiện tại cũng đã có thể xác nhận dạ ca ha ha quả nhiên không ra nàng đoán trước đó nàng còn đang suy đoán cái này thâm lam hệ thống nơi phát ra đến tột cùng là ám hắc thành vị kêu bạo l ã o bản còn là nhân tộc dạ gia giả ca hiện tại là thật không cần suy đoán hết t h ả đều làm rõ ràng bất quá cứ như vậy nghĩ đến lấy han trí lực tột h u tính hơi điều tra một chút lời nói hẳn là rất nhanh cũng sẽ làm rõ ràng ta là người như thế nào đi ha ha diệp băng trong lòng cởi thầm nguyễn、Ú、nhẹ nhàng gật đầu vậy là tốt rồi đối với trước mắt vị này đoạn thiên sứ nữ vương nguyễn tú vẫn là tương đối kính nghệ vẹn vẹn hơn ba trăm tuổi liên đã đạt tới hồn đế cảnh đ ỉ n h phong tuổi còn trẻ ngay tại trong vòng m ộ ư ơ i chiêu đánh bại đời trước đoạn thiên sứ nữ vương hoàn toàn khống chế đoạn thiên sứ tộc h ắ c cá minh đoàn trở thành hiện nay đoạn lạc thiên sứ tộc duy nhất lãnh tụ mà lại nguyễn tú biết diệp băng cũng không phải là cái gì quý tộc xuất t h ầ n hoàn toàn là dựa vào chính mình lực lượng tại đoạn thiên sứ tộc xã hội hệ thống bên trong từng bước một bỏ lên cái này sự tích để diệp băng trở thành đoạn lạc thiên sứ tộc trong lịch sử truyền kỳ đây cũng là nguyễn tú sẽ như thế tôn kính là nguyên nhân cũng là nguyện tú đồng dạng làm hồn đế cảnh cựu giai đỉnh phong siêu phạm cường giả lại nguyện ý hiệu chung với nàng nguyên nhân đi thôi trở về diệp băng ngồi vương tọa vị trí quay đầu liền có thể trông thấy chiến hạm cửa sổ có thể nhìn thấy phía dưới hoàng lăng xung quanh đã có không ít người tộc quân đế quốc ngay tại vây q u a n h tới còn có rất nhiều máy bay trực thăng vũ trang cưới long hưng cùng s ư t h i ế u thậm chí ván trượt bay nhân loại kẻ dị năng cùng võ giả ngay tại hướng bên này tập kết hoàng lăng xảy ra chuyện kinh đô quan phương khẳng định vỡ tổ quân đế quốc người các đêm chấp pháp quan khẳng định toàn bộ đều tại chạy về đằng này bất quá diệ băng không có chút nào là đoạn thiên sứ tộc văn minh cao nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm h ắ c gần thiên sứ hào ẩn hình bầu trời chiến hạm là diệp băng phát minh ra khoa học kỹ thuật tạo vật phản trinh sát phản g i ả đạ phản thăm dò chờ trang bị toàn bộ kéo căng không chỉ là trên thị giác gần thân m à t h ô i cho dù là hồn đế cảnh siêu phàm cừng giả cũng tuyệt đối không cách nào cảm thấy được chiếc chiến hạm này tồn tại lấy nhân loại ở thời đại này trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật là tuyệt đối trinh sát không ra dù cho cùng những nhân loại kia máy bay trực thăng ở trên trời gặp thoáng qua bọn hắn cũng tuyệt đối phát hiện không được chiếc chiến hạm này tồn tại nữ vương chúng ta muốn lái đi nơi nào nguyên tú đem chiếc này hắc cần thiên sứ hào giàn xếp lại diệp băng t h ả n n h i ê nói n đừng để nhân tộc quân đội phát hiện miễn cho ảnh hưởng đến chúng ta về sau kế hoạch tại vạn tộc phong hội trong lúc đó tướng quân sự tỉnh chiến hạm mở đến người ta trong lãnh địa thế nhưng là tối kỵ nếu như bị phát hiện lời nói khẳng định là phải bị nhân tộc khiếu nại đến quang minh liên minh sẽ đi nguyễn h u gật đầu đúng ừ m diệp băng một bộ vương l ỏ n g tư thái ngồi ở trên vương tọa rất chướng thai gai mắt đem hai đầu chân thon dài vịnh ở phía trước trên mặt bàn lập tức mở ra mê người môi mỏng đem viên n i a cực âm chi nhãn từ trong miệm p h ư ớ n ra một viên như hắc rượu thạch màu đen rơi tại trong bàn tay của nàng đây là c ự a cơm chi thần mắt phải ừng diệp băng s ứ n g sở kỳ quái nàng rõ ràng đem hai viên c ự a cơm chi nhẵn đều nuốt vào trong bụng làm sao hiện tại chỉ còn lại một viên mắt phải rồi diệp băng suy nghĩ nhớ lại lúc ấy tình huống chẳng lẽ nói là lúc kia giá ca thi triển thời gian hệ thần lực dừng lại thời gian tại nàng không có phát giác được dưới tình huống theo trong miệng của nàng đem bên trong một viên c ự a cơm mắt trái cho lấy đi rồi a diệp băng cười khẽ một chút tự nhủ nói xem ra ta vẫn là chủ con a đêm qua có không rõ kẻ xâm nhập tự tiện tiến vào hoàng lăng cấm địa trước i ế n vào t o n cung điện g d i lòng đất, ă n c đó hà cấm h bọn hắn những cái kia hiệu chung với long hợi ngũ đại chiến tướng bị dạ ca diệt trừ về sau tự nhiên cần phải có người để thay thế vị trí của bọn hắn mà cái này trần vũ tướng quân chính là mới nhân tộc ngũ đại chiến tướng một trong long anh trầm ngâm một lát nàng nghĩ đến tối hôm qua dạ ca gửi tới tin tức để nàng cố ý rút đi hoàng lăng bên ngoài trực ban binh sĩ chắc hẳn dạ ca khẳng định biết chút ít cái gì hay là chờ cùng dạ ca thương lượng về sau rồi h ã y nói ừng chuyện này chân muốn nghiêm túc suy nghĩ một chút mới quyết định long anh nói ngươi đi xuống trước đi trần vũ tướng quân cái này long anh thản nhiên nói đi thôi vâng trần vũ tướng quân lui ra long anh hôm nay cũng không có đi vào chiều sớm mà là một người ngồi trong phòng chờ đợi giống như là đang chờ người nào nàng ngồi tại trong tầm cung không bao lâu liền nghe tới một trận tiếng gió cùng gian phòng màn cửa theo gió có chút tạo nên thanh âm long anh khỏe miệng có chút d ư n g lên quay đầu nhìn lại dạ ca đã ở trong phòng của nàng xuất hiện ách ngươi làm sao không có đi vào chiều sớm dạ ca nhìn thấy long anh thế mà trong phòng gãi gãi mặt ngươi đã sớm biết ta sẽ đến rồi ta còn nghĩ tại chỗ này đợi ngươi tới ngươi còn không biết xấu hổ nói long anh ngữ khí sâu kín nói hôm nay ta sáng sớm tỉnh lại liền nghe tới h o à n g lăng trong cấm địa chuyển ra thanh long gầm thét thậm chí một đạo thánh khí c ộ sáng bay thẳng trời cao tạo thành kinh thiên dị tượng huyên náo toàn bộ kinh đô thành từ trên xuống dưới đều là xôn sao ngươi không có nhìn trên internet tin tức sao từng cái trên bình đài đều là các thị dân vì đê ố quay được cùng anh chụp thậm chí đều có lao bách tính lời đồ nói đây là tiên đế hiền linh lập tức liền muốn phục sinh theo trong mộ địa leo ra nữa nha dạ ca lập tức có chút rợ khóc rợ cười buổi sáng mới như thế một hồi thời gian đã có mấy người chạy tới cùng ta báo cáo hoàng lăng sẽ ra chuyện long anh nói dạ ca cười cười như vậy ngươi không phải càng hẳn là đi vào chiều sao đại thần của triều đình các tướng quân hẳn là đều đã gấp đ i ê n có một đống lớn sự tình muốn thương lượng với ngươi a kết quả nữ đế hôm nay thế mà đem tảo chiều cho bồ câu vậy còn không đều là bởi vì ngươi long anh chăm chú nhìn hắn tối hôm qua là n g ư y i để ta đem hoàng lăng cấm khu binh sĩ thủ vệ toàn bộ rút đi ta đương nhiên muốn chờ ngươi sau khi đến cùng ta giải thích rõ ràng mới có thể làm quyết định à. Dạ ca nhẹ gật đầu nói cũng đúng cho nên tối hôm qua hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất đến tột u cùng xảy ra chuyện gì rồi long anh thần sắc nghiêm túc nghiêm túc hôm nay sáng sớm trong cung điện dưới lòng đất chuyển đến cái kia âm thanh thanh long g ầ m hét lại là chuyện gì xảy ra Chương trước cải lịch năm biến 641, 50 bị sử. dạ ca liền không còn lời vô ích đem t ố i h ô m qua chuyện xảy ra nhanh chóng mà kỹ càng nói một lần đương nhiên hắn cũng che giấu một phần nhỏ bí mật thì như cùng thanh long lao đ a n g bạn tù giao tỉnh còn có cùng thánh tinh linh tộc e mỹ l i hạ công chúa ký kết chủ tớ khế đỡ sự tỉnh cực âm thanh long cung điện dưới mặt đất long anh có vẻ hơi kinh ngạc hiển nhiên mặc dù nàng làm đế quốc thành viên hoàng thất nhưng căn bản không biết cực âm chi dạ hoàng lăng cung điện dưới mặt đất sẽ còn phát sinh biến hóa như thế cực âm cung điện dưới mặt đất một khi bị mở ra về sau ở vào cung điện dưới mặt đất xung quanh khu vực người đều sẽ bị cực ảnh hưởng Dạ ca nói những đế quốc kia binh sĩ không có uống c ự c â m chi tiểu là tiếp nhận không được c ự c â m chi nguyện chỗ phóng xạ năng lượng lấy cấp bậc của bọn hắn ở nơi đó sẽ có sinh mệnh nguy hiểm long anh nhẹ gật đầu thì ra là thế bất quá đã ngươi đã phát hiện những cái kia vạn tộc người hành động vì cái gì ngươi không trực tiếp thông chi ta để quân đội trực tiếp ngăn cản bọn hắn đâu Dạ ca nói c ự c â m chi dạ trong cung điện dưới lòng đất sẽ đổi mới ra rất nhiều c ự c â m chi thần lưu lại bảo vật ta nguyên bản nghĩ là dứt khoát tương kế tiểu kế lợi dụng bọn hắn cầm tới trong cung điện dưới lòng đất bảo vật lại qua sông đoạn cầu đem những n à y vạn tộc người toàn bộ diệt trừ nhưng là dạ ca nói đến đây thời đình dừng một chút kỳ thật nguyên bản kế hoạch của hắn phi thường thuận lợi nhưng lại nửa đường xuất hiện một cái hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngoài ý muốn nhân vật diệp tiểu ưu cái này khả nghi nữ hải thế mà ngay cả thiên đạo hệ thống đều không thể quét hình ra tin tức của nàng bảng tuyệt đối không phải một cái phổ phổ thông thông nhân vật diệp tiểu ưu theo tối hôm qua đến xem nàng là một cái đoạn lạc thiên sứ tộc nhân mà lại có được hồn đế cảnh đệ cựu gia i đình phong siêu phàm đẳng cấp đây đã là địa giới cường giả đỉnh cao nàng thậm chí còn có thể nhân tộc phù chú sư nghề nghiệp kỹ năng cho nên mới có thể giả mạo ra diệp tiểu u cái nhân lo Dạ ca nhớ ký vạn tộc bản đồ trò chơi bối cảnh bên trong căn bản không có nàng cái này một hào nhân vật đoạn lạc thiên sứ mặc dù là trong vạn tộc xếp hạng thứ năm cường đại cao đ ẳ n g văn minh trung tộc nhưng là có thể đạt tới hồn đế cảnh đệ c ử u giai đoạn thiên sứ hết t hệ cũng liền mấy cái như vậy Dạ ca không có khả năng không biết mới đúng mà lại theo đêm qua cái tia diệp tiểu ưu đối đai thần thái của hắn cùng ngữ khí rất rõ ràng đối phương đã quan sát hắn thật lâu thậm chí khả năng còn nhận biết hắn g i ca neo mắt lại trong lòng của hắn có một cái rất khủng bố phỏng đoán hắn có một loại dự cảm loại phỏng đoán này rất có thể là thật hiện tại chính là nhu cầu cấp bách chứng thực. nếu quả thật đích chứng thật lời nói nhưng là cái gì long anh thấy dạ ca nói được nửa câu đột nhiên dừng lại rất là nghi hoặc nhìn qua hắn dạ ca dừng một chút không có trả lời long anh vấn đề mà là hỏi ngược lại long anh ngươi đem triều đình thu thập liên quan tới đoạn lạc thiên sứ tộc tư liệu toàn bộ lấy ra cho ta xem một chút long anh xứng sở đoạn thiên sứ tộc tư liệu tư liệu gì chính là có quan hệ với các nàng chủng tộc lịch sử phát triển cùng đương nhiệm xã hội cơ cấu nhất là các nàng chủng tộc người thống trị cao nhất đoạn thiên sứ nữ vương tư liệu loại tài liệu này ngươi dùng thâm lam hệ thống cha một cái chẳng phải sẽ biết rồi l o n g anh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hiện tại ngươi thâm lam hệ thống đã phổ cập toàn thế giới đoạn thiên sứ tộc bên trong cũng cơ hồ tất cả mọi người tại sử dụng ngươi thâm lam hệ thống a cái kêu đoạn lạc thiên sứ tư liệu là ngươi trà không được không Dạ ca lại lắc đầu ta vừa rồi liền đã dùng thâm lam hệ thống điều tra kho tin tức bên trong hoàn toàn không có đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương bất kỳ tin tức gì thâm lam hệ thống phát triển đến nay cơ hồ đã trở thành trong vạn tộc tất cả mọi người không thể thiếu trọng yếu công cụ liền đi theo trên địa cầu điện thoại đã cùng sinh hoạt hàng ngày công tác giải trí mỗi một việc đều đem dung hợp lại với nhau hoàn toàn thoát ly không ra coi như trong vạn tộc có người thông minh rõ ràng thâm lam hệ thống phổ cập chính là vì khống chế toàn bộ thế giới tin tức bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản bởi vì đây chính là dương nhưu coi như bọn hắn biết hệ thống kẻ khai phá mục đích cũng không thể không sử dụng bởi vì nếu như không sử dụng liền nhất định lạc hậu hơn những người khác nhưng liền xem như dưới tình huống như vậy đ o ạ lạc thiên sứ nữ vương vẫn không có đăng ký thâm lam hệ thống chỉ có hai loại khả năng hoặc là chính là cái này đ o ạ thiên sứ nữ vương thật rất cẩn thận thà rằng cùng thời đại lệnh quỹ đạo cũng không muốn đem thông tin cá nhân bại lộ ra ngoài hoặc là chính là nàng căn bản không có cần thiết sử dụng tâm h lam hệ thống bản thân liền có được tốt hơn vật thay thế tốt h ta ta biết long anh nói đi đến thư phòng trải qua một phen tìm kiếm về sau lấy ra một đài máy tính bảng đưa cho giả ca đây chính là có quan hệ đoạ thiên sứ tộc toàn bộ tư liệu giả ca tiếp nhận máy tính bảng mở máy ngón tay bắt đầu bắt đầu huy động nhìn thấy trên tư liệu nội dung giả ca con ngươi có chút cò rụt lại hô hấp thiết tấu cũng biến thành dày đặc rất nhiều long anh đứng ở một bên nghi ngờ nói g i ca ngươi làm sao rồi g i ca thần sắc nghiêm trọng thật lâu không nói gì quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng đoạn lạc thiên sứ tộc toàn bộ lịch sử đã cùng vạn tộc bản đồ trong trò chơi bối cảnh cố sự lịch sử hoàn toàn khác biệt trong trí nhớ của giả ca trò chơi trong bối cảnh đoạn thiên sứ tộc hiện tại kẻ thống trị hẳn là đời thứ hai đoạn thiên sứ nữ vương ô lì vĩ ạ nhưng là trong tay hắn ghi lại phần này lịch sử trong tư liệu bây giờ đoạn lạc thiên sứ tộc kẻ thống trị đã đi tới đời thứ ba thế hệ này đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương tên là diệp băng năm gần ba trăm bảy mươi bảy tuổi tại đoạn lạc thiên sứ trong tộc là phi thường phi thường trẻ tuổi niên kỷ lại sớm tại năm mươi năm trước liền đã đánh bại tiền nhưng bây giờ nhìn thấy phần này lịch sử tư liệu về sau phần này may mắn liền không còn tồn tại năm mươi năm trước cái thế giới trò chơi này lịch sử liền đã thay đổi giả ca hít một hơi thật sâu như vậy liền chỉ còn lại duy nhất một loại khả năng xuyên qua đi tới cái thế giới này người chơi cũng không chỉ có hắn một cái mà cái này diệp tiểu hữu cũng chính là đương nhiệm vị này đoạ lạc thiên sứ nữ vương d ị p bằng tám thành chính là cải biến cái thế giới này lịch sử một trong những người chơi c h ư ơ nghi sừng sao. sừng sao. Chương 642, chữ ngôi sao. Nghi ngôi vấn trong lòng đã cởi ra Dạ ca y nguyên trầm ngâm suy nghĩ như có điều suy nghĩ quả nhiên đúng như những gì hắn nghĩ a ngươi làm sao rồi long anh nhìn qua dạ ca một mặt vẻ suy tư ừm Dạ ca nói không có việc gì ngươi vẻ mặt này cũng không giống như là không có việc gì long anh chép miệng ưu h ó nói có tâm sự gì chẳng lẽ còn không thể nói với ta a nữ khí tràn ngập n ũ n g nịu hương vị giống như là một cái tại hướng trượng phu phàn nàn bất mãn tiểu tức phụ nơi nào còn có một điểm cao quý uy nghiêm đế quốc nữ hoàng bộ g á n g dạ ca xứng sở lập tức nhẹ nhõm cười cười vươn tay ra nhẹ nhàng méo méo long anh khuôn mặt nếu để cho triều đình các đại thần nhìn thấy trong ngày thường ở trên triều đình cao cao tại thượng long anh nữ đế thế mà lại còn có bộ dáng này nhất định sẽ chấn kinh bọn hắn răng giả long anh gương mặt hơi đỏ lên bất quá dù sao nàng cùng dạ ca cái này xông quân n ị c h thần sớm đã thành khẩn gặp nhau nên phát sinh không nên phát sinh cái gì đều phát sinh đã như thế còn có cái gì không có ý tứ lây này cùng hắn ra vẻ th còn không bằng trực diện nội tâm của mình nàng tiến đến dạ ca bên hai nhỏ giọng nói chấm chấm sẽ chỉ đối với ngươi dạng này ngươi cái này xông quân b ì n thần dạ ca nhíu như n h ữ n mày ta nữ đế bệ hạ hiện tại đều như thế sẽ t r e o c h o người nhớ ngày đó rõ ràng còn là một cái đầy trong đầu chỉ biết tu luyện suốt ngày tìm ta khiêu chiến lại khi bại khi thắng cố chấp hoàng nữ đâu hừ long anh như một tiếng v ù i vào dạ ca trong ngực nhẹ nhàng ôm hắn cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì rồi ngươi vừa mới nhìn vị kêu đoạn lạc tiên sứ nữ vương tư liệu về sau tại sao là vẻ m ặ đó â dạ ca gãi gãi mặt chuyện này có chút không tốt giải thích chẳng lẽ nói long anh dừng một chút có chút những mày trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ ngươi sẽ không phải là không cẩn thận đem vị này đọa thiên sứ nữ vương cho ngâm a dạ ca dạ ca d ở khóc d ở cười không nghĩ tới long anh não mạch kín đặc biệt như vậy ngươi nghĩ cái gì đâu làm sao có thể còn có không cẩn thận ngâm vừa nói ai nói không có khả năng long anh theo dạ ca lồng ngực rời đi nhấc lông mày sâu kín nhìn hắn một cái ngươi ở bên ngoài t r e o chọc nữ hải tử cũng không phải số ít ta giống như là loại kia thích ở bên ngoài tùy tiện hái hoa ngắt có khắp nơi trêu chọc nữ hải tử người sao không phải sao dạ ca im lặng liền xem như người ta là đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương còn là cái hắc cám t r ủ n g tộc ta làm sao lại làm loại chuyện đó ngươi làm trọng thần của đế quốc đều đối nhà mình nữ đế hạ thủ còn có chuyện gì là ngươi làm không được có lúc ta cũng hoài nghi trên người ngươi ma hóa biến t r ù n g đen có phải là đột biến da mị ma huyết mạch long anh hử nhẹ dạ ca nghĩ nghĩ ta làm sao nhớ kỹ lúc trước tựa như là một vị nào đó nữ đế một bộ phi thường bá đạo bộ g á n g chủ động đem nhà mình trọng thần vách tường đông đầy nga tới có thể coi là lời nói cũng hẳn là bá đạo nữ lãnh đạo lợi dụng chức quyền Uy、bức lập ợ i hiếp nam thuộc hạ mới đúng chứ? Làm sao liền hắn biến nổi biết giải dụ dặng quy quân thuộc đây? mây tắc thành thần Ta. mặt thích. hắn bức chứ. nghịch ngầm nam đúng sông Long Anh gương mặt nóng lên, nổi lên dặng mây đỏ, không biết nên Làm làm hạ sao sao đỏ, l tức nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dứt khoát dùng sức đẩy dạ ca lồng ngực đem hắn đẩy ngã tại gian phòng trên sàn nhà ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn châm chính là dạng này thích bức hiếp đại thần tùy h ứ n g bá đạo nữ đế ngươi có ý kiến gì không long anh nết miệng lộ ra một viên răng mẹo lộ ra một bộ rất tàn ác hung biểu lộ g i ca không có ý kiến long anh vậy ngươi tiếp súng đều nuốn ngoan ngoan theo chấm nói đi làm g i ca hai giờ về sau cái này ngươi là thật không cần đi vào triều dù sao đều b ổ câu mặc kệ nó dạ ca hiện tại ta là biết thương t r i ề u là làm sao diệt vong long anh h ầ n g Y, ngươi nói cái gì không có gì dạ ca ngồi dậy lúc này dạ ca bỗng nhiên cảm thấy được thể nội thương long thất t ú c tinh thần chi lực có chút rung động hắn sững sờ ở trong ý thức của hắn thương long thất t ú c bức tranh các vì sao đầu đầu đại biểu sừng rồng sừng chữ ngôi sao có chút nổi lên vầng sáng ở cung điện dưới lòng đất bên trong cùng thanh long thành lập liên tiếp về sau dạ ca cảm thấy hắn đối với thương long thất t ú c ngôi sao lực lượng cảm giác giống như tăng lên nói như vậy dạ ca vươ m ộ thưa n g ó y điểm tại long thất túc long anh nghi hoặc dạ ca liền đem thương long thất túc sự tình đơn giản nói với nàng một lần phải không long anh nói ta đối với ngư ơ độ tín nhiệm tuyệt đối là đủ vậy chúng ta bây giờ liền đến từ xem nhìn xem ta có thể hay không giúp ngươi thắp sáng sừng chữ a ngôi sao dạ ca cười cười đừng nóng vội yếu điểm sáng sừng chữ a ngôi sao c h ỉ ít tu vi của ngươi đến đạt tới thiên khải cảnh mới được thật sao long anh cảm thấy thất vọng nàng trước đó không lâu mới vừa vặn đạt tới tu la cảnh mà thôi muốn bình thường con đường đột phá đến thiên khải cảnh c h ỉ ít còn cần rất nhiều năm khắc khổ tu luyện đây chẳng phải là nói còn cần một đoạn thời gian rất dài rất dài mới có thể giúp đến dạ ca cái này ngươi cầm dạ ca cầm ra một ngôi sao chi nước mắt đưa cho long anh đây là cái gì long anh tiếp nhận đi thật xinh đẹp h ạ châu nàng dùng hệ thống xem xét một cái lập tức kinh ngạc và phần hạt trâu này thế mà là thần minh cấp vật phẩm ngươi là từ đâu đến ừ m dạ ca cũng không có giải thích một câu cuối cùng nói mặc dù đây vốn là dùng để tu luyện thần lực nhưng ta đã thử qua đối với tu luyện thánh lực cũng vô cùng có hiệu quả ngươi là sừng chữ tinh thần chi lực người thừa kế đã nói lên ngươi có được tu luyện thánh lực tiềm chất chỉ cần ngươi có thể đem thánh lực tăng lên ngươi siêu phàm đẳng cấp cũng sẽ rất nhanh đột phá đến thiên khải cảnh long a n cầm cái kia ngôi sao chi nước mắt nằm trong tay tất ta biết chấm nhất định sẽ cố gắng tu luyện chương sáu trăm bốn mươi ba rõ ràng ta mới là một mực bị treo chọc một cái t i a trở rõ ta một treo mới cái mực chọc lại tại kinh đô trụ sở Dạ ca kiểm lại một chút hắn lần này cửa cơm cung điện dưới mặt đất chuyến đi thu hoạch cửa cơm thanh long chi thủ bán thần cấp phẩm chất cái đồ chơi này là găng tay loại hình vũ khí mặc dù là bán thần cấp nhưng không quá thích hợp dạ ca mà lại dạ ca cũng đã có ma kiếm ma kiếm ám phách quỷ long tại ma giới bên trong đánh tám năm công cũng không tính là chẳng đánh hấp thu nhiều như vậy ma giới chi thủ dư lưu lại ăn cơm thừa rượu cạn bây giờ cũng làm cho nó phẩm chất theo lúc chiếc màu vàng phẩm chất Lên tới bây giờ đã là bán thần cấp dạ ca sờ l ê nhìn cằm n g ĩ nghĩ, nghĩ đợi đến hắn cái kia không đứng đắn lao cha trở về, hẳn là có thể cho hắn dùng bạch lân thánh hoa, bán thần n cha thể cho bạch hoa, phẩm chất. đợi cái kia có cấp lao ca là trở về, Dạ một chút giới thiệu v ă n tắt thuộc tính rất mạnh đại khái ý tứ chính là thi triển thân pháp loại kỹ năng thời điểm có thể hoàn toàn không tiêu hao thể lực đồng thời mặc cái này đôi giày có thể ở trong không khí tự do đ ạ p không đi mà lại một chút chỉ có thể d ấ m lên mặt đất thi triển thân pháp kỹ năng chỉ cần mặc vào cái này đôi giày d ấ m lên không khí hiện tại cũng giống vậy có thể thi triển sinh mệnh thánh thủy màu vàng phẩm chất hiệu quả là uống xong về sau bất quá lấy giả ca hiện tại đẳng cấp còn không cách nào sử dụng thanh này vũ khí hiện tại chỉ có thể dùng để triệu hắn thanh long tàn khu thánh quang tri trượng màu vàng phẩm chất cơ câm nội đan màu đen phẩm chất p h à n thần phú màu đen phẩm chất ẩn chứa thanh long khí tức kim tệ ba màu vàng phẩm chất thanh long phủ màu vàng phẩm chất giả ca thô sơ giản lược đem những chiến lợi phẩm này quét một lần thôn chính triệu tôn giả bọn hắn cút máy về sau bọn hắn lật bài được đến những cái k i a chiến lợi phẩm tự nhiên cũng đều đến dạ ca trên thân cuối cùng còn có cái này dạ ca mở ra bàn tay một viên giống như hát rượu thạch tản ra có chút hát quang nhãn cầu lơ lửng ở lòng bàn tay của hắn sáu cực âm chi nhãn mắt trái phẩm chất thần minh cấp giới thiệu cực âm chi thần mắt trái ấy ghép con mắt này về sau có thể sử dụng cực âm chi thần t h ầ n lực bộ phận thần thuật cần tự mình tu luyện tìm tòi kỹ năng một tiêu hao hấp thu ánh mắt bố trí hết thể năng lượng hình thần điểm cần tiêu hao thần lực trị số theo hấp thu năng lượng cao thấp biến hóa mà biến hóa k ỹ năm hai k năm ba bảy da ca xấu hổ cái này cực â m chi thần thần thuật lợi hại thì lợi hại nhưng là thấp nhất cũng cần tiêu hao một trăm điểm thần lực phải biết trước mắt hắn thần lực hạn mức cao nhất cũng mới vừa mới một trăm điểm đầu nói cách khác chỉ cần thi triển một lần liền tất nhiên muốn trực tiếp thanh không hắn toàn bộ thần lực đầu xem ra về sau còn phải thật tốt tu luyện thần lực hạn mức cao nhất mới được da ca chậm rãi thở hát ra lúc này hắn lại nghĩ tới diệp tiểu u nói đúng ra hẳn là diệp băng hiện tại xem ra bị thiên đạo triệu hoán đến cái thế giới này người xuyên việt người chơi cũng không chỉ có hắn một người mà thôi diệp băng hẳn là theo hơn ba trăm năm trước liền đã đi tới cái thế giới này đồng thời cải biến đọa thiên sứ tộc lịch sử trở thành một đời mới đọa thiên sứ nữ vương như vậy trừ nàng còn có chính mình bên ngoài có thể hay không vẫn tồn tại cái khác xuyên qua tới người chơi đâu theo lúc đầu tờ v ợ e hiện tại biến thành tờ vờ ợ t sao gia ca nghĩ ngợi bất quá cũng còn tốt phát hiện không tính là mượn khả năng này liền cần cải biến một chút đối đãi cái thế giới này m ạ c suy nghĩ cùng kế hoạch cộc cộc cộc gian phòng tiếng đập cửa chuyển đến ai gia ca hỏi tiểu dạng là cao thâm tuyết thanh âm tuyết nhi a vào đi cao thâm tuyết đẩy cửa tiến vào tuyết nhi ngươi hả ngươi làm sao biến thành dạng này rồi dạ ca nghiêng đ ầ u lại nhìn thấy cao thâm tuyết mặt lập tức giật mình nô cao thâm tuyết tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ ngốc manh biểu lộ sau đó sờ sờ mặt mình mặt trên còn có trước đó nổ tung dính vào cho đen tối hôm qua có một cái á nhân thừa dịp ngươi không tại ý đồ ẩn nốt tiến vào dạ ra muốn điều tra dạ ra hệ thống tổng đài phòng cao thâm tuyết bình tĩnh nói bị ta phát hiện sau đó đuổi theo đánh cho một trận đáng tiếc cuối cùng vẫn là để hắn chạy chạy trước đó hắn còn thả một viên bom sau đó cứ như vậy chuyện này ta đã vừa mới nghe thân đồ báo cáo qua dạ ca c ư ờ i khổ xem ra cao thâm tuyết là nghe nói hắn trở về liền mặt cũng không tắm liền chạy đến tìm hắn ngươi không có bị thương chứ không có cao thâm tuyết lắc đầu sau đầu đôi ngựa cũng đi theo lắc lư vậy là tốt rồi dạ ca nói cao thâm tuyết ở trước mặt của dạ ca ngồi sổm hạ xuống bình tĩnh mà thành tịnh đôi mắt nhìn qua hắn nhưng là rất đau dạ ca đôi mắt khé động trong tim khẩn trương lên n g ư bất quá nói như vậy long anh nói ta ma hóa biến chủng gen tám thành làm bị ma gen giống như cũng không tính là nói sai thật sự là cầm thâm tuyết ma ma không có cách nào đâu da ca thở dài một tiếng mở rộng hai tay đem thiếu nữ lũng vào trong ngực cao thâm tuyết dựa vào tại dạ ca đầu vai tay phải mở ra cầm r a giống như là cỡ nhỏ tấm thẻ đồ vật đây là cái gì dạ ca hỏi ta tại cái kia á i nhân trên thân lưu lại một vài thứ cao thâm tuyết nói thông qua cái này hẳn là có thể trực tiếp phản truy tung đến bọn hắn dạ ca đôi mắt khẽ động a không hổ là ta tuyết nhi dạ ca cười còn có ngươi lần trước muốn ta cải tạo cái kia ma duệ g e n cường hóa ta cùng vũ lên g h i ê n cứu mấy ngày cũng đã cơ bản hoàn thành cao thâm tuyết lại nói thật nhanh như vậy dạ ca nói ừng ta đã giao cho gián tuyết Cao t h â m tuyết d ừ n g một chút, bất quá á g i nữ g tuyết không nghĩ nghĩ. Hắn nữ như này hắn còn là h i ể u rất rõ mặc dù ham chơi nhưng là coi như có t r ư ờ n g mực cơ bản không sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì đến ân hẳn là đại khái không thể nào chương 644, t í n hiệu không tốt lắm chương 644, t í n hiệu không tốt lắm h á c c ẩ n thiên sứ hào ẩn hình chiến hạm chính trầm rãi phi hành tại nhân tộc thành thị nào đỏ không p ậ n khoảng chừng chín ngàn mét địa phương diệp băng lấy một cái phi thường tư thế thoải mái ngồi dựa vào trong ca bin đoạn thiên sứ trên vương toạ hai đầu thon dài cặp đùi đẹp lấy phi thường trướng thai gai mắt tư thế vểnh ở phía trước trên bàn một tay bưng một chén rượu đỏ nhẹ nhàng lung lay một tay thỉnh thoảng cầm lấy bên cạnh một viên hoa quả ném vào trong miệng của mình ba cái dị tộc nô lệ chính quỷ ở bên cạnh của nàng một cái giúp nàng bóp chân trái một cái giúp nàng nện chân phải một cái ở phía sau giúp nàng xoa bóp bả vai ân t hưởng thụ mặc dù tại dạng này dùng cho vạn tộc chiến tranh công nghệ cao trên chiến hạm lắp đặt một cái như thế xa hoa đoạn thiên sứ v nhưng làm nữ vương tùy hứng quyết định cũng không có bất kỳ một cái nào đoạ thiên sứ chiến sĩ dám nói một cái không chữ tích tích tích lúc này trong chiến hạm tự mang ba dê hình ảnh thông tin v ă n g lên nguyễn tu kiểm tra một hồi lập tức đi tới diệp băng trước mặt túi đầu nói nữ vương là những người kia đánh tới ba dê hình ảnh điện thoại a những tên kia nha diệp băng n g u n phải khoát tay một cái kết nối đi nguyễn tu đúng tích ba dê hình ảnh điện thoại kết nối một cái toàn thân mặc màu vàng trường bảo bóng người rất mau theo ba dê hình ảnh tung ra xuất hiện cái này người chính là hai ngày trước vạn tộc phong hội nghi thức khai mạc bên trên xuất hiện qua n g ũ hành thần quan một trong kim linh thần quan diệp băng kim linh thần quan ngữ khí thật không tốt lạnh lùng tốt ngươi đi qua cửa cơm thanh long cung điện dưới mặt đất rồi diệp băng như cũng dựa vào ở trên vương toạ lười biếng cười cười đúng vậy a đi qua đây không phải ngươi để ta đi sao kim linh thần quan nhưng ngươi chưa nói qua ngươi sẽ biến thành dạng này ngươi náo động t i n h q u á lớn diệp băng trách ta rồi kim linh thần quan ngươi khi đó chính mình căn đoan ngươi c ó n ắ m chắc thông qua cửa cơm thanh long cung điện dưới mặt đất cũng tại thanh long hoàn toàn không phát hiện được dưới tình huống tiến vào tầng thứ chín cung điện dưới mặt đất nhưng là ngươi lại thất bại còn chọc giận thanh long ngươi dạng này đánh cỏ đậu rắn chúng ta sau lúc này liền càng hiếm thấy hơn đến thanh long hải cốt vậy ta cũng không có cách nào nha diệp băng ngón tay vòng quanh tóc của mình chính các ngươi cũng nói cực âm chi dạng theo lý mà nói thương long thất t ú c lực lượng sẽ bị áp chế thanh long ý thức đem rơi vào trạng thái ngủ say là hắn lực lượng thời khắc yếu đ ố i nhất nhưng mà ai biết thanh long thế mà trái lại tại ngủ say thời điểm lợi dụng cực âm chi lực h ắ n tàn khu mậu du dưới trạng thái đều dựa vào cực âm chi lực đại sát tứ phương ta cũng đánh không lại a ngươi nói thanh long lợi dụng cực âm chi lực kim linh thần quan nhữ mày cái này sao có thể thanh long là thanh thú làm sao lại sử dụng thần lực chẳng lẽ c ự c âm chi thần đem thần lực phong ấn tại loại nào đó bảo vật bên trong lưu tại thanh long cung điện dưới mặt đất diệp băng núi b a i vậy ta cũng không biết kim linh thần quan trầm mặt một lát lập tức hắn dò xét nhìn chăm chú diệp băng lại hỏi đã thanh long có thể sử dụng c ự c âm chi lực vậy ngươi chuyến này tiến vào cung điện dưới mặt đất liền không có phát hiện cái gì c ự c âm chi thần lưu lại bảo vật không có a diệp băng nháy mắt một cái một mặt mờ mịt cái gì c ử c ô n chi thần bảo vật chưa thấy qua a kim linh thần quan đọa thiên sứ di băng người tốt nhất nói thật kim linh thần quan ngữ khí nghiêm nghị đã thanh long tại c ự a cơm chi dạ có thể lợi dụng c ự a cơm chi thần lực làm sao có thể không có chút nào chất môi giới ngươi như là đã cùng thanh long tàn khu giao thủ chẳng lẽ không phát hiện chút gì sao thật không có a diệp băng nói không tin ngươi đi hỏi cái khác tiến vào cung điện dưới mặt đất vạn tộc người a đúng các ngươi p h ả i đi người bên trong những người khác chết ở bên trong muốn không ngươi đi hỏi một chút dạ ca hắn còn sống tóm lại ta thật không có trông thấy cái gì liên quan tới c ự a cơm chi thần đồ vật diệp băng giang tay ra có lẽ chỉ là vận khí ta không tốt không có gặp được đi kim linh thần quan triệt để tức giận ngươi cũng đã biết lấn man thần minh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 chờ ta nhớ tới trong cung điện dưới lòng đất có đồ vật gì giống như là cửa công t i thần lưu lại bảo vật ta liên lạc lại n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người kim linh thần quan người mẹ nó ba không đợi hắn nổi giận ba dê thông tin hình ảnh đã có máy kim linh thần quan thân ảnh nháy mắt tại trong cabin biến mất khư diệp băng nếp miệng bị người phát hiện bóp ra đến đồ chơi cũng muốn sai xử lão đ ư ờ n g nàng cấm ra viên kia cửa công t i thần m ắ t phải mở ra bàn tay tùy ý viên kia hát rượu thạch nhãn cầu lơ lửng ở trên lòng bàn tay của nàng sáu cờ c ô n chi nhãn mắt phải phóng chất thần minh cấp giới thiệu c ự công chi thần mắt phải tấy h ghép con mắt này về sau có thể sử dụng c ự công chi thần thần lực bộ phận thần thuật cần tự mình tu luyện tìm tòi kỹ năng một tiêu hao thần lực bắn ngược ánh mắt bố trí hết thể đường đạn hình công kích từ xa thời gian c ủ n độ m ộ mươi giây thần lực tiêu hao một trăm điểm điểm cần tiêu hao thần lực trị số theo chỗ bắn ngược vật chất cường độ biến hóa mà biến hóa kỹ năng hai kỹ năng ba sáu diệp băng cười lạnh một tiếng cơ công chi thần con mắt làm sao cũng sẽ không giao cho các ngươi bọn ra hòa này nghĩ như vậy nàng cầm trong tay viên này con mắt chậm rãi phóng tới mắt phải của mình bên cạnh ảm ảm theo trong miệng nàng mặc nghiệm chú văn viên t i ê màu đen tuyển nhãn cầu dần dần dung nhập mắt phải của nàng v à n h mắt bên trong cùng mắt phải của nàng hòa thành một thể nguyễn t u ở một bên thấy cảnh này cho dù là nàng cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc bẹp bẹp diệp băng cấy ghép xong mắt phải thử nghiệm nháy mắt một cái thị lực cái gì đều hết thể bình thường tại không có thi triển thần thuật thời điểm mắt phải của nàng còn là xem ra cùng bình thường hoàn toàn tương tự hô đau c h ế t ta diệp băng cầm lấy một cái khăn tay xoa xoa bởi vì cấy ghép con mắt mà lưu lại nước mắt lập tức đưa khăn tay tiện tay ném cho bên cạnh dị tộc nô lệ nguyễn u hiện tại chúng ta tới chỗ nào rồi diệp băng tiếp tục n ế t lên trần đến vây quanh hai tay còn không có tại nhân tộc không phận tìm tới có thể coi như chúng ta căn cứ quân sự địa phương sao nguyễn u trả lời chúng ta hệ thống đang tiến hành quét hình phân tích hẳn là rất nhanh liền sẽ có kết quả nàng giơ n g ó n tay lên ở trước mặt trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái một cái trong suốt bảng hệ thống liền xuất hiện ở trước mặt nàng lần này dùng cho tính toán không phải thâm lam hệ thống là thuộc hạ chấu nghiên chế trời tối làm hệ thống nguyễn u n ữ khí mang theo xin lỗi nói mặc dù đã kết nối vào ngài đưa cho thiên đạo kho tin tức nhưng là tính toán tốc độ còn là so thâm lam hệ thống còn chậm hơn một chút diệp băng nhẹ gật đầu nàng cũng không có đối với nguyện t u quá hà khắc dù sao nàng cũng biết da ca có thể đem thâm lam hệ thống làm thành như bây giờ hoàn chỉnh siêu cấp sản phẩm trừ hắn tự thân làm tham khảo thiên đạo hệ thống bên ngoài bên cạnh hắn còn có cao thâm tuyết dạng này siêu cấp cơ giới sư thiên tài trợ giúp da ca ra h ỏ a này thế mà đem trò chơi bối cảnh bên trong cựu tinh cấp h ắ cám cơ giới sư đại bột h u hoạch la bà thật có ngươi không có việc gì có thể trong thời gian ngắn như vậy làm thành dạng này đã rất không tệ diệ băng t h ẳ n như nói giá c a bọn hắn có thể đem thâm lam hệ thống làm được hiện tại tình trạng này cũng là tốn nhiều năm thời gian trông cậy vào trong vòng một đêm siêu việt bọn hắn khẳng định không có khả năng chậm rãi thăng cấp cải tiến lên i tốt nguyễn t ú nghe tới nữ vương an ủi rất là cảm động là bất quá tốt nhất vẫn là nhanh một chút diệp băng nặng nề g mà nói hát cần thiên sứ hào ẩn hình thời gian có hạn đợi đến thời gian trôi qua ẩn hình hiệu quả liền sẽ chậm rãi yếu bớt đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ được nhân tộc cùng vũ tộc bầu trời quân đội phát hiện mà lại dùng cho ẩn hình liên quan nguồn năng lượng chúng ta đoạn thiên sứ tộc trước mắt còn nắm giữ được không nhiều mỗi ẩn hình một phút đồng hồ liền muốn dùng nhiều thật nhiều tiền a mẹ nó nguyên tu hiệu kỳ chúng ta chiếc chiến h ạ m này dùng không phải ám h ấ p thành bán ra giá rẻ chất lỏng nguồn năng lượng sao động lực phương diện là ám h ấ p thành chất lỏng nguồn năng lượng nhưng dùng cho ẩn hình công năng nguồn năng lượng là mặt khác diệp băng rất là thịt đau cắn môi muốn đạt tới muốn ẩn hình hiệu quả cũng chỉ có thể dùng một loại càng siêu cao hiệu suất nguồn năng lượng mới được đặc biệt hy hi hữu lao quý lao quý n g u y ê tu loại này nguồn năng lượng chúng ta đoạn thiên sứ tộc lãnh địa, địa ph Theo lý mà n ó i đại đa số t r ọ n g y ế u tài n g u y ê n đ ề u sẽ sản có xuất m liếc đúng. băng, n Diệp u là ó sản mắt nhìn ậ t có l ờ hệ thống tính toán kết quả hướng diệp băng báo cáo nữ vương trải qua tính toán nhân tộc nam cảnh giang thành trên bảy năm trăm linh m chỗ một chỗ tọa độ không gian vật chất tương đối dễ dàng phá hư chúng ta có thể ở trong này chế tạo một đạo cỡ nhỏ dị thứ nguyên không gian xem như chúng ta lâm thời căn cứ quân sự diệp băng nghe nói nhẹ gật đầu bảy năm không không m không tại vũ tộc không phận rất tốt m u ố n tại nhân tộc không phận bí mật xây dựng các nàng đoạn thiên sứ lâm thời căn cứ quân sự không chỉ cần phải giấu giếm được n h â n tộc quân đội thái mắt còn cần giấu giếm được vũ tộc thái mắt dù sao nhân tộc phía trên bầu trời mười km trở lên khu vực chính là vũ tộc địa bàn nhưng từ khi dạ ca cùng vũ tộc đạt thành giao dịch thiết lập thiên không chi nhãn về sau vũ tộc cùng dạ gia trên cơ bản chính là quan hệ mật thiết một khi các nàng bị vũ tộc phát hiện cũng ngang nhau tại bị dạ dà phát hiện l i ê n lựa chọn tại khối kia khu vực đi diệp băng nói xuất phát vâng nguyễn u đáp nàng đang chuẩn bị hạ lệnh để phụ trách điều khiển chiến hạm đoạ thiên sứ chiến sĩ cải biến hướng đi nhưng mà lúc này hệ thống trên da đa tựa hồ phát hiện cái gì tích tích tích vang lên không ngừng nguyễn u xứng sở nữ vương nguyễn u nhìn xem dạ đạ trên bản đồ biểu hiện vội và nói giống như có đồ vật gì đang lấy thật nhanh tốc độ phi hành tiếp cận chiến hạm của chúng ta ồ diệp băng n h ữ n mày chẳng lẽ là nhân tộc máy bay ở cái thế giới này n h â n tộc ở trên trời phi hành lĩnh vực cây công nghệ kỳ thật cũng không tính phát đạt bởi vì trước kia dạ gia cùng vũ tộc còn không có thiết lập quan hệ ngoại giao trước đó n h â n tộc bầu trời mười km trở lên đều là bị vũ tộc chiếm lĩnh cho nên n h â n tộc quân đội phi hành đơn vị đồng dạng đều là tầng trời thấp phi hành long l ưng k ỵ sĩ sư thiếu k ỵ sĩ còn có một chút bên trong tầng trời thấp phi hành cơ giáp cùng máy bay trực thăng mà bây giờ hắc gần thiên sứ hào phi hành độ cao là tám ngàn mét theo lý mà nói hẳn không có bao nhiêu nhân tộc máy bay có thể bay đến độ cao này có lẽ là đi n g a n qua a diệ băng không thế nào coi ra gì chúng ta hát cẩn thiên sứ h à o là ẩn hình không cần còn hắn thế nhưng là người u u nhìn xem lấp lóe dạ đa đồ con ngươi dần dần phong đại vật kia tựa như là hướng về phía chúng ta đến mà lại chỉ có quét hình trên da đa biểu hiện có không rõ siêu phàm sinh vật tới gần trong hình ảnh lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì đối phương giống như cũng là ẩn hình cái gì diệp băng rốt cục nhữ mày càng lúc này một tiếng b a n g thật lớn theo h ắ c cẩn thiên sứ h à o phần đuôi chuyển đến ngay sau đó đều chiếc chiến hạm khổng lộ đều đi theo có chút run lên một cái thành em kia tựa như là có người dùng liêm đao bổ ra một tầng thật dày sắt lá giống như có cái gì vật kỳ quái sẽ ra chiến hạm ngoại bộ b ọ c thép xông vào chiến hạm nội bộ giờ phút này tại hắc c ẩ n thiên sứ h ả o chiến hạ m bên ngoài giang tuyết triển khai ma lực cánh đuổi theo lúc đầu nàng muốn mở miệng n g ă n cản nhưng vẫn làm m u ộ n một bước chỉ thấy một đầu sử dụng đời thứ năm h c á m chi huyết đặc thù biến dị tiến hóa ám duệ kẻ cướp đ o ạ n lấy cực nhanh tốc độ ẩn thân phi hành hướng hắc c ẩ n thiên sứ h ả o phần đuôi b a y đi sắc bén phá giáp liêm đao xong huy động dao nhau một trạm càng quả thực tựa như là cái kéo xé ra giấy ra phi thường nhẹ nhóm liền xé ra hắc cần thiên sứ hào chiến hạ ngoại bộ thiết giáp sau đó liền chui vào chương loạt ao. Chạy chữ còn không có hoàn có nói toàn ra, c á i kia ám u ệ kẻ cướp đ o ạ t đã tiến vào cái kia vào r õ chiến h ạ m bốn trong. Giáng mươi i n không g tức lăm ám tin kẻ thu gặt, gặt biến dị thể cảnh báo cảnh báo phi thuyền tao ngộ không rõ phi hành siêu p h à m sinh vật xâm lấn mời trong phi thuyền tất cả đoạn thiên sứ chiến sĩ đề cao cảnh giác tiến hành loại bỏ quét dọn kẻ xâm nhập công tác phi thuyền phần đôi u bọc thép tao nộ g ngoại bộ vật lý tính phá hư mời nhân viên sửa chữa mau trong tiến hành sửa gấp trong phi thuyền đã có bốn tên đ o ạ thiên sứ chiến sĩ tao nộ g không rõ sinh vật tập kích mà chết trước mắt tạm thời không cách nào xác định kẻ xâm nhập vị trí cụ thể mời tất cả trong khoang tàu chiến sĩ đ ề cao cảnh giác mau đỏ một cấp cảnh báo ánh đèn không ngừng lấp lóe trong phi thuyền tất cả đ o ạ thiên sứ chiến sĩ đều nhao nhao bận rộn chuyện gì xảy ra một tên võ trang đầy đủ nam tính đ o ạ thiên sứ sĩ quan đội vàng đổi tới phần đuôi cabin trên thân công nghệ cao trọng trang hắt theo chạy chầm run run phát ra băng mười mấy tên đ o ạ thiên sứ bưng vũ khí chiến sĩ đứng ở chỗ này trong đó một tên đ o ạ thiên sứ chiến sĩ đưa tay c h à o một cái báo cáo cắt lô thượng tá ách chúng ta cũng không biết ta cắt lô thượng tá n h ư mày cái gì không biết giám sát thăm dò đâu đ o ạ thiên sứ chiến sĩ trả lời giám sát thăm dò bên trên cái gì cũng không có nhìn thấy cắt lô thượng tá đánh giám làm sao có thể không thấy gì cả chẳng lẽ đối phương còn là trong suốt cái này bị tập kích chiến sĩ đâu ở trong này mấy tên đ o ạ thiên sứ chiến sĩ tránh ra cắt lô thượng tá đi lên phía trước nhìn thấy một bộ đoạn thiên sứ chiến sĩ thi thể nói đúng ra đã không thể xem như một bộ hoàn chỉnh thi thể cỗ kia đoạn thiên sứ thi thể xem ra vô cùng thê thảm thân thể bị phanh thây đến đông một khối tây một khối mà lại đại bộ phận lưu lại đến đều là một chút gây mất cánh tay b ẻ gãy cánh a n để thừa xương cốt cắt lô thượng tá hô hấp không khỏi dày đặc một chút xương tiêu bên trên dấu răng xem ra nhìn thấy mà giật mình cuối cùng là thứ gì làm a lúc này liền nghe tới một tiếng tiếng kêu t h ẳ n thiết cắt lô thượng tá kinh ngạc quay đầu nhìn lại liền gặp một tên đoạn thiên sứ chiến sĩ đột nhiên kêu t h ẳ n ngã xuống hắn nửa người trực tiếp bị cắt ra trên thân công nghệ cao hát tinh bọc thép phảng phất là giấy cái k i a xé ra vết cắt chỉnh tề hẹp dài lại hoàn chỉnh tựa như là bị một thanh liêm đao cắt qua dấu vết một cái cơ hồ hoàn toàn trong suốt thấy không rõ lắm bề ngoài chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm hình dáng quỷ dị siêu phàm sinh vật xuất hiện tại chúng đ o ạ thiên sứ trước mặt tia sáng theo ngoài cửa sổ chiếu vào cơ hồ trong suốt tính chất để thân thể của nó tại quang ảnh bên trong như ẩn như hiện rốt cục áng tinh kẻ thu gặt thân thể dần dần thực hóa lộ ra nó lúc đầu khuôn mặt bọ ngựa ngoại hình lại mọc ra một đôi cùng loại rực lông cánh màu đen bên ngoài thân da lông màu sắc cùng hoa văn khá xinh đẹp lông tóc bên trên khảm nạm từng k h o a mỹ lệ ám tinh một đôi chân trước liêm đao giống như lưới hái tử thần cùng lần thứ nhất sử dụng ngôi sao chi nước mắt tiến hóa ám tinh kẻ thu gặt so sánh trước mắt cái này một cái rõ ràng lại trải qua cấp bậc cao hơn tiến hóa ám tinh kẻ thu gặt tại giết chết tên kia đoạn thiên sứ chiến sĩ về sau tại chỗ bắt đầu hưởng thụ lên nó săn giết con mồi nó dùng tiến hóa nhiều lần liêm đao giống như là dao nhẹ nhõm cắm vào con mồi thân thể đưa đến cố định tác dụng sau đó sắc bén r á hút cắn một cái tại cái dễ như chở bàn tay liền đem chọn chỉ cánh xe xuống sau đó giống như là ăn thanh tay một cái cánh rất nhanh liền biến mất tại nó tâm kia phức tạp trong vệ cắt lô thượng ta con ngươi đột nhiên co lại đây là quái vật gì mà lại á m tinh kẻ thu gặt cũng không chỉ là ăn hết tên kia đọa thiên sứ chiến sĩ mà thôi nó thậm chí liền cái kia một thân công nghệ cao hắt tinh áo giáp đều không có bỏ qua răng rắc răng rắc toàn bộ cắn á c nuốt vào trong bụng cái kia ăn tốc độ khiến lòng người sinh ngơ ngác chính là nó đây chính là phá hư ngoài phi thuyền bộ bọc thép xâm lấn phi thuyền kẻ xâm nhập mười mấy tên đọa thiên sứ chiến sĩ n h o nhao b các loại ma năng thương nhắm chuẩn đó khai hỏa bành bành bành bành bành bành bành dày đặc như mưa rơi ma năng chùm sáng bắn phá ra ngoài a ám tinh kẻ thu gặt phát ra một tiếng bén nhọn mà tiếng kêu c h ó i thai ngay sau đó toàn bộ thân thể lần nữa hoàn toàn lâm vào ẩn hình phản phất chui vào trong hư không biến mất vô tung vô ảnh chỉ tại nguyên chỗ lưu lại có chút ba động không khí dày đặc ma năng chùm sáng bắn phá cái t ị n h mịch tại địch nhân không có chút nào phát giác thời điểm nó giống như quỷ mị lặng yên tới gần tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng nó lại lần nữa lấy hơi mở tư thái hiện hình ra hình dáng lấy lôi đỉnh chi thế phát động công k sắc bén chân trước như tử thần liêm đ a o như thiểm điện xẻ qua tinh chuẩn mà chí mạng lại là hai tên đ o ạ thiên sứ chiến sĩ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền đ ạ ngã n vào trong vũng máu cắt lô thượng tá mồ hôi lạnh chảy ròng ròng căn bản không nhìn thấy đối phương là từ đâu xuất hiện mà lại kỳ quái hơn chính là vậy mà căn bản cảm giác không ra thực lực của đối phương đẳng cấp a lại hét thảm một tiếng ngắn ngủi trong vòng mấy giây lại có mấy tên đ o ạ thiên sứ chiến sĩ đổ xuống a a a a trong khoang tàu tất cả đ o ạ thiên sứ chiến sĩ đều thất kinh bọn hắn bưng vũ khí Căn bản không b i ế thật đ ị c nhân s nơi là quả nhiên những ngày ma giới tiểu hài tử chính là khó mà còn giáo cũng quá làm loạn thế mà so ta đều làm loạn quả nhiên vẫn là bởi vì uống song thâm tuyết mụ mụ nghiên cứu còn không có tiến hành thí nghiệm hắc cám chi huyết đưa đến a sớm biết liền không để nó loạn uống phụ thân đại nhân biết khẳng định phải hung hăng trách cứ ta g i á n g tuyết điên của ảo náo bên trong lúc này khoang tàu máy móc cửa khoang mở ra diệp băng nện bước chân dài đi đến trường hoa tại kim loại trên sàn nhà gõ ra t h a n h â m thanh thúy sau lưng còn đi theo n g u y ệ i u nữ vương các lô thượng tá còn có trúng đ o ạ thiên sứ chiến sĩ nhìn thấy diệp băng đến phảng phất nhìn thấy cứu tinh diệp băng nhữ môi một đám phế vật liền cái kẻ xâm nhập đều giải quyết không được nàng nhìn một chút cái kia ngay tại từng bước xâm chiếm một tên đ o ạ thiên sứ chiến sĩ thi thể ám tinh kẻ thu gặt đây là cái thứ gì diệp băng nhữ mày nàng cố gắng nhớ lại trong trò chơi siêu phàm sinh vật cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này nàng dùng hệ thống quét hình trước mắt hơi mở đơn vị sáu mục tiêu đơn vị chủng tộc đẳng cấp tuổi tác thuộc tính hệ thống không biết sinh mạng thể không cách nào phân tích sáu diệp băng hơi s ư ớ n g sở thiên đạo hệ thống quét hình không ra o n g o n g o n g lúc này một cái vào mật ma âm truyền đến đến ám tinh kẻ t h ù gặt trong đầu tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian hồi ma giới còn dám chạy loạn không nghe chỉ huy ta quay đầu liền nói cho phụ thân đại nhân để hắn đem ngươi đưa đi uy ma giới chi thụ nấu lại chủng tạo giáng tuyết thanh âm vang lên ám tinh kẻ c ấ t đ o ạ n chương sáu trăm bốn mươi sáu thư hóa năng lực chương sáu trăm bốn mươi sáu thư hóa năng lực a ám tinh kẻ thu gặt đang nghe giáng tuyết lời nói về sau sinh ra thoái ý nó chân trước hai đầu liêm đao như t h i ể m điện giao nhau một chạm vậy mà ở trong không khí sẽ ra một đạo dị thứ nguyên không gian kia là tiến vào ma giới dị thứ nguyên cửa vào ma khí diệp băng ánh mắt run lên đưa tay dùng ngón tay tùy ý một chỉ một đạo khủng bố đầu ngón tay hắc quang bắn ra ngoài siêu đạo này hắc quang chúng đích ám tinh kẻ thu gặt thân thể nhưng mà áng tin h kẻ thu gặt thân thể tại thời điểm này đột nhiên trở nên trong suốt tựa như là nháy mắt hư hóa cái kia đạo đầu ngón tay hắc quăng theo nó thân thể xuyên qua đưa nó sau lưng phi thuyền vách tường đánh ra một cái động lớn áng tin h kẻ thu gặt thừa dịp lúc này lập tức chui vào ma giới dị thứ nguyên đại môn ma giới đại môn cũng cấp tốc đóng lại biến mất diệp băng con người lần nữa co rụt lại hư hóa năng lực nguyễn h ữ nhìn thấy cái kia bọ ngựa sinh vật chui vào một cái lỗ sâu không gian bên trong lập tức mấy bước đi ra phía trước bốn phía xem xét không thấy rồi nàng n h mày quay đầu nhìn về phía diệ băng nữ vương vừa mới vật kia đến cùng là diệp băng không nói gì nàng trâm mặc như có điều suy nghĩ chỉ ít có thể xác định vừa mới vậy cái kia chỉ giống là bọ ngựa sinh vật là hát cám chủng tộc sinh vật mà lại có được phi thường thuần túy ma khí hẳn là ma duệ sinh vật trọng yếu nhất chính là mặc dù nói bởi vì người xuyên việt cải biến lịch sử sinh ra hiệu ứng hồ điệp để cái thế giới này xuất hiện rất nhiều nguyên bản trong trò chơi sẽ không xuất hiện siêu phạm sinh vật cũng là chuyện đương nhiên nhưng là thiên đạo hệ thống thế mà quét hình không ra cái này siêu phạm sinh vật bản t h u tính nữ vương n g u y ễ thu có chút lo âu gọi một tiếng diệp băng lấy lại tinh thần a không có việc gì diệp băng khoát tay một cái vây quanh bộ ngực đừng ngạc nhiên một đầu lạc mất phương hướng lung tung đi loạn siêu p h à m sinh vào tôi đoán chừng là t r ư n g hợp vừa v ặ n đ ụ n g vào chúng ta thế nhưng là tiếp tục tiến về chỉ định tọa độ địa điểm đi diệp băng đánh gáy nàng vâng rõ ràng nữ vương nguyễn u có chút không người dạ ca lại chạy một chuyến hoàng cung bất quá lần này hắn không phải đi tìm long anh mà là đến tìm một người khác nhân tộc đại tần đế quốc duy nhất thần thuật sư cơ liên hẳn là nơi này a dạ ca nhìn một chút trước mắt thần q u a n điện to lớn hoàng cung l i ê n cơ liên trụ sở lối kiến trúc đặc biệt nhất so nữ đế t ẩ m cung còn tốt phân biệt ngài là da ca đại nhân lúc này hai cái giọng nữ chuyển đến da ca quay đầu hai tên ở ngoài thần điện đóng giữ người mặc thần điện áo giáp nữ võ giả nhìn thấy xác nhận là da ca con mắt đ ố n g nhiên sáng tiến lên đây có chút không người làm cái lễ ngài phải tìm cơ liên thần quan sao da ca trong mắt xoay xoay nô、no. không có ta chính là vừa vặn đi ngang qua tùy tiện dạo chơi da dạ ca đến tìm cơ liên sự tỉnh thuộc về la việt tư mà lại là rất trọng yếu việt tư cũng không muốn khiến người khác biết dù sao hiện tại là vạn tộc phong hội trong lúc đó đến từ các nơi trên thế giới vạn tộc người đều đi tới nhân tộc đế quốc nhiều người phức tạp không chừng nơi đó liền có dị tộc người thái mắt mà lại hiện tại đã xác định xuyên qua đến cái thế giới này người chơi không chỉ hắn một cái còn là cẩn thận một chút vi d i ệ u là dạng này hai vị thần điện nữ võ giả đều có chút mờ mịt các nàng vừa mới rõ ràng trông thấy dạ ca đại nhân nhìn qua trong thần điện nhìn tới chỉ là đi ngang qua a không có việc gì không cần phải để ý đến ta các ngươi tiếp tục đứng gắt đi dạ ca khoát tay một cái ta đi nói xong liền muốn rời đi cái kia g i ạ ca đại nhân nhưng mà sau lưng thần điện nữ võ giả lại một lần gọi hắn lại g i ạ ca nghi hoặc quay người còn có chuyện gì ha hai vị thần điện nữ võ giả lộ ra một cái không tốt làm ý tứ biểu lộ có thể có thể cho chúng ta ký cái tên sau chúng ta là của ngài phan hâm mộ g i ạ ca ngón tay gãi gãi mặt thế nhưng là ta đi ra ngoài cũng không mang giấy ngài có thể trực tiếp ký tại ngực của chúng ta giáp bên trên thần điện nữ võ giả chỉ vào trước ngực mình thanh cương áo giáp ánh mắt sáng lời g i ạ ca g i ạ ca cũng không tiện cự tuyệt đưa tay tại đầu ngón tay ngưng tụ một điểm h ư lực tại hai tên thần điện nữ võ giả trên giáp ngực các viết xuống tên của mình đa tạ đại nhân ừng không k h á c h khí dạ ca quay người rời đi sau lưng truyền đến hai tên thần điện nữ võ giả thanh em xì xào bà tán dạ ca đại nhân rất đẹp trai nha chân nhân so trên mạng video nhìn thấy xoáy nhiều trước đó nghe nói thường xuyên có cung nữ nhìn thấy dạ ca đại nhân đ ê m khuya theo nữ đế bệ hạ tầm cung đi ra không biết có phải hay không là thật a thật hâm mộ nữ đế bệ hạ nha dạ ca dạ ca n g ậ t một cái lại c u ố n trở về lách mình đi tới một chỗ rậm rạp trên cây ai xem ra có lúc p a n hâm mộ quá nhiều cũng không phải chuyện gì tôi ta thật chẳng lẽ giống long anh nói tới hắn có mị ma huyết mạch nhưng hắn rõ ràng là ma vương tới ma vương theo lý mà nói không phải hẳn là có hoảng hốt q u a n hoàn tất cả mọi người thấy đều nên sợ hay sao dạ ca nhìn chung quanh một lần không làm kinh động thần quan ngoài điện thần khải võ giả trực tiếp sử dụng tụ hình tán khí chui vào cung điện tựa như trước đó chui vào long anh tẩm cung thời điểm đồng dạng tiến vào thần quan điện dạ ca rất nhanh liền tìm tới cơ liên bất quá nàng giống như đang trong lớp trong đại điện cơ liên ngồi ở trên trụ đài một thân màu vàng thần quan bảo ánh mắt thanh tịnh đạm m ạ n khí chất siêu phàm thoát tục xem ra thánh khiết vô cùng ngồi phía dưới mười mấy sắp xếp mặc tín đồ áo b à o thiếu niên thiếu nữ ngay tại nghiêm túc nghe cơ liên giải đọc thần q u y ể n có điểm giống là trên địa cầu cho tín đồ tọa đàm giáo hoàng trên thực tế ở cái thế giới này nhân tộc đại bộ phận người đều là thần minh tín đồ hoặc là phải nói quang minh hệ trận doanh trung tộc trên cơ bản đều là chúng thần tín đồ chỉ là cường độ thấp cùng trọng độ khác nhau mà thôi cường độ thấp người cơ bản cũng là ngày lễ ngày tết thời điểm giống tiếp trước địa cầu như thế thắp hương hóa vàng mã tế tự đây là cái thế giới này truyền thống chỉ cần là quang minh trận doanh người đều cần theo truyền thống lệ cũ hàng năm hướng chúng thần biểu đạt tốt tính trọng độ người thì chính là những ngày khát vọng trở thành thần thuật s ư n g ư ờ i cơ hồ mỗi ngày đều cần cầu nguyện tế bái dù sao tại cái này siêu phạm thế giới thần minh là chân chính tồn tại mà quang minh hệ trận doanh t r u n g tộc toàn bộ đều thụ lấy chúng thần phù hộ Trưng thần Trưng thần quan đẳng cấp. Dạ ca từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến trong thần nhất thần quan cho các tín người Nhưng quan đẳng quan đẳng nơi gần quan đến điện những này. vang đến nói, liên quan giảng cũng không phải là chuyện nay gì. cho phải hôm quốc duy ca đó đế đồ đại cấp. cấp. cơ các Dạ Dĩ làm bài bí là ly kỳ chính ó người toàn kia t â thân n thần quan bào xuống, mang theo mũ dưới mũ dung mạo không có ngũ quan, mà là hoàn toàn một đoán phát sáng nguyên trùng bao bào theo mạo phụ phát h tại một trùm, trùm một dưới mổ làm mũ mũ mà là tố có c sáng.、Chính、là trước đó vạn tộc phong hội nghi thức khai mạc thời điểm xuất hiện cái kia ngũ hành thần quan một trong thủy linh thần quan g i á hỏa này làm sao cũng trong hoàng cung da ca suy nghĩ bất quá thủy linh thần quan cũng không có tham dự giảng bài mà là thuần túy liền đứng tại bục giảng trong nơi hẻo lánh dự tính làm thần thuật sư ngũ hành thần quan cùng cơ liên đều là chúng thần sứ đồ nhưng dựa theo thần quan đẳng cấp đến nói lời ngũ hành thần quan nên tính là cơ liên cấp trên không sai biệt lâm chính là bộ giáo dục cục trưởng và nào đó trường học thầy chủ nhiệm quan hệ cho nên hình tượng này cũng làm cho dạ ca nhớ tới kiếp trước trên địa cầu công khai khóa thời điểm ngồi ở phòng học đằng sau ngoại lai、like、lãnh đạo trong đại điện những n à y thiếu nam thiếu nữ toàn bộ đều là trong đế quốc được tuyển ra có được tiềm lực thức tỉnh trở thành thần thuật sư hải tử đại đa số đều là quý tộc hậu đại trước mắt nhân tộc còn là chỉ có cơ liên một vị này thần quan đương nhiên dạ ca cũng sẽ thần thuật nhưng hắn tương đối đặc thù hắn cũng không tín ngưỡng thần minh nhưng cũng có thể sử dụng thần lực thần lực của hắn cũng thuận dựa vào chính mình tu luyện d ạ ca cảm thấy l a m mịch lao sư cũng không giống là sẽ tín ngưỡng thần tộc bộ dáng thần quan cũng sẽ không dùng thông thường siêu phạm đẳng cấp đến tính toán bọn hắn dựa theo một cấp cấp hai cấp ba mãi cho đến mười hai cấp thần thuật sư phân biệt đối ứng siêu phạm giả hoàn g cảnh huyền cảnh địa cảnh mãi cho đến bán thần cảnh thần quan phương thức tu luyện cũng cùng thông thường siêu phạm giả hoàn toàn khác biệt bọn hắn thăng cấp phương thức là tín ngưỡng chi lực cũng chính là thu hoạch được tín ngưỡng thần minh tán thành thu hoạch được tán thành càng cao thần quan đẳng cấp cũng liền càng cao cho nên một cái có thiên phú thần quan đẳng cấp tăng lên tốc độ có thể là nhanh chóng trên lý luận chỉ cần thu hoạch được đến sở thuộc thần minh đầy đủ tán thành cho dù là vừa mới thức tỉnh sứ đồ đều có khả năng trực tiếp theo một cấp nhảy vọt đến mười hai cấp trước mắt cơ liên đẳng cấp là cấp tám thần thuật sư đối ứng nhân loại siêu phàm giả đẳng cấp cũng chính là tu la cảnh nhưng trên thực tế đồng cấp dưới tình huống thần thuật sư sức chiến đấu xa so với thông thường siêu phàm giả phải cường đại hơn nhiều cấp tám thần thuật sư đối tượng thiên mở cảnh siêu phàm giả đều trên cơ bản không có lý t ủ mà lại thần thuật sư là có thể trực tiếp cùng trong truyền thuyết thần tộc tiến hành trực tiếp linh hồn cầu thông tồn tại thả ở trong vạn tộc bất luận chủng tộc nào đều là địa vị siêu nhiên chức vị cho nên đế quốc các quý tộc đương nhiên đều muốn đem hải tử đưa đến cơ liên nơi này đến hoặc nhiều hoặc ít đều thử thời vận xem bọn hắn hải tử có hay không thiên phú có thể thức tỉnh trở thành thần thuật sư chỉ cần có thể trở thành nhân tộc cái thứ hai thần thuật sư vậy bọn hắn gia tộc liền tuyệt đối phát đạt không nghĩ tới thế mà như thế k h ô n g khéo vừa vặn gặp được bọn hắn đang đi học d ạ ca giấu kín tại chỗ h tám nhìn phía dưới trong đại điện đang trong lớp cơ liên cùng một đám thiếu nam thiếu nữ cũng không biết bọn hắn muốn lên tới khi nào được rồi đợi chút đi cũng đúng lúc để ta nghe một chút bọn hắn những n à y thần minh sứ đồ bình thường giảng bại đều giảng thứ gì đồ chơi. Dạ ca nghĩ thầm. hắn cũng có thể sử dụng thần lực mặc dù không phải thần quan nhưng cũng coi là cấp độ nhập môn cái khác thần thuật sư không biết nghe một bài giảng thần lực của hắn có thể hay không được đến tăng lên ba mươi phút về sau ha ô、oh. giá ca ngáp không ngừng m ỹ mắt liều mạng hướng xuống rơi cảm giác khốn khổ muốn chết cái này mẹ nó thật sự có người có thể nghe được xuống dưới quả thực so kiếp trước ở trường học trên bãi tập nghe trường học lãnh đạo giảng hai giờ tiếng phổ thông còn nhảm chặn a giảng bài trong nội dung căn bản không có tu luyện thần lực phương pháp toàn bộ đều là một chút liên quan tới thần tộc vĩ đại bạ lạ bạ lạ lóc bút cái gì chúng thần sáng tạo thiên địa vạn vật nha vạn vật sinh linh bao quát vạn tộc bao quát nhân loại đều là bị chúng thần bóp bùn sáng tạo ra nha cho nên nhân tộc liền tương đương với thần tộc hải tử h i ê u kính chúng thần là hẳn là nha cơ bản cùng tiền thế trên địa cầu gạt người tẩy nao thần côn giảng nội dung không sai biệt lắm khác biệt duy nhất khả năng chính là cái thế giới này thật tồn tại siêu p h à m trí lực thần minh cùng thần lực cũng là chân thực tồn tại ừ lúc này một cái giàn mua hùng hậu lại mang theo vài phần tức giận cùng khinh thường tiếng hử lạnh đột nhiên theo trong ý thức chuyển đến thanh long lao đăng g i ca nghe ra là thanh long thanh âm nghi ngờ nói ngươi thế nào rồi đám này bị chúng thần lừa gạt chúng sinh rất là đáng thương thanh long láo đ a n g khinh thường hư lệnh h i ệ n nhiên hắn là bởi vì nghe tới cơ liên giảng những cái kia khóa nội dung mà cảm thấy sinh khí còn sáng tạo thiên địa vạn vật còn sáng tạo vạn vật sinh linh đám này không muốn m ặ thần t chính mình không phải cũng là từ viễn cổ trong vạn tộc trổ hết tài năng tu luyện sau khi phi thăng lĩnh mộ lực lượng phát tắc mới trở thành thần sao thế nào không nói lam tinh cùng vũ trụ đều là bọn hắn sáng tạo đâu Hiện nhiên, biết Lam được dạ ca bất đắc dĩ cười cười lắc đầu hắn ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác lịch sử đều là người thắng chỗ viết cái này cũng rất bình thường bọn hắn đã muốn tự cho là vì thần vì để cho vạn tộc tin phục sùng tính bọn hắn đương nhiên phải đem chính mình tạo thành làm một cái không gì làm không được hình tượng thanh long láo đang nhẹ gật đầu ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt rõ ràng là một cái nhỏ yếu đáng thương tuổi thọ lại ngắn nhân loại có thể thấy như thế rõ ràng cũng coi là không dễ dàng dạ ca người đây coi như là tại khen ta sao hôm nay nội dung liền đến nơi này cơ liên đem trước mặt bản kia thật d à y điện tịch chậm rãi khép lại t h ầ n s ắ c bình thản có ai còn có cái gì nghi hoặc địa phương sao giả ca nghe nói như thế lập tức tinh thần tỉnh táo nhưng đạp ngựa rốt cục kể xong một thiếu nữ hai tay khoanh để ở trước ngực làm một cái kẻ tín ngưỡng lễ nghi chậm rãi đứng lên xin hỏi cơ liên thần quan đại nhân thiếu nữ chớp ánh mắt sáng lời tò mò hỏi ngài gặp qua thần sao cơ liên khe khẽ lắc đầu không có cấp bậc của ta còn chưa đủ có thể nếu như tương lai ta có thể đạt tới cấp m ư ơ i một thậm chí m ư ơ i hai lời nói có lẽ ta có cơ hội đi ngài vừa mới nói vạn tộc đều là chúng thần sáng tạo sinh mệnh Thiếu nhưng ữ lại ỏ i tại sinh a o hát chủng tộc cám n n g vật tiến hóa trên đường tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có tiến hóa sai lầm nội nhập lạc lối tồn tại tựa như là nhân thể bên trong nham biến tế bào、no. thiếu nữ suy tư đó có phải hay không mang ý nghĩa chúng thần cũng sẽ phạm sai lầm nếu không bọn hắn vì cái gì không sáng tạo một đám tác phẩm hoàn mỹ ừ còn không đợi cơ liên nói chuyện lúc này một mực trong góc dự tính h thủy linh thần quan rốt c ụ c đột nhiên phát ra thanh â m thủy linh thần quan chậm rãi đi tới ngữ khí lạnh lùng lại tràn ngập vi nghiêm chúng thần là sẽ không phạm sai thiên địa văn vật có dương tức c o âm mới có thể hiểu được hắn vươn tay chỉ chỉ vừa mới đặt câu hỏi nữ hai kia dám chất vấn vĩ đại vô thượng thần minh ngươi đã không có thức tỉnh trở thành thần thuật sư khả năng về sau ngươi không cần lại đến thêm k h ó lan ra ngoài đi tiếng nói vừa ra hai tên thần điện chiến sĩ đi đến đi tới thiếu nữ kia bên cạnh một người một bên nắm lên cánh tay của nàng liền đưa nàng thô bạo xách lên tại thiếu nữ kia không biết làm sao tiếng khóc phía dưới thiếu nữ cuối cùng vẫn là bị mang ra ngoài cơ liên ở trong quá trình này một mực trầm mặc không nói ghi nhớ chúng thần là thần thánh mà không thể khinh nhuận chỉ có tại chúng thần dưới sự dẫn dắt kẻ ngu chúng sinh cuối cùng cứu rỗi thủy linh thần quan dùng không thể nghi ngờ ngự khí lạnh lùng uy nghiêm mà nói bất luận cái gì một tơ một hào chất vấn chúng thần suy nghĩ đều là ngu không ai bằng một khi sinh ra ý nghĩ như vậy Các n g ư ơ i không chỉ có vĩnh viễn không có khả năng trở thành thần thuật sư cũng vĩnh viễn không có khả năng được đến quang v i n h tiến hóa vĩnh viễn chỉ có thể làm nhân loại dạng này cấp thấp nhất nhỏ bé sinh vật tồn tại tiếp sau thậm chí còn có thể thảm hại hơn hiểu chưa là là phía dưới các thiếu nam thiếu nữ túi đ ầ u xuống run lẩy bẩy khiếp đảm đáp lại nói chật chật chật d ạ ca từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem tất cả những thứ này thật đúng là bá đạo đâu thanh long lao đang lần nữa hữ lạnh đây chính là chúng thần chân chính sát mặt một lát sau các thiếu nam thiếu nữ đều rời đi thần điện thủy linh thần quan đứng ở trước mặt cơ liên lạnh luôn nói cơ liên thần quan ngươi làm tại nhân tộc duy nhất người dẫn đạo tựa hồ cũng không có rất tốt đưa đến dẫn dắt dạy bảo tác dụng phía dưới ngươi học sinh vậy mà lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy đây chính là ngươi tỉ mỉ chọn lựa ra có thiên phú trở thành thần q u a n người ứng cử cơ liên trên mặt biểu lộ vẫn như c ũ là thánh khiết mà trầm tĩnh chúng thần dạy bảo chúng ta bao dung và tượng rộng mà đối đ ã h người truyền lại yêu cùng hòa bình thiện lương cùng dũng cảm những này ta đều có dạy cho bọn hắn thủy linh thần q u a n thanh âm âm lãnh lăng lệ ngươi nói bao dung và tượng cũng bao quát bao dung bọn hắn chất vấn thần minh cơ liên không nói gì t r á c không được ngươi chỉ là một vị cấp tám thần quan xem ra l ĩ n h nộ của ngươi còn là nông cạn rất ta thủy linh thần q u a n cười lạnh mà lại ngươi lại tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói thần lực đẳng cấp chỉ sợ còn có rất cấp phong hiểm cơ liên cũng không có phản bác khẽ không người cơ liên sẽ bế quan nghĩ lại hiện tại ta biết khó trách nhân tộc đại địa nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện đệ nhị thần thuật sư thủy linh thần q u a n m ặ t không biểu tình xem ra vùng đất này đám người là khuyết thiếu chính xác dẫn dắt cùng dạy bảo xem ra tại vạn tộc phong hội trong lúc đó ta đến hảo hảo khai hóa khai hóa một chút nhân tộc những này ngu mội chúng sinh cơ liên y nguyên không nói gì thủy linh thần q u a n rời đi cơ liên lúc này mới từ dưới đất đứng lên nhìn nàng biểu lộ phảng phất mãi mãi cũng là bộ kia thánh khiết mà đoàn trang bộ d á n g hoàn toàn nhìn không ra nàng cảm xúc lúc này một đoàn khói đen rơi xuống khói đen tụ khí thành hình cuối cùng biến thành dạ ca bộ d á n g cười nhẹ nhàng mà nói không nghĩ tới thần quan thế mà cũng cần ứng phó loại này khó chơi lãnh đạo thật sự là không dễ dàng à. cơ liên nao nao nàng không biết dạ ca là lúc nào xuất hiện tại thần điện nàng làm cấp tám thần thuật sư hoàn toàn không có phát giác được dạ ca tồn tại cũng coi như với mới thủy linh thần quan cũng ở nơi đây thế mà cũng hoàn toàn không có phát hiện trên thực tế dạ ca tại cùng thanh long lao đang thành lập liên tiếp về sau cho dù là hồn đế cảnh cường giả đều không có mấy cái có thể cảm thấy được hắn tồn tại Dạ Dạ Dạ đại đại ca Cơ liên có chút cũng lúc có chút việc có chính ca nói, bất quá nhìn thấy ngươi đang đàm, cũng chỉ phải chờ trách ca sao sao ta đang tỏa ta A. để đầu để đến. đàm, điện liên ngợi, ngài tới, tiếng. tới ngươi liền ngươi tiến nói, ngươi phải hồi, ngươi hẳn là sẽ không trách ta tự tiện nhân. không không thông Nô, không thông mình vụn nhìn khoảng hẳn không xông thần nhân thủ thấy làm làm là là một tìm tư, trộm bất một tự vào vào sẽ báo báo vệ quá ta biết thần lực của ngươi là tới từ tương lai chi thần bình thường dạ ca nói ngươi hẳn là có dự báo nhân quả nhìn thấy quá khứ cùng tương lai năng lực đúng không đúng thế cơ liên bình tĩnh nói bất quá thần lực của ta nông cạn còn không cách nào nhìn lượn chu thiên sự tỉnh có thể dự báo phạm vi còn rất hẹp dạ ca cười cười vạn tộc bản đồ thế giới rất lớn rất rộng muốn dự báo toàn bộ siêu phàm thế giới đích sắc rất trở ngại nhưng vẹn vẹn chỉ là dự báo nhân tộc vùng đất này tương lai đối với ngươi cái này cấp tám thần thuật sư đến nói hẳn là không có vấn đề gì à cơ liên hơi xứng sở nàng nghĩ thầm dạ ca đại nhân vì cái gì đột nhiên chạy tới hỏi nàng vấn đề như vậy nàng nhớ tới trước đó nàng sử dụng thủy tinh cầu nhìn thấy tiên đoán chẳng lẽ là cơ liên nhấp nhẹ bờ môi dừng một chút nhưng là nhưng là nhân tộc nguyên bản tương lai tuyến cùng đi qua dòng lịch sử tại lời tiên đoán của ngươi trong hình ảnh đã hoàn toàn hỗn loạn v ặ t m ẹ o dạ ca bình tĩnh nói mà lại là bởi vì ta tồn tại đúng không cơ liên trong mắt màu vàng nóng lộ ra kinh ngạc thần sắc đây là dạ ca nhận biết cơ liên lâu như vậy đến nay lần thứ nhất trông thấy nàng thần sắc xuất hiện ba động cơ liên xem ra ngài biết tất cả mọi chuyện dạ ca cười, cười. nói tiếp bất quá ta hôm nay không hỏi ngươi về nhân tộc tương lai ta muốn hỏi ngươi là trừ nhân tộc vùng đất này bên ngoài cái khác thổ địa tương lai ngươi còn có thể thăm dò đến bao nhiêu cơ liên trầm m ặ t một chút nói khoảng cách nhân tộc đại lục tương đối gần bản đồ ta hẳn là miễn cưỡng có thể thăm dò ngươi có khả năng thăm dò đến những n à y bản đồ giá ca híp híp mắt có bao nhiêu chốt đều cùng nhân tộc đại lục xuất hiện tương lai tuyến h ỗ n loạn chương sáu trăm bốn mươi chín cái này thật là tương đối tốt trả lời vấn đề sao cơ liên tấm t i ê tinh xảo trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ kinh ngạc lần này kinh ngạc trình độ rõ ràng so trước đó càng sâu xem ra ngài biết đến so ta tưởng tượng còn nhiều cơ liên dừng một chút ngắm nhìn dạ ca không ngài biết đến hẳn là xa so với ta biết muốn càng nhiều dạ ca nhôm b a i loại nào đó phương diện bên trên có thể nói như vậy nhưng là một vài thứ cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi dù sao hắn cũng sẽ không tiên đoán nhưng cơ liên hiện tại phản ứng cơ bản đã chứng thực hắn phỏng đoán hiện tại ta đã biết ta muốn đáp án dạ ca cười cười như vậy cứ như vậy đi ta đi chúc thân thể ngươi khỏe mạnh bãi bai cơ liên tần quan nói xong hắn liền quay người muốn rời khỏi cơ liên bình tĩnh nhìn qua dạ ca rời đi À đúng rồi dạ ca đi tới cửa thời điểm đ ỗ n g nhiên lại quay đầu cơ liên thần quan cho nên ngươi cho rằng thần hội phạm sai lầm sao cơ liên có chút há to miệng nhất thời không nói gì dạ ca cười cười xem ra cái vấn đề này thật rất khó trả lời vậy ta vẫn đổi một cái vấn đề khác đi nếu ta là nói nếu nếu có một ngày nhân loại cùng chúng thần đứng tại mặt đối lập ngươi là lựa chọn tiếp tục hiệu chung ngươi thần còn là trợ giúp nhân loại cơ liên cái này là tương đối tốt trả lời vấn đề sao cơ liên trầm mặc thật dài một trận thẳng đến nàng lần nữa ngẩng đầu thời điểm dạ ca đã rời đi thần điện hắc ẩn thiên sứ hảo diệp băng vểnh lên chân dài ngồi tại nàng vương tọa bên trên một mực duy trì một tư thế thần sắc bình tĩnh trâm mặc con ngươi không có tập trung chẳng có mục đích nhìn qua phía trước trong tay một chút một chút vứt một cái quả táo nguyễn t u biết bình thường mà nói nữ vương thời gian dài bảo trì tại dạng này một cái trạng thái thời điểm khẳng định là đang suy nghĩ cái gì đặc biệt chuyện quan trọng lúc này tuyệt đối không thể đi q u á y dày bất quá hôm nay nữ vương trầm tư thời gian tựa hồ đặc biệt dài dáng dấp thậm chí có chút quá mức là bởi vì vừa mới cái kia lớn lên giống bọ ngự dị sinh vào ta hạt h là nữ vương tốn hao trên trăm năm thời gian nghiên cứu ra đến kết tác bọc thép sát ngoài là dùng đoạ thiên sứ tộc đặc chế ám c h i hợp kim than thép chế tạo m à thành bây giờ thế mà bị một đầu lai lịch không rõ sinh vật dùng chân t r ư ớ c liêm đao cánh tay dễ như chở bàn tay xé ra nghĩ đến nữ vương khẳng định sẽ cảm thấy phi thường gặp khó đi g i a n g giác. rốt cục diệp băng tiếp được trên dưới ném quả táo nhét vào trong miệng cắn một cái rơi hơn phân nửa g i á t xoẹt g i á t xoẹt g i á t xoẹt diệp băng thần sắc thật không tốt xem ra nàng vừa mới suy nghĩ lâu như vậy sự tình cũng không có nghĩ ra một cái làm nàng kết quả vừa lòng một bên nhấm nuốt một bên mơ hồ không rõ mà hỏi. Nguyên còn bao lâu mới có thể đến gian thành nguyễn tú lập tức nói bẩm báo nữ vương đại khái còn có mười ba phút ừ m diệp băng nhẹ gật đầu y nguyên nghĩ đến vừa mới đầu kia ma duệ bọ ngựa sự t ì n h so với đầu kia bọ ngựa kinh người lực công kích lại có thể sẽ ra hắc gần thiên sứ hào bọc é p nàng càng để ý sự tình nhưng thật ra là thiên đạo hệ thống thế mà quét hình không ra đầu kia ma duệ bọ ngựa thuộc tính đi tới cái thế giới này hơn ba trăm năm nàng nguyên lai tưởng rằng mình đã hiểu rất rõ thiên đạo hệ thống thiên đạo hệ thống kỳ thật nói trắng ra chính là đến từ kiếp chức vạn tộc bản đồ người chơi hệ thống bao hàm người chơi hệ thống có được tất cả công năng cho nên sử dụng hệ thống nàng liền có thể đứng tại nhất định thượng đế thị giác xem trò chơi t r o người n g chơi tất cả có thể tra được công lược cùng trò chơi bối cảnh cơ sở dữ liệu thiên đạo hệ thống quét hình không r a đồ vật nàng nguyên lai tưởng rằng chỉ có một khả năng đó chính là lẫn nhau đều vì người chơi chỉ cần đối phương không mở ra đối với quyền hạn của ngươi ngươi liền không cách nào nhìn thấy bảng của đối phương nhưng là v ừ a m ớ i cái k i a ma duệ bọn g ự a cảm giác căn bản liền cao sinh vật có trí k h ô n cũng không tính là luôn không khả năng là người chơi a được rồi mặc kệ nó diệp băng dứt khoát lười nhắc n h ĩ liền xem như cái khác người xuyên việt cũng không quan trọng dù sao hiện tại nàng mục tiêu chủ yếu là dạ ca nữ vương nguyễn u lúc này ở một bên nói khẽ liên quan tới lần này vạn tộc phong hội chúng ta đoạ thiên sứ tộc xuất chiến danh sách ngài giống như còn một mực chưa có xem cần cho ngài xem xét một chút sao diệp băng nghe xong hoàn toàn không có hứng thú khoát tay một cái mà không biểu tình mà nói không cần chính ngươi nhìn xem xử lý đi nếu như đối đầu cùng dạ ca có quan hệ chiến đấu ngươi lại đến nói cho ta cái này nguyễn u có chút mờ mịt vạn tộc phong hội là quyết định tiếp xuống thời gian mười năm đoạ lạc thiên sứ tộc ở trên vạn tộc bản đồ từng cái địa khu lợi ích đại sự dĩ vãng mấy lần Các ám h ủ n g tộc tham mặc cách cũng dù không cách nào ra, nhưng nào nữ vương gia, đ ề u là làm lần à đối với phi coi hắn thường trọng, n kết quả phi thường coi trọng, làm sao y Cảm giác n ữ vương、so、với vạn so t ộ c p h o n giống như càng này g hội, cái để ý cái này ca. do ạ ca. Nguyễn Ú d dự một chút thử do xét nói nữ vương ngài giống như đối nhân tộc cái này dạ ca đặc biệt để ý dạ ra hiện tại mặc dù đích thật là như mặt trời ban trưa vốn có thâm lam hệ thống cùng thiên không chi nhãn cái này hai tấm vương bài về sau dẫn theo nhân tộc c u ộ t khởi rất nhanh nhưng bọn hắn siêu phàm đẳng cấp trung quy là liền thánh lâm đều không có cần thiết coi trọng như vậy sao diệp băng khẽ hừ một tiếng nhún nhún c á i mũi trong ánh mắt lõe ra mấy phần lắng động đã lâu khám nghiệm nàng đương nhiên để ý nàng thế nhưng là ở cái thế giới này chờ hơn ba trăm n ă m cuối cùng là đợi đến gia hỏa này xuất hiện lần này nhất định phải báo kiếp trước trên địa cầu một t i ế n mối thủ kiếp trước trên địa cầu bọn hắn đều là trò chơi này toàn cầu nổi tiếng đỉnh cấp người chơi ở thế giới phục người chơi chiến lược trên bảng xếp hạng diệp băng xếp hạng là thế giới t ố t một mà lại là toàn trò chơi phục nổi danh nhất siêu cấp phú bà tùy tiện trong trò chơi vung cái mấy chục triệu đều hoàn toàn không quan tâm loại kia mà dạ ca là thế giới xếp hạng t o t mươi mặc dù thế giới của bọn hắn xếp hạng trên lệnh mười tên ở ngoài sáng nhìn cùng lúc ấy rất nhiều đại chúng người chơi trong mắt diệp b a n g khẳng định là so dạ ca mạnh hơn nhưng hết thẻ chân tướng chỉ có d i ệ p b a n g chính mình rõ ràng đương nhiên còn có dạ ca tên ghê t ẩ m này tự nhiên cũng rõ ràng chương sáu trăm năm mươi kiếp trước c ẩn đoán chương sáu trăm năm mươi kiếp trước c ẩn đoán diệp b a n g còn phi thường nhớ rõ lúc ấy nàng lần thứ nhất biết dạ ca người chơi này là bởi vì nàng khi đó ở trên mạng lục soát công lược thời điểm tìm tới một cái trò chơi công lược video bốn t r ă n h ba phiên bản đoạc thiên sứ vương quốc bản đồ độ khó cao nhất đồ trắng vô hại công lược tác giả chính là đoạn thời gian kia chính là diệp b a n g cùng nhiệt si mê trò chơi này thời điểm nàng khi đó vừa lúc bị cái này bản đồ bột ngược sắt đến chết đi sống lại trọn vẹn hơn một trăm l ư ợ t đều không thể thông qua vô luận nàng làm sao tăng lên trang bị làm sao nghiên cứu bản đồ cơ chế sử dụng các loại phương pháp cuối cùng đều là bi thảm bị thua mọi loại thất bại nàng đành phải đến trên mạng đi lục x o á t lên công lược video sau đó diệp b a n g liền thấy dạ ca chế tạo ra cái này chấn kinh nàng cả một cái trò chơi kiếp sống công lược video trong video dạ ca theo tắc một cái nhân tộc nhân vật sử dụng một thanh màu tráng phẩm chất không cường hóa không p ụ ma rách dưới thanh đồng kiếm tại một thân đồ trắng dưới tình、huống. thuật lý dựa vào kinh người trò chơi kỹ thuật cùng t ấ m lưng để người nhìn mà than thở để người kinh hô không phải nhân loại thân pháp k ỹ xảo toàn bộ hành trình vô hại thông qua trận kia độ khó chỉ số tám khỏa tinh bản đồ cho đến thông quan nhân vật của hắn đều liền một giọt máu đều không có rơi có thể nghĩ diệp b a n g lúc ấy biểu lộ là có bao nhiêu mắt trợt tròn quả thực có thể nói là như bị xét đánh nàng nện nhiều tiền như vậy mua trang bị mua vật liệu cường hóa trang bị phụ ma vũ khí đều chậm chạm không cách nào thông qua bột mà dạ ca dựa vào một thân đồ trắng thế mà xem ra như thế nhẹ nhõm liền thông qua thế là nàng liền lập tức tìm người điều tra lên dạ ca bối cảnh biết được dạ ca là một cái đến từ Z quốc kỹ thuật lưu bình dân người chơi cho tới bây giờ đều là một thân đồ trắng lấy các loại kinh người vô hại công lược tại giới trò chơi từ bên trong nội danh trở thành bình dân người chơi mạnh nhất đại biểu đồng thời diệp băng cũng thông qua một số nhân mạch cùng tin tức ngầm biết được một chút người chơi bình thường đại chúng không biết sự tình nàng biết dạ ca trừ mạnh nhất kỹ thuật lưu bình dân người chơi cái danh này bên ngoài phía sau còn có một cái thân phận khác không muốn người biết chính là trong trò chơi lớn nhất trò chơi thương nhân phòng làm việc phía sau màn chủ lý người phòng làm việc của bọn hắn chủ yếu nghiệp vụ chính là thao tác trong trò chơi thị trường giao dịch đại lượng đồn hàng cùng xuất hàng mua bán giao dịch thao túng phòng đấu giá khống chế trong trò chơi kinh t ệ vật liệu trang bị vũ khí sản xuất cùng giao dịch lấy này để đạt tới kiếm tiền mục đích bọn hắn phòng làm việc chính là dạng này trong trò chơi kinh thương kiếm lấy tiền trò chơi lại dùng tiền trò chơi đổi thành tiền mặt lấy này thực hiện trong trò chơi kiếm lấy tiền tài n g h e nói dạ ca dựa vào loại hình thức này tại hiện thực kiếm được mấy ngàn vạn trực tiếp phát tải một đêm xoay người cho nên diệp băng cùng dạ ca ngay từ đầu chính là hoàn toàn khác biệt hai loại người chơi diệp băng là phú nhị đại thổ hào người chơi hoàn toàn không thiếu tiền trong trò chơi tiêu hết mấy chục triệu hơn trăm triệu cũng không đáng kể chỉ cần có thể vui vẻ là được loại kia mà dạ ca thì là trong hiện thực xuất thân b ầ n hàn cho nên xưa nay không để ý trong trò chơi thế nào dựa vào trò chơi kiếm được tiền đến trong hiện thực hoa cải thiện sinh hoạt cải biến vận mệnh mới là hắn mục đích diệp băng phi thường khâm phục mặc dù nàng khi nhìn đến dạ ca trên mạng công lược video về sau xác thực đối với hắn phi thường b ộ i phục đồng thời ở trong lòng còn len lén đem hắn xem như thần tượng nhưng là nàng gần đây tự nhận trò chơi thánh thể thiên tài thiếu nữ nàng đối với trò chơi này trả giá nhiều như vậy nhiệt tình phí nhiều tinh lực như vậy thế mà còn so ra kém một cái trò chơi thương nhân về sau diệp b a n g liền biết được sẽ phải bắt đầu thế giới phục người chơi tốt xếp hạng thi đấu giả ca cũng sẽ tham gia hơn nữa còn đúng lúc cùng với nàng phân đến cùng một tổ diệp b a n g thi đấu thắng bại muốn lập tức liền bị trên sự t r e o đổ đến nàng phi thường để ý trận đấu này thế là tại tranh tài trước đó mấy tháng diệp b a n g đối với giả ca triển khai nhiều phương diện không phải nói là toàn phương diện nghiên cứu hiểu rõ g i ca gần đây am hiểu nghề nghiệp am hiểu chủ tộc hiểu rõ hắn am hiểu vũ khí trang bị đánh giá lại hắn mỗi một trận tờ vờ tờ đối cục phân tích hắn phương thức chiến đấu cùng chiến lược quen thuộc sau đó lại nhằm vào hắn người này mua một đống lớn vũ khí trang bị vật liệu không ngừng cho chính mình trang bị thăng cấp chuyên môn đặc biệt đặt mua trọn vẹn khắc chế hắn trang bị lúc ấy diệp b a n g còn cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì nàng mua những tài liệu này chế tác trang bị thời điểm luôn cảm giác trong trò chơi giá hàng so bình thường đắt hơn rất nhiều bất quá nàng khi đó cũng không có suy nghĩ nhiều là một bộ chuyên môn vì nhằm vào dạng ca chế tác trang bị chuẩn bị hoàn thành thời điểm diệ băng còn là lòng tin trần đấy nàng cho rằng dạ ca trước đó công lược video dù sao đều là tờ vờ e lợi hại hơn nữa cũng chỉ bất quá là soát đồ mà thôi tờ vờ tờ nhưng hoàn toàn không giống cùng người chơi đối cục cũng sẽ không giống trong trò chơi những người kia cơ quái vật nhẹ nhàng như vậy đơn giản trận đấu này kết quả cũng không khiến người ngoài ý diệp băng thắng mà dạ ca toàn cầu người chơi chiến lược xếp hạng dừng lại tùy tổ m ộ m ư ờ i nhưng là diệp băng một chút cũng cao hứng không nổi bởi vì nàng sau đó phát hiện từ ngay từ đầu nàng biết dạ ca sẽ tham gia trận đấu này thời điểm liền đã lâm vào dạ ca cái bẫy dạ ca biết diệp băng là một cái n ệ tiền vô nao siêu cấp phú bà thế là hắn cố ý tại tranh tài mấy tháng trước thả ra hắn tở vở tờ video đem hắn trò chơi phương thức chiến đấu trung tộc nghề nghiệp chiến đấu quen thuộc am hiểu thuộc tính cùng khắt chế phương thức toàn bộ đều bại lộ ra ngoài hắn đã sớm tính toán đến diệp b a n g sẽ làm cái gì sau đó để diệp b a n g sớm chuẩn bị k i ế m nàng mua trang bị cùng tài liệu tiền những trang bị này cùng vật liệu sớm đều toàn bộ bị dạ ca thương nhân phòng làm việc cho trước thời hạn nửa năm liền bảo quyền hàng toàn bộ đều tại trên tay của bọn hắn thàng đến giải thi đấu trước đó dạ ca mới chậm rãi đem hàng toàn bộ thả ra diệp băng ở trên thị trường mua được vật liệu toàn bộ là hắn giá cao đồ đã bán đi giá cả muốn so bình thường muốn đắt đỏ ba lần cũng không chỉ lúc ấy cứ như vậy một đợt diệp băng ngạnh xinh xinh đưa cho d i ạ ca phòng làm việc trí ít ba bốn ngàn vạn chỉ toàn tiền lời diệp băng đương nhiên không quan trọng tiền nhưng là sau đó lại có một loại bị đùa bỡn cảm giác n g ư ờ i đem đối phương xem như là một cái đời này trọng yếu nhất đối thủ đối đãi kết quả đối phương căn bản chính là tùy tiện đùa với n g ư ờ i chơi mấu chốt nhất chính là đối thủ coi như chỉ là tùy tiện đùa với n g ư ờ i chơi n g ư ờ i lại phát hiện chính mình giống như cuối cùng ý nguyên cũng không phải là đối thủ của hắn đúng vậy diệp băng rất rõ ràng trận đấu kia mặt ngoài nhìn là nàng thắng nhưng trên thực tế hẳn là nàng thua mới đúng d ạ ca mặc dù cố ý thả ra hắn tất cả chiến đấu quen thuộc am hiểu nhân vật nghề nghiệp chủng tộc am hiểu vũ khí trang bị nhưng hắn cũng quả thật là dùng những vật này đến cùng diệp b a n g đánh tranh tài nhưng mà cho dù là dùng thuộc tính chỉ có diệp b a n g 9% phổ thông trang bị cho dù là trước đó đã bị đối thủ mò thấy tình báo d ạ ca nhưng vẫn là dựa vào siêu cao đỉnh cấp kỹ thuật cùng diệp b a n g đánh tợi bộ năm cuối cùng một trận sau đó lấy 1.0 t n điểm yếu ớt tổn thương ưu thế để diệp băng thủ thắng cái kia rõ ràng chính là g ạ ca không phân sau đó diệp băng điều tra một chút mới biết được có người trong trò chơi bạo long hiệu bạ trong tiểu quán đặt cược năm nghìn vê đốt vạn tộc kim tệ áp nàng thắng mà lại chính xác đến hệ so sánh phân song phương đối cục quá trình điểm tích lũy sách lược chiến tranh công thành thi đấu điểm tích lũy lôi đài t ợ cờ thi đấu điểm tích lũy mỗi một h ạ n g đều toàn bộ cùng hắn áp c h ú giống nhau như lúc diệp băng làm rõ ràng tất cả những thứ này thời điểm lúc này cảm thấy trời đất sụp đổ nàng cảm thấy mình bị hung hăng n ụ c nhã đời này đều không có như thế n ụ c nhã qua chương sáu trăm năm mươi mốt nhất định phải đòi lại diệp băng hồi tưởng đến những ngày tiếp chức kinh lịch không khỏi đáng ghét đến nghiến g i n g nghĩa lợi nắm lại nắm tay nhỏ gấp nắm tay nhỏ hung hăng gấp nguyễn tu đứng ở một bên nhìn thấy nữ vương biểu lộ biến hóa cảm thấy nghi hoặc không hiểu nữ vương làm sao đột nhiên cảm giác giống như trở nên tức giận phi thường bộ dáng nữ vương nguyễn tu do dự một chút dừng một chút còn là hỏi dò ngài làm sao rồi diệp băng trầm mặc một hồi lâu k h í t một hơi thật sâu nói không có gì đúng rồi lại giúp ta cầm một cái quả táo a nguyễn tu mờ mịt nhưng vẫn là đáp a a là sau đó giúp nàng lấy ra một cái quả táo diệp băng cầm quả táo kia ánh mắt rất là hung ác bén nhọn nhìn chằm chằm quả táo kia nhìn hồi lâu ánh mắt kia mười phần âm lánh dọa người nguyễn u kém chút còn tưởng rằng nữ vương cùng quả táo kia có thủ sau đó diệp băng liền nhẹ nhàng thổi khẩu khí quả táo kia liền biến thành một cái dạ ca bộ dáng ngang bút bê đồ chơi diệp băng vung lên nằm đấm thúng trên tay hung hăng đánh đi chết đi người đi chết đi tên h ghê tởm đồ quỷ sứ chắn ghét n g u y u ở một bên thấy trận mắt ố c mồm đánh một hồi lâu diệp băng lại đem con rối kia đồ chơi ném đến trên mặt đất dùng chính mình cao diệp băng m ớ i rốt cục miễn cưỡng hơi thuận miệng khí đem vừa mới đang nhớ lại bên trong sinh ra khí rốt cục đều phát tiết xong nguyễn tú không dám lên tiếng lần này nàng cái gì cũng không dám hỏi nàng nghĩ thầm làm sao cảm giác nữ vương cùng dạ ca giống như có cái gì thủ riêng như chẳng lẽ bọn hắn trước đây c ò n biết chừ lần này cửa cầm cung điện dưới mặt đất bên ngoài bọn hắn trước đó cũng còn từng có cái khác gặp nhau nhưng là rất không có khả năng a nữ vương đều hơn ba trăm tuổi dạ ca đứa bé kia vẹn vẹn chỉ có mười tám tuổi vừa mới tu la cảnh thực lực nghĩ như thế nào cũng không có khả năng chọc nổi nữ vương cho dù có thủ hẳn là cũng chỉ có nữ vương khi dễ đứa bé kia mới đúng nhưng trước mắt nữ vương cái phản ứng này làm sao cảm giác ngược lại giống như là trước kia bị đứa bé kia khi dễ qua bộ dáng nguyễn u lộ ra một cái thần sắc quái dị trong đầu của nàng hiện ra một chút kỳ kỳ quái quái tưởng tượng không có khả năng không có khả năng nguyễn u vừa mới nghĩ tượng một điểm liền tranh thủ thời gian lấp đầu đem những cái k i a tưởng tượng cho vứt bỏ nữ vương thế nhưng là đoạn lạc thiên sứ tộc trên vạn năm đến lớn nhất siêu phàm thiên phú đỉnh cấp cực giả là nàng tôn kính nhất sùng b á nhất kinh nể nhất nữ vương đại nhân làm sao lại làm ra loại chuyện đó đâu nữ vương lúc này cắt lô thượng tá vội vàng chạy tới báo cáo chúng ta đã đến giang thành trên không xin chỉ thị á c h cắt lô lúc này sửng sốt một chút bởi vì hắn trông thấy đoạn thiên sứ nữ vương cao góc trường hoa dưới chân trô dẫm dạ ca nhìn kỹ mới phát hiện là một cái dạ ca bộ dáng bút bê đồ chơi mà thôi a cuối cùng đã tới a diệp băng luốt vớt bên thai rủ xuống t ó c hai một lần nữa ngồi trở lại đoạn thiên sứ với vị bất quá chân phải vẫn còn dẫm lên bị trà đ ạ p mục nát dạ ca bút bê mặt chân trái thì n h t lên trồng đến trên đùi phải đánh dấu hệ thống tính toán không gian vị trí khởi động dị thứ nguyên xé rách á o diệp băng hạ l cắt lô thượng tá q u a y người x ô n g trong phòng lái mấy cái đoạn thiên sứ kỹ thuật viên dừng lại chỉ huy chỉ thấy hắc cần thiên sứ hào không trung chiến hạm đầu máy móc từ từ mở ra lộ ra một môn dài đến hơn ba mươi mét năng lượng mạch s u n g t h á o theo thân pháo tích xúc năng lượng bản khối nổi lên ma đạo phủ văn quang huy từng đạo năng lượng không ngừng bị chuyển vận đến học t h á o đông một đạo màu tím đen đặc thù laser bắn ra ngoài đặc thù laser thành công ở trong không khí xé ra một đạo dị thứ nguyên hư không khẽ hở diệ p băng có chút dơ lên khoe miệng mặc dù là lần thứ nhất thử nghiệm nhưng quả nhiên vẫn là thành công hát cẩn thiên sứ hào chậm rãi bay vào cái kia dị thứ nguyên trong khe hở trong không gian qua không bao lâu trong không khí bị xé ra dị thứ nguyên khe hở liền tự động khép lại không gian đại môn bị chậm rãi đóng lại diệp băng vây quanh hai tay nhìn một chút cái này cỡ nhỏ dị thứ nguyên không gian hoàn cảnh phi thuyền cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại nơi này có thể nói là hoàn toàn đen kịt một màu không có bất luận cái gì t i a sáng phi thuyền bên ngoài cũng không có bất luận cái gì không khí chỉ có một mảnh hỗn độn hư không giống như một cái tiểu vũ trụ nữ vương đại nhân mới nhất kết quả tính toán đi ra n g u y u cầm một cái máy tính bảng báo cáo nơi này không gian lớn nhỏ. Đại khái h là e c thế a c í ít thể trời có hắc cẩn c hào h đô đỡ bầu i n h ạ là diệp băng liền kế hoạch muốn tại dân tộc đại lục tại đại tần triều đình dưới mí mắt xây dựng một cái thuộc về các nàng đoạ thiên sứ tộc căn cứ quân sự trên đất bằng xây dựng khẳng định là không thể nào dưới mặt đất càng không khả năng vậy cũng chỉ có ở trên trời tìm kiếm một khối phù hợp khu vực đào ra một cái dị thứ nguyên không gian diệp băng cười lạnh một tiếng dạ ca kiếp trước bị ngươi hố một thanh thảm không thể không thừa nhận ngươi thật sự rất có đầu góc buôn bán dù cho tại một thế này nhiều như vậy người chơi xuyên qua đi tới cái thế giới này cũng chỉ có ngươi nghĩ ra chế tạo thấp phối bản hệ thống phổ cập đến thế giới vạn tộc các quốc gia lại dùng hệ thống khống chế vạn tộc các quốc gia ý nghĩ đáng tiếc ngươi tính sai một bước ngươi coi như dù thông minh cũng khẳng định không nghĩ tới chính mình cũng không phải là duy nhất một cái người xuyên v i ệ ta Kiếp trước h ấ t đ cần t thiên h lại. này, t sứ hào ấ t định phải l tại dị thứ nguyên trong không gian chậm rãi đỗ xuống tới bản thể hẩn thân hiệu quả cũng đúng lúc dần dần biến mất diệp băng lúc này lại nghĩ h ắ c ẩ n thiên sứ hào dùng cho hẩn thân nguồn năng lượng sắp sử dụng hết Vạn t ộ cho p n g là kiếp trước n giả ca ò hố nàng cái kia một bút nàng cũng không có vì tiền mà tức giận chẳng qua là cảm thấy giả ca nhục nhã nàng kỹ thuật cùng iq nhưng một thế này coi như khác biệt đi tới cái này chân thực thế giới trò chơi nàng nhưng không cách nào nạp tiền m u a kinh tệ cho nên diệp băng trở thành đ o ạ thiên sứ nữ vương về sau n h ấ t đầu nhất địa phương chính là tiền trò chơi kỹ thuật nàng có k i ế p trước chiến lược xếp hạng trước mười cho người chơi ngoại trừ d ạ ca nàng dám nói thực lực chân thật của mình không thể so bất kỳ người nào khác kém mặc dù nàng là lấy trong trò chơi tiêu tiền như nước phú bà ở thế giới trên diễn đàn n ổ i danh nhưng trên thực tế liền xem như ném rơi nàng cái k i a một thân thổ hào trang bị nàng kỹ thuật cũng là tuyệt đối không lời nói tuyệt đối là nhóm nhất lưu trừ đánh không lại g ạ ca cái biến thái này thao tác quái bên ngoài cái khác đều có thể đánh trò chơi công lược nàng cũng có trong vạn tộc từng cái thế lực mạnh yếu ưu thế thành bang công thủ nhược điểm thành thị tài nguyên yếu đ ị a nàng đều đọc ngược như chạy bao quát từng cái thông thường phó bản bản đồ phương pháp qua cửa nàng cũng đều nhớ kỹ rất rõ ràng duy chỉ có chính là quản lý tài sản phương diện đây là diệp băng ngồi lên đoạn lạc thiên sứ nữ vương vị trí về sau nhức đầu nhất địa phương nàng thế mới biết muốn ở cái thế giới này làm tốt một cái tộc trưởng vua của một nước bằng vào thực lực bản thân cùng quân đội sức chiến đấu còn là còn thiếu rất nhiều còn phải học được quản lý còn phải học được quản lý tài sản nhưng là quản lý tài sản cái gì là quản lý tài sản để nàng đến quản lý tài sản cái này không đơn thuần làm khó người sao n g ư y i t u chúng ta đoạ thiên sứ vương quốc hiện tại trong quốc khố đại khái còn có bao nhiêu tiền diệp băng có chút bực bội hỏi một câu người thu dùng trong tay máy tính bảng tính toán một chút sau đó lập tức trả lời bẩm báo nữ vương đại khái còn có ba nghìn chín trăm v đ ú t kinh tệ a diệp băng n ế u mày n g ư ờ i nói cái gì chúng ta đường đường vạn tộc thực lực xếp hạng thứ năm đoạ lạc thiên sứ tộc trong quốc khố thế mà chỉ còn lại ba nghìn chín trăm v đốt k i n tệ ngươi đang nói đùa gì vậy n g ư ờ u bất đắc dĩ nhưng đích thật là dạng này tiền của chúng ta đều đi đâu rồi gần một năm trước ám hắc thành tuyên bố thâm lam hệ thống chúng ta vì cho quân đội các chiến sĩ phân phối đầy đủ thâm lam hệ thống tốn hào rất lớn một bút chi tiêu về sau n g à i để chúng ta nghiên cứu thâm lam hệ thống chế tác thuộc về chính chúng ta hệ thống nghiên cứu quá trình cũng là một bút to lớn chi tiêu nguyễn u đẻ ép thanh nhâm nói mà lại trên thực tế chúng ta lúc ấy vì mua thâm lam hệ thống trước mắt còn thiếu ám hắc thành 8 8 e kim tệ vay không có còn xong mỗi tháng còn muốn định thời gian thường rất lớn một bút lợi tức ria băng ria băng lập tức lại cảm thấy đau đầu việc này nàng là biết đến mặc dù nàng không cần lắp đặt thâm lam hệ thống nhưng là đối với giới cờ đoạ thiên sứ quân đội đến nói thâm lam hệ thống là thời đại này vừa cần không lắp đặt lời nói liền khẳng định phải lạc hậu hơn cái khác vạn tộc quân đội cho nên tại không có nghiên cứu ra chính mình trời tối làm hệ thống trước đó diệp băng cũng chỉ đành để người phía dưới t r ư ớ c dùng thâm lam hệ thống nhưng nàng lúc ấy cũng không có rất để ý những cái kia vay cùng lợi tức nàng cảm thấy lấy đoạ thiên sứ vương quốc h à n g năm có thể sinh ra dề đề về tổng giá trị theo lý mà nói hẳn là căn bản không quan tâm điểm kia vay mới đúng bình thường đến nói dựa theo nguyên kế hoạch chúng ta mượn những số tiền kia hẳn là nửa năm liền có thể còn x o a diệp băng lại hỏi vì cái gì chúng ta bây giờ còn thiếu tám trăm i triệu nhiều nguyễn t u cái này diệp băng t à i vụ bảng báo cáo đâu lấy ra cho ta xem một chút đúng nguyễn t u điều ra t à i vụ bảng báo cáo đem máy tính bảng đưa cho nguyễn t u diệp băng cầm qua b ắ t xem xét lúc này mới kinh ngạc phát hiện đoạn thiên sứ vương quốc gần đây một năm đã qua tài chính thu vào vậy mà so với trước năm thẳng tắp hạ xuống ba mươi bảy đây là phi thường khoa trương số lượng diệp băng n ế u mày hỏi đây là có chuyện gì nguyễn t u bất đắc di trả lời bởi vì một năm này đến nay toàn bộ vạn tộc bản đồ nhà đầu tư sẽ đều đối với chúng ta đoạn thiên sứ vương quốc giảm bớt đầu tư mà lại là đại lượng giảm bớt không có đầu tư trong vương quốc rất nhiều nhà máy công ty đều có chút không tiếp tục kiên trì được liên tục đều có rất nhiều công ty đóng cửa chỉ có thể bán đồ bán tháo sản nghiệp thất nghiệp đoạn thiên sứ bình dân cũng là một đồng lớn cái gì làm sao lại có loại sự tình này diệp bác hỏi cái này lại là vì cái gì nguyên thu bất đắc dĩ bởi vì ám h ấ p thành ngân hàng tiết kiệm tiền lợi tức quá cao dẫn đến toàn bộ vạn tộc bản đồ nhà đầu tư đi đều đem nguyên bản dùng để đầu tư tiền của chúng ta tồn đến bọn hắn bên kia đi、Ngo. diệp băng níu h chặt m á y lên túi đầu chấm ngâm suy nghĩ giơ tay lên cắn lên ngón tay của mình lại là ám h ắ c thành ân lại nói ám h ắ c thành cái kia bạo lao bản cùng dạ ca quan hệ nàng đến bây giờ cũng còn không hoàn toàn làm rõ ràng trong lúc này sẽ không có quan hệ thế nào đi tiếp trước bị dạ ca hố một lần kia để diệp băng đều có chút ở tờ tờ sr luôn cảm giác cái gì cùng dạ ca có quan hệ đồ vật đều giống như âm mưu tính toán diệp băng nghĩ thầm tiếp tục như vậy không thể được tiếp xuống nàng còn có một đống lớn phải bỏ tiền địa phương không chỉ là mua hát cần thiên sứ hào chiến hạng nguồn năng lượng còn có sản xuất hàng loạt chế tác trời tối làm hệ thống chip vật liệu cũng cần hoa một đống lớn tiền đặt hàng còn có cái này hắc cần thiên sứ hào bọc thép cũng cần tăng cường thăng cấp diệp băng phải làm cho đoạn thiên sứ kỹ thuật viên đi phân tích một chút vừa mới cái kia ma duệ bọ ngựa lực công kích cường độ sau đó muốn nghiên cứu ra có thể chống tự bọc thép mới được còn có đoạn thiên sứ tộc bộ đội vũ khí trang bị cũng cần rất lớn chi tiêu vì tiếp xuống lần thứ tám vạn tộc chiến tranh làm chuẩn bị sau đó còn có diệp băng càng nghĩ càng đau đầu đáng ghét vì cái gì thiên đạo hệ thống không có trực tiếp nạp tiền mua kim tệ giao diện a tóm lại diệp băng tay vỗ một cái vương tọa tay vịn ánh mắt chầm xuống nguyên tù số tiền này sự tỉnh liền từ ngươi suy nghĩ biện pháp a nguyên tù chỉ chỉ chính mình b í môi ta tốt ta biết nữ vương còn có một chuyện khác diệp băng ôm lấy hai tay ung dung nói ngươi đi điều tra một chút d ạ ca hắn bình thường đến cùng là dùng phương thức gì tu luyện đẳng cấp d ạ ca siêu phàm đẳng cấp tốc độ lên cấp thực tế là quá không hợp thói thường một chút diệp băng hoàn toàn hiểu rõ không sai biệt lắm gần một năm trước ám hắc thành buổi họp báo thời điểm g ạ ca ở nơi đó hiện hơn cấp bậc của hắn vẹn vẹn chỉ là vạn tượng cảnh mà thôi về sau thời gian mấy tháng ngắn ngủi cấp bậc của hắn một đường liên tục v ư ợ n trực tiếp đột phá đi tới tu la cảnh tiếp lấy đêm qua ở trong cực âm cung điện dưới mặt đất thời điểm giã ca đẳng cấp đã đi thẳng tới tu la cảnh giai đoạn thứ ba dạng này tốc độ lên cấp liền xem như hắn có được thiên đạo hệ thống đem đánh dấu được đến tụ linh đan tăng khi đan toàn bộ coi như cơm ăn cũng tuyệt không có khả năng thăng cấp đến nhanh như vậy phải biết diệp băng nàng lúc trước đột phá đến tu la cảnh thế nhưng là dùng dòng giã ba mươi bảy năm đầu cái này giã ca khẳng định là tìm tới đặc thù nào đó có thể trực tiếp để dùng cho chính mình gia tăng đẳng cấp điểm kinh nghiệm con đường diệp băng hiếp h i ế p mắt trong lòng nghĩ như vậy nói chương 653, t ớ i đúng lúc chương 653, t ớ i đúng lúc h át xì hơi g i ạ ca không có tồn tại hắt xì hơi một cái vớt vớt chính mình ngứa cái mũi vân làm sao luôn cảm giác có người ở sau lưng bẩn t i ệ u ta làm sao cảm mạo rồi một cái ôn nhu đến cực điểm thanh â m ở phía trên nhẹ nhàng vang lên không chính là vừa mới cái mũi ngứa cái mũi ngứa cao thâm tuyết dừng một chút suy nghĩ một lát chẳng lẽ là cảm cúm dạ ca ta cảnh giới bây giờ làm sao có thể còn phải cảm cúm a ai nói không có khả năng rồi lần này hạ tịch giao thanh âm cũng vang lên năm nay liền có một loại vi rút c ả g cúm đặc biệt nhằm vào siêu p h à m giả thể chất tiểu dạ cục cưng phải thật tốt mặc quần áo mới được nha dạ ca lúc này tại cái này màu ấm rộng trong căn phòng nhỏ dạ ca chính thoải mái nằm tại cao thâm tuyết trên đùi hai con mắt h í p lại cao thâm tuyết túi thấp đầu sóng mắt ôn nu nhìn qua gối đùi tại nàng trên đùi dạ ca hai cái tay nhỏ đều cầm một cái n g o y thai cây gậy đang giúp dạ ca làm lấy móc lỗ thai phục vụ mà hạ tịch giao thì ngồi quỳ chân tại mặt khác một bên trong tay cầm một bát hoa quế cháo thỉnh thoảng đưa tới một thìa đến dạ ca bên mi Hạ tịch dao có chút há mổn, da hiệu da à, da da, dao ăn ăn. Là, có dao da mộm, da, da nàng <cười> lúc à m ra động t i này g nhau. ca há h vũ lên một thân nhà nghiên cứu trang phục đẩy ra cửa từ bên ngoài đi vào tuyết nhi ngươi tại sao vũ lê một đi vào phòng nhìn thấy trong phòng ba người lập tức nốc trệ ngay tại chỗ giã ca cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao thì đều đồng loạt quay đầu đi nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng ta vũ lê hai gò má lập tức nổi lên dạng mây đỏ nàng vốn là nghĩ đến tìm tuyết nhi chuyện thương lượng không nghĩ tới thế mà lại gặp được trường hợp như vậy lúc này ngượng ngùng túi đầu tránh đi ánh mắt thật thật xin lỗi ta đến không phải lúc ta vẫn là chờ một lúc lại đến đi nói xong liền lập tức quay người muốn chạy trốn ai t h i ế u lê chớ đi nha hạ tịch giao thả ra trong tay bắt xứ đứng dậy bắt lấy nàng kéo cánh tay của nàng cười nhẹ nhàng đem thiếu nữ kéo đến dạ ca bên cạnh ai nói ngươi đến không phải lúc ngươi đến không phải vừa và sao ngươi có thể gia nhập chúng ta à? dạ ca không không không ta ta vẫn là không muốn vũ lê liên tục vây tay lắc đầu hạ tịch giao nói không có việc gì đắt không có việc gì đắt chúng ta không ngại tiểu dạ cũng sẽ không ngại vũ lê sắc mặt bỏ bừng thế nhưng là chúng ta đang chơi chiếu cố tiểu dạ cục cưng trò chơi à? tuyết nhi là mẹ nuôi ta là làm gì ngươi cũng có thể coi cái làm tiểu di nha hạ tịch giao ở bên cạnh nhẹ dọn dụ hoặc lấy ngươi chẳng lẽ không nghị thử một chút sao、no. nô vũ lê buông thóng đầu ngượng ngùng vụng trộm liếc mắt nhìn vẫn nằm tại cao thâm tuyết trên đùi ca ca chiếu cố dạ ca ca ca à mặc dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng dĩ vãng đều là nàng đơn phương ở trong âm thầm bị ca ca đùa dỡn đem trong ngày thường tôn kính nhất dạ ca ca ca giống như là tiểu bảo bảo chiếu cố lê hoay đúng là không có thể nghiệm qua đây thật rất muốn thử một lần ở dạ ca nghĩ thầm ngươi cái k i a ngượng ngùng lại ánh mắt mong đợi là chuyện gì xảy ra h uy ngươi sẽ không thật rất muốn thử một chút đi đến đi thôi hạ tịch giao đem bát xứ thả ở trong tay của vũ lê đẩy thiếu nữ ngồi quỷ chân đến dạ ca bên cạ dạ ca ý đồ phản đối cái kia ta cảm thấy còn là tiểu dạ nằm không nên động liền tốt ở hạ tịch giao tay nhỏ để lại dạ ca lồng ngực phản đối sự phản đối của hắn đem muốn đứng dậy hắn lại theo trở về dạ ca vũ lê có chút vụng về theo bát xứ bên trong đào ra một m u i cháo túi đầu nhẹ nhàng thổi thổi sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tới dạ ca bên miệng nhỏ tiểu dạ a thiếu nữ học tập hạ tịch giao khẩu khí ôn nu thì thầm tim đập như trống trầu khuôn mặt đỏ đến giống như là mê người quả táo không biết tại sao nàng lại cảm giác chính mình nhận l n có chút hư phấn dạ ca cảm thấy mình giống như là bị ba thiếu nữ loay hoay đổ chơi đáng ghét thế mà tại sùng bái nhất chính mình vũ lê trước mặt cũng biến thành bộ này phế nhân bộ dáng thực tế là quá xấu hổ ồ ồ ồ ồ ồ a dạ ca nhắm mắt lại tại hạ tịch giao cùng cao thâm t u y ế t dưới sự giám sát xấu hổ ăn một mộ ân bất quá cháo này thật đúng là rất thơm vũ lê đút cháo động tác dần dần thuần t h ủ tại ba thiếu nữ tiếng cười cười nói nói bên trong dạ ca dần dần t ố i giữa cũng không dễ dụa tùy ý ba thiếu nữ đùa bỡn thân thể của hắn vui vẻ chơi một hồi lâu cao thâm biết hỏi tiểu lê ngươi mới vừa tới là có chuyện gì phải tìm ta sao、à. vũ lê lúc này mới nhớ tới chính sự vội văn g nói là liên quan tới vừa mới hoàn thành chi k i a u đời thứ năm hắc ám chi huyết sự t ì n h a hắc ám chi huyết cao thâm tuyết cầm trong tay hai con máy thai bổng ném vào thùng rác sao rồi chi k i a hắc ám chi huyết t a hàng mẫu phân tích về sau lại có phát hiện mới vũ lê nói chi k i a hắc ám chi huyết mang đến ma tính cường hóa hẳn là so trước đó cũng cao hơn dù sao cũng là dùng ma giới chi thụ chất lỏng dung hợp mà thành mà lại ta còn phát hiện một chút tính đặc thù nhưng chính là rất không ổn định ta cảm thấy hẳn là còn cần càng nhiều thí nghiệm mới được ừ n cao thâm t u ế t nghĩ, nghĩ. nhưng là chi tiết hắc cám chi huyết đã bị giáng tuyết cho lấy đi hở bị giáng tuyết lấy đi sao vũ lê xứng sở cái kia nàng hiện tại người đâu cao thâm tuyết lắc đầu không biết lúc này một mực nằm ở trên đùi cao thâm tuyết dạ ca mới sâu kín thở dài nói không có việc gì nàng đã hồi ma giới ngay tại trước đây không lâu phải không cao thâm tuyết nghiêng đầu một chút ừ m dạ ca bất đắc dĩ cười cười ngay tại vừa rồi trước đó không lâu hắn đã tiếp vào hầm khấu t r u y ề n đến cho hắn tin tức nói cho hắn giáng tuyết đã về nhà chỉ có điều hơi làm ra một chút sự tình còn tốt không có dẫn xuất cái gì đại phiền t h á i ông lúc này một đạo dị thứ nguyên khe hở bỗng nhiên tại bốn người xuất hiện trước mặt một cái ma giới đại môn ở trước mặt mọi người từ từ mở ra một tên tóc trắng thanh lãnh ma giới thiếu nữ từ đó đi ra chính là giáng t u y ế t phụ thân đại nhân giáng t u y ế t vừa đến nhân tộc địa giới liền thấy dạ ca rất vui vẻ bổ nhào vào trên người hắn dạ ca lại giơ ngón tay lên không chút khách khí ở trên đầu nàng gõ một cái ôi giáng t u y ế t đứng môi xoa đầu của mình làm sao nha ngươi còn không biết xấu hổ nói dạ ca trầm lặng nói ai bảo ngươi tùy tiện đem hắc á m chi huyết đút cho bọ ngựa hắc <cười> Giáng tuyết đ à n h phải n g u sáu trăm n ngô. c h ư ơ n g 654, biến dị tiến hóa thể chương 654, b i ế n dị tiến hóa thể đơn vị ám tinh kẻ thu gặt biến dị tiến hóa thể t u ổ i tác không tuổi đẳng cấp tu la cảnh giai đoạn thứ năm sinh m ệ n h h e 1 0 0 0 0 0 m 0 0 h ì n một mươi k h ô n 0 0 0 ô n g không không không h ô n c không không không không k h n h ô n g không không không không không không không k t ô h ô n g không không k h ô n c không không k h ô n c ô n g không không k ô n g không không không h ô n g không k h á n g k h ô n h ô n g k h ô n h ô n g không không không không kéo léo 210 v đút cảm giác 50 v đút thuộc tính đặc biệt trí lực 0.3, mị lực 3, may mắn năm kỹ năng ảm diệt phá giáp kỹ năng bị động công kích bổ sung ám thuộc tính công kích không nhìn mục tiêu 90% h ộ giáp kỹ năng dần ẩn kỹ năng chủ động tiến vào ẩn thân trạng thái mắt thường khó mà phát giác công kích sẽ đánh vỡ ẩn thân tiến vào hơi mở trạng thái ma lực tiêu hao mỗi giây 1.000 điểm đặc thù tiến hóa kỹ năng mây mù ả n h bộ kỹ năng chủ động tiến vào mây mù hóa trạng thái một giây ở dưới trạng thái này không nhìn hết thể vật lý công kích cùng mà pháp công kích thời gian cùn đồ ba giây ma lực tiêu hao 8 á m nghìn điểm cái khác giới thiệu thu hoạch được đời thứ năm hắc cám chi huyết áp ma cường hóa đại đại kích phát tiềm ẩn tiềm lực thuần huyết ma duệ huyết mạch được đến cực lớn trình độ phát huy nhưng tính tình bất ổn tính phục tùng yếu tham ăn thích săn riết thích phá hư nhìn thấy cái khác hắc cám chủng tộc sinh vật liền sẽ xuất hiện khó mà k h ô n g chế tính công kích tính cách năng b ư ớ n g ai quy cũng không cao có thể so với ma giới sinh vật bên trong nhị cấp sáu dạ ca nhìn thấy bảng hệ thống giới này thiệu lại nhìn một chút trước mặt cái này biến dị tiến hóa qua đi ám tinh kẻ t h u gặt lâm vào thật sâu trầm tư ma giới sinh vật bên trong nhị cấp còn đi trước mắt á m tinh kẻ thu gặt một bộ nhu thuận tư thái ngồi đàng hoàng ở trước mặt của dạ ca một đôi đen tui con mắt sợ sợ nhìn qua hắn bất quá dạ ca đương nhiên sẽ không bị nó hiện tại bộ này đàng hoàng bộ dáng chỗ lừa gạt ở trước mặt hắn là dạng này nhưng là về sau hắn không ở nhà nhìn không thấy thời điểm khả năng cũng không phải là dạng này d ạ ca vừa cẩn thận lướt qua cái này bọ ngựa b ả n g thuộc tính lực công kích vật lý cùng tốc độ nhanh nhẹn loại thuộc tính sắc thực phi thường cường đại hoàn toàn có thể đạt tới thiên khải cảnh siêu phạm giả trình độ nhất là cái kia hàm diệt phá giáp vô luận mục tiêu công kích là sinh vật còn là chiến hạm đều coi thường chín mươi phần trăm hộ giáp có thể nói là tương đương bất quá hv cùng phòng ngự kháng tính những n à y thuộc tính vẫn là thấp đủ cho không hợp t h o i thưởng so với đồng cấp có thể nói là đụng một cái liền nát điện hình cao công cao mẫn ra giòn thích khách binh chủng mây mù ảnh bộ dạ ca nhìn thấy năng lực này nghĩ thầm đây coi như là hắn khói đen tụ hình tán khí thấp phối bản a á m tinh kẻ thu gặt biến dị tiến hóa về sau tuy nói q không cao tính cách khả năng cũng có chút năng bướng nhưng lực phá hoại đích sát phi thường khả quan liên diệ p băng tên kia đọa thiên sứ chiến h ạ bóc é p đều có thể dễ như chở bàn tay xe ra dạ ca trầm âm diệp băng tên kia đem loại kia ẩn hình chiến hạm mở đến giang thành phụ cận không phận là muốn làm cái gì á m tinh kẻ thu gặt cùng h ắ c cẩn thiên sứ hào phát sinh xung đột thời điểm chiến đấu thiên không chi nhãn có ngắn ngủi trinh sát đến cái kia c h i ế chiến c hạm hành tung nhưng là về sau bộ kia chiến hạm rất nhanh lại ở trên không gian thành khoảng chừng khoảng tám ngàn mét địa phương biến mất không thấy gì nữa quả thực tựa như là đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian tiến vào dị không gian đồng dạng dạ ca sờ sờ cái cảm luôn cảm giác ngửi được một kia âm nhu hương vị a rất rõ ràng xem ra cô nàng này muốn bắt đầu cho ta gây sự như vậy ta cũng kém không nhiều nên bắt đầu thu lưới trước đó bố cục là thời điểm đem tống kiếp gọi trở về vào nơi này chính là ma giới a hạ tịch g i a o ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn thấy trước mắt cao vút trong m â y vô cùng đồ sộ ma giới trí thụ không khỏi có chút hé miệng lộ ra sợ hai thản phục t h ầ n s á c thật kinh người giáng tuyết ở bên cạnh nói tịch g i a o tỉ tỉ muốn ta dẫn ngươi đi khắp nơi dạo chơi sao ta có thể dẫn ngươi đi ma giới thành thị ở tốt tốt hạ tịch g i a o con mắt bỗng nhiên sáng lập tức nàng nghĩ đến cái gì tiến đến giáng tuyết bên t a i nói nhỏ nhưng là ngươi không thể để cho tỉ tỉ của ta ở biết sao、no. vì cái gì liền chính là hạ tịch giao thần sắc n h ă n nhó cũng không tốt làm ý t ứ nói chính là người trước đó quản tuyết nhi đều gọi cái gì đâu giáng tuyết nghĩ nghĩ đông nhiên rõ ràng rất thông minh nói ta biết tịch giao ma ma <cười> hạ hắc hắc. h tịch giao n h ế t ngôi vui vẻ cười ngây n ô cao thâm tuyết cùng vũ lê đã không phải là lần đầu tiên tới ma giới các nàng trước đó vì bồi dưỡng hắc á m chi huyết đã tới qua một lần tiến hành thu thập ma giới chi thụ nhựa cây công tác hơn mười vị ma tộc học giả chính vây quanh ở bên cạnh của các nàng liệu dĩu thảo luận cái gì những ma tộc này học giả đều là từ ma giới đản sinh ra ma giới người bên trong trí lực cao nhất một nhóm kia binh chủng mặc dù không phải chiến đấu hình binh chủng năng lực tác chiến không mạnh nhưng trí lực thuộc tính toàn bộ đều tại chín điểm trở lên tuổi của bọn hắn phổ biến đều chỉ có một tám tuổi nhưng b ề ngoài xem ra lại đều giống như là một đám tiểu lao đầu ma giới thành thị phát triển trên cơ bản đều dựa vào bọn hắn những n à y trụ cột vững vàng thúc đẩy dạ ca đại nhân ngài trở về hồng gấu lúc này đi tới dạ ca bên người mang theo tự trách ôm lấy ngựa khí nói thật sự là thật xin lỗi ta không có xem trọng giáng tuyết cùng đầu kia vừa mới biến dị tiến hóa ám tinh bọ ngựa không sao đây không phải vấn đề của ngươi dạ ca dừng một chút hỏi một câu đúng rồi ma giới hiện tại có bao nhiêu bầu trời binh chủng có thể bay tám m trở lên tám m trở lên a cái tia trừ biến dị tiến hóa ám tinh kẻ thu gặt bên ngoài cũng chỉ có ma duệ song đầu lòng có thể hồng khấu hồi đáp chương sáu trăm năm mươi năm khiến người an tâm chương sáu trăm năm mươi năm khiến người an tâm song đầu ma lòng a dạ ca nhẹ gật đầu hừng biết hồng khấu quay đầu nhìn một chút bên cạnh dạ ca tuấn tiếu mê người bên mặt cho dù là ba cái nữ nhi bên trong ổn trọng nhất nội liễm cơ chí nhất đáng tin ma giới đại quản gia ngẫu nhiên nhìn qua dạ ca mị lực mười phần khuôn mặt lúc còn là sẽ nhìn không được có chút nhập thần nàng nhớ tới lần trước giáng tuyết lời nói thì ngươi hẳn là cũng muốn hô phụ thân đại nhân m ớ i đúng a gọi ma tôn đại nhân cũng quá có xa cách cảm giác ca ngươi thế nhưng là phụ thân đại nhân đứa bé thứ nhất nha hồng khấu ánh mắt có chút thất thần gọi phụ thân đại nhân a nàng cho tới bây giờ đều không có có ý tốt kêu lên đâu ừ m dạ ca lúc này cũng chú ý tới hồng khấu ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng một cái sờ sờ khuôn mặt của mình ngươi làm sao trên mặt ta có đồ vật gì a không có không có hồng khấu gương mặt hơi đỏ lên nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh lại đứng đắn biểu lộ cũng rời đi chủ đề gần nhất ma t ộ c điều tra bộ đội phát hiện thế giới vạn tộc các quốc gia quân đội đều tại bí mật tập kết vạn tộc các nước đều đem bọn hắn đóng giữ tại xa xôi lãnh địa chủ yếu bộ đội toàn bộ đều triệu hồi đến giá ca hít mắt ừ m đám gia hỏa này đều tại vì tùy thời c ư ớ p đoạt thanh long hải cốt mà làm chuẩn bị đâu hồng khấu trong khoảng thời gian này ma giới lĩnh vực lại mở rộng hai trăm cây số vông hai trăm ngàn nhân khẩu gia tăng m ư ơ i ngụt ma lực trí giếng cùng ba miệng hy hữu ám linh chi tuyển cùng hai tòa hát tinh mỏ ba miệm ám linh chi tuyển hai Dạ ca cảm thấy ngoài ý muốn ma giới làm sao đột nhiên lập tức khai quật ra nhiều như vậy hy hữu tài nguyên khoáng sản phải biết hát tinh loại vật này tại vạn tộc bản đồ địa giới bên trên thế nhưng là phi thường hy hữu sản phẩm đã từng có một lần tây phương long tộc cùng đông phương long tộc vì tranh đoạt một tòa số lượng dự trữ không cao hơn một tấn hát tinh mỏ phát động một trận kinh thiên động địa chiến dịch cuối cùng hai phe đều chết trận trí ít mấy chục vạn binh sĩ trả giá tương đương giá cao t h n g trọng ám linh chi tuyến nước suối cũng là phi thường hy hữu nguồn năng lượng tài nguyên năng lượng của nó hiệu suất là chất lỏng nguồn năng lượng gấp trăm lần trở lên chỉ có điều loại này nguồn năng lượng thực tế quá thưa thớt. không có mỉm cười ma giới chi thụ tiến hóa đến hoàn toàn thể về sau không chỉ có để ma giới linh khí càng thêm dư dả càng giàu có sinh cơ ma tộc các sinh vật tiến hóa tốc độ càng nhanh bên ngoài ma giới tài nguyên sản xuất cũng đã vượt xa vạn tộc bản đồ trừ ám linh chi tuyển cùng h á c tinh mỏ ma giới tự nhiên sinh trưởng ra thiên tài địa bão cũng đã so với ban đầu ma giới chi thụ chỉ có thành thục kỳ thời điểm nhiều không chỉ gấp mười lần thật sao cái tia coi như không tệ dạ ca cười cười cũng không có buồng phí ta mấy năm nay một mực không có đem ám duệ kinh nghiệm dùng để tăng lên đẳng cấp của mình toàn bộ đều để cho ma giới chi thụ hồng cấu lại nói hắc tinh cùng ám nước linh tuyển đều là chúng ta vũ khí mới trọng yếu năng lượng nơi phát ra ta đã mệnh lệnh ma tộc nâu công g ấ p rút thu thập khai thác dạ ca vũ khí mới đã nghiên cứu chế tạo hoàn thành sao hồng cấu ừ m không có vấn đề thâm t u y ế t tiểu thư cùng vũ lê tiểu thư dẫn đầu chúng ta ma giới học giả đã hoàn thành cơ sở công việc nghiên cứu lần trước thâm tiết tiểu thư nghiên cứu ra đầu đạn đã đầy đủ đối với thánh lâm cảnh cường giả sinh ra tổn thương lần này sử dụng á m linh chi tuyển nước suối cùng hát tinh khoáng thạch làm thăng cấp vũ khí vật liệu mặc dù còn không có trải qua kiểm tra nhưng là dựa theo hệ thống tính toán đã đủ để đánh vỡ hồn đế cảnh cường giả siêu phàm bình t h ư ớ n g đối với hồn đế cảnh cường giả tạo thành hữu hiệu đà kích lại phối hợp thêm ngài lần trước đẩy ra tiền thị đường đạn tầm bắn v ư ơ n g diện lần này cũng hẳn là chí ít có thể đạt tới mười tám nghìn cây số một mươi tám nghìn cây số a g i ca mở ra hệ thống bản đồ thô sơ g i n lược n h ì n lướt qua khoảng cách này nếu như theo g i thành phát xạ đã đầy đủ bao trùm vạn tộc bản đồ bên trên khu vực đông bộ rất nhiều vạn tộc cường quốc bao quát huyết tộc vương quốc đông long vương nước đoạn thiên sứ vương quốc người sói nước nhật luân nước ác ma lĩnh vực ma quỷ lĩnh vực d i ca chậm rãi thở ra một hơi tầm bắn uy lực khiến người an tâm có dạng này vũ khí cho dù nhân tộc siêu phàm giả chiến sĩ phổ biến đẳng cấp đều không cao chỉ cần biết sử dụng vũ khí cũng đủ để cùng đỉnh cấp vạn tộc quân đội chống lại、Húng、hồ hãn hiện tại còn có trên trăm vạn hơn đại quân ma giới vạn tộc phong hội còn có hai ngày cử hành g i ca suy tư một lát sau đó nói hồng khấu hai ngày này ta nghĩ an bài ma giới quân đội cùng n h â n tộc quân đội tiến hành một trận chiến tranh diễn tập dạ ra quân đội cơ bản đều có sử dụng dạ ra vũ khí kinh nghiệm nhưng triều đình trực thuộc n h â n tộc quân đế quốc lại hoàn toàn không có không chút khách khí mà nói quân đế quốc chiến tranh bây giờ phương thức đại khái vẫn còn chiến sĩ loại võ giả phía trước công kích ma pháp sư kẻ dị năng tại bên trong khoảng cách đằng sau cùng kỹ năng ngự thú sư ngự q u ỷ sư đem vật triệu hoán toàn bộ thả ra tay súng cơ giới sư tại cự ly sa viễn trình cầu truyền vận thời đại dạ ca cảm thấy là thời điểm nên cải biến một chút phổ thông dân tộc binh sĩ chiến tranh tư duy vạn tộc phong hội thi đấu tr lần thứ 8 vạn thứ t ộ chiến c tranh, dạ dạ tranh diễn cũng tập h trần vũ tướng quân đứng ở trước mặt của long anh hơi nhũ lên lông mày lộ ra mấy phần không hiểu thân sắc cái này vạn tộc phong hội lập tức liền muốn bắt đầu vậy hạ không cố gắng cân nhắc tiếp xuống vạn tộc phong hội tranh tài sự tỉnh làm sao đột nhiên nhớ tới diễn tập đây đúng thế long anh ngồi tại hoàng đế trên bảo tọa bình tĩnh nhìn qua hắn thời gian ngay hôm nay ban đêm dùng thâm lam hệ thống tiến hành mô phỏng kết nối tất cả đế quốc chính thức biên chế chiến sĩ đều muốn thăm gia đến lúc đó sẽ có dạ gia người làm huấn luyện viên dẫn đầu các ngươi tiến hành diễn tập huấn luyện dạ gia người trần vũ tướng quân nhữ mày là dạ ca đại nhân sao không phải cái kia chẳng lẽ là dạ gia tiền nhiệm tộc trưởng dạ gia đệ nhất c ư ờ n g giả g i t u y ể n lao tiên sinh cũng không phải long anh thản nhiên nói dạ lao tiên sinh đã về hưu không hỏi thế sự dạ ca cũng tương đối bận rộn hẳn hẳn là không có thời gian dạy các ngươi bất quá không quan hệ hắn đã cùng hắn thuộc hạ nói xong đến lúc đó sẽ cùng các người trực tiếp kết nối chương 656, giả lập diễn tập chương 656, giả lập diễn tập thuộc hạ của hắn trần vũ tướng quân nghĩ nghĩ thực tế n g h ĩ không ra dạ ra còn có nhân vật lợi hại gì ai vậy đẳng cấp gì ly sơ ảnh long anh nói là dạ ca thủ hạ một vị tâm phúc nữ kiếm sĩ đoàn trưởng đẳng cấp ta nhớ được hẳn là vạn tượng cảnh cái gì cái này trần vũ tướng quân lấy làm kinh hãi lộ ra không được tự nhiên biểu lộ làm sao rồi long anh hỏi vậy hạ nhưng g ư ơ i k hắn bây giờ lại phái một cái vạn tượng cảnh nữ tướng sĩ đến cho đế quốc trăm vạn đại quân binh sĩ làm huấn luyện viên cái này cái này thật sự là trần vũ tướng quân mặt đỏ lên rõ ràng càng nói càng t ứ c có chút nhiệt độ đỏ hắn đây rõ ràng là cảm thấy chúng ta đại tần đế quốc quân trình độ cùng bọn hắn dạ gia quân so ra chỉ là nhà trẻ trình độ đ ă n g cấp cho nên mới sẽ cảm thấy tùy tiện phái cái dạ gia quân đội vạn tượng cảnh tướng lĩnh đến cũng đã đầy đủ làm thay thế h ạ cấm đế quốc mới ngũ đại chiến tướng đứng đầu trần vũ tướng quân cảm thấy mình dù sao cũng là thiên khải cảnh cứng giả công thành nổ trại trên trăm năm chiến công hiến hách kinh nghiệm phong phú mặc dù ở trong vạn tộc thiên khải cảnh chiến sĩ không tính là gì nhưng ở trong nhân tộc cũng là đỉnh cấp chiến lược bây giờ lại chịu lấy một cái niên k ỳ nhẹ nhàng vạn tượng cảnh nữ tướng sĩ chỉ đạo cái này khiến hắn làm sao có thể tâm tính cân bằng long anh nao nao lập tức cười lắc đầu trần vũ tướng quân ta nghĩ ngươi hiểu lầm lần này mô phỏng diễn tập chỉ đạo cùng di vãng diễn tập chỉ đạo không g i ố n g lắm chiến lược chiến thuật đều không phải trọng yếu nhất hạch tâm trọng điểm ồ trần vũ tướng quân một mặt m ở mịt chiến lược chiến thuật đều không phải hạch tâm trọng điểm đó là cái gì đợi đến ban đêm ngươi liền biết long anh dừng một chút còn có buổi tối hôm nay trận này diễn tập nội dung là đế quốc cơ mật tối cao tất cả tham dự binh sĩ đều phải ký tên hiệp nghị bảo mật đối ngoại để lộ bí mật nửa câu người giết cả cựu tộc tuyệt không nhân nhượng trần vũ tướng quân một mặt kinh ngạc nghiêm túc như vậy là vậy hạ thuộc hạ biết trần vũ tướng quân cung kính nói đến ban đêm kinh đô quân đế quốc mạnh nhất tinh nhuệ trong nơi đóng quân trần vũ tướng quân đứng trên đài một mặt nghiêm túc nhìn xem ngồi ở phía dưới binh lính đế quốc hơn b ạ n danh nhân tộc siêu phạm chiến sĩ sắp xếp thành từng khối từng khối trình tề phương trận ngồi tại trên bãi tập vòng eo thẳng tắp thần sát nghiêm túc ngồi ở chỗ này cơ bản đều là nhân tộc quân đế quốc trong đội tinh nhu trong bọn họ rất nhiều đều là trần vũ tự mình dạy dỗ đi ra siêu q u ầ n bạn tụy chiến sĩ mỗi cái binh sĩ tại cùng cấp bậc phía dưới có thể một người chống đỡ đồng cấp bốn năm cái phổ thông siêu phạm già chiến sĩ bọn hắn đều có thể nhìn ra hôm nay trần vũ tướng quân biểu lộ là trước nay chưa từng có nghiêm túc bọn hắn cho tới bây giờ không có tại trần vũ tướng quân trên mặt nhìn thấy qua vẻ mặt như thế xem ra hôm nay trận này diễn tập đích thật là phi thường trọng yếu hôm nay chúng ta muốn cùng dạ r a quân đội cùng một chỗ tiến hành mô phòng chiến tranh diễn tập trần vũ tướng quân ánh mắt l a n g lệ mặc dù dạ ra quân đội đích sắc rất cường đại nghe nói g i a tộc bọn họ mỗi một vị chiến sĩ huấn luyện đều phi thường tăng khốc mỗi một vị chiến sĩ ở trên chiến trường trước đó đều muốn kinh lịch vô số lần sinh tử khảo nghiệm mà lại bọn hắn không sợ tử vong là trên chiến trường một đám t i ê n điên cho nên sức chiến đấu của bọn họ ở trên vạn tộc chiến trường liền hắc cám chủng tộc đều muốn e ngại ba p h ậ n nhưng là đế quốc chúng ta quân đội cũng không phải ăn chay mấy năm qua này ta dẫn đầu bắt trước dạ ra quân đội huấn luyện phương thức tiến hành không muốn sống ma quỷ đặc hấn đồng thời nhiều lần đánh giá lại học tập năm đó dạ ra tại nam cảnh trong nội chiến mưu lược chiến thuật. hiện tại nên nghiệm chứng chúng ta thành quả thời điểm trần vũ tướng quân ánh mắt lăng lệ đ ả o qua trên bãi tập mỗi người ai cũng không cho phép như xe bị tuột xích càng không cho phép cho ta mất mặt chúng ta muốn để dạ ca đại nhân còn có nữ đế b ệ hạ mở mang tầm mắt để bọn hắn biết đế quốc chúng ta tinh nhuệ hoàng kim chiến sĩ quân đoàn kỳ thật đã đổi kịp đồng thời hoàn toàn không thua bọn hắn dạ ra quân đội chiến lược đồng dạng có thể làm bảo vệ nhân tộc chủ cột vững vàng có nghe hay không vâng trên bãi tập vô số binh sĩ truyền đến rời núi lấp biển gào thét tiếng ố n g khí thế m ư ơ i phần rất tốt trần vũ tướng quân hải lòng nhẹ gật đầu mở ra hệ thống, chuẩn bị kết nối. Tiến vào giả lập diễn tập. vâng à o giả diễn lập tập. v bọn binh lính nao nhau mở ra thâm lam hệ thống bảng hệ thống đã tiếp thu được giả lập chiến tranh diễn tập mời hệ thống phải t r ă n g lập tức đi vào phòng là không trần vũ tướng quân lựa chọn là trên bãi tập chúng các chiến sĩ cũng đều lựa chọn là sau đó trên ghế nao nhau nhắm mắt lại hệ thống ngay tại tiến vào giả lập chiến trường trong phòng chuẩn bị đã sẵn sàng khi tiến lên vào giữa phòng nhân số năm mươi bốn g h ì n bốn trăm năm mươi mốt khi tiến lên vào giữa phòng nhân số một trăm chín mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi lăm khi tiến lên vào giữa phòng nhân số 586.621 khi tiến lên vào giữa phòng nhân số 1007453 gian phòng nhân số đã đầy đủ ngay tại tiến vào giả lập chiến trường ông theo một đạo trướng mắt bạch quang hoàn toàn tràn ngập tầm mắt qua đại khái trường một phút thời gian trần vũ tướng quân chậm rãi mở mắt thấy rõ ràng tình huống chung quanh nơi này là trường thành trần vũ tướng quân nhìn hai bên một chút chỉ ít hơn b ạ n danh nhân tộc chiến sĩ cùng hắn cùng một chỗ đứng tại trường thành trên tường thành bao tuyết ngay tại gà tét trước mắt thế giới một mảnh trắng xóa cao tới trăm mét trưởng thành trên vách tường ngưng kết tuyết thật dài xương trần vũ tướng quân nghĩ thầm nơi này hẳn là đế quốc bên ngoài vòng khu vực phòng tuyến thứ nhất trưởng thành tướng quân dạ ra huấn luyện viên đâu một tên tướng sĩ ở bên cạnh hỏi trần vũ tướng quân lắc đầu biểu thị hắn cũng không biết lúc này tất cả tướng lĩnh cùng binh sĩ đều thu được một phong hệ thống gửi thư gửi thư người dạ ca à, k i a cái gì không có ý tứ ta người bởi vì có chút việc khả năng còn cần chờ một lúc mới có thể đi vào kết nối mạng lưới trần vũ tướng quân t r ư ớ c dẫn đầu nhân tộc quân đội tiến hành một lần diễn tập đi các ngươi xong việc ta người cũng kém không nhiều nên đến hệ thống nhiệm vụ đã tuyên bố nội dung diễn tập sắp bắt đầu phe địch quân đội sắp đến mời bảo vệ tốt trường thành nhiệm vụ điều kiện trấn thủ trường thành ba mươi phút trấn vũ tướng quân có chút tức giận thế mà còn đến trễ bất quá nhiệm vụ này điều kiện là chuyện gì xảy ra trấn thủ trường thành ba mươi phút trấn vũ tướng quân không khỏi cảm thấy bật cười lắc đầu hắn nơi này có hơn trăm vạn nhân tộc đại quân tại trên trường thành liền xem như vạn tộc trước mười quân đội đến cho dù là có hồn đế cảnh cường g i ả dẫn đội bọn hắn hẳn là cũng có thể chống cự trí ít thời gian một ngày ba mươi phút có thể luyện tập ra cái gì đến chương sáu trăm năm mươi bảy diễn tập đối tượng không phải dạ gia quân t r ư một tên nhân tộc chiến sĩ nhìn xem bảng hệ thống bên trong nhiệm vụ nhắc nhở đưa ra vấn đề như vậy ba mươi phút căn bản còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc ca thời đại này một trận chiến tranh đánh lên mấy tháng thậm chí mấy năm đều là phổ biến sự tính ba mươi phút có thể luyện cái gì trần vũ tướng quân hư lạnh một tiếng xem ra Dạ ca đại nhân đối với chúng ta nhân tộc quân đế quốc sức chiến đấu mười phần không tín nhiệm đồng thời đối với trưởng thành năng lực phòng ngự cũng phi thường không hiểu rõ chẳng lẽ dạ ca đại nhân cảm thấy bọn hắn g i ra quân đội tại trong vòng ba mươi phút liền có thể công phá đế quốc chúng ta quân phòng tuyến phụ tá thần tình nghiêm túc nói thật nghĩ như vậy lời nói cái kia cũng quá sỉ nhục người đi coi như g i ra quân đội rất biết đánh trận ba mươi phút không phải tinh khiết đùa giỡn hay sao đừng nói là g i ra quân cho dù là trong vạn tộc xếp hạng trước mười quân đội cũng không có khả năng tại trong vòng ba mươi phút công phá trưởng thành trưởng thành làm t h hoàng đế tại vị thời kỳ liền kiến tạo siêu cấp công sự phòng có được cực kỳ cường đại năng lực p h o n g ngự là đại tần từ ngàn năm nay tất cả trí tuệ kết tinh khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp trung c ự c sản phẩm mấy lời máy móc đại sư cùng phụ văn đại sư tại trên trường thành lưu lại đếm mãi không hết tâm huyết t r ư ờ n g thành cũng là nhân tộc đối mặt xung quanh rất nhiều cường đại hắc cám chủng tộc hàng xóm lớn nhất ý lại cao tới trăm m é tường t cao toàn thân hoàn toàn dùng hồn thép đúc tạo bức tường không thể phá vỡ đồng thời cách mỗi mấy trăm m é trên t pháo đài đều chứa đặc thù cao dai ma pháp phù văn cũng tường thành dưới mặt đất chôn thiết ma đạo kim loại hởn tương liên một khi tao ngộ ngoại địch xâm lớn những phủ văn này trang bị liền sẽ bị khởi động đem tất cả loại lai vật toàn bộ ngăn cản ở ngoài hình thành đạo thứ nhất bình trướng. loại này kết giới bình trướng, thậm chí có thể ngăn cản một trận hồn đế cảnh cường giả công kích chỉ cần có thể nguyên cung cấp có thể đuổi theo liền có thể một mực vì kết giới bình t r ư ớ nạp g n năng lượng trước kia nguồn năng lượng toàn bộ nhờ ma năng thạch thời đại khả năng còn cần lo lắng nguồn năng lượng không đủ vấn đề nhưng bây giờ có chất lỏng nguồn năng lượng căn bản không cần lo lắng cho dù là hồn đế cảnh cường giả xuất lĩnh vạn tộc quân đội muốn tại trong vòng ba mươi phút đánh tan kết giới bình chứa cũng là tuyệt đối không thể cho dù năng lượng kết giới bình chứa bị đánh vỡ đóng giữ trưởng thành nhân tộc chiến sĩ đóng lại tất cả cửa vào trên trường thành mỗi một cánh cửa sổ đều sẽ bị ba tấc giày hồn thép bọc thép bao trùm lấy cam đoan trốn vào pháo đài bên trong chiến sĩ tuyệt đối an toàn sau đó trường thành liền sẽ mở ra tự động diện địch hình thức tất cả máy móc bánh răng đem toàn bộ khởi động trường thành hậu phương cách mỗi năm mươi mét liền sẽ có một tòa cao ngất lôi tháp những n à y lôi tháp sẽ đem trước đó tại ngày mưa rông chứa đựng t ố t lôi điện năng lượng toàn bộ thả ra lôi điện uy năng tại giữa lẫn nhau lẫn nhau liên tiếp hình thành một cái cự đại cao áp lôi võng đem tất cả ý đ ồ vượt qua trường thành địch nhân toàn diện điện giật chết mà có đầu rút cổ tại trường thành pháo đ cũng có tại h thành bách hộ phía hỏa pháo ể ở trong tường bảo o đồng dụng súng ống cùng n g dưới, đối sắc sử bộ một địch nhân tiến hành công kích. có cái nhân hành không phải có trường thành thanh tiến Nếu trường tồn tại, long â nhân m sớm cám cảnh cường giả đều không có nhân tộc, chỉ chủng tộc cá. giả không thành trên hát thất thiết đều đã đã trở sợ Tại l anh nữ đế thượng vị về sau vài năm đã qua lại đối phòng tuyến thứ nhất trường thành tiến hành nhiều lần cường hóa thăng cấp hiện tại trường thành đã so tám năm trước lực phòng ngự còn muốn mạnh hơn trần vũ tướng quân lắc đầu xem ra là ta sai nguyên lai dạ ca đại nhân cũng có tự đại thời điểm bất quá cũng là bình thường. quá cũng c là Dạ nói, phía trước có quân địch xuất hiện. ồ đã đến rồi sao trần vũ tướng quân hít mắt hắn đứng tại tường thành lỗ châu mai bên cạnh hướng phương xa nhìn già sa mà đi mặt đất rung động dữ dội chỉ thấy nơi xa đường chân trời cuối cùng như thủy triều đen nghịt một mảnh xuất hiện tại trong tầm mắt đó là cái gì trần vũ tướng quân cầm kính viết vọng nhìn thấy cái kia như thủy triều khói đen lộ ra vẻ giật mình trong tầm mắt cái kia một mảnh đen kịt thủy triều giơ lên mảng lớn cắt đ u ô i căn bản thấy không rõ đến tột cùng có bao nhiêu số lượng chật nhìn lại chỉ xem khi thế cảm giác chi ít có trăm vạn chi chúng dạ d a quân đội có nhiều người như vậy sao trần vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn nhớ kỹ dạ dạ huấn luyện chiến sĩ luôn luôn là tại tinh không tại nhiều mặc dù bây giờ dạ gia đã có nam cảnh công tức tên tuổi nhưng dạ gia gia tộc trực thuộc tư quân lại như c ũ đại khái chỉ có mười mấy t r ư ờ n g hai mươi vạn chẳng lẽ dạ ca đại nhân lần này đem nam cảnh gia tộc khác quân đội cũng kéo tới tham dự diễn tập thương quân cái kia cái kia giống như không phải dạ gia quân đội cái gì trần vũ tướng quân lần nữa cầm lấy kính viết vọng chỉ thấy nơi xa đường chân trời roi mắt cuối cùng rốt cục có thể tại nâng lên m ả n g lớn cắt đ u ổ i phía dưới thấy do đám kia đen nghị thủy triều là cái gì cũng không phải là dạ gia đại quân cũng không phải bất luận cái gì nhân tộc quân đội đúng là một đám ma tộc sinh vật là ma triều t r ầ n Vũ t ư ớ n g quân p h á t ra một tiếng t h a n h â m kinh n g ạ c Mà l ạ i hắn k í n h i ó n u ọ n g n h ì n thấy những m a t ộ c kia chiến sĩ vậy m à c ũ n g không p h ả i là h ắ n chỗ nhận biết ma vật bên n vật biết t ma r o g bất loạn u ậ n một l i à o Mà triều. c ù n g chúng t a t i ế n hành d i ễ n tám ậ p quân đội, là c a tộc quân đội. quân l à m s a o có thể? s a đại n h â n lại à m sao l tìm tộc ma đến ác q u â n cùng chúng đội t a tiến h à n h d i ễ n tập? t h ư ơ n g quân. trăm ê n t năm n mươi quan tám mưa sao băng lại, lại xuất hiện vội cái gì trần vũ tướng quân cán răng lúc này trong lòng của hắn đương nhiên cũng có một đống lớn nghi vấn bất quá những nghi vấn này đều không nên là hiện tại lâm chiến suy nghĩ hắn nói vô luận cùng chúng ta tiến hành diễn tập quân đội là ai chúng ta đều giống nhau đánh cho dù là vạn tộc xếp hạng thứ hai ác ma cũng không có khả năng tại trong vòng ba mươi phút công phá chúng ta phòng tuyến thứ nhất trưởng thành phòng ngự tất cả mọi người chuẩn bị tác chiến quân địch đẩy tới tốc độ rất nhanh ma triều đại khái trong vòng ba phút liền sẽ đến chúng ta tường thành dưới chân tất cả ma pháp sư tiến hành pháp thuật ngâm sướng chuẩn bị tay súng t r ư c nghiệp giả dựng lên ma năng súng máy chuẩn bị tiến hành bắn phá phụ trợ nghề nghiệp siêu phàm giả chuẩn bị hỗ trợ tiếp tế chúng đế quốc chiến sĩ vâng nhưng mà mệnh lệnh mới vừa vặn xuống xong ma triều còn chưa sắp tới đám người liền lại nghe được một loại khắc k ỳ quái tiếng vang kia là một tiếng bén nhọn vạch phá bầu trời thanh â m cái kia bén nhọn thanh â m càng ngày càng nhiều ngay từ đầu còn không có gì người nghe tới nhưng là rất nhanh cái kia từ từ rõ ràng tiếng vang đã khiến người vô pháp coi nhẹ là từ trên trời chuyển đến bao quát trần vũ tướng quân ở bên trong trung chiến sĩ kinh ngạc ngầm đầu lên sau đó bọn hắn liền thấy trên không trung lít nha lít nhít lóe ra tia sáng mưa sao băng rơi xuống mấy ngàn nói không mấy vạn đạo như lưu tinh trùm sáng kéo lấy từng đạo cái đuôi thật dài vạch phá bầu trời đồng thời mỗi một viên sao băng thế mà còn tại không t r u n g giống như đổ xuống sông xuống b i ể n trượt trần vũ tướng quân con người mới bỗng nhiên co r ụ t lại tám năm trước dạ ra mấy trăm miếng ma bạo đạn đạo dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt long hợi d ư ớ i cờ tinh nhuệ nhất ba trăm phẩy không không không h o à n g kim giáp kỵ sĩ quân đoàn cái k h ê m một trận chiến đấu cho lúc ấy nguyên bản kế hoạch xâm lấn nhân tộc đế quốc mấy đại hát cam chủng tộc đến một cái hiện trường trực tiếp đem lúc ấy nguyên bản đại quân đã binh lâm tại bên ngoài huy tộc lang nhân tộc gia điểm tộc, ác ma tộc bất quá là năm đó trận kia chấn kinh mấy đại hắc ám chủng tộc chiến đến dịch mặc dù trực tiếp đem mấy đại hắc ám chủng tộc đều nhìn động nhưng nhân tộc nội bộ ngoại trừ dạ ra, lại cơ hồ không có người nào biết chuyện này bọn hắn căn bản không biết lúc ấy long hởi hoàng kim giáp quân đoàn là làm sao bị đoạn diện cho nên khi trần vũ tướng quân nhìn thấy cái kia đ ầ y trời rơi xuống lưu tinh lúc đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút nhưng có trăm năm xa trường kinh nghiệm hắn làm lao binh còn là rất vui vẻ biết đến những cái kia lưu tinh tràn ngập nguy hiểm theo những cái kia từ trên trời giáng xuống lưu tinh càng ngày càng gần hắn đã có thể cảm thấy được những cái kia lưu tinh bên trên tr trần vũ tướng quân vội văn quát nhanh khởi động trường thành kết giới bình t h ư ớ n g bên cạnh phụ tá lúc này cũng phản ứng lại a là là trường thành phòng ngự cơ chế rất nhanh liền bị khởi động trên pháo đài bị thiết lập tốt phủ văn trang bị sáng lên ma pháp vườn sáng từng t ầ n g từng t ầ n g mông lung ma lực năng lượng leo lên mà lên những n à y nguyên bản mảnh vỡ hóa ma lực rất nhanh liên kết liên miên từng khối từng khối hình lục g i á c ma lực ô vương chặt chẽ ghép lại lại với nhau lấp lánh sinh huy tỏa ra ánh sáng lung linh hình thành một cái cự đại trong suốt bình c ư ớ n g trên tường thành chúng các chiến sĩ lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm vô luận như thế nào trường thành kết giới bình t h ư ớ n g tuyệt đối có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn đã từng có chiến tranh học viện chuyên nghiệp đại ma pháp s ư kiểm tra qua kết giới kia phòng ngự trị số cuối cùng cho ra số liệu là kết giới cường độ có thể so với hồn đế cảnh b á t dai ma pháp sư thả ra năng lượng vòng bảo hộ mà cái kia hơn b ạ n nói lưu tình cũng tại lúc này vừa vạn rơi xuống đụng vào năng lượng kết giới trên bình trướng. một Năm đạn viên ma đó đạo, bạo uy l ự chướng vẹn vẹn c ỉ là t ơ đương n g v i i t h ê hơn bạn mai cường hóa bản ma bạo đạn đạo so nhanh chóng đẩy tới ma tổ quân đội còn muốn trước một bước đến trên trường thành k h ô n g liên miên bạo p h a tiếng vang bao phủ tại chúng chiến sĩ đỉnh đầu tại kết giới bình chướng mặt ngoài kích thích t ầ n g t ầ n g quan hoa từng đạo nhàn nhạt, nhạt vết nước sáng ngời rất nhanh tại bình chướng mặt ngoài xuất hiện đồng thời giống như giống như mạng nghệ quyết tán ra đến loại này vết nước vốn là rất bình thường ngoài kết giới bộ nhận năng lượng xung kích đạt tới nhất định ngưỡng giới hạ lúc sẽ xuất hiện phản ứng như vậy như thế vết n ư ớ vốn chỉ là đưa đến cảnh cáo tác dụng lúc này chỉ cần trường thành nội bộ nhân viên công tác có thể kịp thời bổ sung năng lượng vì kết giới bình chướng nạp năng lượng liền có thể đem kết giới kia vết nước bổ sung nguyên bản theo lý mà nói coi như ngoại bộ có hồn đế cảnh cường giả tại công kích kết giới cũng hẳn là là từng trận công kích liền xem như hồn đế cảnh cường giả muốn toàn lực công kích cũng là cần t ụ lực nhưng là mấy vạn mai cường hóa bản ma bạo đạn đạo đồng thời rơi xuống tựa như là hơn vạn tên hồn đế cảnh cường giả tại đồng thời thi triển pháp thuật đối với kết giới bình c h ư ớ điên cuồng công kích coi như cường độ lại cao kết giới cũng không có khả năng chống cự được ca cái này đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật dạng này thân tích hoàn toàn đã siêu v i ệ t hồn đế cảnh siêu p h à m giả đó căn bản chỉ có bán thần cảnh mới có thể làm được a trên trường thành các chiến sĩ sắc mặt tái n h ậ t thầm n g trần vũ tướng quân cũng ý thức được kết giới bình chướng rất nhanh liền không kiên trì nổi đầu góc của hắn trong lúc nhất thời o n g o n g vang lên trang diện này đừng nói hắn một cái chinh chiến xa t r ư ờ n g trên trăm năm lao tướng coi như hắn là một cái sống hơn ngàn năm l a o bánh trưng cũng không có khả năng gặp qua a cho dù là trước bảy lần vạn tộc chiến tranh toàn diện trong lịch sử đem mỗi một trận chiến dịch sách sử ghi chép toàn bộ lất khắp cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy a ai nghĩ đến cái k i a ma triều đại quân căn bản cũng còn không có vọt tới trường thành phía dưới đến kết giới bình chướng liền đã muốn ngăn cản không nổi rồi tất cả mọi người tranh thủ thời gian lui giữ đến trường thành pháo đài nội bộ trần vũ tướng quân biết trường thành trên tường đã thủ vương không nổi ma pháp kết giới mắt trần có thể thấy rất nhanh liền sẽ bị đánh nát cái này mới vừa vặn bắt đầu không tới ba phút ta oanh tạc tường thành hậu phương mấy trăm t ò a l ô i tháp trần vũ tướng quân đã mang tất cả binh sĩ trốn vào trường thành nội bộ n g h e trên trần nhà tiếng phá hủy tránh ở trong phòng các trung tướng sĩ mồ hôi lạnh c h ạ y ròng ròng vừa mới kia rốt cuộc là cái gì pháp thuật một tên phụ tà nói vì sao lại từ trên trời xuống tới cảm giác có điểm giống là trước kia ám hắt thành sản xuất ma năng pháo a nói nhảm ma năng pháo lớn nhất tầm bắn khoảng cách cũng chỉ là mấy ngàn mét xa vừa mới những cái kia từ trên trời giáng xuống đồ chơi chí ít là bay mấy chục cây số a tướng quân chúng ta trốn ở chỗ này mặt thật có thể được không càng h lang liền nghe một tiếng kim loại bị nảnh sinh sinh bổ ra tiếng vang liền gặp một đầu giống như là bọn ngựa ngoại hình quỷ dị ma duệ sinh vật giơ một đôi tử thần liêm đao chân trước giao nhau chạm bổ ra bao trùm tại cửa sổ thật dày bọc thép từ bên ngoài chui đi vào chúng tướng sĩ chương sáu trăm năm mươi chín ảnh lưu kẻ bỏ sát chương sáu trăm năm mươi chín ảnh lưu kẻ bỏ sát những này là thứ gì là ma vật pháo đài cửa sổ bọc thép bị những ma vật kia phá hư có ma vật tiến vào pháo đài nội bộ nhanh ngăn chặn cái kia cửa sổ kéo còi báo động không không chỉ một đầu a tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng trên trăm đầu thu hoạch được ngôi sao chi nước mắt tiến hóa ám tinh kẻ t h u gặt dựa vào bọn hắn không gì không phá phá giáp liêm đao chân trước c h ẳ n g phá cái kia thật dày bọc thép tiến vào pháo đài nội bộ tiếp lấy chính là một trận tàn nhẫn mà máu tanh đồ sát ám tinh kẻ thu gặt thuộc tính cực cao nhanh nhẹn cùng tốc độ căn bản không phải chiến sĩ loài người có thể ứng phó tránh ở trong pháo đài nhân tộc chiến sĩ căn bản không có dự liệu được t r ư ờ n g thành pháo đài nội bộ sẽ bị ngoại địch xâm lấn bọn hắn thậm chí đều không có thời gian tiến hành chiến đấu chuẩn bị rất nhiều nhân loại chiến sĩ căn bản không có kịp phản ứng liền bị ám tinh kẻ thu gặt từ phía sau lưng lấp lóe mà qua các cổ ngắn ngủi mấy giây bên trong ba bốn mươi khoả đầu lâu liền bay lên những n à y đế quốc chiến sĩ tinh nhuệ vốn là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện ở dưới đại đa số tình huống đ nhưng bây giờ hiển nhiên không thuộc về đại đa số tình huống những này đột nhiên xuất hiện ma duệ sinh vật cho dù là những n à y tại trường thành xung quanh đóng giữ nhiều năm kinh nghiệm phong phú lao b ì n h cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hệ thống nhanh phân tích những ma vật này thuộc tính tin tức cho ta phương án đường đối phụ tá vội vàng kêu gọi thâm lam hệ thống hỗ trợ thâm lam hệ thống ngay tại phân tích bên trong phe địch đơn vị t r u n g tộc đẳng cấp thuộc tính thâm lam hệ thống trước mắt sinh vật thuộc về đặc thù đơn vị hệ thống quét hình phân tích thất bại cái gì phụ tá sắc mặt đột nhiên chậm nhìn hắn còn muốn làm những gì nhưng lúc này một đầu ám tinh kẻ thu gặt thân ảnh đã như quỷ mị tiềm hành xuất hiện nó im ắng đi nhanh thân thể cơ hồ thiếp ở trên mặt đất giống như tại mặt đất trượt màu đen đu linh lấy nhân loại mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ theo phía sau hắn trượt lóe lên phốc phốc sắc bén liêm đao chân trước tại cái tia sượt qua người nháy mắt vung c h ả m mà ra mang ra một đạo thật dài tơ máu phụ tá khuôn mặt ngốc trệ tại nguyên chỗ cương một trận hai ba giây sau đầu của hắn mới từ cái c ổ nghiêng lệch rớt xuống đất tiếp lấy cả người đều trùng điệp nga xuống lục g a i võ kỹ phản kích phong bạo lúc này đột nhiên chỉ nghe quắt to một tiếng trần v đột n hai i ê con ám tinh kẻ cướp đoạt ý đồ theo hai bên công kích nhưng mà không thể tiếp xúc đến thân thể của hắn ngay tại quanh người hắn hồn khí phong bạo trấn trở về t h ầ n vũ tướng quân bên ngoài thân cơ bắp kéo căng trống canh một rất để phản kích phong bạo trở nên càng lớn đem chung quanh binh sĩ toàn bộ bảo hộ bao phủ ở bên trong bắt dai võ kỹ lòng trời lở đất t h ầ n vũ tướng quân lại quát to một tiếng song quyền cùng xuất hiện xoay tròn mạnh mẽ quyền phong dần dần phóng đại trong nháy mắt dây mất mười mấy đầu ám tinh kẻ thu g ạ t tám tinh kẻ thu g ạ t bản thân liền là ma duệ trong chiến sĩ nhất ra giòn bính chủng mười mấy đầu ma duệ bọ ngựa bị quyền phong trúng đích lúc này toàn bộ bị thịt nát xương tan đánh bay ra ngoài trần vũ tướng quân đích thật là kinh nghiệm phong phú lao binh đôi mắt nhíu lại lập tức chỉ huy nói những n à y ma duệ bọ ngựa ưu thế là nhanh nhẹn cao vật công cao nhưng chúng nó sinh mệnh y ế u ớt đồng thời không có công phá pháp thuật loại phòng ngự kỹ năng năng lực không cần bối rối dọn xong l ư n g tựa l ư n g trận hình mỗi một người tạo thành một phương trận đừng để b p hô á p s có người kẻ vừa mới nhẹ nhàng thở ra tướng quân nói quả nhiên không sai đường cao hơn g quá sớm mau nhìn mặt trên còn có còn có cái khác ma vật tiến đến một cái nhân tộc chiến sĩ nhìn qua đỉnh đầu hoảng sợ nói đám người nhao nhao kinh ngạc ngầm đầu nhưng t là loại trời này n h sương mù lại từng sợi phi thường đặc thù nó chất lượng rất nặng so không khí nặng hơn nhiều cho nên không cách nào phi hành chỉ có thể thuận các loại thực thể tại trên mặt tường bọ sát mặc dù không có thực thể nhưng chúng nó sẽ dùng khói đen đem chính mình bóp thành các loại hình thái lúc này những này ảnh lưu kẻ bỏ sắt nhóm xem ra tựa như là từng cái ở trên tường trên trần nhà chậm chạp bỏ sắt nhân loại bọn chúng khói đen bóp ra nhân loại tứ chi cùng thân thể nhưng trên đầu lại chỉ mọc ra một viên con mắt hoặc là nói cái kia hẳn là xem như hám i ệ n g giống như là loại nào đó thực vật ăn thịt người nhụy hoa cái kia lại là quái vật gì trần vũ tướng q u â n hít sâu một hơi hắn lần nữa thử nghiệm sử dụng hệ thống phân tích kết quả còn là được đến phân tích thất bại nhắc nhở vì cái gì những ma vật này hệ thống căn bản là phân tích không ra Dạ ca đại ca cùng nơi nào tìm đến nơi nhân nào t ì một đến đáng chiến những này quái vật đáng sợ. Những này cùng chúng ta diễn tập ma duệ chiến sĩ, trong hiện tồn Còn là nói, bọn chúng thực thật chỉ quái duệ tại vật tập ta sợ. sĩ, sao. ma m là là đám hư cái ấ u quân. đi giả sinh thôi. ra Thướng lập vật Một mà c nhân tộc chiến sĩ lúc này nói bọn chúng muốn chuẩn bị phát động công kích trần vũ tướng quân tập trung nhìn vào chỉ thấy những cái kia ảnh lưu kẻ bò sắt đứng thành một hàng chậm rãi ngóc đầu lên tựa hồ tại làm tụ lực ngâm sướng động tác bọn chúng đầu lụy hoa không ngừng ngưng tụ một đoàn một đoàn mắt thường có thể thấy được năng lượng màu đen hạt cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa màu đen cầu mặt ngoài tựa hồ còn ẩn ẩn có lôi thuộc tính điện q u a n quân quanh ám duệ ám lôi dẫn viên b ạ o thuật ảnh lưu kẻ bò sát đầu năng lượng ngưng tụ hoàn tất đem từng khỏa lôi c u ố n lôi điện uy năng màu đen hỏa cầu bắn ra ngoài đồng đông, đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông thùng thùng vô số h ắ t hỏa cầu phô thiên cái điệu đập vào mặt mỗi một viên hỏa cầu phân đôi u còn kéo lấy một đầu dòng điện cái đôi u phát ra lốp b ú p dòng điện quỹ tích tiếng vang trần vũ tướng quân mở to hai mắt nhìn hắn nâu sắc trong con mắt phản chiếu ra trên chấm biến đen sắc hỏa cầu hướng bọ bay vụt mà đến hình ảnh hắn đời chương sáu trăm sáu mươi tiểu tử này muốn lên trời ạ chương sáu trăm sáu mươi tiểu tử này muốn lên trời ạ ám lôi dẫn v i ê m b ạ o thuật vũ lê ở trong phòng thí nghiệm toàn bộ hành trình xem hết trận chiến tranh này diễn tập trực tiếp thu hình lại lộ ra cảm thấy ngoài ý muốn loại này đặc thù lôi hỏa cầu v i ê m b ạ o thuật không phải dạ kkk tự sáng tạo kỹ năng sao vũ lê trầm ngâm suy nghĩ trước đó biến dị tiến hóa ám tinh kẻ t h u gặt tiến hóa ra cùng loại dạ kkk có được tụ hình tàn khí năng lực lần này ảnh lưu kẻ bọ sát lại tiến hóa ra dạ kkk ám lôi dẫn viên bảo thuật kỹ năng cảm giác này không quá giống là t r ư n g hợp vũ lê chủ quản Thí l u mới, mới bên cạnh một tên khác kỹ thuật viên ngẩng đầu nhìn màn hình lớn nhìn qua vậy cuối cùng đình chỉ tại hai mươi tám phân năm mươi sáu giây đưa tay sờ sờ cái mũi xem ra dạ ca đại nhân đối với quân đế quốc đội sức chiến đấu còn có trường thành lực phòng ngự ước định quả nhiên vẫn là n ắ m phi thường chính s a c a cái này không lời vô ích sao một tên khác kỹ thuật viên liếc mắt nhìn hắn ung dung mà nói cái này tám năm đến nay trường thành mấy lần thăng cấp vẫn luôn là dạ ca đại nhân tài trợ nữ đế bệ hạ xây dựng tăng cường cường hóa thăng cấp phương án còn là thâm tuyết đại nhân cho đại nhân có thể không rõ ràng à ạ từng người từng người n h â n tộc chiến sĩ như ác ngộng mới tỉnh khi bọn hắn một lần nữa tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình lại lần nữa đổi mới xuất hiện ở trên trường thành mỗi người ký ức hình ảnh đều dừng là ạ thật i mỗi người bọn họ bị ma vật giết chết một, một lại lại h tên phụ tá bờ môi có chút rung động hai lần chúng ta dựa vào nhân tộc mạnh nhất công sự phòng ngự trưởng thành vậy mà tại không đến ba mươi phút liền triệt để thất thủ trần vũ tướng quân đứng ở một bên ánh mắt phức tạp không nói một lời hiển nhiên hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy xem ra các ngươi đã kết thúc lần đầu mô p h ỏ n g diễn tập lúc này một cái giọng nữ chuyển đến chúng nhân tộc chiến sĩ quay đầu nhìn lại ly sơ ảnh mang m ộ ư ơ i cái dạ gia chiến sĩ chậm rãi đi đến trường thành trần vũ tướng quân lên ra bờ m ô i giật giật hắn rất muốn nói thứ gì nhưng lại không biết nên nói cái gì làm đế quốc lao tướng hắn đương nhiên là m ộ mươi phần sĩ diện tại hắn kế hoạch lúc đầu bên trong hắn hẳn là dẫn đầu đế quốc bộ đội tinh nhuệ tại không hao phí một binh một tốt dưới tình huống nhẹ nhõm trấn thủ trụ trường thành ba mươi phút để dạ ra người nhìn xem rõ ràng bọn hắn quân đế quốc đội thực lực hiện tại đã đuổi kịp đồng thời không thua tại bọn hắn dạ ra quân đội dù sao ba mươi phút mà thôi thời gian này hạn chế tại chiến tranh phương diện bên trên xem ra thậm chí có thể nói là có chút b u ồ n c ư ờ i ba mươi phút còn là dựa lưng vào trường thành tùy tiện đến một chi tử tức quý tộc quân đội riêng chỉ sợ đều là tùy tiện thủ kết quả hiện tại vẹn vẹn hai mươi tám phút trường thành vậy mà toàn tuyến tan tác nhưng là cái này thật trách hắn a vừa mới trận kia mô phòng diễn tập căn bản là vô dụng đến bất kỳ chiến thuật chiến lược phương diện bên trên đồ vật trần vũ tướng quân lần nữa hồi tưởng lại vừa mới đứng tại trường thành trên tường nhìn thấy cái kia còn có đám kia vậy mà có thể c h ả m phá trường thành bọc thép ma duệ bọ ngựa những cái kia không có thực thể hoàn toàn xương m ụ thái ma vật sinh mệnh coi như đổi lại bất cứ người nào tộc tướng linh đến chỉ sợ đều là giống nhau kết quả bởi vì cái này căn bản liền không phải chiến thuật phương diện bên trên vấn đề mà là nhận biết phương diện vấn đề bọn hắn nhận biết mô thức chiến tranh cùng đối phương nhận biết mô thức chiến tranh căn bản không tại một cái tầng cấp bên trên trần vũ tướng quân hít một hơi thật sâu nói đúng vậy ly sơ ảnh đoàn trưởng ly sơ ảnh mỉm cười có cái gì cảm xúc ca thẳng thắn nói ta không nghĩ tới sẽ thua đến thảm như vậy ngay từ đầu ta nhìn thấy dạ ca đại nhân để chúng ta thủ v ữ n g ba mươi phút thời điểm ta còn tưởng rằng kia là một câu trò đùa lời nói trần vũ tướng quân cười khổ lắc đầu nhưng hiện tại xem ra ngược lại là chúng ta thoạt nhìn như là trò cười cái này trách không được ngươi l e sơ t n h nói lần này diễn tập mục đích vốn chính là muốn dẫn các ngươi nhận thức một chút chúng ta dạ ra vũ khí mới cùng giáo hội các ngươi thao tác những n à y thời đại mới vũ khí chuẩn bị đem người tới tộc có thể muốn đối mặt vạn tộc chiến tranh dạy cho chúng ta thao tác những cái kia vũ khí mới trần vũ tướng quân con ngươi co g ụ c lại ngươi nói vũ khí mới sẽ không phải chính là vừa mới những cái kia từ trên trời r i á n xuống không sai ly sơ ảnh mịn cười chính là những cái kia đẩy trời rơi xuống l ư u tinh ma giới Dạ ca tại ma giới chi thụ gốc cây ngồi xếp bằng trước mắt ma giới chi thụ đã tích lũy ám duệ điểm kinh nghiệm bốn trăm sáu mươi hai vê đốt phải t r ă n g lập tức hấp thu tất cả điểm kinh nghiệm là không Dạ ca nhắm mắt lại lựa chọn là ma giới chi thụ đã tiến hóa đi vào hoàn toàn thể muốn lại tiếp tục đi lên tiến hóa lời nói còn cần rất dài chu kỳ mà lại hoàn toàn thể ma giới chi thụ cũng trên cơ bản đủ vạn tộc phong hội sắp đến da k a cũng là thời điểm hẳn là tăng lên tăng lên chính mình siêu phàm đẳng cấp rất nhanh da k a liền cảm giác được liên tục không ngừng ám d u năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn mà hắn siêu phàm đẳng cấp cũng theo đó nhanh chóng tăng vọt thu la cảnh tứ dai thu la cảnh ngũ dai thu la cảnh lục dai a da k a cái chán chạy ra tinh tế mồ hôi lạnh loại này siêu phàm đẳng cấp trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng vọt cơ hồ muốn vượt qua nhân thể cực hạ căn bản không phải phổ thông siêu phàm giả có thể tiếp nhận người bình thường nếu là giống hắn dạng này lập tức hướng thể nội rót vào nhiều như vậy ám d u năng lượng khẳng định là muốn bạo thể mà chết con tốt Dạ ca không phải người bình thường vê anh một tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ ma giới Dạ ca theo đẳng cấp đột phá tự động biến thân tiến vào ác ma hình thái bên ngoài thân làn ra một lần lại một lần vỡ tan giống như dung nham tiêu đốt hòa tan lập tức một lần lại một lần t r c n g sinh l i ê n trong ý thức cùng tinh thần hắn tương liên thanh long lao đăng đều bị hắn lần này thao tác cho bừng tỉnh tiểu t ử này tình huống gì làm động tĩnh lớn như vậy hắn đây làm u ố n thượng tiến a hôm nay ngày m ộ ư ơ i tháng m ư ơ i một có việc n ừ n g càng một ngày